nhưng không ngờ cái kia phá hủy hắn chuyện tốt tiểu tử dĩ nhiên lại chạy tới hơn nữa một cái nhìn thấu sự hiện hữu của hắn không chỉ có như vậy tựa hồ hắn cực xem trọng cái này mà tổ hậu bối cũng tài tại qua người thiếu niên trước mắt này trong tay là ngươi ta nhớ kỹ ngươi quân ma hủ thi đại trận cùng thực tiên chính là bị ngươi phá vỡ ngươi đến tuyệt cùng là người nào la ma thiên đô thanh âm hoảng sợ ta là ai kha kha kha tính cả lần trước mà nói ngươi ở trong tay ta đã thua ba lần lúc này đây ta có thể vô luận như thế nào cũng không thể cho người chạy thoát Trần Tiêu cười. Ngươi là? Trần Tiêu. La Ma Thiên Đâu ngữ khí trung đầy là hoàng hốt. Hắn vô số lần thua ở Trần Tiêu trong tay, hầu như tạo thành tâm ma. Cũng không chính là ta. Trần Tiêu khẽ cười một tiếng. Bất quá vừa lúc đó, tiểu đảo ở ngoài cương giả đã đột phá yên buông tay, công đến tiểu đảo nơi này tới. Kha kha kha, tiểu tử, coi như là ngươi đi tới nơi này làm sao? Chờ những người đó leo lên tiểu đảo, huyết tế chi trận phát động. Đến lúc đó ngươi cũng giống vậy muốn chết. Thu ma thanh âm quanh quẩn lên. nghĩ leo lên tiểu đảo, nơi đó có đơn giản như vậy Trần Tiêu cười haha. Trần ha. Tiêu biết những người này một khi leo lên tiểu đảo, tại tranh đoạt cửu lũ hỏa trong quá trình, một khi có người thủ thương, đem máu tươi rơi vào hòn đảo nhỏ này phía trên, sẽ đem kia bố trí ở chỗ này huyết tế đại trận dẫn động. Huyết tế đại trận một khi phát động, phương viên vạn dặm chi địa biến trở về hóa thành một mảnh tu la huyết hải. Đến lúc đó, nơi này hết thể sinh linh, toàn bộ đều sẽ hóa thành máu vũ, tinh hoa sinh mệnh bị kia thụ ma tàn hồn thôn phệ. Bất qua muốn dẫn động huyết tế đại trận điều kiện tiên quyết, nhưng là có máu tươi vãi tại đây làm mắt trận phía trên hòn đảo nhỏ. Huyết tế đại trận chính là một loại cực các động đại trận thậm chí trần tiêu mình cũng có thể bố trí nguyên do hắn một cái liền nhận ra tòa đại trận này tới ngay sau đó trần tiêu một tay phất lên một cỗ không giải thích được sóng linh lực từ trong tay của hắn phóng thích mà ra ngay sau đó hồ dung nham trong dung nham bắt đầu táo động ầm ầm sau một khắc mảnh này hồ dung nham đống nhiên sôi trào từng đạo dung nham sóng lớn dâng lên hướng những võ giả kia nhào đi qua cái gì hắn lại có thể khống chế này hồ dung nham trong dung nham những võ giả kia quá sợ hãi cái này dung nham có thể không là thông thường dung nham chính là vùng thế giới này hỏa nguyên chi lực, dung hợp vô số tử vong chi khí tạo thành dung nham, cho dù là thiên môn cảnh cường giả cũng không đỡ được. Trần Tiêu hai tay đánh ra từng đạo linh quyết, hồ dung nham chung dung nham, lấy mắt Trần có thể thấy mức độ, hình thành một loại một chủng loại tựa như thần thông tồn tại. Ầm ầm. Những thứ kia sắp leo lên đạo giữa hồ võ giả, nháy mắt bị cái này dung nham đánh bay ra ngoài. Không chỉ có như vậy, cái này dung nham trong tồn tại kinh khủng hoạt động, võ giả thân thể một khi cùng này dung nham phát sinh trực tiếp tiếp xúc, như vậy hỏa động chảy vào võ giả trong thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn bị cái này dung nham đánh bay ra ngoài võ giả, nháy mắt mất đi chiến đấu năng lực, không thể không tính ba xuống, khu trừ trong cơ thể hòa độc. Mà phía sau một số võ giả thấy thế, nhao nhao tình ngộ, khởi động bản thân hộ thể thanh khí, một bên ngăn cản dung nham, một bên hướng phía trên hòn đảo nhỏ giết tới. Những võ giả này trong, bất phàm có một chút cường đại hỏa hệ võ giả, có thể ngắn ngủi ngăn chặn cái này kinh khủng dung nham. Gào gừ. Bất quá vừa lúc đó, đầu kia nham thạch cự thú mãnh liệt bộc phát ra, theo dung nham bên trong trồi ra, một tay lấy một cái mở ra tiểu thiên môn võ giả kéo vào dung nham bên trong. Người võ giả kia trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể ở ngoài thủ hộ thanh khí nháy mắt băng liệt, sau đó hải quốc không còn. Liên thủ. Bên bờ một đám võ giả thấy thế, nơi nào còn dám phất lở? Nhưng là lúc này, bọn họ nhìn thấy có người đã leo lên đảo giữa hồ, nhất thời trong lòng cũng nóng nảy, lập tức cái này nguyên bản thuộc về thế giới khác nhau võ giả, nháy mắt đặt thành hiệp nghị, liên thủ lại. Nhất thời liền có không hạ mười vị thiên môn cảnh cường giả liên thủ, từng người thi triển ra bản thân thủ hộ thanh khí, hình thành một đạo khổng lồ kết giới liên thủ sang hồ. Những người này đến cũng không đốc Trần Tiêu hít sâu một hơi, đem cả cái hồ dung nham trong dung nham điều động. nháy mắt, này hồ dung nham gần giống như một hồ nấu sôi nước sôi một loại không ngừng quay cuồng, trong đó phát ra hỏa nguyên tri lực, cũng so trước tăng vọt gấp ba không thôi. Noanh noanh noanh, phối hợp hồ dung nham sao động, tiên cũng đại phát thần uy, kết hợp hắn thiên phú thần thông, điên cùng điều động này hồ dung nham trung hòa động, ngăn cản sông tới những cường giả kia. Vô dụng, ngươi và đầu kia nham thạch cự thú tuy rằng có thể điều động nơi này hỏa nguyên chi lực, nhưng là nơi này thiên môn cảnh võ giả, thì có không hạ 30 người trong tối ẩn nút hư thần, càng có mấy cái bằng vào ngươi còn đỡ không được những người này. Thu ma thanh âm quanh quẩn tại Trần Tiêu trong đầu. Ồ, thật sao? Trần Tiêu khép cười một tiếng, hắn xoay người lại, trong tay chậm rãi hiện ra một tòa hắc sắc hỏa lô bóng dáng. Thu OONG. Sau một khắc, vùng hư không này bỗng nhiên sản sinh một cỗ bàng bạc dao động, trong mấy mắt, cửu u hỏa, bao quát cửu u hỏa phía dưới thụ ma tàn hồn, cùng với la ma thiên đô tàn hồn, liền bị hết thảy thu vào cái này hỏa lô trong. Thần khí, Thái cực tiên địa lô. Như vậy là cái gì? Chẳng lẽ là thần khí Vòng ngoài những võ giả kia vừa thấy được Thái Cực Thiên Địa Lô, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia tinh mang. Chẳng lẽ là tiểu tử này có đại cơ duyên? Dĩ nhiên tài năng ở này chết đi thế giới chung, tìm được không có một người hư hao thần khí. Nhìn thấy Trần Tiêu một cái thông thần cảnh võ giả, dĩ nhiên lấy ra một kiện thần khí tới. Mọi người trong mắt hầu như đều phải rớt xuống. Khả năng duy nhất chính là hắn ở chỗ này tìm được thần khí. Một kiện thần khí, một đóa cửu lũ hỏa. Ha ha, lưu lại cho ta. Đống nhiên một cỗ quần quật đại lực theo giữa hư không chuyển đến. Sau một khắc. Vùng hư không này đều trở nên sền sệt lên. Hư thần. Vào giờ khắc này, hư thần hung hãn xuất thủ. Tiểu bối, này cửu u hỏa cùng thần khí, có thể không là ngươi có thể động tay. Một cái thanh âm giản mùa theo trên hư không truyền tới, ngay sau đó, một cự đại bàn tay hạ xuống, liền hướng Trần Tiêu phủ đầu lấy xuống. Muốn chết. Đột nhiên, một đạo bích lục sắc quang hoa hiện lên, mà khác một bàn tay lớn lăng không hạ xuống, choang, cái đem cái tay kia đánh bay đi ra ngoài. Tiên mục, dĩ nhiên ngươi. Cái thanh âm kia cả kinh, tiếp đó, một cái đầy đầu xích phát lão giả tại giữa không trung hiện hiện mà ra nơi này cấm không chi trận đối với hư thần mà nói, căn bản là thủng rông tiêu to. bất quá cường đại hư thần đã sớm cảm thấy được nơi này hình như không đúng, cho nên mới không có hiện hiện ra, nhượng những thiên môn cảnh đó thông thiên cảnh võ giả đánh trận đầu. nhưng là giờ khắc này, khi hắn nhìn thấy một cái thông thần cảnh tiểu bối, dĩ nhiên xuất ra một kiện thần khí, đem kêu cửu u hỏa thu đi, lập tức cũng bất chấp hiện thân. cho dù là không chiếm được cửu u hỏa, coi như là được đến thần khí, hắn cũng có hy vọng đột phá đến chân thần cảnh. nhưng không ngờ ngay vào lúc này, cái lão mục đầu dĩ nhiên ra, minh hỏa cấp ta một bộ mặt, phóng qua tiểu tử này đi. Lúc này, tiên mục lão tổ toàn thân cao thấp thanh quang lập lòe, từng đạo đại thần thông không ngừng ngưng tụ, tựa hồ chỉ cần trước mắt cái này minh hỏa hư thần nói một chữ không, hắn sẽ phải xuất thủ đem diệt sát. Ha ha ha ha! Tiên mục, người khác sợ ngươi, nhưng là ta minh hỏa cũng không sợ ngươi. Sau một khắc, này minh hỏa toàn thân nháy mắt sinh ra một cỗ màu đỏ thâm hỏa diễm, hung hăng cuốn về phía tiên mục lão tổ. Minh hỏa chính là hỏa thuộc tính thể chất, càng là nhìn thấy ám hỏa chi thân, đúng lúc khắc chế này tiên mục lão tổ. Bất quá tiên mục lão tổ nhưng là một tôn cổ lão hư thần tồn tại trăm vạn năm trở lên, thực lực của hắn càng là đã đạt tới hư thần hậu kỳ, cự ly hư thần đỉnh phong, cũng bất quá chỉ có cách một con đường, phá cho ta. Tiên mục lao tổ hét lớn một tiếng, hắn đấm ra một quyền bích lục sắc quang mang, trực tiếp đem kia đến màu đỏ sẩm hỏa diễm đánh tan. giết. Sau một khắc, tiên mục lao tổ trên người đung nhiên nhiều hơn một cố khác loại sinh cơ, một khỏa ám hắc sắc tiểu thụ hư ảnh ở phía sau hắn hiện hiện ra, khổng lồ tử vong chi lực theo trên người của hắn bộc phát ra, sinh tử song sát, tiên mục lao tổ bản thể trung ẩn chứa một chi lực chính là một loại sinh cơ bừng bừng lực lượng mà tử vong tu la thụ trung gạn chứa nhưng là tử vong chi lực sinh tử lưỡng chủng lực lượng dung hợp lại cùng nhau nháy mắt tạo thành một loại khổng lồ thần thông sinh tử song sát chuyện này môn thần thông này dĩ nhiên cùng thiên địa đại ma bản có hiệu quả như nhau chi diệu phía dưới chân tiêu ánh mắt nhìn tròng chọc vào tiên mục lão tổ thi triển ra thần thông sinh cùng tử lưỡng chủng lực lượng hoàn mỹ kết hợp với nhau đã có phân biệt rõ ràng tạo thành hầu như liền trong nháy mắt liền đem minh hỏa thân thể sẽ nát thiên địa tạo dương sinh tử thì ra là thế Thiên địa đại ma bản tối trung cực áo nghĩa chính là sinh tử, cũng chính là cái gọi sinh tử song sát. Giờ khắc này, Trần Tiêu trong cơ thể kia thần cấp đại thần thông Thiên địa đại ma bản phù văn nháy mắt lóe lên từng đạo quang mang. Trần Tiêu kiếm thể cũng chuyển hóa thành một chi kiếm thể. Giết. Sau một khắc, Trần Tiêu một trường đánh ra, trực tiếp đem một cái tới gần hắn thông tiên cảnh võ giả đánh bay ra ngoài. Mà Trần Tiêu một trường này cũng ẩn chứa tiên mục lão tổ một chiêu kia sinh tử song sát ý cảnh. Bất quá một chiêu này ý cảnh, nhưng là muốn rất xa vượt quá tiên một lão tổ thi triển sinh tử song sát. Tiên mục lao tổ sinh tử song sát, chỉ là sinh cùng tử lượng trùng lực lượng. Mà Trần Tiêu sinh tử song sát, nhưng là đem lượng trùng áo nghĩa dung hợp. Nếu là bế quan một đoạn thời gian, ta cũng có thể đem thiên địa đại ma bản phân giải, trở thành một môn tùy thời đều có thể thi triển đỉnh cấp đại thần thông. Trần Tiêu hít sâu một hơi, nhìn thấy chung quanh võ giả hướng hắn không ngừng dắt tới, vội vàng bước ra trở ra. Lúc này, Tiêu Nham Thạch tự thú đã trốn ở hồ dung nham phía dưới, tùy thời đánh lén. Đừng cho tiểu tử kia chạy. Những võ giả kia nhìn thấy Trần Tiêu phải đi, vội vàng tiến lên ngăn trở. Tạo hóa thần huyền, thiên thủ thiên diện cấp ta hiện ngay vào lúc này một cái bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm vang lên ngay sau đó một bóng người liền vào tới ầm ầm một cái tiểu thiên môn cảnh cường giả trực tiếp bị người nọ đánh thành mảnh vụn tương chắc là ngươi trần tiêu nhìn tương chắc hơi ngẩn ra hắn không nghĩ tới lúc này lại có người qua đây giúp hắn trần tiêu sớm liền chú ý tới tương chắc đám người thậm chí mới bắt đầu kia vu hồn mấy người bị tương chắc phái tới thăm dò bản thân cũng bị trần tiêu để ở trong mắt chỉ là hắn không có lộ ra đi ra mà thôi lại không nghĩ rằng lúc này tương chắc dĩ nhiên ra tay giúp bản thân Không chỉ có như vậy, Tạo Hóa Môn những người khác cũng đều hiện hiện ra Thiên Thủ Thiên Diện Thần Thông Pháp tướng, gấp trăm lần chiến lược ầm ầm bạo phát, nháy mắt đem ở đây võ giả đánh gà bay chó sủa. Mà Tạo Hóa Môn mấy vị kia Thiên Môn Cảnh cường giả, thi triển ra Thiên Thủ Thiên Diện Pháp tướng sau, hầu như có thể lấy một địch ba, thậm chí mới vào Thiên Môn Cảnh cường giả, ở trong tay bọn họ, liền một chiêu đều khó mà chống đỡ. Các ngươi nhìn thấy tương trách, cùng với Tạo Hóa Môn những người khác trên người kia Thiên Thủ Thiên Diện Pháp tướng, Trần Tiêu sát thực giật mình cũng nhỏ. Tại hạ Tạo Hóa Môn đệ tử hạch tâm tương trách, thấy qua vị huynh đài này này tương chắc khẽ cười một tiếng, cùng trần tiêu đứng sắm vai, tạo hóa môn, tạo hóa thần huyền, thì ra là thế. nghe được tương chắc tự giới thiệu, trần tiêu ngay lập tức sẽ minh bạch đối phương tới ý. tiên, hòa thụ tính, thủ thuộc, thuộc tính tạo hóa thần huyền. trần tiêu tâm tư thông minh lanh lợi, nơi nào nhìn không ra ý nghĩ của bọn họ. bất quá đối với này, trần tiêu cũng không có gì mâu thuẫn. không biết vị huynh đài này tôn tính đại danh. tương chắc cười hỏi, thần châu thế giới, trần tiêu. trần tiêu mở miệng nói, trần tiêu tên này tại thần châu thế giới có thể nói là có tiếng xấu. Nhưng là tại Chư Thiên Vạn Giới chung, nhưng là cũng không có gì tên tuổi. Nguyên lai like là Thần Châu thế giới. Tương chắc thoáng thở dài một hơi. Thần Châu thế giới tuy rằng suy vong, nhưng vẫn là Chư Thiên Vạn Giới chung thần bí nhất thế giới, không có chí nhất. Thần Châu thế giới suy yếu 37.00005, toàn bộ thế giới thực lực tổng hợp cũng trượt nghiêm trọng, nhưng là tại trong giới vực chiến trường, Thần Châu thế giới chiến lực như trước thuộc về đệ nhất giai tầng. Cái này cũng liền ý nghĩa, Thần Châu thế giới trong vẫn tồn tại như cũ nào đó chút không muốn người biết lực lượng cường đại. Hơn nữa, tại Tương chắc nhìn thấy Tiên mục lao tổ xuất thủ trong sát na, Càng là kiên định không thể đối địch với Trần Tiêu Tâm nghiệm. Tiên mục lao tổ dĩ nhiên thập phần dễ dàng áp chế một vị tại tiên tiên trên thuộc tính khắc chế bản thân hư thần, đủ để thấy rõ đối phương thủ đoạn. Trần huynh đệ, chuyện lần này kết thúc, cùng ta một đạo đi tạo hóa môn làm khách, không biết Trần huynh đệ ý như thế nào. Tương chắc nói lần nữa, cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Tiêu khẽ cười một tiếng. Trần Tiêu cũng không vội vã hồi thần châu thế giới. Thần châu thế giới trong, có hắn kiếm thể phân thân phá trấn, cùng bắt hộ thần quốc định, càng là tại nửa năm sau, trong khoảng thời gian này, không bằng đi chư thiên vạn giới những thời gian khác du lịch một phen thông khoái, tương trác cười to, tạo hóa môn, các ngươi tạo hóa môn đến tột cùng muốn làm gì? lúc này, một cái hơi lộ vẻ âm trầm thanh âm nói, vị tiểu hữu này chính là ta tạo hóa môn quý khách, các vị ra tay với hắn, đương nhiên phải trước qua ta tạo hóa môn cửa ải này. tạo hóa môn một vị thiên môn cảnh cường giả cười ha ha nói, hừ, quý khách, ta xem các ngươi là muốn nuốt một mình bảo vật chứ? trong miệng người kia phát ra một trận cười lạnh, đầu tiên là giả ý tiếp cận hắn, sau đó xuất kỳ bất y đem tiểu tử này bắt sống, thần kỳ như vậy cùng thiên địa dị hỏa, liền đều là ngươi tạo hóa môn ngay sau đó, một cỗ to lớn đại lực theo trên thân thể người nọ tản ra, hung hăng đánh phía tạo hóa môn vị kia thiên môn cảnh cường giả trên người. hư thần, người này bất ngờ cũng là một tôn hư thần. thần khí, tạo hóa môn vị kia thiên môn cảnh cường giả cười lạnh, như vậy ta để ngươi biết một chút về thần khí hảo. o n sau một khắc, một kiếm hắc sắc trường đao xuất hiện ở trong tay hắn. cho dù ngươi là hư thần, hôm nay bản tọa cũng muốn đưa ngươi này tôn thần cấp giết. ầm, một đạo hắc sắc đao mang hoành quán hư không, nháy mắt đem này vị này hư thần thân thể từ giữa xé rách. Thần khí, Tạo hóa môn dĩ nhiên mang theo thần khí tiến đến. Ở đây những người khác đống nhiên dùng mình một cái. Tạo hóa môn vị kia Thiên môn cảnh đỉnh phong cương giả, cầm trong tay thần khí trường đao, ngạo nghệ đứng ở giữa không trung, thiên thủ thiên diện pháp tướng, ở phía sau hắn tầng tầng lớp lớp. Một đao này, liền đem một tôn hư thần trọng thương, đồng thời cũng chấn nhiếp mọi người. Hảo. Vào lúc này, Trần Tiêu ánh mắt hơi sáng ngời. Lúc này, tiểu u hỏa đã sớm bị kiếm hoàn kéo gần kiếm hoàn không gian trong, mà Trần Tiêu trong cơ thể điệu tâm hồng liên hỏa, cũng hiển hiện mà ra. Hai đại thiên địa dị hỏa, đồng thời xuất hiện ở Kiếm Hoàn Không Gian tầng thứ ba. Sau đó, Kiếm Hoàn Không Gian tầng thứ ba Trung Lực Lượng buộc phát ra, nháy mắt tác dụng tại hai Đại Dị Hỏa phía trên. Sau một khắc, một kiện đủ để cho Thần Linh Điên cuồng sự tình phát sinh. Hai Đại Thiên Địa Dị Hỏa dung hợp một chỗ, dị nhiên phát sinh nổ sắc. Một đạo hắt sát hỏa diễm chậm rãi tại Kiếm Hoàn Không Gian trong dâng lên. Đồng thời, một cỗ âm lanh chung rồi lại mang theo nóng dược khí tức chậm rãi tán giật đi ra. Thiên Địa Dị Hỏa, thập đại thiên hỏa Trung xếp hạng thứ 9 địa ngục hỏa. Hô! Địa ngục hỏa xuất hiện trong sát na, liền bị Kiếm Hoàn chấn áp. Sau đó dung nhập vào Trần Tiêu Hỏa chi bản nguyên trong, hóa thành Hỏa chi kiếm thể phân thân. Một cú mạnh mẽ vô biên khí tức, theo Trần Tiêu trên người bộc phát ra. Hán Tu Vi cũng tiến thêm một bước, nháy mắt đạt đến triệt địa cảnh sơ kỳ. "Hả?" Hắn dĩ nhiên đem Cửu Vũ Hỏa luyện Hóa. Bên kia, kia tương chắc có chút bất khả tư nghị nhìn Trần Tiêu. Chương 345: rồi nước bẩn. Tương chắc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Cửu Vũ Hỏa thế nhưng Thiên địa Dị Hỏa trung địa hỏa, hơn nữa xếp hạng cực kỳ cao. Người thiếu niên trước mắt này, vậy mà ngắn ngủn một đoạn thời gian trong, liền đem Thiên Điệu Dị Hỏa luyện hóa. Hắn đến tận cùng là ai? Không chỉ có như vậy, lúc này ở thiếu niên này trên người, còn tán phát một cỗ cảng vi khí tức kinh khủng. Ngay cả tương chắc như vậy mở ra đệ tam trọng tiểu thiên môn cường giả, đều cảm thấy sợ hãi. Truyền thuyết, dĩ nhiên thực sự. Trần Tiêu hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn quá mang. Trong truyền thuyết, thiên giới chính là chư thiên vạn giới trung cao nhất thế giới, mà cùng thiên giới đối ứng, còn có một cái địa ngục, cùng thiên giới chính là đồng cấp tồn tại. Nay địa ngục hỏa, chính là đến từ chính địa ngục. Thập đại thiên hỏa tồn tại, đã có thể so sánh với cựu thiên tức nhượng chí bảo như thế. Băng vào địa ngục hỏa lực lượng, Trần Tiêu Tu vi nháy mắt đột phá, trở thành triệt địa cảnh cơ giả. Pháp tướng thiên địa. Trần Tiêu hít sâu một hơi, bây giờ còn không vội mà cô đọng pháp tướng thiên địa, hết thảy, chờ trí Dương kiếm thể phân thân ngưng tụ thành công lại nói. Trần Tiêu trong lòng âm thầm tính toán. Cựu đại kiếm thể phân thân không có toàn bộ ngưng tụ ra, như vậy hắn công pháp sẽ không viên mãn. Chỉ có cựu đại kiếm thể phân thân toàn bộ hóa thân mà ra, thành tựu bản nguyên kiếm thần, như vậy Trần Tiêu hỗn độn cựu thần diễn, cũng mới có thể chân chính đạt đến viên mãn. Đến lúc đó, vô luận là nhục thân, nguyên thần, vẫn là linh hồn đều muốn đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Giết tên tiểu tử kia, trên người của hắn không chỉ có có thiên địa dị hỏa, còn có một cái có thể hàng phục thiên địa dị hỏa bảo vật. Lúc này lại là một tôn hư thần hiện thân mà ra, thẳng tắp hướng trần tiêu nhào qua đây. Cơ hội tốt. Giờ này khắc này, thần phong ly cùng vị kia thiên môn cảnh cường giả cũng tới đến chung quanh đây. Lúc này thần phong ly cũng không biết chiếm được cái gì gặp bỡ, tu vi tiến nhanh, Nghiêm nhiên đã mở ra đệ nhất trọng tiểu thiên môn, mà bằng vào trong tay địa phẩm thánh khí, thần phong ly chiến lược tuyệt đối có thể so vai một vị không có địa phẩm thánh khí thiên môn cảnh cường giả lúc này thần phong ly nhìn thấy trần tiêu bị người vây công ánh mắt hơi sáng ngời. không kìm lòng nổi trên người hắn kia thuộc về địa phẩm thánh khí uy thế thoáng thả ra ngoài một chút không muốn hành động thiếu suy nghĩ bên cạnh hắn cái kia thiên môn cảnh cường giả chân mày hơi cao tiểu tử kia dĩ nhiên cùng tạo hóa môn người hôn cùng một chỗ tạo hóa môn có thể không phải chúng ta có thể trêu trọng tồn tại hừ thần phong ly nhìn trước mắt cái này thiên môn cảnh thanh niên khỏe miệng hiện lên một kia khinh thường tới tạo hóa môn thì như thế nào coi như là hiện tại chư thiên vạn giới đệ nhất thế giới Hồng hoang đại thế giới người có thể làm sao đánh bọn họ sau, ngươi còn trắng trợn nói cho bọn hắn biết ngươi là ai? Kia thiên môn cảnh thanh niên hơi ngẩn ngơ, ngụy trang tốt bản thân, này địa hỗn loạn không chịu đổi, đến lúc đó thừa dịp loạn xuất thủ, nhất cử đem thiếu niên kia chẳng sát, được đến hắn thiên địa dị hỏa cùng món đó thần khí. Thần phong ly liếm liếm khỏe miệng của mình, vô thanh vô tức biến mất trong bóng tối. Thần phong ly tu vi tuy rằng không bằng bên người kia thanh niên, nhưng hắn thế nhưng thần châu thế giới một đại thế gia gia chủ, âm như quỷ kế, các loại tâm cơ, 10 cái thiên môn cảnh cường giả cũng không bằng một cái thần phong ly. Cư thật. Khó trách này thần phong ly tiên phú không cao, lại có thể trở thành thần phong gia tộc gia chủ. Kia thiên môn cảnh thanh niên nhìn thần phong ly biến mất phương hướng cùng vị trí, trong lòng không khỏi thu hồi một kia coi thường. Lúc này thần phong ly vị trí, vừa vặn ở vào Trần Tiêu công kích phương hướng một cái góc chết, mà ở cái này góc chết vị trí, lại có thể công kích được trừ tự thân ở ngoài bất cứ người nào. Nói cách khác, thần phong ly muốn cho Trần Tiêu khấu thì buồn, như vậy thì lại đơn giản bất quá, thậm chí cũng có thể đem những thứ kia còn đang ngắm nhìn chung võ giả rủ rộ. Bây giờ chẳng diện, còn chưa đủ hỗn loạn. Như trước có không ít võ giả trong bóng tối ngắm nhìn, không chịu xuất thủ, ý đồ trai cỏ tranh nhau, ngư ông đã lợi. Ngay sau đó, Tiêu Thiên môn cảnh thanh niên cũng theo thần phong ly một đạo, ẩn dấu ở vị trí này thượng. Trần huynh đệ, ngươi nên cũng nắm giữ tạo hóa thần huyền chứ. Đương nhiên, chính ở trong chiến đấu tương chắc, khép tuổi một tiếng, truyền âm nói, không sai. Trần Tiêu không có phủ nhận, thập phần thản nhiên nói, như vậy thì để cho ta tới biết một chút về Trần huynh đệ ngươi tạo hóa thần huyền làm sao? Trước mắt khốn cảnh, tương chắc cũng lơ đến, trong mắt dĩ nhiên lóe lên một tia so đo tâm tư, hảo. Trần Tiêu gật đầu. Hắn thấy tương tác, thậm chí tạo hóa muôn mọi người khác cũng thi triển ra Thiên Thủ Thiên Diện Thần Thông Pháp tướng tới, liền biết mình lấy được Tạo hóa thần huyền cũng không phải là hoàn chỉnh. Không, hạt là này Tạo hóa thần huyền trung, còn có một chút đồ vật, không có bị kiếm hoàn không gian suy diễn đi ra. Ngay sau đó, Trần Tiêu thân thể hơi khẽ động, liền thi triển ra bốn đầu tám tay thần thông pháp tướng. 60 lần chiến lực tăng phúc hạ, Trần Tiêu khí tức trong nháy mắt đạt đến một cái trước nay chưa có mức độ. Giết. Ngay sau đó, Trần Tiêu một trường đánh ra, trực tiếp đem một cái thông thiên cảnh võ giả đánh bại ở giữa không trung. Trần Tiêu, cái kia Lâm tiếu, chính là Trần Tiêu. Nhìn thấy Trần Tiêu thi triển ra tạo hóa thần huyền tới, Thần Phong Ly thất thanh mở miệng. Trần Tiêu, chính là cái kia chém giết mấy vị thần phong gia tộc tinh anh Trần Tiêu. Kia thiên môn cảnh thanh niên, trong mắt cũng hiện lên một kia âm u. Hơn nữa, ta hoài nghi lúc đầu một kiện kiếm sầu, một vũ bọn hắn chết, cũng cùng này Trần Tiêu có quan hệ. Thần Phong Ly áp chế một cách cương ép hạ lửa giận trong lòng, một chữ một cái nói, vô luận thế nào, cái này Trần Tiêu chết chắc rồi. Kia thiên môn cảnh thanh niên thản nhiên nói, đồng thời trong mắt của hắn hiện lên một tia thật sâu sắc cơ, thật mạnh, mở ra tạo hóa thần huyền sau, chiến lực của hắn dĩ nhiên có thể so với mở ra đệ nhất trọng tiểu thiên môn cường giả. tương chắc hít sâu một hơi, đồng thời hắn cũng thoáng thở dài một hơi. Trần tiêu không có thi triển ra thiên thủ thiên diện thần thông pháp tướng, đồng thời cũng không có sử dụng bất kỳ võ kỹ nào thần thông, lúc này mới nhượng tương chắc yên lòng. tạo hóa môn mặc dù có thể dễ dàng tha thứ tạo hóa thần huyền lưu lạc tại bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu chính là tạo hóa môn nắm giữ tạo hóa thần huyền cốt loại nhất bí pháp, có thể đang thi triển thân thể thần thông đồng thời, thi triển cái khác thần thông cùng với đạt đến thiên thủ thiên diện để tam trọng bí pháp hiện tại nhìn thấy trần tiêu thi triển tạo hóa thần huyền cũng chỉ là phổ thông tạo hóa thần huyền này tương chắc cũng liền thở dài một hơi nếu là trần tiêu thực sự lấy tạo hóa thần huyền thần thông pháp tướng thân thể thi triển ra thần thông hoặc thoáng cái thi triển ra thiên thủ thiên nhãn thần thông pháp tướng tới như vậy tạo hóa môn cùng hắn trong lúc đó chỉ sợ cũng sẽ một phen tính toán khác ta bây giờ chiến lược đã có thể đạt đến hiến tế đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận thi triển thiên địa đại ma bản thời điểm chiến lực lúc này trần tiêu trong mắt cũng là hiện lên một tia tím mang hắc hắc nếu là ta thi triển ra thiên thủ thiên diện lại đem bắt đại kiếm thể phân thân tề tiểu bày đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận như vậy ta thì có kích sát thiên môn cảnh cường giả thực lực trí dương bản nguyên trí bảo ta phải thu vào tay chết sau một khắc trần tiêu lần thứ hai một trưởng đánh ra lực lượng khổng lồ nháy mắt đưa hắn trước người mấy cái võ giả toàn bộ đều quét bay đi ra ngoài hứng Nham thạch cự thú cũng lần thứ hai theo trong nham tương chui ra ngoài đem một cái võ giả kéo vào hồ dung nham bên trong a thiếu chủ ngay vào lúc này liền tại trần tiêu quyền lực càn quét lúc một cái nguyên bản vẫn chưa tham dự tranh đoạt, chỉ là trong bóng tối vây xem thiếu niên, thân thể bỗng nhiên tứ phân ngũ liệt, nguyên thần đều thoáng cái tan vỡ. Bên cạnh hắn một cái thiên môn cảnh lão giả, phát ra một tiếng thê lương hét thảm, "Tiên tạc tử, ngươi dám giết nhà ta thiếu chủ? Lão phu liều mạng với ngươi." Đô nhiên, kia thiên môn cảnh lão giả như một đầu nổi điên trâu được một loại hung hang hướng Trần Tiêu nhào qua đây. "Hả?" Trần Tiêu ngẩn ra, đô nhiên, trong mắt của hắn một đạo u quang hiện lên, nháy mắt minh bạch sự tình là chuyện gì xảy ra. Đây là tử hoàng hư thần người hầu lưu lôi, Trần Tiêu ngươi vừa mới giết người nào? nhìn thấy cái này tiên môn cảnh lão giả hướng cái phương hướng này xông tới mà đến tương chắc sắc mặt đại biến không giết ai bất quá là trong tối mấy cái tiểu nhân ở quái phá mà thôi trần tiêu nhíu môi bị sát hại hắn tuyệt đối sẽ thừa nhận không phải hắn trần tiêu cũng tuyệt đối sẽ không có cái nổi nghe được trần tiêu nói như vậy tương chắc cũng hơi hiểu rõ Yên tâm chuyện này không phải ngươi trần tiêu làm như vậy ta tạo hóa môn liền cho ngươi đỡ được tương chắc khẽ cười một tiếng ngay vào lúc này lại có mấy cái tiên môn cảnh cường giả hiện thân đem kia lưu lôi đỡ tạo hóa môn thực lực không phải chuyện đùa Hạ phụ thuộc môn phái cũng không biết có bao nhiêu. Hiện tại động tĩnh của nơi này càng lúc càng lớn, đã sớm đem những người khác dẫn qua đây, tạo hóa môn giúp đỡ cũng càng ngày càng nhiều. Không được. Đồng nhiên, Trần Tiêu chân mày hơi vừa nhíu. Nơi này cấm không đại trận, sớm đã bị phá vỡ, nhưng này huyết tế đại trận vẫn như cũ còn đang. Một khi đại trận phát động, như vậy phương viên vạn dặm bên trong, coi như là hư thần cũng muốn hóa thành máu mũi. Cấp ta toái. Trần Tiêu quyết định thật nhanh, một trường hướng phía dưới tòa kia đảo giữa hồ đánh. Ẩm. Sau một khắc, tòa kia nho nhỏ đảo nhỏ trực tiếp hóa thành đầy trời toái thạch tăng khai, mà ngay sau đó, từng đạo huyết quang phù văn tại vùng hư không này trong không ngừng lập lòe, sau cùng chậm rãi tiêu tán. huyết tế đại trận, tương chắc thất thanh mở miệng, nơi này làm sao sẽ một tòa huyết tế đại trận, hơn nữa cái này huyết tế đại trận đã đạt đến thần cấp đại trận hoàn cảnh. lần này ở đây những thứ kia cái võ giả tập thể ngừng lại kinh hãi nhìn bầu trời, một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ lên đỉnh đầu. bất quá lúc này huyết tế đại trận mắt trận bị phá, tòa đại trận này cũng sắp tiêu tán. vừa mới nếu là chúng ta máu tươi ở đó mắt trận phía trên một tôn hư thần không kìm lòng nổi dùng mình một cái nơi này hiển nhiên là có người sớm bố trí một cái bẫy muốn đem bọn ta cho rằng thức ăn ra súc kia hư thần chỉ cảm thấy sau lưng của mình đều ướt đẫm ha ha ha ha trần tiêu trần lão ma thế nào chính ngươi đưa ngươi thân thủ bảy ra huyết tế đại trận phá có đúng hay không sự tình không có dựa theo ngươi nguyên lai dự đoán phương hướng phát triển ngay vào lúc này một cái âm trầm thanh âm vang lên thần phong ly cùng kia thiên môn cảnh thanh niên thân thần phong ly trong miệng phát ra một tiếng kiệt kiệt cười quá dị trần tiêu Trần Lão Ma, người ở chỗ này nhìn Trần Tiêu ánh mắt hơi hơi có như vậy một tia quái dị. Thần Phong Ly dù tuy rằng Thần Châu Thế Giới ngôn ngữ, nhưng là những này thế giới cường giả cũng đều là đã tiến vào giới vực chiến trường, đều có thể nghe hiểu Thần Châu Thế Giới ngôn ngữ. Chư vị có chỗ không biết, Thần Phong Ly sau lưng kia tiên môn cảnh thanh niên trên mặt toát ra một tia mỉm cười sảng lạ, bản nhân vô hoa cùng ám hoa hư thần đệ tử Lý Thiên này Thần Châu Thế Giới tên Trần Lão Ma, bản nhân vẫn có nghe thấy, nghe đồn này Trần Lão Ma tại Thần Châu Thế Giới chúng không chuyện ác nào không làm, giết người không tính toán. Nhiều lần bày một chút nghi tựa như viễn cổ truyền thừa chi địa, dẫn võ giả mắt lửa, phát động trận pháp giảo sát võ giả. Nay lần chiến trường cổ này chân chính điều khiển thần châu thế giới người mới vừa tới đến chiến trường này trong, liền bị này Trần lão ma tính toán, suýt nữa toàn quân bị diệt. Lý Thiên khệ miệng hiện lên một tia giảo quyết dáng tươi cười. Vô Hoa cung ám hoa hư thần đệ tử. Những người này nghe được Lý Thiên nói lên nhà mình danh hảo, không kìm lòng nổi cũng liền tin lời của hắn. Vô Hoa cung thế nhưng chư thiên vạn giới một người trong cực nổi danh thế lực, ám hoa hư thần cũng là thành danh đã lâu hư thần tiền bối. Lý Thiên vừa làm ám hoa hư thần đệ tử, như vậy liền tuyệt đối sẽ không nói dối. Không kìm lòng nổi, mọi người nhìn Trần Tiêu trong ánh mắt, đều hiện lên một tia hằn mang. Trần Tiêu, Trần Lã Ma. Kia Lưu Lôi nhìn Trần Tiêu trong ánh mắt đầy là hận ý, ngươi giết thiếu chủ của ta, chuyện này chúng ta không chơi, tương lai Thần Châu Tử Hoàng hư thần, tự nhiên sẽ cùng ngươi có một phen tính toán. Vô Hoa cung. Nguyên lai Thần Phong ám hoa là Vô Hoa cung người, chuyện này ta ghi nhớ, Thần Phong Ly, ta vừa có thể hủy rơi Đại Hoàng thần quốc, cũng có thể hủy rơi ngươi Thần Phong gia tộc. Hôm nay chuyện này, ngươi nhưng chuẩn bị sẵn sàng. Trần Tiêu khỏe miệng hiện lên một tia mỉm cười sắt lạnh. Đại Hoang thần quốc? Thần châu thế giới Đại Hoang thần quốc? Đó không phải là cùng thần giới có tiên ti vạn lũ liên hệ sao? Làm sao sẽ bị một cái nho nhỏ thiếu niên dệt rớt? Nghe được Trần Tiêu những lời này, người chung quanh thần sắc đều là biến đổi, trên mặt toát ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Thần Phong Ly sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh. Bất quá sau một khắc, khỏe miệng của hắn biểu lộ một tia trầm biếm, "Trần Tiêu, ngươi chết đã đến nơi, còn như vậy mạnh miệng? Chết đã đến nơi. Làm Thần Phong gia tộc gia chủ, lẽ nào ngươi không có điều tra tin tưởng?" Ta Trần Tiêu hóa thân nhìn vạn sao. Ngươi thực sự coi là ở chỗ này là của ta bản thể." Trần Tiêu cười nhạo nói. "Thần Phong Ly ngốc trệ. Kiệt kiệt kiệt kiệt, yên tâm, ta và chú, am hiểu nhất chính là cách không chú sát. Phân thân của ngươi ở chỗ này, ta cũng có thể thông qua phân thân của ngươi, chú sát bản thể của ngươi." Một tôn hư thần chậm rãi hiện thân mà ra. "Vạn chú hư thần." Nhìn thấy vị này hư thần hàng lâm, coi như là tiên mục lão tổ trong mắt, đều hiện lên một tia đọc lại. "Chuyện này, nhà ngươi thiếu gia này, thực sự là như vậy hỗn trướng nhân vật." Tiên mục lão tổ không kìm lòng nổi nhìn thoáng qua bên người thanh trúc, lão gia hỏa bản thể của ngươi là du mục chứ? Thanh trúc mắt liếc tiên mục lão tổ, không nhịn được nói, ngươi không nhìn ra, kia thần phong ly cùng lý thiên là nhà ta thiếu gia đệ nhân, ở chỗ này ngoại trừ thần phong ly ở ngoài, còn có ai là thần châu thế giới người sao? Nhà ta thiếu gia là ai, không phải toàn bằng bọn họ há miệng? Tới những người khác, bất quá là ham nhà ta thiếu gia trên người bảo bối mà thôi, một đám gia vẻ đạo mạo ngu xuẩn mới. Nếu không phải là nhà ta thiếu gia đi đầu xem thấu nơi này huyết tế đại trận, đem này trận pháp phá hỏng nói không chừng bọn người kia sớm liền hóa thành một bãi máu sền sệt, nơi đó có cơ lại ở chỗ này lấy oán báo ân, phát ngôn bừa bãi. thanh trúc thanh âm thanh thúy như chim hoàng oanh tiếng kêu một loại tuy rằng không lớn nhưng truyền khắp toàn trường. sau một khắc có không ít người sắc mặt trướng hồng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, muốn chết. kia vạn chú hư thần nhìn thanh trúc trong ánh mắt hiện lên một tia sâm lánh sắc cơ, nhưng là khi hắn nhìn thấy thanh trúc bên người tiên mục lao tổ thời gian, chân mày hơi cau. vạn chú chuyện này làm sao? vị tiên tiểu bằng hưu đã nói rất rõ ràng. ngay vào lúc này một cái thong thả thanh âm vang lên ngay sau đó một cái bạch mi tóc trắng thiếu niên từ trên trời giáng xuống thiếu niên này chính là ta tạo hóa môn khách nhân các ngươi muốn hắn xuất thủ liền muốn trước qua ta tạo hóa môn cửa ải này thiếu niên này chính là tạo hóa môn một tôn hư thần nô cạnh nô cạnh chỉ bằng ngươi nghĩ ngang ta vạn chú nhìn nô cạnh trong mắt tuy rằng tràn đầy kiến kỵ, lại cũng không có lùi bước nô cạnh chính là tạo hóa môn một vị tuyệt thế hư thần hầu như cùng tiên mục lão tổ tương xứng nhưng là hiện tại tại nơi này muốn bắt trần tiêu hư thần cũng không chỉ có một vị như vậy tại cộng thêm ta đây Sau một khắc, một người mặc tử sắc la quần thiếu nữ xuất hiện ở nô cạnh bên cạnh. Tử Hi, ngươi cũng tới. Nô cạnh nhìn bên người thiếu nữ, khỏe miệng hiện lên một kia vui vẻ. Xem ra ngươi tạo hóa môn là muốn nuốt một mình kia Trần Lão Ma trên người bảo vật. Thần Phong Ly sắc mặt toàn biến hóa, tiếp đó lên tiếng lần nữa nói: Nếu không phải là xem ở ngươi và kia Thần Phong ám Hoa có một chút liên hệ máu mủ, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Thiếu niên tóc trắng nô cạnh nhìn Thần Phong Ly, trong mắt lóe lên một kia sắc cơ. Không cần nói, Lý Thiên vội vàng nói. Nô cạnh cùng Tử Hi hai vị hư thần uy chấn chư thiên vài ngàn năm, nếu không phải là thần phong ám hoa còn có một chút uy danh, nhượng hai người này kiến kỵ, thần phong ly dám đối với bọn họ nói chuyện như vậy, sớm chính là một kẻ đã chết. Thần phong ly những mày, không nói thêm gì nữa. Ngươi tạo hóa môn muốn nuốt một mình bảo vận, hay là hỏi một chút chư vị ở đây thông đạo có đồng ý hay không đi? Ngoại trừ vạn chú hư thần ở ngoài, ở đây lại xuất hiện bốn vị hư thần cùng vạn chú đứng tại một chỗ. Khu! các vị, lẽ nào đã quên ta bộ xương giả này sao? Tiên mục lao tổ khẽ cười một tiếng, đi tới trần tiêu bên cạnh. hả lão mục đầu ngươi cũng muốn lội lần này nước đục, kia thiên địa dị hỏa đối ngươi có thể không có tác dụng gì đây. vạn chú nhũ mảy, hahaha, <cười> lão tổ vận khí ta được, thu một vị thiên phú tuyệt hảo đệ tử, nhưng cũng tiếc, vị này trần lắm mà, có thể ta kia tiểu đồ đệ thiếu gia, về tình về lý ta cũng phải đứng ở hắn bên này đây. nghe được tiên mục lão tổ như thế nói, thanh trúc hai con mắt cong thành một nha. nhìn thấy thanh trúc đối với bản thân cười, tiên mục lão tổ cảm thấy tâm đều phải say. hiện tại ngũ đối với ba, ở đây còn có một chúng thiên muôn cảnh, thông thiên cảnh võ giả, các ngươi như trước ở thế yếu. Vạn chú trong mắt quang mang lập lòe. Vừa tiên mục lao tổ đứng tại tạo hóa môn một bên, như vậy ta Liên Tông tự nhiên cũng đứng tại tiên mục lao tổ một bên. Ngay vào lúc này, một cái dị thường ung dung thanh âm vang lên. Chương 346, Bạch đế Thần khí. Một người mặc màu đỏ thắm la quần, ung dung cao quý nữ tử, từ trên trời giáng xuống. Tại bên cạnh nàng, bất ngờ đứng thẳng trước Trần Tiêu nhìn thấy vị kia thiên tài thiếu nữ Hoa Liên. Tiên mục lao tổ vừa thấy được cái này hồng y nữ tử, sắc mặt thoáng cái trở nên đỏ bừng, có chút mất tự nhiên lên. Trần Tiêu nhìn tiên mục lao tổ thần sắc, tựa hồ hiểu cái gì tới kia hỏa liên nhi một đôi đôi mắt đẹp còn lại là rơi vào trần tiêu trên người trong mắt hiện lên một kia kỳ dị quan mang đầu kia ba hạ nhất định là ta sau một khắc hỏa liên hướng trần tiêu rơ rơ nằm đấm tại các nàng hai người phía sau còn lại là theo một đám khí tức cường đại võ giả rất nhiều người thấy những người này thân sắc đều không kìm lòng nổi biến hóa liên tông hiện tại chư thiên vạn giới đệ nhất thế giới hồng hoang đại thế giới trí cường tông môn trí nhất liên tông thậm chí so tạo hóa môn càng muốn lâu đợi cũng cường đại hơn cho dù là tạo hóa đế quân ở thời gian Tạo Hóa Môn cùng Liên Tông như trước có trên lệch không nhỏ, hiện tại Liên Tông người đột nhiên xuất hiện, đứng tại Tạo Hóa Môn một bên, nháy mắt đem thế cục chuyển. Cho dù là lúc này Liên Tông cũng chỉ tới một vị hư thần, nhưng là ở đây vẫn không có người dám động thủ nữa. Đây là đệ nhất thế giới trí cường Tông môn sức mạnh. Liên Tông, đáng chết! Nghe đồn Liên Tông Hồng Liên hư thần là tiên mục lao già kia lão nhân tình, xem ra không giả. Vạn chú hư thần hít sâu một hơi, trong mắt quang mang chần chờ bất định. Mà lúc này ngay cả Lý Thiên trên mặt cũng toát ra một tia đọc lại tới. Rất hiển nhiên. Hắn không muốn trêu chọc liên tông người. Liên tông. Không biết đến lúc đó trên người tiểu tử kêu bà bối, liên tông cùng tạo hóa môn nên phân chia như thế nào đây. Đồng nhiên, thần phong ly thanh âm lần thứ hai vang lên. Hồng liên hư thần liếc một cái thần phong ly. Phúc. Sau một khắc, thần phong ly một ngụm máu tươi phun ra, vừa mới ngưng tụ ra tiểu thiên môn, trực tiếp bị hồng liên hư thần này một ánh mắt nổ nát. Không kìm lòng nổi, thần phong ly sắc mặt hoảng sợ. Tâm cơ chỉ có thể dùng ở cùng mình đồng cấp người trên người tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ tâm cơ nhiêu kế đều chỉ có thể cho bản thân đưa tới mối hoạn nhìn thần phong ly kia thê thảm bộ dạng trần tiêu không kìm lòng nổi đứa môi chúng ta tạo hóa môn có thể chưa bao giờ nghĩ tới muốn trần huynh đệ trên người bảo vật chúng ta muốn làm chỉ là cùng trần tiêu huynh đệ kết làm một đoạn hữu nghị mà thôi tương chắc đứng ra hơi cười nói nô cạnh cùng tử hy hai vị tạo hóa môn hư thần chân mày hơi dương lên hơi kinh ngạc nhìn trần tiêu tương chắc vô luận là tâm tính vẫn là tư chất tại tạo hóa môn chung đều là tuyệt hảo thậm chí hắn cũng là tạo hóa môn thủ tịch đại đệ tử hấp dẫn nhân tuyển. Lúc này Tương chắc vừa đứng ra nói, nô cạnh cùng Tử Hi cũng sẽ không bác mặt mũi của hắn. Hồng Liên cũng chỉ là nhìn Tiên mục lão tổ, lại cũng không nói nhiều cái gì. Lúc này người nơi này nhìn thấy Liên Tông xuất đầu, cũng đều minh bạch đại thế đã mất, nhao nhao rời đi. Kia Thần Phong Ly trong lòng tuy rằng đầy bất cam, nhưng là lúc này, hắn cũng rốt cục minh bạch, này chư thiên vạn giới, đến tột cùng là một thế giới như thế nào. Trong giới vực chiến trường, là không có hư thần. Thần Phong Ly tự nhiên cũng không biết hư thần đến tột cùng có thế nào uy năng, giờ khắc này Hắn cảm thấy ngược lại có chút nạn lòng thoái trí cảm giác Tiểu Thiên môn bể nát mà thôi trở lại Vô Hoa Cung Sư tôn sẽ vì ngươi chữa trị tốt đẹp Lý Thiên nhìn thoáng qua Thần Phong Ly một tay lấy hắn lôi đi Tiểu tử lần này chúng ta giúp ngươi một đại ân Đầu kia Bá Hạ có đúng hay không nên giao dịch cho ta Ngay vào lúc này hỏa liên kia đắc ý thanh âm vang lên Bá Hạ ở đây mấy người hơi kinh ngạc nhìn Trần Tiêu Bá Hạ chính là đỉnh cấp thần thú cho dù là vừa mới ra đời Bá Hạ đều là siêu việt hư thần tồn tại Nếu là Trần Tiêu thật sự có một đầu Bá Hạ Chỉ sợ sớm đã quét ngang này thần chiến chi địa ngoại vi, một đầu Hậu Thiên phản tổ, chỉ có thông thiên cảnh bá hạ. Hòa Liên nhìn thấy sắc mặt của mọi người, nói bổ sung: "Hậu Thiên phản tổ bá hạ, huyết mạch không thuần khiết, tuy rằng có thể lớn lên thành thần cấp cường giả, nhưng chỉ có thể trở thành hạ vị thần mà thôi." Hồng Liên hư thần bình tĩnh nói: "Hơn nữa muốn nhượng một đầu phản tổ bá hạ trở thành hạ vị thần, tốn hao tài nguyên, cũng không phải ngươi có khả năng nhận lên, không bằng liền giao dịch cấp ta Liên Tông." Liên Tông nếu là có thể được đến đầu này bá hạ, hoàn toàn có năng lực để cho trở thành hạ vị thần, trở thành Liên Tông trấn môn thần thú. Trần Tiêu khép cười một tiếng, mở miệng nói: Ta trước mang bọn ngươi đi hỏi một chút đầu kia Bá Hạ Lão Tổ Tông, vị Lão Tổ Tông kia nếu là đồng ý, ta liền đem Bá Hạ giao dịch với ngươi mua. Lão Tổ Tông, hỏa liên đám người ngẩng ra, ngay cả tạo hóa muôn người trên người đều biểu lộ một tia thần sắc bất khả tư nghị tới. Bọn họ đã biết Trần Tiêu tới từ Thần Châu Thế Giới, mà Thần Châu Thế Giới là không có khả năng tồn tại thần linh. 37.000 năm trước, Thần Châu kỳ biến, tứ đại thánh vực suy yếu, mà Thần Châu Thiên Địa quy tắc cũng phát sinh cải biến. Một khi có người trở thành hư thần như vậy sẽ được đến thần giới lôi kéo phá không phi thăng đây cũng là thần châu thế giới suy yếu nguyên nhân trực tiếp cho dù là thần châu thế giới thực sự còn có hư thần tồn tại như vậy cũng là bằng vào nào đó chút bảo vật gắt gao ngăn chặn trên người mình khí tức ẩn nấp tại thần châu lúc trước lâm âm dung tới đến thần châu liền đem trên người của mình thần linh chi lực hoàn toàn phong ấn mới có thể thời gian giải lưu tại thần châu tới kia thu mộ tựa hồ là thông qua phương pháp đặc thù tới đến thần châu thế giới bất quá cũng vô pháp lưu lại lâu dài một gia tự thần châu thế giới nho nhỏ võ giả tự xưng nhận thức bá hạ lao tổ tông này có hơi nói đùa sao? Ta đầu kia bá hạ chỉ là một đầu thông thường cự bá mà thôi, có tài đức gì có thể lột sắc thành bá hạ? Còn chưa phải là tại thế giới này, gặp nó lao tổ tông, cho nó một điểm chỗ tốt, mới để cho nó có thể tiến hóa. Trần Tiêu cười cười, sau đó đem đầu kia bá hạ kêu gọi ra. Bá hạ lao tổ tông, Long Chi Cựu Tử trí Nhất, Hồng Liên Biến sắc, có đúng hay không Long Chi Cựu Tử Chi Nhất bá hạ? Ta liền không rõ lắm. Trần Tiêu tại vung tay lên, một đạo thủy màn xuất hiện ở trước mắt mọi người, thủy màn trong rõ ràng là bá hạ ký ức một đầu trường cao vạn trưởng hạ cự đại bá hạ, sau đó vung lên, đem một dọn tinh huyết đánh vào cự bá thể nội, sau đó cự bá bắt đầu phát sinh lột xác. đương nhiên, đạo này thủy màn phía trên cũng chỉ là có chẳng cảnh, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì. quả nhiên là hắn, nô cạnh cùng tử hy liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. rất hiển nhiên, trước đó hai người bọn họ cũng từng tao nộ đầu kia bá hạ. được rồi, nếu là liên tông tiền bối thực sự muốn bá hạ như vậy thì trước theo ta đi trông thấy nó lao tổ tông, hỏi một chút nó có đồng ý hay không. chân tiêu miệng cười, này thì không cần. Vị tiên bối kia vừa đưa hắn hổ bối giao phó cho tiểu hữu ngươi, vậy tự nhiên có nó thâm ý. Hồng Liên hơi có thâm ý liếc mắt một cái chân tiêu. Nàng làm sao không nhìn ra, đầu kia bá hạ đồng ý đem tinh huyết ban thưởng cho cự bá, nguyên nhân chủ yếu còn đang thiếu niên này trên người. Hỏa Liên có chút tức giận rất một cước, trong thần sắc đầy là không biết làm sao. Nhưng sư tôn của nàng nói chuyện, nàng cũng không vi phạm. Tiểu tử, ta xem ngươi rất có thực lực, không bằng chúng ta luận bàn một cái làm sao? Đột nhiên, Hỏa Liên trong mắt hơi nhất chuyển, tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền cười hiếp mắt nói, luận bàn. Tương chắc đám người sắc mặt hơi biến, hỏa liên chính là liên tông tiên tài tuyệt thế, cho dù là tương chắc cùng nàng so sánh với, đều phải yếu đi nửa bậc. Hứa Chi, Trần Tiêu cũng chỉ là triệt địa cảnh tu vi. Gì? Triệt địa cảnh? Hắn lúc nào biến thành triệt địa cảnh? Tương chắc đám người có chút trợn tròn mắt, tại vừa mới gặp phải Trần Tiêu thời gian, hắn vẫn chỉ là thông thần cảnh đỉnh phong tu vi, lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt chỉ là đánh một trận, hắn đi ra triệt địa cảnh. 16-17 tuổi triệt địa cảnh võ giả, tương chắc đám người nhìn như trẻ tuổi, nhưng trên thực tế niên kỷ. Sớm đã là 70, 80 tuổi, thậm chí có vượt quá 100 tuổi. Mười mấy tuổi liền trở thành triệt địa cảnh võ giả, có lẽ tại cả cái chư thiên vạn giới đều là cực hiếm thấy. Đương nhiên, Hỏa Liên quái vật kia ngoại trừ, nàng xem tựa như 20 tuổi không đến, nhưng trên thực tế cũng vừa vặn chính là cái này niên kỷ, lại thành công mở ra đệ tam trọng tiểu thiên môn, đủ để thấy rõ nàng kinh khủng kia thiên phú. Không sai, chính là luật bản. Hỏa Liên Hoa tựa hầu nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên hồng phát phát. ngươi cùng ta luật bản, ta thắng, ngươi liền đem đầu bá hạ cấp ta. Hồng Liên đem liền sau khi từ biệt, một bộ ta không biết bộ dáng của ngươi, bất quá khỏe mắt của nàng quét về phía Tiên mục lão tổ thời gian, trong con ngươi xinh đẹp nhưng là mang theo một đạo tia sáng kỳ dị. Tiên mục lão tổ ho khan một tiếng, có chút lung túng. Vậy ngươi nếu là thua đây, đối mặt như vậy một tiểu nha đầu, Trần Tiêu cũng là có chút không biết làm sao. Không phải mỗi cô gái đều giống như sư muội của chính mình Lục Kha Kha vậy nhu thuận. Ta thua, ta làm sao có thể thất bại? Hỏa Liên hắc hắc cười. Ta đây vì mau muốn cùng ngươi đánh. Tìm ngược. Trần Tiêu cắt một tiếng, không hề phản ứng nàng. Vậy được rồi, nếu là ta thua, món đồ này sẽ là của ngươi. Đương nhiên, Hỏa Liên cắn răng một cái, từ trong lòng lấy ra một mai màu bạch kim tiểu đao, cầm trong tay. Trong một sát na, vô cùng vô tận canh kim chi lực liền xuất hiện ở mảnh hư không, tiêu tiên mục lao tổ đầy người dùng mình một cái. Canh kim chi lực chính là khắc tinh của hắn. Đây là ta tại bên trong chiến trường cổ này lấy được gặp gỡ, nếu là ngươi có thể thắng ta, món bảo vật này sẽ là của ngươi. Hỏa Liên hừ một tiếng, nhưng trong lòng thì thầm nói, ta tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp, món bảo bối này tuy rằng quý trọng, nhưng là kim thuộc tính coi như là bại bởi hắn, ta cũng không thua thiệt, phi phi phi, ta làm sao có thể thua. Trần Tiêu con ngươi hơi co lại. Trong cơ thể Thái Tố Kiếm Nguyên không kìm lòng nổi vận chuyển ra. Bạch Đế thân khí. Thái Tố chi nhận. Không nghĩ tới, Hỏa Liên dĩ nhiên lấy ra món bảo bối này tới. Quả thực chính là đạp phá thiết hải vô mi sự, chiếm được toàn bộ không ngừng thời gian. Mẹ chứng, nhất định phải được đến Bạch Đế thân khí. Sau một khắc, Trần Tiêu liền đem trên người mình kiếm nguyên áp chế lại, sau đó nói, được đó, như là ta thắng, này thành tiểu Đào chính là ta. Nhưng là ngươi còn muốn đáp ứng ta một cái điều kiện, điều kiện gì? thắng lại nói, thiết, nói ngươi thật giống như có thể thắng tự như. các vị tiền bối, xin làm một cái công chính. trần tiêu không có lý sẽ hỏa liên, mà là đối với người chung quanh chắp tay. lẽ nào này thanh tiểu đao có chỗ đặc thù gì? nô cạnh cùng tử hy nhìn nhau một cái, đứng dậy. sau đó tiên mục lao tổ cùng hồng liên hư thần cũng gật đầu. được, tiểu tử, tới đi. hỏa liên trong tay nhiều hơn một cái hồng sắt toa lăng, dưới chân nàng cũng hiện ra một tòa màu đỏ thắm đại sen, bay đến giữa không trung. Trần Tiêu khép cười một tiếng, trực tiếp đạp ở Bá Hạ đỉnh đầu, cũng theo bay lên giữa không trung. Sau đó hắn lại một chiêu tay, đầu kia giấu ở hồ dung nham trung nham thạch cự thú, cũng nhảy ra ngoài. Lúc này, nham thạch cự thú khí tức trên người mạnh mẽ, Tu Vi dĩ nhiên lần thứ hai tăng một kia, hầu như sẽ phải mở ra đạo thứ nhất tiểu thiên môn. Ngươi, Hỏa Liên có chút nghẹn họng nhìn chân trối, bất tài tại hạ thân phận chân chính là một vị ngự thú sư, ngự thú sư khu xử bản thân linh sùng xuất chiến, coi như là bình thường đi. chân Tiêu cười, hảo xem ta làm sao đưa ngươi đầu kia nham thạch cự thú hủy đi. Hoà Liên hừ lạnh một tiếng, trong tay Toa lăng nháy mắt bạo tàng mang theo một đạo hào quang màu đỏ thắm, liền hướng Trần Tiêu cuốn đi. Cung Ngự Thú sư chiến đấu tốt nhất phương thức chính là đến thẳng địch đầu, không để cho đối phương thao túng linh sủng cơ hội. Mở. Sau một khắc, Trần Tiêu trong tay nhiều hơn một bả màu đỏ thắm trường kiếm, một kiếm đem kia Toa lăng bổ ra. Tinh hỏa. Trần Tiêu một bước tiến lên, một kiếm điểm xuất. Bạch. Một chút như có như không hắc sắc hỏa tinh xuất hiện ở giữa hư không, hướng bốc cháy liên nhi thân thể vây lại. Liệu nguyên. Sau một khắc, Trần Tiêu chợt quát một tiếng. Hô. Đương nhiên, những thứ kia hắc sắc hỏa tinh, hóa thành từng đạo hắc sắc hỏa hải, đem hỏa liên thân thể bao vây lại. Đây là cái gì hỏa diễm? Hỏa liên biến sắc, vội vàng thi triển ra kia màu đỏ thắm toa lăng, đem thân thể của mình bao quanh. Gào gừ. Lúc này, nhan thạch cự thú cùng bá hạ cũng xuống tới, từng đạo kinh khủng đại thần thông, hướng bốc cháy liên nhi trên người đánh tới. Liên ấn. Hỏa liên mắt hạnh trợn tròn, trong miệng quát lớn một tiếng. Ầm ầm. Sau một khắc, một đóa cự đại hoa sen, lấy thân hình của nàng làm trung tâm, nháy mắt nở rộ. Vô luận Trần Tiêu Liệu nguyên chi hỏa, Nham Thạch Cự thú vẫn là đầu kia bá hạ hết thảy đều bị đánh bay ra ngoài. Thật mạnh! Trần Tiêu hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. đệ tam trọng tiểu tiên môn cảnh võ giả, quả nhiên không thể coi thường. Bất quá bây giờ Trần Tiêu thực lực cũng là xưa đâu bằng nay. Ba bá ba bá ba bá. Nam Thanh nhan sắc khác nhau thánh khí trường kiếm, thập phần đột ngột xuất hiện ở giữa hư không. Trật lên! Sau một khắc, Trần Tiêu gầm lên một tiếng. Nam Thanh ngũ hành chi kiếm nháy mắt ở trong hư không đan dệt đến cùng nhau, hóa thành một tòa đại trận. Tuy rằng Trần Tiêu kiếm thể phân thân cũng không bên người. Nhưng là kiếm thể bản nguyên, nhưng là tại Trần Tiêu Tử phủ trong. Chỉ cần Trần Tiêu nguyện ý, tùy thời đều có thể đem năm thanh ngũ hành chi kiếm triệu hoán mà đến, bày đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận. Hiện tại Trần Tiêu thực lực đã tương đương với mở ra đệ nhất trọng tiểu thiên môn cường giả. Đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận vừa ra, uy lực đại tăng, đã có thể uy hiếp được mở ra đệ tam trọng tiểu thiên môn cường giả. Nếu là Trần Tiêu ngũ hành bản thể thân tới, bày kiếm trận, thậm chí có thể trực tiếp đem hỏa liên diệt sát. Chương 347: tự tại sát đạo. Đây là cái gì trận pháp? Hỏa Liên Nhi vừa vào đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận trong, liền cảm giác bốn phía hư không, truyền đến từng đợt mánh lện sắc ý. Thậm chí lúc này, Hỏa Liên Nhi cảm thấy trên da của chính mình đều dâng lên từng viên một mắt trần có thể thấy nổi da gà. O N, -n -z. Sau một khắc, kiếm trận hơi một trận, bộc phát ra từng cỗ một uy thế cường đại. Kiếm trận trong Hòa Liên Nhi chỉ cảm thấy dường như luân hãm tại cự đại vũng bùng trong hành động đều trở nên chậm chậm lên. Thật mạnh trận pháp. hỏa Liên Nhi trong mắt dâng lên lưỡng đạo màu đỏ thám hỏa diễm. Bất quá, ta ưa thích. hỏa Liên Nhi trên người dĩ nhiên dâng lên một cỗ bạo liệt khí tức, xích tiêu hùng liên, xích tiêu thần quyền. Hoàng hốt trong lúc đó, hỏa liên nhi phía sau, trong lúc mơ hồ xuất hiện một đạo cự đại màu đỏ thám luyện hóa hư ảnh. Ngay sau đó, hỏa liên nhi đấm ra một quyền. với anh, cả tòa đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận đều phát ra một trận kịch liệt run rẩy. trong một sát na, cả tòa đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận bên trong hết thể ngũ hành chi lực đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. thậm chí cả tòa đại trận đều có một loại hỏng mất xu thế. thần cấp đại thần thông, Trần tiêu biến sắc. ẩm sau một khắc, lại là một trận vang động kịch liệt truyền ra, kinh khủng kia quyền lực, dĩ nhiên trực tiếp đem đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận đâm xuyên. trong một sát na, quần cuộn ngũ hành kiếm khí, theo kia chỗ hỏng chỗ trào ra ngoài, cả cái đại trận liền hảo tựa như một cái quả cầu ra xì hơi một loại ngay lập tức sẽ khô quắt đi xuống. hỏa liên nhi một kích thành công, nháy mắt theo trong đại trận chạy thoát đi ra, đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận lại bị phá. trần tiêu hít sâu một cái khí, cho tới nay, trần tiêu bằng vào đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận, mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nhưng không ngờ hôm nay, này tòa trận pháp lại bị người phá vỡ. Tuy rằng hôm nay cái này Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Chu Thần kiếm trận cũng không phải là trạng thái mạnh nhất, nhưng là có thể đem này tòa trận pháp phá vỡ, cũng đủ để thấy rõ Hỏa Liên Nhi châu bất phàm. Xem ra, là ta khinh thường này chư thiên vạn giới trong nhân vật thiên tài. Trần Tiêu hít sâu một cái lánh khí, trong mắt lóe lên từng đạo quang mang. Ha ha, tiểu tử, ngươi thua địch rồi. Hỏa Liên Nhi theo trong đại trận bay ra, trong miệng phát ra một tiếng khẽ lần thứ hai một quyền, hướng Trần Tiêu đè ép qua đây. Một quyền này, mang theo không gì sánh được nóng rực lực lượng bốn phía hư không hầu như đều phải bị nhanh nhóm lúc này hỏa liên nhi liên hảo tựa như một tôn liệt hỏa thần quân một loại toàn thân cao thấp đều phải bị kim màu đỏ thám hỏa diễm nhen nhóm thiên địa dị hỏa trên người của nàng cũng có một loại thiên địa dị hỏa trong một sát na trần tiêu liền bắt được kia hơi khác nhau bình thường hỏa diễm nguyên lực hồng hoang thủy kiếp trong một sát na trần tiêu kiếm thể cùng kiếm nguyên đồng thời biến hóa mà trong cùng một lúc thần cấp đại thần thông hồng hoang thủy kiếp bỗng nhiên bộc phát ra ầm ầm giữa hư không như phá khai rồi một cái hang lớn sôi trào mãnh liệt thủy nguyên chi lực Theo kia hang lớn trong bộ phát ra hung hăng cùng hỏa liên nhi phát ra đạo kia cự đại quyền ảnh đụng vào nhau thái dịch thủ hộ thân ta sau một khắc cách xa ở trên thần châu đại địa thủy chi kiếm thể phân thân đống nhiên tiêu thất thánh khí thái dịch xuất hiện ở trần tiêu thể nội o, -o n, -n -z. từng đạo sóng gợn màu đen không ngừng tại trần tiêu trung quanh thân thể khuyết tán đem lượng đạo đại thần thông công kích lúc phát ra ba động hóa giải mà đi trần tiêu sát mặt nhịn không được trắng bệnh thật mạnh xem ra là ta khinh thường ngươi hỏa liên nhi thân thể bị chấn bộ ngực cao vút hơi phập phồng bài cái. Trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi tới, không nghĩ tới, ngươi cũng có thần cấp đại thần thông. Thần cấp đại thần thông mà tôi, cũng không phải cái gì nhiều hiếm lạ gì đó." Trần Tiêu cười cười. Bất quá bây giờ hắn tình trạng cũng là có chút không tốt. Suy cho cùng Hỏa Liên như thế, nhưng thứ thiệt mở ra đệ Tam đạo tiểu thiên môn cường giả, mà Trần Tiêu tu vi thật sự, bất quá là triệt địa cảnh sơ kỳ mà thôi. Đồng thời, Trần Tiêu có thể nhìn ra, này Hỏa Liên cho đến bây giờ, còn vẫn chưa vận dụng toàn lực. Nếu là Trần Tiêu bắt đại kiếm thể phân thân đến kỳ, kiếm trận, ngược lại có thể cùng nàng chính diện đối chiến. Bất quá, hiện tại Trần Tiêu kiếm thể phân thần tọa trấn Thanh Long vực, kinh sợ tứ phương, nhượng đại hoang thần quốc, Nhật Nguyệt thần quốc một số võ giả không dám hành động thiếu suy nghĩ, đem thủy chi kiếm thể phân thân phía trên thái dịch triệu hoán mà đến, đã là cực hạn. Bất quá vừa trên người của ngươi cũng có thiên địa dị hỏa, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trần Tiêu hít sâu một hơi. Hiện giai đoạn Trần Tiêu, đơn đả độc đấu tuyệt đối không phải là đối thủ của Hỏa Liên Nhi, nhưng là Hỏa Liên Nhi thể nội có một loại thiên địa dị hỏa. Như vậy nàng sẽ bị Trần Tiêu khắc chế. Thiên hỏa, khắc chế địa hỏa. Hỏa Liên Nhi trong cơ thể thiên địa dị hỏa chỉ là một loại địa hỏa mà thôi. Hô. Sau một khắc, Trần Tiêu mặt ngoài thân thể, đống nhiên dâng lên một đạo hắc sát hỏa diễm, cực lạnh, cực nóng lượng trùng mâu thuẫn đến cực điểm cảm giác, tại trên người của hắn dâng lên. Trong một sát na, Trần Tiêu bản nhân gần giống như một vòng hắc sát tiểu thái dương một loại từ từ bay lên không. Chuyện này, đây là kia Cửu Vũ Hỏa. Hỏa Liên Nhi trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Lúc này địa ngục hỏa, tuy rằng thiên hỏa, nhưng Trần Tiêu lại lấy kiếm hoàn lực lượng đem áp chế, bộc phát ra lực lượng, vừa vặn tương đương với Cửu Hỏa. Trên thực tế, Địa ngục hỏa vốn chính là cựu vũ hỏa một cái tiến hóa bản, cựu vũ hỏa thôn phệ cái khác thiên địa dị hỏa, liền có tỷ lệ nhất định tiến hóa thành vi địa ngục hỏa. Mà thập đại thiên hỏa, tại thần giới phía trên thiên giới, đều thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, nếu không phải là Trần Tiêu có kiếm hoàn không gian trung ký ức, chỉ sợ cũng không nhận ra này địa ngục hỏa tới. Kiếm hoàn không gian trung chủ nhân, cũng có mấy vị, đạt tới ba chủ thiên giới chuẩn mực. Tại trí nhớ của bọn họ chung, cũng bảo lưu lại chút ít thiên địa dị bảo tài liệu tương quan. Mà địa ngục hỏa tồn tại, ngoại trừ địa ngục trung dục ra tới ở ngoài, chính là từ cửu u hỏa tại cơ duyên xảo hợp thôn phệ cái khác dị hòa sinh ra trần tiêu này đóa địa ngục hỏa chính là cửu u hỏa đem địa tâm hồng liên hỏa sau khi cắn nuốt sinh ra nhưng là trần tiêu có thể nhận ra địa ngục hỏa những người khác đã có thể không nhất định suy cho cùng địa ngục hỏa cùng cửu u hỏa thực sự quá tương tự hào hào hào địa ngục hỏa tại trần tiêu trung quanh thân thể chậm rãi thiếu đốt hầu như muốn đem thân thể của hắn nhen nhóm lúc này trần tiêu hỏa chi kiếm thể bộ dạng đã đại biến hát phát hất bảo toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh nhưng là bị địa ngục hỏa thuộc tính dính lượng Đã như vậy, ta đây cũng không khách khí." Hỏa Liên Nhi hít sâu một hơi, sau một khắc, thân hình của nàng phía trên cũng chậm rãi bốc cháy lên một đóa màu đỏ thắm hỏa diễm. Nam Minh Ly Hỏa. Trần Tiêu Chân mày hơi vừa nhíu, giữa hai lông mày sản sinh một tia ngưng trọng. Nam Minh Ly Hỏa, tại địa hỏa trong bảng xếp hạng thứ 7, còn đang kiểu vũ hỏa phía trên. "Ha ha, tiểu tử, chúng ta lại tới chiến." Hỏa Liên Nhi niên kỷ không đến 20, xinh xinh đẹp khả nhân, nhưng cử chỉ của nàng nữ, nhưng là một cái không hơn không kém nữ đại hán. Sau một khắc, Nam Minh ly hỏa cùng nàng dưới chân tòa kia đài sen, đông nhiên dung hợp đến một chỗ, trong một sát na, giữa hư không, nhiều đóa khoảng trừng có lớn trừng quả đấm màu đỏ thắm hoa sen, không ngừng bay lượn. Sích tiêu hồng liên, hồng liên hư thần trên mặt biểu lộ một tia hội ý mỉm cười. Sích tiêu hồng liên chính là liên tông chấn môn đại thần thông, chính là từ đa trọng thần cấp đại thần thông tổ hợp, vừa mới kia sích tiêu thần quyền, bất quá chỉ là này môn tuyệt đỉnh thần thông trong ẩn chứa một môn thần thông mà thôi. Hiện tại, hỏa liên nhi Dĩ nhiên đem hoàn chỉnh sích tiêu hồng liên thi triển mà ra, giữa hư không, tiêu nhiều đóa lớn chừng quả đấm hồng sắc hoa sen dần dần ngưng tụ thành một đóa phương viên sáu trượng cự đại màu đỏ thắm hoa sen hoa sen phía trên nam minh ly hỏa không ngừng tiêu đốt tàn mát ra kinh khủng quang cùng nhiệt tiểu tử thiết chiêu sau một khắc hỏa liên nhi cười ha ha một trưởng đẩy rời đi kia đóa cự đại hoa sen bỗng nhiên run lên gào thét hướng trần tiêu trên người công kích mà đi cuồn cuộn sóng nhiệt hầu như muốn đem vùng hư không này nhen nóng trần tiêu cứ như vậy đứng tại chỗ lặng lặng bất động mặc cho đạo này cự đại hỏa diễm hoa sen đem chính mình thôn phệ. muốn chết nhìn thấy trần tiêu vẫn không lúc đít hỏa liên nhi hai cái đạm tú lông mi hơi nhăn lại trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia hàn mang. chân tiêu biểu hiện như vậy là đối với bản thân xích lõa coi rẻ. không kìm lòng nổi, hỏa liên nhi trên người chân nguyên lần thứ hai bạo tăng ba phần, xích tiêu hồng liên uy lực cũng càng cường một bậc. ầm ầm. sau một khắc, giữa hư không xích tiêu hồng liên, đống nhiên bạo khai, từng đạo cự đại hỏa diễm sóng lớn hướng bốn phía khuếch tán ra tới. không được, lô cạnh cùng tử hy hai vị hư thần biến sắc, vội vàng liên thủ bảy một đạo kết giới, đem tạo hóa môn đệ tử bảo hộ ở phía sau. tiên mục lao tổ còn lại là sớm liền mang theo thanh trúc chạy đến không biết cái góc nào trong. Con kia Hồng Liên hư thần. Kia từng đạo hỏa diễm sóng lớn, vừa mới tới gần nàng, tựa như băng tuyết tiêu tan một loại hóa thành hư vô. Lúc này, Bá Hạ cùng yên, cũng sớm liền trở về Ngự thú không gian trong đi, chiến đấu như vậy, hai người bọn họ cũng sớm cũng chưa có tư cách tham dự. Hảo. Hồng Liên hư thần nhịn không được quát lớn. Như vậy thực sự tốt sao? Trần Tiêu Thanh âm truyền ra. "Hả? Ở đây người nhịn không được hơi biến sắc mặt." Hỏa quang dần dần tàn đi, Trần Tiêu như trước đứng ở đó bất động. Toàn thân của hắn trên dưới, tạo ra một cỗ sâu kín hắc mang, cả người gần giống như đêm tối xứ giảm một loại tản ra một cô âm lãnh khí tức, nhưng là hết lần này tới lần khác, này cô âm lãnh khí tức trùng, ẩn chứa một cỗ kinh khủng nóng bỏng. Trần Tiêu cứ như vậy đứng chắp tay, lặng lặng đứng tại giữa hư không, hắn trường phát phía trên tựa hồ cũng tại phát ra từng đạo hắt mang. Sích Tiêu Hồng Liên, quả nhiên không sai. Trần Tiêu khỏe miệng, hơi bên trên chọn một cái. Lúc này Trần Tiêu trên người tràn đầy một cỗ tà mị khí chất, giống như là kiểu u ma giới trong ma vương, tiên thiên hỏa linh chi thể. Thì ra là thế. Hồng Liên hư thần trong mắt lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị. Tiên Thiên hỏa linh chi thể, trời sinh đối với thiên địa dị hỏa có cường đại dị thường thân hòa độ, tiểu tử này có thể đem kiểu lũ hỏa lực lượng phát huy đến cường nhất, cũng không phải là không có đạo lý. Tiên Thiên hỏa linh chi thể, tiên mục lao tử ra mặt, hung hăng quát một cái, tiểu tử này không phải tiên Thiên mục linh chi thể sao? Thế nào thoáng cái lại biến thành tiên Thiên hỏa linh chi thể? Bên cạnh hắn thanh trúc, còn lại là vẻ mặt đắc ý nhìn Tiên mục lao tổ, hình như là đang nói, tiểu dạng, thấy được chưa? Nhà ta thiếu ra thế nhưng không nơi không không thể, không sai, tại thanh trúc kia đơn thuần tư duy trong mục tổ đại nhân chính là không gì làm không được. tương chắc mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm, vừa mới hỏa liên nhi một kích kia bi lực đã có thể uy hiếp được đến mở ra đạo thứ sáu tiểu thiên môn cường giả, coi như là tương chắc cũng phải bị hắn một kích diệt sát. nhưng là trước mắt cái kia tu vi bất quá triệt địa cảnh thiếu niên, dĩ nhiên bình yên vô sự tiếp nhận xích tiêu hồng liên, dĩ nhiên có thể tiếp được ta xích tiêu hồng liên. hỏa liên nhi hô hấp hơi có chút gấp, vừa mới một chiêu kia xích tiêu hồng liên đã tiêu hao nàng toàn thân hơn phân nửa lực lượng, một hồi suy yếu, không ngừng xâm nhập thần kinh của nàng. hiện tại nên ta xuất thủ. Trần Tiêu khẽ cười một tiếng, chạm. Sau một khắc, Trần Tiêu trong tay xuất hiện một đạo màu đỏ thắm trường kiếm, chính là Chu Tước Kiếm. Chu Tước Kiếm xuất hiện trong một sát na, liền hóa thành một đạo màu đỏ thắm bóng dáng, hung hăng chạm hướng hỏa liên nhi. Hộ thể. Hỏa liên nhi ngoa tay, kia màu đỏ thắm hồng lăng lần thứ hai xuất hiện, lượn lờ tại thân thể của hắn xung quanh. Bệnh. Trần Tiêu một kiếm này như sẹt qua hư không như chớp giật, ở đó đạo hồng lăng còn không tới kịp đem hỏa liên nhi thân thể hoàn toàn bao trùm ở lúc, liền tới đến mi tâm của nán chỗ. Hỏa liên nhi cô đương. Ngươi thua. Trần Tiêu thân thể còn đang bên ngoài mới dặm, nhưng là Chu Tức Kiếm lại đã đến Hỏa Liên Nhi mi tâm. Ngự kiếm thuật. Trần Tiêu không có thi triển bất kỳ kiếm pháp thần thông, chỉ là chỉ cần bằng vào tốc độ khủng khiếp, một chiêu đem Hỏa Liên Nhi chế phục. "Ngươi." Hỏa Liên Nhi ngực kịch liệt phập phồng, mở miệng nói, "Nếu không phải là ta vừa mới tiêu hao lực lượng nhiều lắm, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta." Trần Tiêu chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến. "Hảo Liên Nhi, thua chính là thua." Hồng Liên Hư thần chân mày hơi cau, mở miệng mắng, "Là, sư phụ!" Hỏa Liên Nhi hung hăng khoét một cái Trần Tiêu, sau đó túi đầu tới. Cái này cho ngươi, thay ta chiếu cố tốt đầu kia bá hạ, lần sau chúng ta lại tới đánh một trận định thắng thua. Hỏa Liên Nhi đối với Trần Tiêu truyền âm nói, đồng thời đem tia Thái Tố chi nhận đưa tới Trần Tiêu trong tay. Bạch Đế thần khí cuối cùng cũng đến tay. Trần Tiêu trong mắt hiện lên một tia sắc mặt vui mừng. Nay Bạch Đế thần khí, Thái Tố chi nhận đã bị trọng đại thương tích, hiện tại phẩm cấp đã rơi xuống là hạ phẩm thành khí. Nhưng là, đương Trần Tiêu đem Thái Tố kiếm nguyên rút vào Thái Tố chi nhận trong, cái này hạ phẩm thánh khí Đồng nhiên buộc phát ra một đạo sáng lạ quang hoa. Cùng lúc đó, Trần Tiêu trên người Thái Dịch trường bảo cũng tản mát ra sâu kín hắc mang. Hai kiện thánh khí gặp nhau, dĩ nhiên đồng thời tiến giai, trở thành thượng phẩm thánh khí. Cùng lúc đó, một cỗ nguyên ngông ý niệm theo Thái tố chi nhận chúng truyền ra, chạy vào Trần Tiêu trong đầu. Tự tại sát đạo, Bạch Đế thần thông, tự tại sát đạo. Thật mạnh sát lục thần thông. Trong một sát na, Trần Tiêu tâm thần trồng, liền bị một cỗ vô biên vô tận sát ý chiếm giữ. Nhưng là này cỗ sát ý, hết sức thuần túy, tuy rằng vô cùng cuồng bạo, nhưng cũng không ảnh hưởng Trần Tiêu tâm thần. Đây chính là tự tại sát đạo bản nguyên sát ý. Chương 348, Đế mộ. Được đến Bạch Đế thần khí cùng thần thông, Trần Tiêu tu vi mặc dù không có tính thực chất tăng trưởng, nhưng là thực lực của hắn, nhưng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí lúc này, Trần Tiêu phát hiện, Bạch Đế thần thông tự tại sát đạo, lại có thể cùng Hắc Đế thần thông hồng hoang thủy kiếp dung hợp một chỗ. Đúng, chính là hai đại thần thông dung hợp lẫn nhau. Đây cũng không phải là kiếm hoàn không gian năng lực. Kim thủy tương sinh, nghĩ kết hợp, uy lực càng thắng. Trần Tiêu hít một hơi thật sâu. Không chỉ có như vậy, lúc này trần tiêu còn phát hiện thái dịch cùng thái tố hai kiện thượng phẩm thần khí dĩ nhiên hết thể dung nhập vào trần tiêu hỗn độn cựu thần diễn bản nguyên trong được đến hai kiện ngũ đế thần khí trợ giúp trần tiêu thủy chi bản nguyên cùng kim chi bản nguyên cũng trở nên mạnh mẽ thái cực cũng không có dung nhập vào ta bản nguyên trong này xét đến cùng hẳn là thái cực vẫn là thần khí ta còn không có cái năng lực kia đi dung hợp trần tiêu trong lòng sản sinh nộ ra nếu là trần tiêu lại tập hợp cái khác hai kiện ngũ đế thần khí nhựa bốn cái ngũ đế thần khí đồng thời đạt đến thần khí hoàn cảnh như vậy liền có thể cùng hoàng đế thần khí sản sinh cảm ứng Vừa mới chuyện gì xảy ra? Trung bên một số võ giả, nhìn thấy lúc này Trần Tiêu, tựa hồ khí chất trên người cùng vừa mới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhịn không được kinh dị nhìn Trần Tiêu. Này thanh dao găm, Hồng Liên Long Mi cũng hơi nhăn lại, tựa hồ ý thức được Hỏa Liên Nhi đem một kiện thứ không tầm thường bại bởi Trần Tiêu. Nhưng là Hỏa Liên Nhi cuối cùng là Liên Tông đệ tử thiên tài, lật lọng chuyện như vậy, vẫn là không làm được. Nhìn thấy Trần Tiêu đem cái chuôi này dao găm hòa tan vào thân thể trong, Hồng Liên cũng không nói thêm gì nữa. Đa tạ. Trần Tiêu mở mắt, trong mắt lóe lên luống đạo nhàn nhạt bạch quang, sau đó Trần Tiêu hướng về phía Hỏa Liên Nhi chắp tay, nói: "Hừ." Hỏa Liên Nhi hung hăng hừ một tiếng, không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Rất hiển nhiên, vừa mới Hỏa Liên Nhi sở dĩ bại bởi Trần Tiêu, cũng không phải là thực lực của nàng không bằng Trần Tiêu, thậm chí Hỏa Liên Nhi còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng. "Này Thanh Dao găm, là ngươi đang ở đâu tìm được?" Đương nhiên, Trần Tiêu mở miệng hỏi. "Không nói cho ngươi." Hỏa Liên Nhi thở phì phò nói. "Ngươi không phải còn thiếu ta một việc sao?" Trần Tiêu mỉm cười nói. Hỏa Liên Nhi ngẩn ngơ. "Nói cho ta biết cái chuôi này Dao Gam là từ đâu tới." hai ta thanh toán xong, Trần Tiêu truyền âm, Hả? Hỏa Liên Nhi mẩn ra, nàng cắn môi một cái, truyền âm nói, đế mộ, chuyện nơi đây có một kết thúc. Hồng Liên hư thần lú nhìn thoáng qua Tiên Mục Lão tổ sau, liền dẫn Liên Tông một nhóm đệ tử ly khai này chỗ. Liên Tông chuyến này, còn có chuyện cực kỳ trọng yếu muốn làm, nếu không phải là Hồng Liên cùng Tiên Mục Lão tổ có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, bọn họ mới lười quản chuyện nơi đây đây. Nhìn thấy Liên Tông người ly khai, Tạo Hóa môn người cũng là thoáng thở dài một hơi, bọn họ thật đúng là sợ Liên Tông người thẹn quá thành giận, xuống tay với Trần Tiêu bất quá lại nghĩ tới trần tiêu lấy triệt địa cảnh tu vi dĩ nhiên đánh bại mở ra đệ tam trọng tiểu thiên môn thiên chi tiểu nữ bọn họ nhìn trần tiêu ánh mắt cũng đều phát sinh biến hóa thiên tài tuyệt thế nếu là có thể đem này người thu đến tạo hóa môn trùng có lẽ không cần nghìn năm tạo hóa môn liền một lần nữa có khởi sướng sướng tại chư thiên vạn giới đỉnh phong triệt địa cảnh thời gian liền có thể chính diện đánh bại một vị mở ra đệ tam trọng tiểu thiên môn thiên kiêu nhân vật nếu là hắn có thể thành tiểu hư thần nô cảnh đám người không kìm lòng nổi dùng mình một cái nếu là trần tiêu thật sự có thể trưởng thành trở thành hư thần nhân vật có lẽ có thể trực tiếp giết chân thần trần tiêu cũng cảm thụ được xung quanh tạo hóa môn võ giả trong mắt nóng cháy bất quá hắn nhưng lơ đến một đường trưởng thành đến nay trần tiêu treo chọc địch nhân thực sự quá nhiều còn bằng hữu hoặc minh hữu hầu như không có nay tạo hóa môn ngược lại một cái lựa chọn tốt hơn nữa trần tiêu bây giờ sau lưng có vạn mục lao tổ tại tạo hóa môn cũng sẽ không cầm trần tiêu làm sao các ngươi ai biết đế mộ ở nơi nào trần tiêu mở miệng hỏi đế mộ nghe được hai chữ này thời gian ở đây sắc mặt của mọi người cũng thay đổi ngươi hỏi đế mộ làm chi? Tử Hi hai cái màu tím nhạt chân mày có chút trần chờ hỏi. Tiền Bối biết đế mộ ở nơi nào? Trần Tiêu con mắt hơi sáng lởi. Mọi người đều biết, mảnh thế giới này chỗ sâu chính là thần linh chúa tể chi địa, chỉ có trở thành chân thần mới có tư cách tiến vào thế giới này chỗ sâu, cùng chân thần tranh đoạt món đó bà bối. Tử Hi chậm rãi nói, này thần chiến chi địa ngoại vi mới là ta chư Thiên Vạn Giới võ giả, thư thần có thể thăm dò chi địa. Bất quá mảnh thế giới này thực sự quá lớn, cho dù là còn con này ngoại vi chi địa Trư Thiên Vạn Giới võ giả thăm dò mấy triệu năm cũng bất quá chỉ thăm dò đến một góc nhỏ mà thôi. Trăm và năm, Trần Tiêu hít sâu một hơi. Thế giới này, bản cần phải thuộc về Thần Châu thế giới, nhưng là Thần Châu thế giới võ giả, trước đó lại tựa hồ như cũng không hiểu rõ tình hình. Phải biết rằng, tại 37.0000 năm trước, Thần Châu thế giới vẫn là Chư Thiên Vạn Giới trung đệ nhất giới, khi đó tứ đại thánh vực tương tự cũng là này Chư Thiên Vạn Giới thánh vực. Nhưng là khi đó, tứ đại thánh vực vẫn không có dẫn dắt Thần Châu thế giới võ giả tới khai phá thế giới này. Trong lúc mơ hồ, Trần Tiêu cảm thấy sự tình có chút không đúng. Thế giới này Tựa hồ cũng không phải đơn thuần thần chiến tri địa, tới món đó bảo vật. Bây giờ Trần Tiêu còn không có tư cách lo lắng. Không sai, trăm vạn năm, trăm vạn trong năm, chư thiên vạn giới võ giả, với cái thế giới này vẫn không có cái gì xâm nhập lý giải. Bất quá, nhưng cũng lục lọi đến thế giới này ngoại vi, một chút kinh khủng địa phương. Tại thế giới này ngoại vi có tam đại cấm địa, đế mộ liền là một cái trong số đó. Tam đại cấm địa. Trần Tiêu trầm ngâm một phen, sau đó nói, cấm địa cũng không phải là hoàn toàn cấm địa, hẳn là tỷ lệ tử vong nô cao một vài chỗ chứ cựu tử nhất sinh nô cạnh mở miệng chết tại đế mộ trung cường giả nhiều không kể xiết cho dù là hư thần đỉnh phong hầu như chân thần cường giả cũng chết ở trong đó ta biết rồi trần tiêu hơi gật đầu ngươi muốn đi đế mộ nhìn thấy trần tiêu nói như vậy tử hy sắc mặt biến hóa thế giới chỗ sâu ta đều đi đi một lượt huống chi chính là một cái đế mộ trần tiêu khẽ cười một tiếng huống chi kêu hỏa liên nhi cũng bình an theo đế mộ trong chạy thoát đi ra ta nội tình không so nàng kém hỏa liên nhi chính là liên tông bất thế thiên tài thiếu nữ càng có thiên địa dị hỏa hậu thân vừa mới nói đến đây, nô cạnh theo bản năng nhắm lại miệng, sau đó cười khổ một tiếng. thiên địa dị hỏa, tựa hồ tiểu tử này vừa mới liền luyện hóa một đóa thiên địa dị hỏa đi. được, nếu là ngươi muốn đi đến mộ, ta tạo hóa môn cũng toàn lực cùng hộ ngươi. nô cạnh suy nghĩ một chút, mở miệng nói. lúc này hắn đã biết sự tình muộn muộn. trần tiêu trên người có một ít đủ để cho tạo hóa môn phát cuồng gì đó, cái khác thuộc tính tạo hóa thần huyền, nay đủ để cho tạo hóa môn một lần nữa dựng tại vạn giới đỉnh. thế nhưng, trần tiêu hơi chần chừ, không có gì thế nhưng. Ta tạo hóa môn cũng có nhiều lần thăm dò qua đế mộ, tiền bối máu tươi, cũng vì chúng ta những hậu nhân này đổ bê tông ra một con đường máu. Tử Hi hơi cười nói, nghe được lời nói, Trần Tiêu cũng không cự tuyệt nữa. Này lần thăm dò nga hết đế mộ sau, ta cũng liền theo mấy vị đi tạo hóa môn đi một lần. Trần Tiêu cười nói, nghe được Trần Tiêu, Tử Hi cùng Nô cạnh hai vị hư thần con mắt đều sáng lên. Tiên Mục Lão tổ không biết làm sao, cũng chỉ có thể theo cùng đi. Thành thật mà nói, Tiên Mục vốn là không muốn đi địa phương như vậy, nhưng là nếu là hắn không theo đi, phòng chừng sẽ phải cùng mình tiểu đồ đệ nói tạm biệt. Mà trần tiêu, còn lại là chút nào không lo lắng, hắn cũng chỉ là nghĩ thử thời vận, nhìn một chút còn có thể hay không thể tìm đến ngũ đế thần khí hạ lạc. tới ngũ đế thần khí, tổn hại nghiêm trọng, ngoại trừ có ngũ đế công pháp trần tiêu ở ngoài, rất ít người có thể nhìn ra trong đó mánh khoẹ. tia thái tố chi nhận ở trong mắt hỏa liên nhi, cũng bất quá là một kiện thông thường hạ phẩm thành khí mà thôi. trần tiêu cũng không lo lắng bị tạo hóa môn người nhìn thấu mánh khỏe. bạch đế thần khí xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ bạch đế chính là ở chỗ này ngã xuống, hoặc bị trọng thương? bất quá tại trần tiêu trước khi rời đi trực tiếp đem tòa kia hồ dung nham, kể cả hồ dung nham phía dưới bản nguyên tu đi. Cái này hồ dung nham đối với Yên có tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu là Yên có thể mở ra tiểu thiên môn, có lẽ chiến lược đem trực tiếp siêu việt hỏa liên nhi, Luận huyết mạch, biến dị nham thạch cự thú, thực sự quá mức khủng bố. Những người khác nhìn thấy Trần Tiêu làm như vậy, cũng là nhịn không được hơi vớt ve cái chán, quyền làm như không nhìn thấy. Tuy rằng đế mộ tại đây thần chiến chi địa trung, hung danh hiển hách, nhưng là như trước có vô số võ giả xua như sói vịt, không chỉ là đế mộ, cái khác hai đại hung địa cấm địa, cũng đều có võ giả thăm dò. Nơi này là một mảnh hoang vắng dã lĩnh. Nếu không phải là tòa kia cao vút trong mây bạch ngọc thạch địa, có lẽ nơi này cùng thần chiến chi địa địa phương khác, cũng không hề có sự khác biệt. Cái này bạch ngọc thạch địa, cao tới văn trượng, mặt trên hiện đầy rẫm rặm vết rách vết rách, bất quá đạo này một đạo vết rách, tựa hồ ẩn chứa nào đó loại thiên địa chí lý, gần giống như thần thông phụ văn mở dạng. Trong lịch sử, từng có người tìm hiểu đế mộ bạch ngọc thạch địa, ngoài ra một môn thần cấp đại thần thông, nhảy một cái trở thành hư thần cường giả. Ở tòa này thạch bia ngay chính giữa, ghi hai cái máu chảy đầm địa đánh chữ. Đế mộ Tại đế mộ thạch bia sau là một mảnh hoang vắng gò núi, tại gò núi hạ, còn lại là tồn tại một cái sâu thảm động huyệt. Tòa kia động huyệt chính là tiến nhập đế mộ lối đi duy nhất. Đế mộ trước tấm bia đá, ngồi ngay thẳng không ít võ giả, thậm chí là hư thần, đều ở đây tìm hiểu đế mộ trên tấm bia đá những thứ kia vết dạng. Đây là đại danh đỉnh đỉnh đế mộ. Bỗng nhiên trong lúc đó, đế mộ trước tới đoàn người, dẫn đầu một cái, thân xuyên thanh sam, nhìn như chừng 20 tuổi khoảng chừng, mặt như ngọc, sinh dị thường tuấn lãng, này người tu vi, nhưng là đã đạt đến thông thiên cảnh đỉnh phong. Tới người chính là Thanh trúc Lâm thiếu chủ Lâm trúc. Lâm trúc tu vi vốn tới chỉ là triệt địa cảnh, nhưng là tại bên trong vùng thế giới này, hắn cũng không biết chiếm được kỳ ngộ gì, tu vi trực tiếp đạt tới thông thiên cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, hắn căn cơ vững chắc, không có bất kỳ không ổn định hiện tượng. Bất quá lúc này, Lâm trúc bên cạnh cũng chỉ theo một vị thiên môn cảnh cường giả Lâm chú, những người còn lại cũng không biết đi nơi nào. Đi, đi vào. Ngay sau đó, Lâm trúc cùng Lâm chú hai người liền bước vào đế mộ. Không có hư thần che chở, cũng dám tiến mộ, quả thực chính là không biết sống chết nhìn thấy lâm trúc cùng lâm chú hai người tiến nhập đế mộ trung quanh võ giả nhịn không được phát ra từng tiếng cười nhạo thông thiên cảnh cường giả tại chư thiên vạn giới chung, coi như là cường giả nhưng là tại đây thần chiến chi địa trung thông thiên cảnh cường giả lại ở vào tầng dưới chót mà thiên môn cảnh cường giả cũng chỉ là người bình thường mà thôi không đến hư thần cảnh như vậy tại đây thần chiến chi địa trung liền không có bất kỳ lời nói nào quyền tiến nhập đế mộ trong người cho dù là thông thiên cảnh cùng thiên môn cảnh cường giả cũng phần lớn cân nhắc cần hư thần che chở bằng không liền đại môn đều rất khó tiến nhập tại lâm trúc hai người tiến nhập đế mộ sau, lại có đoàn người đi tới nơi này, chính là trần tiêu đám người. đây là đế mộ. trần tiêu nhìn trước mắt cái này lớn vô cùng bạch ngọc thạch địa, trong mắt lóe lên một tia chấn động. không sai, đây là đế mộ. nô cạnh gật đầu, tuy rằng nô cạnh đã vô số lần tới qua nơi này, nhưng là trong mắt của hắn, như trước tràn đầy một tia chấn động. gì? cái này vết dạ. đột nhiên, trần tiêu con mắt nhìn trong chọc vào trên tấm bia đá những thứ kia vết dạ, cả cái tinh thần đều đầu nhập đi vào, không hổ là có thể chiến thắng hỏa liên nhi thiên tiêu lần đầu tiên nhìn thấy tấm bia đá này, liền có thể phát hiện tấm bia đá này bất phàm. Từ Hy nhìn thấy Trần Tiêu tựa hồ tiến nhập nào đó loại ý cảnh trong, liền mỉm cười đứng tại bên người của hắn, gật đầu. Tiên Mục Lão Tổ còn lại là vẻ mặt ghen tị nhìn Trần Tiêu. Vì sao người thiếu niên trước mắt này có thể từ đó lĩnh ngộ ra cái gì? Nhưng là vì sao đồ đệ của mình, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thạch bia một cái đây. Tiên Mục Lão Tổ trong mắt, nhìn không được hiện lên một tia khổ não. Hủy diệt, tịch diệt, phá diệt. Trần Tiêu đồng thuật mở ra, trên tấm bia đá những thứ kia vết dạng toàn bộ bị hắn hấp thu vào kiếm hoàn không gian trong kiếm hoàn không gian bên trong những thứ kia vết dạ, bay nhanh xếp đặt tổ hợp hình thành một đạo một đạo thần thông phủ văn không sai tòa kia trên tấm bia đá vết dạ, chính là không hơn không kém thần thông phủ văn này chút thần thông phủ văn trong tràn đầy hủy diệt tịch diệt cùng với phá diệt khí tức hủy diệt tịch diệt phá diệt ba loại áo nghĩa tầng tầng tiến dần lên một loại so một loại cảng vi thâm ảo bất quá trần tiêu nhưng là biết mà những phủ văn tạo thành cũng không phải là áo nghĩa mà là quy tắc diệt vô luận là hủy diệt thực diệt, vẫn là phá diệt, toàn bộ đều là diệt chi quy tắc diễn sinh ra áo nghĩa. Nếu là có thể đem phá diệt áo nghĩa suy diễn đến mức tận cùng, như vậy liền có thể dựa vào cái này lĩnh ngộ được diệt chi quy tắc, đem diệt chi quy tắc nạp vào thể nội, hình thành diệt chi pháp tắc. hiển nhiên, Bạch Ngọc trên tấm bia đá vết dạ, chính là từ diệt chi pháp tắc tạo thành thần thông, đánh vào mặt trên, lưu lại từng đạo phù văn. Thật là mạnh mẽ thần thông, coi như là kiếm hoàn không gian, đều khó mà đem môn thần thông này suy diễn đến mức tận cùng. Bất quá, cái này diệt chi phù văn đủ để cho ta từ đó lĩnh ngộ được một môn thần cấp đại thần thông có kiếm hoàn không gian phụ trợ, Trần Tiêu có thể dễ dàng từ nơi này rút diệt chi phù văn trùng, lĩnh ngộ được một môn cường đại thần cấp đại thần thông. Trọng yếu hơn là, này môn thần cấp đại thần thông thổ tính, đúng lúc cùng Trần Tiêu chí âm kiếm thể phân thân tương hợp. Chương 349, còn sống thi thể. Trần Tiêu trí âm kiếm thể phân thân vốn là tìm hiểu tịch diệt chi đạo tại Thanh Long thành thập tương thiên quốc trong, lại được hủy diệt, phá diệt lưỡng đạo, nếu là có thể đem ba đạo hợp nhất, như vậy liền có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh diệt chi áo nghĩa. Mà bây giờ đạo này diệt chi thần thông thần thông phù văn, đúng lúc giúp đỡ Trần Tiêu Đem nguyên bản đã lĩnh ngộ ra tới hủy diệt, tịch diệt, phá diệt áo nghĩa dung hợp, tạo thành hoàn chỉnh diệt chi áo nghĩa. Mà diệt chi áo nghĩa tiến thêm một bước, chính là diệt chi quy tắc. Đương nhiên, cho dù là hư thần, cũng chỉ là đụng chạm tới quy tắc một tia ra lông mà thôi, nếu là Trần Tiêu có thể đến một môn hoàn chỉnh quy tắc, như vậy thì đủ để bằng vào đạo này quy tắc, thành tựu chân thần. Bất quá, hiện tại Trần Tiêu diệt chi áo nghĩa lại thành, đã lĩnh ngộ được một môn có thể so với thần cấp đại thần thông diệt chi thần thông. Tới này diệt chi thần thông uy lực làm sao, cũng chỉ có Trần đến từ sau, khả năng biết. Hả? Dĩ nhiên tỉnh táo lại. Nô Cạnh nhìn thấy Trần Tiêu mở mắt, nhịn không được hơi mở ra. Lần đầu nhìn thấy cái này đế mộ thạch bia võ giả, đại đa số đều sẽ đắm chìm trên tấm bia đá những phù văn đó vết rách trùng, vô pháp tự thoát khỏi. Có thể đắm chìm những phù văn đó chung thời gian càng lâu, cũng liền ý nghĩa thiên phú càng mạnh, theo những thứ kia vết rách phù văn chung lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Diệt chi quy tắc, chính là một loại đặc thù quy tắc, không vào cửu đại bản nguyên, điều này cũng làm cho ý nghĩa, bất luận một loại nào bản nguyên thuộc tính võ giả, đều có thể lĩnh ngộ diệt chi quy tắc. Mà diệt chi quy tắc cũng được công nhận lực sát thương cường đại nhất quy tắc, không có chí nhất. nhưng là trần tiêu cũng vừa vặn chỉ là qua chưa tới một khắc đồng hồ, liền tỉnh táo lại. này ở những người khác xem ra, căn bản là ngộ tính quá kém. tuy rằng có thể câu thông những phù văn đó, nhưng không cách nào từ đó lĩnh ngộ ra cái gì tới. tiên mục lão tổ thử hy đám người cũng đều là hơi lắc đầu. chẳng lẽ hắn ngay cả ta cũng không bằng? tương chắc cũng có chút trận tròn mắt. hắn lần đầu tiên tới nơi này, đầy đủ tại trước tấm bia đá đứng ba ngày ba đêm mới thanh tỉnh lại. tới kia hỏa liên nhi càng là khủng bố. Nghe nói nàng lần đầu tiên tới đế mộ thời gian, tại đây trước tấm bia đá dừng lại một tháng, mới thanh tỉnh lại. Đồng thời, theo kia thạch bi trong, lĩnh ngộ được một môn cực kỳ mạnh mẽ thần thông. Nhưng là hiện tại này đem hỏa liên nhi đánh bại trần tiêu, dĩ nhiên chỉ qua ngắn ngủn một khắc đồng hồ thời gian, liền tỉnh táo lại. Chẳng lẽ bản thân hắn thiên phú qua quýt bình bình, chỉ là dựa vào hắn người sau lưng cho hắn một chút bảo vật, ý nghĩ như vậy, không chỉ là tương chắc có, coi như là tạo hóa môn những đệ tử kia trong lòng cũng đồng dạng có ý nghĩ như vậy. Tiểu tử này là tiên thiên hỏa linh chi thể cùng tiên thiên mục linh chi thể kết hợp thể chất lẽ nào lưỡng chủng thể chất kết hợp ngược lại hạn chế thành tựu của hắn tiên mục lao tổ trong đầu nghi hoặc tầng tầng lớp lớp cũng đúng hắn là tiên thiên song linh chi thể tư chất phi phạm dựa theo lẽ thường tới nói tiên thiên bản nguyên chi thể đến hắn cái tuổi này ít nhất là thông thiên cảnh tu vi mà hắn lại vừa vặn chỉ là triệt địa cảnh hẳn là tiên thiên song linh chi thể hạn chế nộ tính của hắn ai đáng tiếc một mầm mống tốt tiên mục lao tổ nhịn không được thở dài nhưng là tiên mục lao tổ lại cũng không biết trần tiêu 14 tuổi thời gian mới bắt đầu chân chính trên ý nghĩa tu luyện Mà bây giờ, tuổi của hắn vẫn chưa tới 17 tuổi. Dùng không đến thời gian 3 năm, theo một cái chút nào không tu vi người bình thường, đặt tới triệt địa cảnh. Này nếu là truyền ra ngoài, có lẽ sẽ hù chết một đám người. Các ngươi làm sao vậy? Trần Tiêu nhìn chung quanh mấy người, kia ánh mắt của quái có chút nghi ngờ hỏi. Tiểu Hưu không nên nản trí. Từ hy kéo kéo khoe miệng, mở miệng cười nói, nội tính của ngươi mặc dù bình thường, nhưng thể chất cường đại, huống hồ cần cù bù thông minh, nếu là ngươi ngày sau ra tăng tu luyện, vẫn có cơ hội mở ra tiểu thiên Muôn Ai? Trần Tiêu có chút không nghĩ ra nô cạnh vô vú trần tiêu bờ vai đế mộ chi bia phủ văn tuy rằng huyền ảo phức tạp nhưng người cuối cùng là cảm nộ đến như vậy một tia nếu là ngày sau ngươi đem kia một tia phủ văn áo nghĩa hoàn toàn tìm hiểu tiền đồ cũng đem bất khả hạ lượng. phủ văn áo nghĩa trần tiêu gật đầu yên tâm đi ta đã từ đó tìm hiểu đến một môn thần thông nghe được trần tiêu lời nói này mấy người còn lại cũng hơi lắc đầu không hề nói tiếp nhưng là bọn họ đã nhận định ngay trần tiêu căn bản là chết sĩ diện không chịu thừa nhận mà thôi bất quá những người này cũng không có dự định vật trần đế mụ chi bia phía trên những phủ văn đó biết bao thâm ảo phức tạp cho dù là chân thần tới, cũng vô pháp đem hoàn toàn hiểu tấu đáo. Chỉ có lấy thần ngao du trong đó, thần niệm ngao du ở trong đó thời gian càng dài, lĩnh ngộ cũng càng nhiều. Mà một khi đương thần niệm đạt đến báo hỏa, vô pháp lĩnh ngộ chút nào thời gian, cũng sẽ bị thạch bia bài xích đi ra ngoài. Đây cũng là vì sao, những người này nhận định Trần Tiêu ngộ tính quá kém nguyên nhân chủ yếu. Không nói Trần Tiêu không biết chuyện này, coi như là biết, hắn cũng sẽ không nói gì nhiều, buồn bực phát đại tài mới là vương đạo. Hảo, đế mộ trong, hung hiểm tầng tầng lớp lớp, những thi ma đó thực lực, so ngoại giới cường đại hơn vô số lần. Yếu nhất đều là thông tiên cảnh đỉnh phong thì ma, thậm chí trong đó còn có thể xuất hiện hư thần cấp thi ma. Ngô Cảnh nhìn Trần Tiêu, thập phần nghiêm túc. "Ta biết rồi, chúng ta đi thôi." Trần Tiêu gật đầu. Ùm. Ngay sau đó, Trần Tiêu, Tiên Mục lão tổ, Thanh trúc cùng tạo hóa môn đoàn người, tổng cộng hơn 20 người, từ ba vị hư thần tại Tiền Phương dẫn dắt, liền tiến nhập kia âm u thâm thúy thông đạo trong. Cái lối đi này, cao thấp rộng hẹp khoảng chừng khoảng 3 trượng, vừa tiến vào cái lối đi này trong, trong tầm mắt hết thảy nguồn sáng liền hoàn toàn tiêu thất. Cho dù là quay đầu lại, cũng không nhìn thấy xuất khẩu tồn tại. Cẩn thận rồi, cái lối đi này chung có đại hung hiểm. Tiên mục lao tổ thần sắc cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Cái gì hung hiểm? Trần Tiêu đồng thuật mở ra, lượng đạo sâu kín hắc mang, theo trong con ngươi của hắn bắn ra, cùng chung quanh hắc ám dung hợp. Trong một sát na, này nguyên bản một mảnh đen nhánh trong thông đạo hết thảy đều ở trong mắt hắn. Nhưng là ngay sau đó, Trần Tiêu liền cảm thấy toàn thân cao thấp lông tơ, đột nhiên nổ. Từng cuốc một máu chảy đầm địa thi thể, theo thông đạo chỗ sâu, chậm rãi bò ra, một khỏa một khỏa mục nát ánh mắt, theo bọn họ trong hốc mắt rơi ra tới mùi hôi khí tức, theo bọn họ trên dưới quanh người tán giật mà ra. Dù cho coi như là Trần Tiêu, tại mạnh mẽ nhìn thấy cái này bỏ đi thi thể, cũng không nhịn được trong lòng một trận hoảng sợ. Những thứ này, Trần Tiêu hít một hơi thật sâu. Những thi thể này đều là chết tại võ giả nơi này hóa thành, tương chắc cũng mở ra thiên phú huyết mạch con người, Bất quá hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên đi tới nơi này, đối với lần này đã bình tĩnh, không nên đụng đến cái này hỏa thi. Một khi bị chúng nó trào thương, ngươi cũng sẽ biến thành bọn họ một thành viên, cho dù là hư thần cũng không ngoại lệ. Tương chắc hết sức trịnh trọng nhắc nhở. Ừ. chân tiêu chậm rãi gật đầu, lúc này tâm cảnh của hắn đã khôi phục lại. cái lối đi này chung, bỏ đi thi thể thực sự quá nhiều, không chỉ là trên mặt đất, thậm chí ngay cả trên vách tường cũng có thi thể đang không ngừng bỏ động. tựa hồ là cảm ứng được có người sống tới gần, những thi thể này điên quần hướng bên này nhào qua đây. đi, nô cạnh chân mày hơi vừa nhíu, hắn tuy rằng nhìn không thấy cái này còn sống thi thể, nhưng là thần nhập hạ, lại có thể cảm thụ được bọn họ tồn tại. ngay sau đó, nô cạnh một trường đánh ra, một đạo kinh khủng khí lãng liền phá không mà đi, đem ven đường trong hoạt thi thanh trừ cái này Hoạt Thi nhìn như khủng bố, nhưng thực lực cũng không cường mỗi một đầu cũng chỉ tương đương với Nguyên Dan Cảnh Võ giả mà thôi. Tại hư thần trước mặt, Nguyên Dan Cảnh Võ giả cùng trang giấy không khác. Nô Cạnh song trưởng không ngừng rời khỏi, đem một đầu một đầu Hoạt Thi đẩy lui. Nhưng là quỷ dị là, cái này Hoạt Thi, thân thể tựa hồ cứng rắn dị thường, Nô Cạnh đánh ra trường phong, tối đa cũng chỉ có thể đem bọn họ đánh bay mà thôi. Chú ý, cái này Hoạt Thi là một loại xen vào sống và chết trong lúc đó đặc thù sinh linh. Nói cách khác, chúng nó vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Nô Cạnh thản nhiên nói những lời này đều là đối với Trần Tiêu cùng Thanh Trúc nói, Tạo Hóa môn Người đã sớm thăm dò qua nơi này, còn Tiên Mục Lão Tổ không cần hắn tới phổ cùng cái này thưởng thức, còn có không nên dùng chân nguyên cùng với bất kỳ hình thức năng lượng tới công kích cái này hoạt thi, như vậy cực có thể đưa tới bọn họ dị biến. Ừm, Trần Tiêu gật đầu, ngay sau đó mấy người liên thủ phát ra từng đạo trường phong, không ngừng đem cái này hoạt thi đẩy lùi, thật là cứng thân thể. Trần Tiêu như mày, ta bây giờ một trường đủ để đem một ngọn núi san thành bình địa, nhưng là đánh vào cái này hỏa thi trên người dĩ nhiên chỉ có thể đưa chúng nó đánh bay hoàn hảo bọn người kia sức chiến đấu không mạnh không phải có lẽ đủ để đem hư thần xé xác trần tiêu hít một hơi thật sâu không muốn phất lở. từ hy thanh âm truyền đến mấy thứ này tuy rằng không mạnh nhưng bọn chúng đều là bất tử chi thần hơn nữa kiến đông cắn chết voi nếu là đạt tới trình độ nhất định thời gian hư thần cũng phải bị chúng nó ăn tươi hoặc đồng hóa từ trước tới nay liền có mấy tôn hư thần liên thủ sông đế mộ kết quả là tại đây thông đạo tròn bị cái này hoặc thi sinh sinh ăn tươi thậm chí tại phía khác hai đại cấm địa tử vong võ giả cũng đều sẽ không giải thích được xuất hiện ở nơi này, đồng thời trở thành hỏa thi. cái này hỏa thi mãi mãi cũng sống, vĩnh viễn cũng sẽ không chết, nguyên do nơi này hỏa thi số lượng cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. tử hi thanh âm hơi run rẩy, tin tưởng, qua không được bao lâu, này đến mộ sẽ trở thành chân chính sinh mệnh cấm khu. đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? trần tiêu nhịn không được thở dài một hơi, hoàn hảo bọn người kia sẽ không đi tới ngoại giới, bằng không chúng nó đem thay thế thi mà trở thành thần chiến chi địa nhân vật khủng bố nhất. hứng. đột nhiên tại tiên vương truyền đến một tiếng kinh khủng gầm rú thanh âm không tốt biến dị hoa thi, đương nhiên nô cảnh sắc mặt đại biến, biến dị hoa thi, đó không phải là chỉ tồn tại ở trong mộ còn sao? làm sao sẽ chạy đến nơi đây tới? tiên mục lao tổ nhịn không được cả kinh kêu lên, gào gừ. sau một khắc, mọi người ở đây còn chưa dứt lời hạ lúc, trần tiêu cùng tương chắc động vật liền đồng thời nhìn thấy một đạo màu đỏ ngòm bóng dáng từ bên trong nhào qua đây. đầu này hoa thi, toàn thân màu đỏ ngòm, toàn thân cao thấp không có ra tồn tại, kia màu đỏ ngỏng chính là lõa lỗ bên ngoài bắp thịt. hai khối màu trắng bệnh trong mắt cứ như vậy cảm nạm tại hốc mắt bên trong Ánh mắt nhìn trọng chọc vào mọi người. Đầu này Hoạt Thi hành động cực nhanh, dường như một đạo màu đỏ ngầu thiểm điện trong chớp mắt liền đến trước mắt, nó khí tức trên người cũng đạt tới thông thiên cảnh mức độ. Một tôn bất tử thông thiên cảnh cường giả, coi như là hư thần cũng muốn đau đầu. Thúy Chi, tại đây xung quanh còn có vô số cái khác Hoạt Thi tồn tại. Giết! Nô cạnh quát lạnh một tiếng, một trường đánh ra, kinh khủng trường phong hầu như muốn đem này một mảnh hư không kéo theo, hung hăng đánh vào đầu này Hoạt Thi trên lồng ngực. Bành! Bị Nô cạnh cường lực một kích, đầu này biến dị Hoạt Thi thân hình hơi lui về phía sau vài chục bước sau đó lần thứ hai nhào đi lên, đương nhiên mục tiêu của nó cũng không phải là nô cảnh tử hy chờ hư thần, mà là tu vi yếu nhất trần tiêu. biến dị hỏa thi, quả nhiên danh bất hư truyền. nô cảnh hít sâu một hơi, hô, nhưng vừa lúc đó một đạo cực lạnh, cực nóng hát sắc khí lưu tại trước người của hắn sẽ qua. sau một khắc đầu này biến dị hỏa thi trên người đông nhiên dâng lên một đạo hỏa diễm tới. địa ngục hỏa, lúc này trần tiêu dĩ nhiên lấy địa ngục hỏa tới thiêu đốt đầu này hỏa thi, đem dị hỏa thu lên. vô dụng, tử hy nhíu mày mở miệng quát lên. 50 vạn năm trước, có vài vị thần linh hạ giới, dùng trong truyền thuyết thiên hỏa sông sáo này chỗ, muốn tìm tòi nghiên cứu đế mộ bí mật, kết quả dẫn đến vô số hoạt thi biến dị, sau cùng những kia thần linh cũng ngã xuống nơi này. Quả nhiên vô dụng. Trần Tiêu vội vàng đem địa ngục hỏa thu lên. Địa ngục hỏa, thiêu đốt ở đó đầu biến dị hoạt thi trên người, tuy rằng thoáng ngăn trở hành động của nó, nhưng là lại vô pháp cho nó mang đến chút nào thương tổn, thậm chí Trần Tiêu phát hiện, trước mắt đầu này hoạt thi trong thân thể lực lượng, ngược lại hơi trưởng thành như vậy một tia. Không nghĩ tới, liên thiên hỏa đều không thể đối với cái này hoạt thi tạo thành thương tổn. Trần Tiêu sắc mặt không khỏi có chút khó coi, hoàn hảo đầu này biến dị hoạt thi vừa vặn tương đương với thông thiên cảnh võ giả, bằng không. Lúc này, Từ khi, Nô cạnh hai người liên thủ, từng đạo trưởng phong không ngừng đánh ra, đem đầu kia biến dị hoạt thi đẩy lùi. Mà còn lại mọi người, còn lại là không ngừng dọn dẹp chung quanh cái khác hoạt thi. Mấy người tiến lên tốc độ, cũng bởi vì này đầu biến dị hoạt thi xuất hiện mà phóng chậm lại. Không đúng, không đúng. Đương nhiên, Trần Tiêu chân mày hơi nhăn lại, mấy thứ này rõ ràng đã chết, nhưng là chúng nó vừa còn có thể hành động, như vậy liền ý nghĩa chúng nó còn sống. Hoá thì, còn sống thi thể Trần Tiêu trong miệng tự mình lẩm bẩm, vừa chết đi thì tại sao còn có thể sống được đây? Đồng thời đem linh hồn cầm cố tại thân thể trong đây sinh cơ. nhiên Trần Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, mấy thứ này còn sống, vậy liền chứng minh bọn họ trong thân thể có một cỗ khổng lồ sinh cơ, nhượng chúng nó tại chết sau như trước có thể sống sót. Nếu là có thể đem này cỗ sinh cơ đánh tan, như vậy cái này hóa thì cũng liền chân chính biến thành tử thi, cấp lấy bọn họ sinh Trần Tiêu khỏe miệng nứt ra vẻ mỉm cười. Sau một khắc, một căn nho nhỏ căn tu. Theo Trần Tiêu đầu ngón tay dò đi ra, từ từ hướng cách hắn gần nhất một đầu hoạt thi trên người đâm đi qua. Chương 350, mộ tuyết chu thiên vũ đế Vu Hùng Nông, đương thế giới chi thụ căn tu giam vào một đầu hoạt thi thể nội lúc, một cỗ sôi chảo mánh liệt sinh mệnh chi lực liền từ trong đó bừng lên, theo thế giới chi thụ căn tu chuyển vào thế giới chi thụ cây non trong. Cấp lấy này cố bảng bạc sinh mệnh chi lực, sinh mệnh chi thụ cây non cũng biến thành càng kiều diễm rực rỡ. Mà đầu kia hoạt thi tại mất đi sinh mệnh chi lực sau, liền hoàn toàn té trên mặt đất, hóa thành một đống nát vung thịt. Này cỗ sinh mệnh chi lực so một người sống sinh cơ mạnh hơn, Trần Tiêu trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Bất quá, nhưng là khi hắn nhìn thấy đầu kia hoặc thi chân chính chết đi sau, trong mắt lóe lên một tia quan mang. Cái này hoặc thi trong cơ thể sinh mệnh tinh hoa, đối với thế giới chi thụ cực có chỗ tốt, nếu là thế giới chi thụ có thể không ngừng cấp lấy những này sinh mệnh chi lực, như vậy cũng đem thật nhanh lớn lên. Hơn nữa, nơi này cũng có thể tồn tại một kiện khó lường bảo vật. Ngay sau đó, Trần Tiêu thần niệm khẽ động, tử phụ trung thế giới chi thụ không ngừng vươn từng cái căn tu đâm vào những thứ kia hoạt thi thể nội đưa chúng nó trên người những thứ kia không gì sánh được tinh thần sinh cơ toàn bộ đều cấp với tay cầm thế giới chi thụ vừa được xưng là thế giới chi thụ như vậy trong đó liền có cường đại không gian áo nghĩa từng cái căn tu trực tiếp cắm dễ hư không ngược lại không người có thể phát hiện bọn họ tồn tại chuyện gì lúc này thử hy bỗng nhiên phát hiện chuyện không đúng cái này hoạt thi dĩ nhiên chết có thiên phú huyết mạch đồng tử tương chắc nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng những thứ kia bị trưởng phong chém lui hoạt thi hiện tại đã an tĩnh nằm trên mặt đất hóa thành một đống thịt nát thậm chí coi như là đầu kia biến dị hoa thi lúc này cũng bị không giải thích được kích sát đến cùng chuyện gì xảy ra cái này vĩnh viễn bất tử hoạt thi dĩ nhiên chết nô cạnh hạ vừa nhảy lẩm bẩm nói chẳng lẽ này đế mộ trong phát sinh nào đó chút biến hóa cho tới nay cái này hoặc thi đều là tiến nhập đế mộ lớn nhất trở ngại hiện tại cái này hoạt thi chẳng hiểu ra sao chết đi ngược lại ít một chút trở ngại tiên mục lao tổ mở miệng nói hơn nữa cái này hoặc thi không hiểu tử vong có lẽ là này đế mộ phát sinh nào đó chút biến cố đi vào xem tử hi cùng lâu cạnh nhãn tình sáng lên đi ngay sau đó, đoàn người lần thứ hai tăng nhanh tiến lên bước chân. Trần Tiêu nhịn không được lật một cái lên mắt, cái gì phát sinh biến cố, cái này hoạt thi căn bản là bị hắn một tay đánh chết. đương nhiên, Trần Tiêu cũng sẽ không nốc đến đem chuyện này nói cho những người này. Nếu là thật bị bọn họ biết thế giới chi thụ liền tại trên người của mình, có lẽ những người này không phải đem chính mình sẽ thành mảnh vụn không thể. Ngược lại Thanh Trúc đầu hơi hướng Trần Tiêu nhìn lại, trên mặt biểu lộ một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Ở đây cũng chỉ có bị thế giới chi thụ lực lượng một tay tạo ra được Thanh Trúc mới có thể cảm nhận được thế giới chi thụ tồn tại. Cái lối đi này. Càng đi chỗ sâu, trở nên cũng liền càng rộng rãi, mà xuất hiện hoạt thi thực lực cũng liền càng ngày càng mạnh. Thậm chí đến cuối cùng, rất nhiều hoạt thi đã có thông thiên cảnh võ giả thực lực, tuy rằng cái này hoạt thi cũng không có phát sinh biến đến gì, có thể đứng lên, nhưng lại như trước có lực tàn phá kinh khủng. Bất quá ở trong mắt Trần Tiêu, cái này hoạt thi cũng chỉ là thế giới chi thụ chất dinh dưỡng mà thôi. Theo cái này hoạt thi trong cơ thể sinh mệnh chi lực trào vào thế giới chi thụ cây non trong, Trần Tiêu tử phủ trung thế giới chi thụ đã vừa được cao một thước hạ. Trong hư không, kia không đoạn trào vào thế giới chi thụ trong bạch sắc tinh khí cũng biến thành càng rồi rào, vốn chỉ là như vậy như có như không một kia, hiện tại đã như quặn tóc phẩm chất. Hơn nữa, trong lúc ở chỗ này, Trần Tiêu cũng lấy được không cạn. Thế giới chi thụ chính là Trần Tiêu một chi kiếm thể phân thân bản nguyên, thế giới chi thụ lực lượng tăng cường, một chi kiếm thể lực lượng cũng liền tùy theo tăng cường, tương ứng, Trần Tiêu bản thể thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Lúc này, Trần Tiêu một chi kiếm thể tu vi, vậy mà vô thanh vô tức trong lúc đó đột phá, đạt tới triệt địa cảnh trung kỳ. Bất quá Trần Tiêu bản thể tu vi, nhưng không có lộ vẻ tăng, hiện giai đoạn thế giới chi thụ vẫn không thể giống như địa ngục hỏa sinh ra thời gian, tăng trần tiêu bản thể tu vi, trừ phi thế giới chi thụ thoáng cái trưởng thành đến thành tụ kỳ. Địa tâm hồng liên hỏa bị cửu vũ hỏa thôn vệ, hóa thành địa ngục hỏa, mặc dù có thể để thăng trần tiêu bản thể tu vi, kể cả cái khác bát đại kiếm thể phân thân tu vi, nguyên nhân chủ yếu chính là địa tâm hồng liên hỏa tới địa ngục hỏa, một cái biến chất quá trình, phóng thích ra lực lượng, đủ để ảnh hưởng đến trần tiêu bản thể cùng với những cái khác phân thân. Mà trí âm kiếm thể phân thân trưởng thành kéo theo cái khác kiếm thể phân thân cùng với bản thể trưởng thành, cũng là đồng dạng đạo lý nhưng là này thế giới chi thụ trưởng thành thời gian thả ra lực lượng còn không có đạt đến như vậy mức độ chỉ có thể để thăng một chi kiếm thể phân thân thực lực mà bây giờ một chi kiếm thể phân thân cũng là Trần Tiêu sở hữu kiếm thể phân thân trùng tu vi cao nhất một cái tại Trần Tiêu bát đại kiếm thể phân thân có độc lập nguyên thần sau tuy rằng cùng Trần Tiêu là đồng nhất cái linh hồn đồng nhất cái tư duy nhưng đã coi như là độc lập cá thể trên con đường này bởi vì Trần Tiêu vô thành vô tức xuất thủ đoàn người này tiến lên tốc độ có thể nói là từ trước tới nay đi tới nơi này thăm dò người đi nhanh nhất thậm chí ở trên đường còn gặp một chút thăm dò đế mộ võ giả mà thôi gia nhập trong đó thế giới chi thụ căn tu bao trùng cơ là mười dặm cũng liền ý nghĩa trong vòng mười dặm hết thể hoạt thi đều là thế giới chi thụ con muỗi thật là mạnh mẽ sinh cơ đến cùng là vật gì giao phó những thi thể này cường đại như vậy sinh mệnh chi lực càng đi chỗ sâu tiến lên cái này hoạt thi phía trên sinh cơ cũng liền càng khổng lồ cho tới bây giờ thế giới chi thụ đã sinh trưởng đến gần tới hai thước độ cao chân chính có cây dạng hướng nhiên phía trước một cái cự đại rít gào thanh âm truyền đến ngay sau đó, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí theo đối diện nhào qua đây, không tốt là hư thần cảnh biến dị hoạt thi. Tử Hi sắc mặt đại biến, Hi vọng đầu này biến dị hoạt thi cũng chịu ảnh hưởng. Ẩm, tại Ngô Cảnh còn chưa có nói xong lúc, đầu kia thế tới hung hăng biến dị hoạt thi liền ẩm một tiếng té ngã trên đất, hóa thành đầy đất tịt nát. Chuyện này, người ở chỗ này đều ngây dại, lẽ nào này đế mộ trung thực sự phát sinh biến hóa gì? Đi mau, Hoạt thi chịu ảnh hưởng, tham dò đế mộ trở ngại liền yếu đi một phần. Ngay sau đó một đường đi theo mà đến những võ giả kia, Điên cuồng hướng phía trước trong bóng tối phóng đi. Chúng ta cũng đi. Tiên mục Lão tổ cũng là có chút khẩn cấp. Lúc này, Tiên mục Lão tổ đã bước đầu cùng Tử Vong Tu La thụ hợp thể, đem Tử Vong Tu La thụ khổng lồ kia tiềm năng dung nhập tự thân, thậm chí Tiên mục Lão tổ bây giờ nhìn đi tới, đều đang trẻ như vậy vài phần. Thu được thực lực cường đại Tiên mục Lão tổ, đã sớm nóng lòng muốn thử. Trần Tiêu không có gì tỏ vẻ, trên đường đi, hắn đều không thế nào xuất thủ. Rốt cục, khoảng chừng qua chừng nửa canh giờ, cửa động phía trước hiện lên một tia âm u quang mang. Cẩn thận rồi. Đương nhiên, phía trước ba vị hư thần dừng bước, kia chén đèn trong chính là Thiên Điệu Dị Hỏa trùng, địa hỏa xếp hạng thứ 30 cốt linh hỏa nhanh nhóm, mà ở kia đèn trong trong đã ra đời hỏa linh. Ra đời hỏa linh cốt linh hỏa. Trần Tiêu bất thình lình dùng mình một cái. Thiên Điệu Dị Hỏa một khi sản sinh hỏa linh, như vậy thì sẽ trở thành Thiên Điệu chi linh, sinh ra ban đầu chính là nguyên đang cảnh, đồng thời có vô hạn tiềm lực trưởng thành, cho chúng nó đầy đủ thời gian, đủ để cho cái này Thiên địa chi linh lớn lên thành thần linh. Mà Thiên Điệu Dị Hỏa sinh ra Thiên địa chi linh, không thể nghi ngờ là Thiên địa chi linh trung nhân vật hàng đầu hy vọng kia cốt linh hỏa linh hiện tại chính đang ngủ say, bằng không bọn ta phải đánh đạo hồi phủ. nô cạnh hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi tới. trần tiêu đồng thuật mở ra, chính nhìn thấy kia màu trắng bệnh đèn trong phía trên, lặng lặng tiêu đốt một đóa bạch sắc hỏa diễm. Này đóa hỏa diễm không có bất kỳ độ ấm, xung quanh tản ra từng cỗ một âm lênh khí tức. mà ở kia đèn trong xung quanh, tồn tại một đống nhỏ, một đống nhỏ bạch sắc cho bụi, chính là bị cốt linh hỏa tiêu đốt sau cho cốt. hoàn hảo, kia hỏa linh đang ngủ say. cẩn thận cảm ứng một phen kia đóa bạch sắc hỏa diễm sau, nô cạnh mới thoáng thở dài một hơi. thừa dịp hiện tại mau hơn đi. Sau đó, những người này thật nhanh thông qua đèn trong chỗ, chân chính tiến nhập đế mộ trong. Không ai chú ý tới, tại bọn họ vừa mới qua đi trong sát na, tia đóa nho nhỏ bạch sắc hỏa diễm, hơi hơi nhúc nhích một chút, một trương người khuôn mặt tại hỏa diễm phía trên hiện hiện mà ra. Ta tự hồ cảm nhận được địa ngục khí tức. A, tại này những người này tiến nhập đế mộ trong một sát na, một cái có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cái tạo hóa môn thông thiên cảnh võ giả, mãnh liệt địa phát ra một tiếng thê lương hét thảm thanh âm, ngay sau đó, thân thể của hắn liền nằm trên mặt đất trên dưới quanh người bước lên từng cỗ một tanh hôi huyết dịch. Sau một khắc, một sinh động hoạt thi liền tại trước mắt của bọn họ ra đời. Sư Minh. tạo hóa môn một vị nữ đệ tử trong miệng phát ra hoảng sợ tiếng kêu, "Không được!" Phục. Sau một khắc này, người nữ đệ tử liền bị đầu kia vừa mới sinh ra hoạt thi trực tiếp nhào tới trên mặt đất. Sau đó, răng rắc răng rắc thanh âm vang lên, ngắn ngủi một cái hô hấp không đến thời gian, kia người nữ đệ tử liền bị đầu này hoạt thi toàn bộ ăn tươi. Đáng chết! Nô cạnh giận giữ, một chưởng đánh ra, đem đầu kia hoạt thi đánh bay ra đi. Nhưng mà càng ngày càng nhiều hoạt thi, theo bốn phương tám hướng tráo tụ mà tới. vừa mới cái kia bị đồng hóa vi hoạt thi tạo hóa môn đệ tử, cũng là tại gần đây thời gian vận khí không tốt, vừa vẫn dám nát một đầu hoạt thi trên người. ngay sau đó, nô cạnh, tử hy, tạo hóa lao tổ cùng với tạo hóa môn mấy vị thiên môn cảnh cường giả liên thủ phóng xuất ra từng đạo trường phong, đem cái này hoạt thi đánh bay ra đi. vừa mới vào những người đó, tương chắc chân mày hơi nhăn lại, tức giận nói, những thứ kia hỗn trứng cố ý đem cái này hỏa thi dẫn tới nơi này, vì ngăn cản chúng ta bước chân. tương chắc thiên phú huyết mạch đồng tử, cường đại dị thường vừa mới ở chỗ này chuyện đã xảy ra, đã bị hắn bắt được. mấy người kia, ngày sau ta tạo hóa môn chắc chắn báo. nô cạnh trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, chắc chắn báo. thập phần đột ngột, một thanh âm theo phía trên truyền tới, vậy cũng phải các ngươi hữu mệnh đi ra ngoài mới là. là ngươi. trần tiêu nhướng mày, phía trên người chính là vô hoa cung đệ tử lý thiên, kể cả thần phong ly hai người. Khà khà khà, trần tiêu, ngươi hại chết ta thần phong gia tộc vô số đệ tử tinh anh, hôm nay nơi này chính là nguyên nơi tăng thân. thần phong ly nhìn trần tiêu, trong mắt lộ ra một tia âm lãnh sắc cơ. Lúc này đây, coi như là ngươi có ba đầu sáu tay, cũng khó mà chạy thoát. Rất hiển nhiên, Thần Phong Ly cùng Lý Thiên hai người, trước đó liền tiến nhập Đế mộ, mà vừa mới cùng Trần Tiêu đám người một đạo vào trong những người kia, cũng tồn tại Vô Hoa cung người. Nguyên do, bọn họ liền trực tiếp lợi dụng nơi này hoàn thi, bày ra cái bẫy này. Vô Hoa cung, chuyện này, ta tạo hóa môn nhớ kỹ, các ngươi sẽ trở bị ta tạo hóa môn thảo phạt đi. Nô cạnh trong mắt sát cơ lâm liệt. Bị tạo hóa môn thảo phạt. Ta thừa nhận các ngươi tạo hóa môn thực lực mạnh hơn qua ta Vô Hoa cung, thế nhưng chuyện nơi đây các ngươi chết, chúng ta không nói, người nào lại sẽ biết đây? Lý Thiên hơi cười nói, ai nói chúng ta chết chắc rồi? Trần Tiêu cười ha ha một tiếng, lẽ nào ngươi không biết, này đế mỗi chúng phát sinh nào đó chút biến cố, nơi này hoặc thì đều đã trở nên yếu đuối không chịu nổi sao? Trần Tiêu nói chuyện đồng thời, phu cận đây một đầu một đầu hoặc thì không giải thích được hóa thành đầy đất là thịt nát. cấp ta xuống. Từ Hi khẽ kêu một tiếng, tay phải của nàng ở trong hư không hơi tìm đòi, khổng lồ thôn phệ chi lực, liền đem Lý Thiên thân thể bảo chủng Bành. nhưng là sau một khắc lại là một cỗ lực lượng khổng lồ, tại Lý Thiên bên cạnh xuất hiện, đem tử hy lực lượng hóa giải. Không nên cùng bọn họ dây dưa, đi. Một cái hấp ý lão giả theo Lý Thiên cùng Thần Phong Ly bên cạnh xuất hiện, đem hai người này cứu đi. Vô Hoa Cung. Nô cạnh hít sâu một hơi, trong miệng không ngừng nhớ kỹ Vô Hoa Cung ba chữ này, tựa hồ là quyết định nào đó loại quyết tâm, chúng ta cũng đi, bất quá phải cẩn thận, này đế mộ trung ngoại trừ hoạt thi ở ngoài, còn có cái khắc kinh khủng đồ vật tồn tại. Nay cả tòa đế mộ, đều ở đây một tòa khổng lồ cấm không trong trận, qua thông đạo, tiến nhập đế mộ. Cho dù là hư thần đều không thể ở chỗ này phi hành. Nhân cơ hội, Trần Tiêu cũng bắt đầu mọi nơi quan sát. Mảnh không gian này không gì sánh được tự đại. Trên vách tường, điêu khắc một đạo một đạo phong cách cổ xưa hoa văn, hoặc một chút không giải thích được đồ án. Mà ở mảnh không gian này bốn phía lại tồn tại vô số điều thông đạo, thông hướng địa phương khác. Đó là. Đống nhiên, Trần Tiêu thần sắc ngốc trệ. Một mặt trên vách tường ghi một cái đồ án, một cái nam nhân đứng lơ lửng trên không. Ở trước mặt của hắn là năm thanh thông thiên triệt địa cử kiếm bảy ra kiếm trận, kiếm trận bên trong nốt vô số cự đại sinh linh, trang cảnh này chính là kiếm hoàn đời thứ ba chủ nhân, mộ tuyết lưu tại kiếm hoàn không gian trong trí nhớ trang cảnh. Mộ tuyết lấy đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận, hủy diệt một cái cự đại trùng tộc tranh họa. Mà này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Này đến mộ, đến tận cùng là địa phương nào? Thiên vũ tộc, thiên vũ thần đế chi mộ. Đông nhiên Trần Tiêu nhìn thấy, ở đó phó bích họa bên cạnh dựng thẳng một khối không lớn thạch mà tấm bia đá kia phía trên lại ghi mấy cái máu chảy đầm địa đại tự. Mộ tuyết giết thiên vũ đế Vu Hồng Nông. Chương 351: Phục sinh bản nguyên thần khí. Chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao sẽ xuất hiện vật này? Không chỉ là Trần Tiêu, những người khác cũng chú ý tới khối này thạch bia. Xem mọi người thần sắc, rất hiển nhiên, trước đó, nơi này cũng không tồn tại này tấm địa đá. Mộ Tuyết, đây không phải là trong truyền thuyết, thần châu thế giới cái kia thế lực thần bí tại trúc lâm khai sơn tổ sư sao? Giết Tiên Vũ Đế Vu Hưng nông. Vị kia Mộ Tuyết tiền bối, dĩ nhiên chém giết một vị thần đế. Nô Cạnh nhìn kia trên tấm bia đá chữ bằng máu, hít sâu một cái linh khí. Tà trúc Lâm nội tình còn mạnh mẽ hơn tạo hóa môn. Tạo hóa môn khai sơn tổ sư chính là thần giới một vị thần đế, mà ta trúc lâm tổ sư dĩ nhiên chém giết một tôn thần đế. Trần Tiêu chỉ là cười cười, không có đang nói cái gì. Trảm sát một tôn thần đế, Mộ Tuyết không chỉ có riêng chỉ là chém giết một tôn thần đế, đồng thời còn đem vị này thần đế sau lưng một cái không gì sánh được khổng lồ trung tộc, toàn bộ tàn sát gần tận. Cái kia trung tộc tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có thiên vũ đế một tôn thần đế tồn tại. Xem ra nơi này thực sự phát sinh một chút biến cố. Từ Hy nhìn cái lối đi này, trong mắt lóe lên một vệt hào quang, đế mộ. Đế mộ, lẽ nào nơi này thật là danh xứng với thực đế mộ sao? Là cung cũng phải, vào xem sẽ biết. Như vậy thật chính là vị kia Thiên Vũ Đế Đế mộ. Đi. Ngay sau đó, đoàn người nhịn không được trong lòng một trận bành trướng. Như nơi đó thật là thần giới một tôn thần đế mộ địa, như vậy trong đó thậm chí có vô cùng nhiều bảo vật, thậm chí ngay cả Trần Tiêu đều tâm động. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ, Trần Tiêu cảm thấy, cái kia thông đạo thông hướng địa phương, tuyệt đối không chỉ là Thiên Vũ Đế mộ huyện, có lẽ còn có vị kia mộ tuyết tiền bối vật lưu lại. Đoàn người trao đổi một cái nhan sắc sau, đồng thời hướng cái hướng kia mà đi. Về sau một số võ giả cũng đều chú ý tới tấm bia đá kia, nhìn thấy cái kia thông đạo, dĩ nhiên thông hướng một tòa thần đế mộ huyện cũng đều nhao nhao chào tụ mà đi. Cái này đế mộ trên thực tế là một tòa không gì sánh được cự đại mộ quần, trong đó có vô số cường giả mộ địa, mà ở trong này tuyệt đại đa số đều là một chút thần cấp từng giả, thần đế chi mộ nhưng là ít lại càng ít. Mà đi đã bị phát giác vài tòa thần đế chi mộ đều là giấu ở đế mộ chỗ sâu, cần vòng qua vô số mộ địa mới có thể đến. Cái lối đi này trung hoạt thi số lượng muốn vượt qua xa lúc đi vào trở thông đạo. Đồng thời, trong này hoạt thi, cựu thành cựu trở lên, đều là biến dị hoạt thi, tốc độ cực nhanh, sinh mệnh lực cũng càng cường. Bất quá, tại Trần Tiêu thế giới chi thủ hạ, cái này hoạt thi yếu ớt giống như trang giấy một dạng. Cấp lấy cái này hoạt thi sinh mệnh tinh hoa, thế giới chi thụ đã vừa được cao 3 thức hạ. Bất quá lúc này, này thế giới chi thụ, tựa hồ cũng trưởng thành đến một cái bình cảnh, đạt đến cao 3 thức hạ sau, trưởng thành tốc độ liền chậm lại. Tuy rằng vẫn ở trưởng thành, nhưng trưởng thành tốc độ đã không bằng trước. Mục chi kiếm thể phân thân tu vi cũng đạt tới triệt địa cảnh hậu kỳ. bất quá, trần tiêu cũng không tính bỏ rơi, chân con muỗi tại tiểu cũng là thịt. tuy rằng hiện giai đoạn thế giới chi thụ trưởng thành tốc độ dị thường thông thả, nhưng không đỉnh chỉ sinh trưởng. hoa lạc lạc lạc. đồng nhiên, một trận cánh chim phách động thanh âm truyền đến. ngay sau đó, chính là dòng giảm hồng sắc huyết biên bức phô thiên cái địa chạm tới. là huyết biên bức liên thủ đem mấy thứ này thanh lý rơi. nhìn thấy huyết biên bức đến, nô cạnh đám người ngược lại thở dài một hơi. so với việc vĩnh viễn bất tử thì bọn họ càng thích đối mặt cái này tới đi như gió huyết biên bức. Cho dù là hiện tại đế mộ trong phát sinh nào đó loại biến dị cũng giống vậy. Huyết biến bước tuy rằng khủng bố, nhưng không phải không có kẽ hở. Vô số võ giả nhiều đời nỗ lực, sớm liền tìm được cái này sinh linh khủng bố nhược điểm. Ngay sau đó, đoàn người rối rít phóng ra bản thân bản nguyên chân hỏa. Trong một sát na vùng hư không này, liền hình thành một tòa hỏa hại. Những thứ kia thế tới hung hăng huyết biến bước, trong khoảnh khắc liền hóa thành đầy đất cho tàn. Huyết biến bước, sợ lửa. Hào Nhưng là bỗng nhiên, những võ giả này bản nguyên chân hỏa, thỉnh như là thụ nào đó loại lôi kéo ngháy mắt hướng, cái lối đi này chỗ sâu mà đi, không tốt mau lui lại. Là kia cốt linh hỏa linh, nó thế nào chạy đến nơi đây? Cái gì? Còn lại mọi người quá sợ hãi. Tại đây đế mộ tròn, đầu này cốt linh hỏa linh, có thể nói là kinh khủng nhất tồn tại, không có chí nhất. Bất quá hoàn hảo, kia cổ linh hỏa linh, tuyệt đại đa số đều ở ngủ say trong. Nhưng là một khi đầu này cốt linh hỏa linh thức tỉnh, như vậy này đế mộ chính là thần chiến chi địa chân chính sinh mệnh cấm địa. Đi. Hầu như không hề nghĩ ngợi, từ hy, lô cạnh, tiên mục lao tổ liền liên thủ lại. Hộ tống môn hạ mọi người rời đi nơi này, nơi nào đều không cần đi. Hoàng hốt trong lúc đó, một cái chấm thấp, thanh âm khàn khàn vang lên. "Hô." Sau một khắc, mảnh không gian này liền bị một đoàn bạch sắc hỏa diễm chiếu sáng. Một nhóm mười mấy người đã bị nhất phiến bạch sắc lánh hỏa vây quanh ở trong đó. Một cái như u linh láo giả, lẳng lặng trôi nổi tại giữa hư không, lạnh lùng quét mắt một nhóm mọi người, sau cùng, ánh mắt của hắn cố định tại Trần Tiêu trên người. Ta cảm nhận được địa ngục khí tức. Cái tiếc như u linh láo giả, như mồi lửa không ngừng lúc đích, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn thả bọn họ rời đi. Trần Tiêu mở miệng nói, được. Cốt Linh hỏa lĩnh nhìn thấy Trần Tiêu chủ động đứng ra, lúc này đáp ứng. Sau một khắc, phía trước Cốt Linh hỏa bỗng nhiên tối lui, tránh ra một cái lối đi. Các ngươi đi trước, ta sau đó đi ra. Trần Tiêu lên tiếng lần nữa, ngươi. Nô cạnh sắc mặt có chút khó coi, nếu là Trần Tiêu chết ở chỗ này, như vậy bọn họ trước làm hết thảy, liền đều thành vô dụng công. Yên tâm, ta không chết được. Trần Tiêu khẽ cười một tiếng, ngươi phải bảo trọng. Tử Hi cũng nhìn ra, Trần Tiêu trên người khả năng có một cái nhượng cốt linh hỏa linh cảm giác hứng thú đồ vật cố gắng chính là kia cửu hỏa suy cho cùng trong truyền thuyết thiên địa dị hỏa có thể thông qua lẫn nhau thôn phệ đạt đến tiến đến giai thiếu gia thanh trúc thấy thế nhịn không được thoát ly tiên mục lão tổ bảo hộ một bước tới đến trần tiêu bên cạnh ta cùng ngươi tiên mục lão tổ nhịn không được quá sợ hãi khổ trúc hậu duệ cốt linh hỏa linh trong miệng phát ra thanh âm khẳng hẳn năm đó ta cùng với khổ trúc có duyên gặp mặt một lần ta không cùng ngươi khó xử ngươi đi thanh trúc yên tâm nó không làm gì được ta ngươi ở tại chỗ này Ngược lại có chút vướng tay. Trần Tiêu cười, lẽ nào ngươi quên mất ta thân phận sao? Thanh trúc ngẩn ngơ, đi nhanh đi, thiếu gia ngươi phải bảo trọng. Thanh trúc cũng ý thức được, bằng vào thân phận của Trần Tiêu, sẽ không sợ này đó cốt linh hỏa linh. Lại mọi người đều rời đi sau, cốt linh hỏa linh biến thành lão giả, đột nhiên tới đến trước mặt của Trần Tiêu, hung ác nói, trên người của ngươi, làm sao sẽ địa ngục khí tức? Lẽ nào ngươi đi qua địa ngục, ngươi tới từ địa ngục. Trần Tiêu như mày. Lúc này, hắn cũng coi như hiểu được, này cốt linh hỏa linh mục đích cũng không phải là là trên người của mình địa ngục hỏa, mà là cảm giác được địa ngục hỏa khí tức, lầm cho là mình đi qua địa ngục. Không sai, năm đó đi theo đại đế theo địa ngục tới đến nhân gian, kết quả bị trọng thương, đại đế ngã xuống, mà ta cũng thoái hóa vì cốt linh hỏa. Cốt linh hỏa linh tự hồ cũng không có gì tâm cơ, Trần Tiêu vừa hỏi, hắn liền trả lời. Ngươi tiền thân, chẳng lẽ là Huyền Thiên Bạch Cốt Hỏa? Trần Tiêu nhíu mày. Không sai, ta chính là Thiên địa dị hỏa chung, xếp hạng thứ 7 thiên hỏa, Huyền Thiên Bạch Cốt Hỏa. Cốt linh hỏa linh gật đầu, chợt lần thứ hai nói, ngươi vẫn không trả lời ta. Vì sao trên người của ngươi sẽ địa ngục khí tức? Địa ngục khí tức, ngươi chỉ là cái này sao? Đông nhiên, Trần Tiêu Vương ngón trỏ phải của mình, một đóa nho nhỏ hát sắc hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên. Địa ngục hỏa. Cốt linh hỏa linh trong miệng, phát ra rít lên một tiếng, ngươi dĩ nhiên có địa ngục hỏa. Ngươi thật chẳng lẽ đi qua địa ngục? Không đúng, không đúng, này đóa địa ngục hỏa cũng không thuần túy, hẳn là cửu u hỏa thôn phệ địa tâm hồng liên hỏa sau tiến hóa mà đến, không, coi là hoàn chỉnh địa ngục hỏa. Nhưng, nếu là cắn nuốt này địa ngục hỏa, như vậy ta liền có thể một lần nữa tiến hóa trở thành huyền thiên bạch cốt hỏa. Ngay sau đó, này cốt linh hỏa linh biến thành lão giả, thân thể hơi chấn động, liền hướng Trần Tiêu nhào qua đây, "Tiểu tử, ngươi vừa có địa ngục hỏa cũng đừng trách ta không khách khí. Thôn vệ địa ngục hỏa, một lần nữa trở thành huyền thiên bạch cốt hỏa, là ta trở về địa ngục đường tắt duy nhất." Hô. Sau một khắc, này ngập trời hỏa diễm liền hướng Trần Tiêu của tới. Trong một sát na, một cố lạnh đến cực hạn khí tức không ngừng tập kích Trần Tiêu trên dưới quanh người. Hô. Nhưng ngay sau đó, Trần Tiêu trung quanh thân thể bốc cháy lên một đạo hắc sắc hỏa diễm đem cái này bạch sắc hỏa diễm ngăn chặn bên ngoài. Vô dụng. Cốt linh hỏa linh thanh âm trầm thấp khàn giọng, nếu là hoàn chỉnh địa ngục hỏa, còn có thể khắc chế bây giờ ta, nhưng là ngươi này đóa địa ngục hỏa, quá mức pha tạp, còn chưa tiến hóa nguyên vẹn. Mà ta đã có bản thân linh, cho dù là thoái hóa thành cốt linh hỏa, cũng không phải một cái pha tạp không chịu nổi địa ngục hỏa có khả năng ngăn cản. Hơn nữa, ngươi bất quá là triệt địa cảnh con kiến hôi, có thể phát huy ra địa ngục hỏa mấy thành uy lực đây. À à à. Cốt linh hỏa linh đang nói chuyện đồng thời, không ngừng thả ra tự thân uy năng. Hừ. Trần Tiêu cười lạnh một tiếng đồng nhiên hắn huấn độn kiếm thể phát sinh biến hóa, chuyển hóa thành hỏa chi kiếm thể. tiếp theo một cái chớp mắt, địa ngục hỏa huy năng liền vô hạn mở rộng. hả? cốt linh hỏa linh hơi chấn động, thể chất của ngươi, chẳng lẽ là tiên thiên hỏa linh chi thể? không đúng, không phải hỏa linh chi thể, mà là so hỏa linh chi thể cường đại hơn thể chất. ngươi là huấn độn thân thể. đồng nhiên cốt linh hỏa linh trong miệng phát ra rít lên một tiếng, hốn độn thân thể, tại sao có thể là huấn độn thân thể? chẳng lẽ ngươi là người kia hậu duệ? mở. trần tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể ở ngoài địa ngục hỏa đung nhiên bỗng phát ra đem tiêu bạch sắc cốt linh hỏa bước lui chạm sau một khắc chân tiêu trong tay chu tức kiếm bộ phát ra một đoàn hắc sắc quang hoa thẳng tắp hướng cốt linh hỏa hỏa linh chạm đi rơi cốt linh hỏa linh quát tay liền đem đạo kiếm quan kia đánh rơi vô dụng ta là hư thần cảnh thiên địa chi linh mà ngươi ngươi chỉ là một triệt địa cảnh nhân tộc võ giả cho dù là thể chất của ngươi là thủ nhưng như trước cùng ta có cách nhau một trời một vực cốt linh hỏa linh ngữ khí dần dần trở nên đậm mặc dù đang vùng hư không này trong, là hỏa diễm quyết đấu nhưng là không khí trung quanh nhưng là đã đạt tới một cái cực thấp mức độ. Những thứ kia chết ở chỗ này hoặc thì, huyết biên bức thi thể, toàn bộ đều bị con đến cứng rắn, vừa đụng liệt bại. Dần dần, Trần Tiêu địa ngục hỏa uy lực, tựa hồ càng ngày càng nhỏ, dần dần rút về Trần Tiêu thể nội. Hắc hắc, từ bỏ chống lại. Cốt Linh Hỏa nhìn Trần Tiêu thân thể ở ngoài địa ngục hỏa dần dần lùi về đi, hắc hắc cười. Sau đó, nó kia hầu như trong suốt thân thể, một chút xíu hướng Trần Tiêu thân thể bước tới. Trần Tiêu trên trán, mồ hôi lạnh tầm tã, cũng không biết người này có thể hay không mắc lửa. Bất quá xem sự thông minh của nó giống như không thế nào cao. Ta hiện tại trực tiếp nằm trên mặt đất, có lẽ hắn cũng sẽ không kịp chờ đợi tiến vào trong thân thể của ta, đi thôn phệ địa ngục hỏa chứ. Bất quá, ta còn là muốn giả bộ một chút, vạn nhất nó vẫn có nhất định chỉ số thông minh đây. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc một đoạn thời gian, nhưng là Trần Tiêu như trước cảm giác được, này hỏa linh tư duy đơn giản, cũng không có gì quá nhiều tâm cơ. Bất quá Trần Tiêu nhưng cũng không chịu tin tưởng, dù sao đối phương là sống không biết bao lâu lão quái vật, đến tột cùng là như thế nào tình huống, hắn cũng hoàn toàn không biết. Hô. Ngay vào lúc này, Trần Tiêu chỉ cảm thấy bỗng nhiên một cỗ lệnh như băng khí lưu theo hậu tâm của hắn liền chui vào thể nội của hắn kiệt kiệt kiệt kiệt tiểu tử ngươi dĩ nhiên cùng ta đùa giỡn tâm cơ dẫn ta mắc lừa ta mới không có như vậy ngu xuẩn đây cốt linh hỏa linh thanh âm tại trần tiêu trong đầu quanh quẩn lên nghĩ suất kỳ bất ý cấp ta một kích trí mạng đánh tan ta hỏa linh ngươi còn non một điểm dần dần trần tiêu trước mặt kia đóa cốt linh hỏa linh từ từ tiêu tán mà đi cho tới nay tại trần tiêu phía này cái kia hỏa linh đều không qua một cái biểu hiện giả dối mà thôi chân chính hỏa linh vẫn luôn giấu ở trung quanh cốt linh hỏa trung thật sao? Trần Tiêu thanh âm bình tĩnh, khỏe miệng hiện lên một tia vui vẻ. Có lady O, -o N, -n -z. nhưng là liền sau đó một khắc, Trần Tiêu trong thân thể, đống nhiên hiện lên một đạo ngân sắc quang hoa. Ngay sau đó, kiếm hoàn lực lượng liền truyền khắp Trần Tiêu toàn thân, kia đóa tiềm vào Trần Tiêu trong thân thể, nỗ lực tìm kiếm địa ngục hỏa cốt linh hỏa linh, đống nhiên bị kiếm ngân sắc kiếm khí bao phủ. Đây là vật gì? Không đúng, không đúng, ta đã thấy thứ này, đây là, đây là bản nguyên thần khí. Đồng nhiên, cốt linh hỏa linh trong miệng phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to bản nguyên thần khí, gần như bị phục sinh bản nguyên thần khí. Tại sao có thể như vậy? Bản nguyên thần khí tại sao sẽ ở trong cơ thể của ngươi? Hơn nữa bản nguyên thần khí, như thế nào sẽ phục sinh? Lục đại chí tôn thần khí, không đều đã chết sao? Ai có thể nói cho ta biết, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng là kiếm hoàn nhưng không cấp cổ linh hỏa linh bất kỳ cơ hội phản kháng, trong đó hiện ra tới lực lượng, trong ngáy mắt, đem chấn áp xuống, nuốt vào kiếm hoàn không gian trong. Cái gì? Bản nguyên thần khí? Trần Tiêu chấn động trong lòng. Kiếm hoàn bản thể, là bản nguyên thần khí? Chương 352, cựu Thiên sích Hoàng Thiên Đế. Này cốt linh hỏa linh, chính là huyền thiên bạch cốt hỏa thoái hóa mà thành, năm đó đi theo địa ngục một vị đại đế, tung hoành vạn giới, kiến thức của hắn, thậm chí so Thanh Long cũng đã có chỉ có chút ít không kịp. Lục đại chí tôn thần khí. Bản nguyên, thời gian, không gian, đối lập, sinh mệnh, trật tự. Không kìm lòng nổi, Trần Tiêu hồi tưởng lại lúc trước Thanh Long cùng hắn nói lục đại chí tôn thần khí truyền thuyết. Mà lục đại thần khí trong, Thanh Long đem bản nguyên thần khí xếp hạng đệ nhất. Bản nguyên thần khí, bản nguyên thần khí, Cửu đại bản nguyên. Khó trách Trần Tiêu hít sâu một hơi. Giờ khắc này, hắn cũng coi như hiểu được hỗn độn cựu thần diễn lai lịch. Như kiếm hoàn chính là bản nguyên thần khí, như vậy đây hết thẻ hết thảy, cũng đều có thể nói rõ được. Ngoại trừ trong truyền thuyết trí Tôn thần khí ở ngoài, ai có thể sớm liền ra bản nguyên chi thần như vậy nghịch thiên tồn tại đây? Hơn nữa, Trần Tiêu bắt đại bản nguyên chí bảo, nếu là thông thường bảo vật, lại khả năng trấn áp được địa ngục hỏa, cựu thiên tức nhưỡng như vậy bản nguyên chí bảo. Bản nguyên thần khí, chỉ sợ là sở hữu bản nguyên chí bảo tổ tông, những bản nguyên đó chí bảo, tại bản nguyên thần khí trước mặt, còn không thể dễ bảo. Lần trước Trần Tiêu luyện chế Thái Thượng tẩy Tâm đan lúc sản sinh biến hóa, chỉ sợ cũng là bởi vì bản nguyên thần khí duyên cớ. Lúc trước tại Trần Tiêu được đến không gian thần khí Thiên Chi Bị Phương Thời Gian, cũng là Kiếm Hoàng Đống Nhiên phát tác, dẫn động Thiên Chi Bị Phương uy năng, mới có thể nhượng Trần Tiêu phát huy ra Thiên Chi Bị Phương tác dụng tới. Chẳng lẽ hôn đốn cựu thần diễn quá trình tu luyện, chính là phục sinh bản nguyên thần khí quá trình? Trần Tiêu chân mày hơi nhăn lại. Bất quá, vừa này bản nguyên thần khí có hồi phục dấu hiệu, như vậy ngày sau ta còn là muốn cẩn thận tốt hơn. Lúc này Trần Tiêu quanh chân ngồi xuống, linh hồn chi lực chậm rãi thấm vào kiếm hoàn không gian trong. Lúc này, ngoại giới Cốt Linh Hỏa đã theo Cốt Linh Hỏa linh, toàn bộ bị kiếm hoàn nuốt vào trong đó. Bản Nguyên Thần Khí, bản nguyên thần khí. Kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất trong Cốt Linh Hỏa linh tê liệt ngồi ở địa, tự mình lẩm bẩm, bản nguyên thần khí tại sao sẽ ở trên người của ngươi? Nhìn thấy Trần Tiêu linh hồn hình chiếu xuất hiện ở trước mặt của mình, Cốt Linh Hỏa linh có chút thất hồn lạc phách. Ta không chỉ có có bản nguyên thần khí, ta còn có không gian thần khí. Trần Tiêu vung tay lên, Thiên Chi Bị Phương xuất hiện ở trong tay của hắn. Không gian thần khí. Cốt Linh Hỏa linh nhìn thấy Trần Tiêu trong tay Thiên Chi Bị Phương sau, sắc mặt lần thứ hai biến đổi, này không gian thần khí, dĩ nhiên cũng có hồi phục hiện tượng. đung nhiên, này cốt linh hỏa linh tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhịn không được ha ha cười nói, đáng thương, đáng thương, những thần giới đó cùng thiên giới tồn tại, tại phía thế giới này chỗ sâu, liều sống liều chết tranh đoạt kia trật tự thần khí, nhưng không biết, tại nho nhỏ con kiến hôi trong tay, lại có đồng thời có bản nguyên thần khí cùng không gian thần khí. buồn cười, đáng thương, cái gì? ngươi nói tại phía thế giới này chỗ sâu, những tia thần linh tranh đoạt, là trật tự thần khí. chân tiêu biến sắc, không sai, bọn họ tranh đoạt chính là trận tự thần khí. Cốt Linh Hỏa Linh ngật đầu, nếu là bị bọn họ biết, có hai đại chí tôn thần khí tại trong tay của ngươi, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Không kìm lòng nổi, Trần Tiêu sắc mặt đen điện. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, thế giới này chỗ sâu những kia thần linh, đều là đem chính mình phân thân hoặc hóa thân, chuyển hóa thành thi ma, mới có thể trên thế giới này trường tồn, những thi ma đó là không dám tới gần nơi này. Cốt Linh Hỏa Linh nhìn Trần Tiêu thần sắc, chậm rãi nói: "Ngươi không sợ ta luyện hóa ngươi?" Trần Tiêu khẽ cười một tiếng, chuyển khẩu nói: "Ngươi không muốn biết vì sao." Cốt Linh Hỏa Linh hơi kinh ngạc bởi vì nơi này là sinh mệnh thần khí địa bàn, cái này hoàn thi, bởi vì sinh mệnh thần khí mà tồn tại. Những thứ kia xen vào trong lúc sinh tử thi ma, nếu là dám đi tới nơi này, cũng sẽ bị sinh mệnh thần khí hóa thành ngoa thi, bị sinh mệnh thần khí nô dịch. Trần Tiêu nhìn Cốt Linh hòa Linh, một chữ một cái nói, người dĩ nhiên biết. Cốt Linh Hỏa Linh giật mình. Nguyên lai ta suy đoán dĩ nhiên thực sự, này đế mỗi chỗ sâu, thật là sinh mệnh thần khí. Trần Tiêu con mắt hơi sáng nởi. Chỉ bằng ngươi cái này con kiến hôi, còn dám có ý đồ với sinh mệnh thần khí. Nhìn thấy Trần Tiêu thần sắc, Cốt Linh Hỏa Linh nhịn không được rêu cợt nói, sinh mệnh thần khí bên cạnh có ít nhất ba đầu chúa tể cảnh, vĩnh viễn bất tử hoạt thi thủ hộ, cho dù là thiên giới, trong địa ngục đại đế hạ giới đều không thể cướp đoạt sinh mệnh thần khí. Thì ra là thế. Trần Tiêu gật đầu, "Tốt, ta đều biết, hiện tại chúng ta nên làm một chút chuyện chính." Hô. Sau một khắc, Trần Tiêu bên cạnh, địa ngục hỏa chậm rãi dâng lên. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Cốt Linh Hỏa Linh trong miệng phát ra rít lên một tiếng, hoảng sợ nhìn Trần Tiêu bên người địa ngục hỏa. Tại kiếm hoàn không gian bên trong, cốt linh uy lực hoàn toàn bị áp chế xuống thậm chí chỉ cần trần tiêu một ý niệm, liền có thể diệt rất nó linh. Không, không muốn luyện hóa ta. Cốt linh hỏa linh thật to, ta hiện tại tại ngươi bản nguyên thần khí trong không gian, vô pháp uy hiếp ngươi mảy may. hơn nữa ta từng đi theo địa ngục đại đế du lịch vạn giới, kiến thức phi phàm, tại một lúc, thậm chí có thể chỉ điểm ngươi tu luyện. Trần tiêu bất vi sở động, như trước chậm rãi tế luyện địa ngục hỏa. Chờ đã, ta bây giờ là cốt linh hỏa, nếu là có thể nhượng ta thôn vệ thần cốt, ta là có thể một lần nữa trở thành Huyễn Thiên Bạch Cốt Hỏa. Huyễn Thiên Bạch Cốt Hỏa lực còn đang địa ngục hỏa phía trên. Nhìn thấy Trần Tiêu như trước không rên một tiếng, bên cạnh hắn địa ngục hỏa uy lực càng ngày càng mạnh, cốt linh hỏa linh lớn tiếng kêu lên. Địa ngục hỏa hiện tại đem ta thuần phệ, chỉ có thể trách một lần nữa trở thành huyền thiên bạch cốt hỏa mà thôi. Nếu là chờ ta trở thành huyền thiên bạch cốt hỏa, khi đó sẽ cùng địa ngục hỏa kết hợp, sẽ trở thành thiên hỏa xếp hạng thứ ba trung thanh tịnh lưu ly hỏa. Đến lúc đó coi như là ngươi đối với chân thần cũng có sức đánh một trận. Thiên hỏa thứ ba, thanh tịnh lưu ly hỏa. Trần Tiêu mở mắt, không sai, thiên hỏa thứ bảy huyền thiên bạch cốt hỏa cùng thiên hỏa thứ 9 thanh tịnh lưu ly hỏa kết hợp chính là thiên hỏa thứ ba thanh tịnh lưu ly hỏa. Cốt linh hỏa linh thân thể cũng hơi run rẩy, tựa hồ có một loại sống sót sau hai nạn may mắn, thập đại thiên hỏa uy lực mạnh mẽ, xếp hạng tại 4 đến 10 vị thiên hỏa, lẫn nhau trong lúc đó chênh lệch không lớn, nhưng là xếp hạng tiền tam thiên hỏa, uy năng nhưng là vượt qua xa cái khác bảy đại thiên hỏa. Người công pháp tu luyện cùng bản nguyên thần khí phù hợp, nếu là có thể luyện hóa thiên hỏa thứ ba thanh tịnh lưu ly hỏa, tu vi của ngươi đem đạt đến một cái không có gì sánh kịp cảnh. Thôn thân cốt, ngươi liền có thể tiến ra sao? nhiên, Trần Tiêu lần thứ hai hỏi. Không sai, Huyền thiên Bạch Cốt Hỏa chính là thần cốt biến dị tiêu đốt, tạo thành hỏa diễm, chỉ cần có thể thôn vệ đầy đủ thần cốt, ta liền có thể một lần nữa ấy trở về huyền thiên bạch quốc cảnh." Cốt Linh Hỏa Linh run rẩy nói. "Được rồi, ta biết rồi." Trần Tiêu hơi gật đầu, sau đó Cốt Linh Hỏa Linh chỉ cảm thấy một trận tiên xoay địa chuyển, liền tới đến một cái tiểu không gian trong. Tại mảnh không gian này trung tâm, là một tòa cự đại hồ dung nham, diễn giảng hồ nước bên trong, một đầu nham thạch cự thú, lười biếng ghé vào trong đó, tại nham thạch cự thú đỉnh đầu, một lớn rừng bàn tay chim nhỏ, chính lưu dịu nói gì đó. "Mà ở này bốn phía, một giống như rồng mà không phải là rồng, tựa như ngựa không phải ngựa yêu thú lặng lặng ngủ say người. Tại bên kia, một đầu bá hạ bất mãn hết sức nhìn chằm chằm tòa kia hồ dung nham, không ngừng đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi. "Là ngươi?" Cốt Linh Hỏa Linh vừa thấy được nham thạch cự thú đỉnh đầu con kia tiểu hồng điểu, con mắt thoáng cái trợn tròn, "Ngươi lại vẫn sống?" "Huyền thiên Bạch Cốt Hỏa." Tiểu Hồng Điểu liếc một cái Cốt Linh Hỏa Linh, thản nhiên nói, không nghĩ tới còn có thể nhặt được năm đó cố nhân. "Không đúng, là Cố Hỏa." "Ngươi có thể nhìn ra bản thể của hắn?" Trần Tiêu chấn động trong lòng nó tuy rằng thoái hóa vì cốt linh hỏa nhưng trước đây thấy quan nó nhớ kỹ bộ dáng của nó tiểu hồng điệu chỉnh lý một chút lông chim không nghĩ tới tà ưu đại đế chết ngươi lại vẫn sống cốt linh hỏa linh nhìn này tiểu hồng điệu trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ các ngươi quan nhau trần tiêu trong mắt biểu lộ một phần nhiều hứng thú thần sắc tới năm đó ta chủ nhân địa ngục tà ưu đại đế chính là bị nàng thiên giới cựu thiên xích tiêu thiên xích hoàng thiên đế đánh chết cốt linh hỏa hít sâu một hơi ta nguyên tưởng rằng chủ nhân trước khi chết một kích cũng đem xích hoàng thiên đế kích sát lại không nghĩ rằng Sinh Hoàng Thiên Đế lại vẫn sống. Năm đó Tà Vũ Đại Đế cùng Xích Hoàng Thiên Đế đại chiến, ít nhất là mấy chục triệu năm trước sự tỉnh, khi đó thậm chí Ngũ Đế còn chưa có xuất hiện. Ngươi, ngươi là cựu Tiên Thiên Đế. Trần Tiêu có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Hồng Điểu. Không sai. Tiểu Hồng Điểu gật đầu, thần sắc của nàng cũng có một chút thương cảm, Ta Kích Sắt Tà Vũ Đại Đế cũng bỏ ra giá cao thảm trọng, trở thành một chỉ phản cầm. Chí ít ngươi còn sống, sống thì có hy vọng. Trần Tiêu cười khổ một tiếng, mở miệng an ủi, nếu là ngươi có thể tu luyện tới giới vương cảnh, thành lập thế giới phát tắc, như vậy ta liền có cơ hội khôi phục đương nhiên tiểu hồng điệu ngẩng đầu lên đen nhánh con mắt nhìn trần tiêu tiên tâm ta nhất định sẽ trở thành giới vương trần tiêu nét miệng cười cốt linh hỏa ngươi liền ở tại chỗ này lúc rảnh rỗi có thể chỉ điểm một chút đầu kia nam thạch cự thú tu luyện nếu là làm tốt ta có thể cho cho ngươi chuẩn bị một bộ tiên tiên thân thể cho ngươi linh trọng sinh trần tiêu nói thật chứ cốt linh hỏa linh nhãn tỉnh sáng lên tiên đề là ngươi làm tốt trần tiêu hừ một tiếng sau liền rời đi nơi này cốt linh hỏa linh thoáng thở dài một hơi Nhưng là sau một khắc, một đạo quỷ dị phù văn từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp khắc ở hắn linh trung. Ngự thú thiên quyết. Cốt linh hỏa linh thất thanh mở miệng, "Mẹ trứng, tiểu tử kia coi ta là thành yêu thú." Cốt linh hỏa linh khóc không ra nước mắt. đương Trần Tiêu mở mắt lần nữa thời gian, xung quanh đã nằm ngổn ngang đầy đất hoặc thi thi thể. Nhưng là trong lúc này, vô số hoặc thi theo bốn phương tám hướng chào tới, muốn thôn phệ Trần Tiêu, lại bị thế giới chi thụ toàn bộ thôn phệ. Thế giới chi thụ căn tu diện tích che phủ gọn góp đã đạt đến 50 dặm, bất quá tử hy đám người đã ly khai thế giới chi thụ vi cũng không biết bọn họ đến tột cùng có hay không đoán đến này cái gọi là biến dị nguyên nhân. bất quá này đế một trong, tựa hồ thực sự sinh ra biến dị nào đó. sinh mệnh thần khí a. trần tiêu đứng dậy, bước đi như bay, hướng phía trước tiến lên mà đi. quả nhiên, đã xuất hiện thương vong. trần tiêu nhìn trên mặt đất, tồn tại một chút y phục tạo hóa môn đệ tử phục sức tàn thi, cũng ý thức được tạo hóa môn đoàn người gặp phải phiền toái. bất quá những người đó trong, có tam đại hư thần toa chấn, cũng sẽ không có quá lớn thương vong. gì? đây là hoạt thi thi thể. làm sao sẽ, nơi này cũng có hoạt thi thi thể chẳng lẽ là sinh mệnh thần khí phát sinh biến cố, Trần Tiêu trong mảy trên đỉnh đầu xuất hiện một cái tinh xảo con ta, sau một khắc con ta ở trong hư không nhẹ nhàng nhất họa, Trần Tiêu thân thể liền tiêu thất. Dương Trần Tiêu lần thứ hai xuất hiện thời gian đã ly khai cái kia thông đạo đi tới tiên Vũ Đế mộ mộ thất trong. Lúc này Từ Hy, Nô Cạnh, Tiên Mục Lao tổ đoàn người chính cùng năm vị hư thần xa xa giằng co, Lý Thiên, Thần Phong Ly đám người bất ngờ tại những hư thần đó che chở hạ, kia bốn vị hư thần trong cũng có Trần Tiêu người quen, chính là ngày ấy tuyên bố muốn trú sát Trần Tiêu vạn chú hư thần. Tạo hóa môn bên kia, nguyên bản còn có 17, 18 cái đệ tử, nhưng là hiện tại cũng chỉ còn lại 5, 6 cái. Ngoại trừ tương chắc ở ngoài, thiên môn cảnh giới đệ tử toàn bộ ngã xuống. Dương Trần Tiêu nhìn thấy thanh trúc hoàn hảo không chút tổn hại thời gian, hơi thở dài một hơi. Vô Hoa cung, ta có thể cho rằng, người đây là đang hướng ta tạo hóa môn tuyên chiến sao? Nô cạnh mặt lộ sắc cơ, ánh mắt nhìn tròng chọc vào Vô Hoa cung ba vị hư thần, trầm thanh hỏi. Hắc hắc, người đều giết, không tuyên chiến còn có thể như thế nào? Vô Hoa cung một vị hư thần cười lạnh một tiếng, bất quá, chuyện này Tạo Hóa Môn là sẽ không biết, ai cho ngươi nhàn rồi không sự tỉnh, thăm dò đến mộ, kết quả toàn quân bị diệt đây. Ba đối với năm, hơn nữa vô hoa cung đệ tử số lượng, muốn vượt xa quá Tạo Hóa Môn người, vô luận như thế nào, Tạo Hóa Môn tình thế đều tràn ngập nguy cơ. Hơn nữa, lần này người chết trong, có tương tác, đối với Tạo Hóa Môn chung một ít người mà nói, làm sao không làm một chuyện tốt đây? Vô Hoa Cung vị kia hư thần, Dương Dương tự cắt nói. Trần Tiêu, Đông Nhiên, Thần Phong ly nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Đông Nhiên xuất hiện Trần Tiêu, ha <cười> ha, <cười> Trần Tiêu. Lần này ngươi nhất định phải chết. Vạn chú tiền bối, xin thi triển đại thần thông, đêm này Trần Tiêu kể cả bản thể của hắn, hết thảy chú sát. Trần Tiêu, kia đóa cửu hỏa có thể tại trên người của ngươi. Vạn chú hư thần nhìn Trần Tiêu, con mắt hiện lên một tia tham lam quang hoa. Giết. Vô Hoa cung hư thần nhìn thấy Trần Tiêu đột nhiên đến đây, nháy mắt độc thủ, hướng lô cạnh, Từ Hi, cùng Tiên mục lao tổ giết tới. Vô Hoa cung những người khác, còn lại là giết hướng Trần Tiêu. Trần Tiêu, chết đi cho ta. Lý Thiên cười ha ha, từ trên trời giáng xuống, một trường vô hướng Trần Tiêu đáng chết là ngươi." Trần Tiêu lặng lặng đứng ở tại chỗ, vẫn không núp nhích. "Hô!" Đột nhiên, một đạo ngọn lửa màu trắng bệnh theo thân thể hắn bề ngoài phóng thích mà ra. Vừa vặn một cái trước mắt, Lý Thiên thân thể liền bị đạo kia hỏa diễm bao phủ, hài cốt không còn. Rất tốt căn cốt, đáng tiếc không phải thần cốt. Cốt linh hỏa linh bản thể chậm rãi xuất hiện ở Trần Tiêu bên cạnh. Chương 353: Huyễn huyết yêu. Cốt linh hỏa linh. Nhìn thấy Trần Tiêu bên cạnh, đột nhiên xuất hiện bạch sắc hư ảnh, ở đây võ giả trong miệng phát ra sợ tiếng Ngay cả tiên mục lão tổ đám người, trên mặt cũng tràn đầy hoàng hốt. Đến tận cùng chuyện gì xảy ra? Kia Cốt Linh Hỏa Linh, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Từ hi trên mặt đẹp đầy là tái nhợt chi sắc, chẳng lẽ kia Trần Tiêu đã bị Cốt Linh Hỏa Linh nổ dịch sao? Tuy rằng Cốt Linh Hỏa Linh vừa xuất hiện, liền tiêu diệt Vô Hoa Cung Tiên môn cảnh cường giả Lý Thiên, nhưng là ai cũng biết, Cốt Linh Hỏa Linh xuất hiện, liền ý nghĩa hủy diệt, mọi người chẳng phân biệt được ta, toàn bộ đều phải táng thân trong biển lửa. Kiệt kiệt kiệt kiệt, đắc tội chủ nhân, các ngươi hết thảy đều phải chết. Cốt Linh Hỏa Linh lúc này đã bị Trần Tiêu trung hạ ngự thú thiên quyết linh ấn, chân chính thành Trần Tiêu thú sủng. Cốt Linh hỏa linh vừa hình thành hỏa linh, như vậy liền thuộc về tiên tiên chí linh, trên bản chất cũng thuộc về yêu tộc, bị ngự thú thiên quyết khắc chế. Chủ nhân, ở đây những võ giả này trong miệng phát ra một tiếng vô lực duyên dị, Cốt Linh hỏa linh chủ nhân lại là một tôn thế nào nhân vật khủng bố, chẳng lẽ này đế mộ trung một tôn cường đại cổ lão thần ma tức tỉnh sao? Chẳng lẽ bọn họ tại trong lúc vô ý bạo phạm một tôn cổ lão thần ma? Ai cũng sẽ không nghĩ tới Cốt Linh hỏa linh chủ nhân trên thực tế là chính là Cốt Linh hỏa linh bên người cái kia chỉ có triệt địa cảnh tu vi thiếu niên. Hảo hảo hảo. Bạch sắc lãnh hỏa nháy mắt đem vùng hư không này phủ đầy, miệng của mọi người chung đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vô hoa cung hư thần, hết thảy hết thảy, toàn bộ đều bị hỏa diễm tiêu đốt hết sạch. Thì ra là thế, thì ra là thế, cốt linh hỏa linh chủ nhân, dị như ngươi. Thần phong ly nhìn trần tiêu, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này lương, ta thần phong gia tộc, vô hoa cung nhớ kỹ. Sau một khắc, thần phong ly bên cạnh đống nhiên nhột nhạo lên một đạo bích lục sắc quang mang. Trước mặt hắn hư không nhiên vỡ vụn, tối om hư không chống rỗng, trong nháy mắt liền đem thần phong ly nuốt vào. Trần tiêu, ngươi phóng hỏa hành hung chôn giết vô số đồng đạo, ngươi sẽ trở bị chư thiên vạn giới cường giả truy sát đi. Sau một khắc, thần phong ly thanh âm quanh quẩn tại cả cái đế mộ trong. là, ngự thú thiên quyết giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được thần phong ly. lúc trước ta nô dịch cự bá, nô dịch nam thạch cử thú sự tình, cần phải đã sớm bị thần phong gia tộc điều tra rõ rõ ràng ràng. trần tiêu đông nhiên, bất quá vừa hắn quyết định giết, liền sẽ không hối hận. cốt linh hỏa linh xuất thủ, sấm rền gió cuốn chỉ một lát sau cự nơi này ngoại trừ tạo hóa môn người ở ngoài, toàn bộ đều biến thành cho cốt. đáng tiếc chỉ có một ít hư thần nhưng không có chân thần. Cốt Linh hỏa linh thở dài một tiếng, chui trở về Trần Tiêu ngự thú không gian bên trong. chuyện này, Tử Hi cùng Nô Cạnh nhìn Trần Tiêu trong ánh mắt, đây là kinh hãi, người, đầu kia Cốt Linh hỏa linh chủ nhân, là ngươi. không sai. Trần Tiêu khẽ cười một tiếng, ta chỉ là vừa vặn khắc chế nó mà thôi. quả nhiên, Trần Huynh đệ ngươi, quả nhiên là nhân Chung Tuần Kiệt. lúc này, Nô Cạnh đối với Trần Tiêu xưng hô, cũng phát sinh biến hóa. có Cốt Linh hỏa linh như vậy nhân vật mạnh mẽ theo bên người, đủ để quét ngang Chư Thiên Vạn Giới sở hữu hư thần cho dù là chân thần tới, đều có liều mạng. Hy vọng tiểu tử này tuyệt đối đừng chết, một khi hắn đã chết hay có thể trị được kia một tên gia hỏa khủng bố. Tiên mục lão tổ cũng âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Trần Tiêu ly khai đế mộ, cốt linh hỏa linh cũng nhất định sẽ theo hắn ly khai, một khi đến ngoại giới, kia cốt linh hỏa linh chỉ sợ sẽ là sự tồn tại vô địch. Một khi Trần Tiêu bị người giết chết, như vậy kia cốt linh hỏa linh tuyệt đối sẽ trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất mối họa lớn, trừ phi thần giới có người xuống tu hắn. Nhìn sắc mặt của mọi người, Lâm Thiếu khẽ cười một tiếng, lập tức nói: Tiêu Thần Phong Ly không biết tại đây Thần Chiến Chi Địa Trung được kỳ ngộ gì, dĩ nhiên có có thể phá toái hư không bảo vận. Hắn nếu là đi ra, có lẽ sẽ cho Tạo Hóa Muôn mang đến tiền toái. Trần Tiêu hơi cao mày, phiền phức, hắn ngược lại cũng không sợ. Thanh Long Vực Trung có bản thân phân thân tọa chấn, hơn nữa hư thần muốn đi trước Thần Châu Thế Giới, cần tốn hao giá thật lớn, làm không cẩn thận cũng sẽ bị Thần Châu Thế Giới Thiên Địa quy tắc hiếp bức phi thăng thần giới. Nhưng là Tạo Hóa môn cùng Trần Tiêu liên thủ sự tình, thế tất sẽ ở chư Thiên Vạn Giới trong chuyện ra. Nếu là Vô Hoa Cung người đang thêm mắm thêm muối một phen. Tạo hóa môn khó tránh khỏi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cái này vô phương, nếu là Trần huynh đại ngươi. Nô Cảnh vừa mới muốn nói chuyện, tựa hồ ý thức được cái gì, chỉ phải lộ vẻ tức giận cắt đứt, không, có tiếp tục nói hết. Yên tâm, cựu đại bản nguyên thuộc tính tạo hóa thần huyền, ta sẽ nhất nhất giao cho Tạo hóa môn. Trần Tiêu cười, cùng Tạo hóa môn tạo mối quan hệ, là hắn kế hoạch trong một vòng, hướng hồ, dọc theo đường đi, nếu là không có Tạo hóa môn che chở, Trần Tiêu cố gắng sớm đã bị mấy vị hư thần bức bách, rời khỏi thần chiến chi địa. Trần Tiêu đem những cái khác thuộc tính tạo hóa thần huyền đưa cho Tạo hóa môn cũng là không gì đáng trách. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Tạo hóa môn cũng không có thể hiện tư thái ương ngạnh, hướng Trần Tiêu đòi, giờ này khắc này, Tạo hóa môn những người này đã chân chính được đến Trần Tiêu công nhận. Bất quá, hiện tại vẫn còn không phải cho bọn hắn thời gian, chỉ có thể chờ đợi đến Tạo hóa môn lại nói. Lúc này, Trần Tiêu có cốt linh hỏa linh chỉ dẫn, đối với này đế mộ trong bố cục, có thể nói là như lòng bàn tay. Bất quá này Thiên Vũ đế đế mộ, nhưng là bỗng nhiên mở ra, đối với cái này đế mộ bố cục, cốt linh hỏa linh cũng là không rõ. Trọng yếu hơn là, tại đây đế mộ trong còn có rất nhiều địa phương nguy hiểm, liền Cốt Linh hỏa Linh cũng không dám tới gần. Một khi tiến vào, cũng muốn hôi phiên diệt. Cốt Linh hỏa Linh đối với cái này Đế Mộ Lý giải cũng chỉ giới hạn trong bố cục. Thiên Vũ Đế Mộ Trong nguy cơ trùng trùng. Bất quá còn sót lại những người này không khỏi là nhân vật tinh anh. Tạo Hóa Môn Trung ngoại trừ Tử Hỷ cùng Nô Cảnh hai người ở ngoài, còn giữ lại bốn vị Thiên Môn Cảnh cường giả cùng với tương chắc một cái mở ra đệ Tam Đạo Tiểu Thiên Môn Thiên Tài. Tương chắc có Thiên Phú huyết mạch đồng tử, có thể nhìn thấu hư vọng, nhìn rõ thiên cơ. Hắn sinh tồn năng lực. Thậm chí so kia bốn vị thiên môn cảnh cường giả còn mạnh hơn. Đáng chết, kia cốt linh hỏa linh lại bị kia trần tiêu thu phục. Đợi trần tiêu đám người rời đi sau, trên mặt đất một cái nho nhỏ bóng mờ đung nhiên chui ra, chậm rãi hóa thành một cái hình người. Chính là kia vạn chú hư thần. Hoàn hảo ta tu luyện là chú đạo, có thể mang nguyên thần ký thác vào vạn kiếp bất diệt đại chú trong, mới bảo trụ tính mệnh. Vạn chú hư thần hung hăng nuốt từng ngụm nước bọn, ta vạn kiếp bất diệt đại chú. Đáng chết, cốt linh hỏa linh. Nếu là ta đem tin tức này thả ra ngoài, kia trần tiêu tạo hóa môn. Thế tất sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Kia cốt linh hỏa linh tuy mạnh, nhưng chư thiên vạn giới trong luôn luôn khắc chế nó đồ vật. Vạn chú hư thần thân ảnh trầm dãi tiêu thất. Thiên Vũ Đế mộ xuất hiện, nháy mắt đưa tới rất nhiều người chú ý, không ít người trở lại thần chiến chi địa sau, đem tin tức tán bố ra, càng ngày càng nhiều người hướng đế mộ tràn tới. Đây là thiên phẩm thánh khí. Đỗng nhiên, tạo hóa muôn một cái đệ tử, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhịn không được quát to một tiếng, liền nhào đi qua. Thiên phẩm thánh khí? Ở nơi nào? Những người còn lại thần sắc lần ra hướng chỗ đó nhìn lại chỉ là trống rỗng một mảnh hư không không có bất kỳ vật gì không tốt sư thúc đừng đi qua tương chắc thần sắc đại biến vội vàng ngăn cản bất quá giờ khắc này đã muộn phúc mọi người liền thời đến cái kia thiên môn cảnh cường giả thân thể chu hóa thành một đạo xương máu đầy trời tinh huyết toàn bộ đều tụ tập tại nguyên thần phía trên hóa thành một cái viên cầu bị một cái màu đỏ ngòm sinh linh tuôn phệ Huyết huyết yêu nơi này làm sao sẽ huyễn huyết yêu tồn tại từ hy dơ tay lên một trưởng từ sắc chân hỏa xuyên qua mà ra bay thẳng đến kia màu đỏ ngòm sinh linh nhào đi qua. Ờ. sau một khắc, kia khoảng trừng chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ màu đỏ ngọng sinh linh phát ra hét thảm một tiếng sau chạy trốn tới trong bóng tối đi. không nghĩ tới, này đế mộ trong lại có còn sống sinh linh. Huyễn Huyết yêu ngoại trừ tương chắc ở ngoài, toàn bộ nhắm mắt lại lấy nguyên thần thần niệm nhìn quét bốn phía. Huyễn Cảnh hét lớn một tiếng, ngay sau đó đem con mắt nhắm lại. Huyễn Huyết yêu chính là một loại kinh khủng dị thường yêu thú, lấy máu tươi nguyên thần làm thức ăn, có thể bố trí ra kinh khủng tinh thần huyễn cảnh. một khi huyễn cảnh thành công, cho dù là hư thần cũng muốn rơi vào trong đó vô pháp tự thoát khỏi. Bất quá cũng may, Huyễn Huyết Yêu có 3 cái nhược điểm. Đệ nhất chính là sợ hỏa, Thiên môn cảnh võ giả bản mệnh chân hỏa liền có thể đem Huyễn Huyết Yêu gắt gao khắc chế. Thứ hai chính là Huyễn Huyết Yêu lão giác chỉ có thể đối với đơn thể có hiệu lực, vô luận cường đại dường nào Huyễn Huyết Yêu, duy nhất tính cũng chỉ có thể đối với một cái sinh linh chế tạo huyết cảnh. Thứ ba, còn lại là Huyễn Huyết Yêu tối nhược điểm trí mạng, nó bố trí hoàn cảnh, chỉ có thể thông qua con mắt tới vây khốn võ giả, nói cách khác, nếu như võ giả nhắm mắt lại, như vậy cũng liền sẽ không lên làm. Bất quá, Huyễn Huyết Yêu bày ra huyễn cảnh mê hoặc tính quá mạnh, một khi bị huyết cảnh vây khốn trừ phi Huyên Huyết yêu bỏ mình, bằng không tuyệt đối không thể thoát khỏi huyễn cảnh. Đồng thời tại trong khoảnh khắc, sẽ bị Huyên Huyết yêu thu lấy huyết dịch của cả người. Nếu là một thân một mình gặp phải Huyên Huyết yêu, như vậy thì một cái tình thế chắc chắn phải chết. Lê Thượng, ta tạo hóa môn đệ tử, cũng chỉ còn lại bốn người. Nô cạnh trong đầu đang dỉ máu, có thể tới đến đế mộ đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là môn phái tinh anh. Tại thiên vực trong chiến trường, có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Hoàn hảo, hoàn hảo, lần này cũng là có thu hoạch, có thể cái khác thuộc tính tạo hóa thần huyền, trăm năm bên trong. Ta tạo hóa môn còn có cơ hội vùng lên. Nô cạnh trong đầu không ngừng an nguy bản thân. Không được. Đông nhiên, tương chắc sắc mặt trở nên trắng bệnh, huyết huyết yêu, đầy đủ 200 đầu huyết huyết yêu hướng bên này vào tới. 200 đầu. Tiên mục lao tổ trên mặt cũng mất huyết sắc. Bản thể của hắn tuy rằng một gốc cây mục linh, này huyết huyết yêu cũng đủ để đưa hắn diệt rớt, hút thành một đống tuổi khô. Huyết huyết yêu cường đại, không chỉ có riêng chỉ có cấu thành lập huyết cảnh, bọn họ thiên phú thần hùng, thế nhưng có thể thao túng huyết dịch. Một đầu, hai đầu huyết yêu, những người này còn có thể ngăn trở nhưng là 200 đầu, cho dù là hư thần đều phải toàn thân phun máu, bị thôn phệ nguyên thần mà chết. Hô. Nhưng là vừa lúc đó, một đạo bạch sắc hỏa diễm hiện lên, trong nháy mắt, cốt linh hỏa linh xuất hiện, liền đem này hơn 200 đầu huyết huyết yêu, toàn bộ đều vây ở hỏa diễm trong. Huyết huyết yêu trong miệng phát ra từng tiếng két chói tai, rồi lại không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Cốt linh hỏa linh lặng lặng trôi nổi tại giữa hư không, lấy cốt linh hỏa ở chỗ này chú tạo một cái cự đại hỏa diễm cái giới. Cốt linh hỏa linh. tử hy đám người nhãn tình sáng lên. Nguyên bản cái này ở trong mắt bọn hắn kinh khủng dị thường gì đó. Hiện tại lại thành cuộn cỏ cứu mạng. Kết giới bên trong, cốt linh hỏa linh tản mát ra uy thế kinh khủng, đem cái này huyết huyết yêu áp nằm trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Thu. Đồng nhiên, Trần Tiêu ngắt tay, một tòa hắc sắc đan lô trôi nổi tại giữa hư không, khổng lồ thôn phệ chí lực, theo trong lò luyện đan thả ra ngoài. Những huyết huyết yêu đó có tâm muốn ngăn chặn, nhưng là khiếp sợ cốt linh hỏa linh uy thế, cũng không dám nhúc ních mảy may, rồi rít bị Trần Tiêu thu vào thái cực thiên địa lô trong. Chủ nhân này quả nhiên không phải thứ tốt gì, thu hơn 200 huyết huyết yêu, không biết người nào lại phải xui xẻo. Cốt Linh Hỏa Linh trong lòng không ngừng lẩm bẩm, bất quá điểm ấy thủ đoạn, so lên Tà Vũ Đại Đế vẫn là kém xa, nhớ năm đó Tà Vũ Đại Đế. "Cốt Linh, ngươi biết này Đế Mộ trong, còn có nơi đó có Huyễn Huyết Yêu sao?" Đương nhiên, Trần Tiêu mở miệng hỏi. "Còn muốn Huyễn Huyết Yêu?" Cốt Linh Hỏa Linh có chút không rõ, mấy thứ này, làm không cẩn thận liền phản vệ chủ nhân, cho dù là ngươi lấy Ngự Thú Thiên Quyết đã khống chế cái này Huyễn Huyết Yêu, cũng vô pháp hoàn toàn khống chế bọn họ. Huyễn Huyết Yêu cũng không có linh trí, bọn họ hành vi hoàn toàn là bản năng, cho dù là lấy Ngự Thú Thiên Quyết đưa chúng nó khống chế được, Như vậy bọn họ tại không tự giác, cũng sẽ phóng xuất ra huyễn cảnh, không cẩn thận liền đem chủ nhân không chế được. Từ trước tới nay, nỗ lực thu phục Huyễn Huyết Yêu, kết quả bị Huyễn Huyết Yêu phản vệ võ giả, chỗ nào cũng có, là thế này phải không? Trần Tiêu hơi nhíu nhíu mày. Hơn nữa, Huyễn Huyết Yêu vừa ra tay, chính là địch ta chẳng phân biệt được. Quân Linh hỏa linh cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trần Tiêu. Nếu là ta bồi dưỡng được một đầu Huyễn Huyết Yêu vương làm Huyễn Huyết Yêu đại não, tới khống chế cái này Huyễn Huyết Yêu đây. Đồng nhiên, Trần Tiêu nhãn tỉnh sáng lên. Huyễn Huyết Yêu như vậy không có linh trí tư duy yếu thú như vậy cả cái tộc của chúng thế tất sẽ có một cái vương tới đảm nhiệm bọn họ đại não mà ở kiếm hoàn không gian trong cũng có về huyễn huyết yêu vương liên quan ký ức chỉ là này huyễn huyết yêu vương tồn tại dị thường thần bí cho dù là kiếm hoàn không gian lịch đại chủ nhân cũng chỉ là biết sự tồn tại của nó mà cũng chưa từng thấy tận mắt mà thôi bồi dưỡng huyễn huyết yêu vương cốt linh hỏa linh nhịn không được dùng mình một cái trong truyền thuyết địa ngục một vị đại đế bản thể chính là một đầu huyễn huyết yêu vương thủ hạ vô số huyết yêu ta đây chủ nhân lại muốn bồi dưỡng được một đầu huyễn huyết yêu vương xem ra hắn tàn nhẫn sức cũng chỉ so tà ưu đại đế yếu đi một tí tẹo như thế, không bằng ta đem này hơn 200 đầu huyết huyết yêu, hết thảy bồi dưỡng thành huyễn huyết yêu vương làm sao? Trần Tiêu con mắt lần thứ 2 sáng ngời, nhượng huyết yêu trở thành huyết yêu vương, chỉ cần nhượng bọn họ không ngừng tiến hóa là được. Chuyện này, tự hồ không làm khó được ta, hắc hắc, sau khi ra ngoài, liền bắt đầu thử thi. Nghĩ như vậy, Trần Tiêu liền đem cốt linh hỏa linh đưa về ngự thú không gian, mà những huyết huyết yêu đó, còn lại là bị trấn áp tại Thái Cực Thiên Địa Lô một tầng không gian bên trong. Chương 354, thần giới biến cố đợi kêu bạch sắc hỏa diễm kết giới tiêu tán sau, phía trước cũng chỉ còn lại trần tiêu một người. những huyễn huyết yêu đó đây, nô cạnh đám người nuốt từng ngụm nước bọt. không, trần tiêu vẫy vây tay, nô cạnh đám người lúc này mới thở dài một hơi. thành thật mà nói, bọn họ thật đúng là lo lắng cốt linh hỏa linh không chấn áp được cái này huyễn huyết yêu. bất quá, nếu là bị những người này biết, trần tiêu đem những huyễn huyết yêu đó một mạch cất vào bản thân thần khí trong, cũng không biết bọn họ sẽ nghĩ cái gì. ngay sau đó, đoàn người tiếp tục tiến lên. bất quá giờ khắc này mọi người đều đánh nghỉ hoàn toàn sức mạnh, này đế mộ bên trong quá mức nguy hiểm, cho dù là thiên môn cảnh cường giả, tại không để ý trong lúc đó, đều sẽ mất tính mệnh. Phía trước có thi thể. Đỗng nhiên, đoàn người dừng bước lại. Tại cách bọn họ cách đó không xa, một thi thể lạnh như băng, lẳng lặng nằm trên mặt đất thượng. Đây là một cái khôi vi nam nhân, mi tâm của hắn chỗ phá một cái độc lớn, tử phủ, nguyên thần đều không cánh mà bay. Trong mắt của hắn, còn biểu lộ một tia khó có thể tin thần sắp tới. Đây là thánh quang thế giới nghị là cung bảo quang hư thần. tử Hi thấy nam tử này, thất kinh Nữ La Cung tại Trư Thiên Vạn Giới Trung chính là xếp hạng tiền 20 thế lực lớn siêu cấp, Bảo Quang Hư Thần Tu Vi còn đang ta cùng với Ngô Cạnh phía trên, hắn dĩ nhiên chết ở chỗ này. Một kích kích sát một tôn hư thần đỉnh phong cường giả, đến tột cùng là ai làm? Ngô Cạnh sắc mặt cũng hiện lên một tia hoảng sợ, Bảo Quang Hư Thần chính là Trư Thiên Vạn Giới Trung số không nhiều đỉnh phong hư thần chi nhất, thực lực của hắn so Tiên Mục Lão Tổ mạnh hơn một bậc, lại không nghĩ rằng bị người một kích đánh giết ở đây. Phía trước có thanh em đánh nhau, đung nhiên Tiên Mục Lão Tổ làm ra một cái chớ có lên tiếng tay thế, lập tức. Đoàn người đem trên người mình khí tức đều thu liễm, chậm rãi hướng phía trước tới gần. Tiểu tử, thần khí không phải ngươi có thể có, đem thần khí lưu lại, ta có thể làm chủ lưu ngươi một cái toàn thời. Một cái âm điệu cổ quái thần châu thế giới ngôn ngữ thanh âm truyền tới. 37, năm trước, thần châu thế giới chính là chư thiên vạn giới đệ nhất thế giới, thần châu thế giới ngôn ngữ, càng là chư thiên vạn giới thông dụng ngôn ngữ. Phạm là thời đại kia qua tới cường giả, đều sẽ nói thần châu thế giới ngôn ngữ. Phóng dám. Ngay sau đó, lại là một cái bà uống thanh âm truyền đến. Ngay sau đó. Giữa hư không chính là từng đợt kịch liệt nổ vang thần khí nô cạnh từ hy tiên mục lao tổ đám người con mắt thoáng cái liền sáng lên bọn họ cái này hư thần một khi được đến thần khí từ đó lĩnh ngộ chân thần phát triển liền có cơ hội thành tựu chân thần đi xem ngay sau đó đoàn người cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái vị trí kia thiên vũ đế mộ trong địa hình cực phức tạp như một cái đại mê cung ở chỗ này tồn tại đại lượng nguy hiểm đương nhiên cũng có cự đại gặp gỡ chỉ là trần tiêu một nhóm người vận khí không tốt không có gặp phải gặp gỡ mà thôi phía trước một mảnh đất trống phía trên một người quần áo lam lũ thanh niên trong tay cầm một bả đại phủ bị một đám võ giả vây quanh ở trung tâm trong đó ba vị hư thần phân biệt tọa lạc tại ba cái vị trí đem vùng hư không này gắt gao phong toản ngăn cản mà bị vây ở chính giữa người thanh niên kia chỉ có triệt địa cảnh tu vi nhưng là hắn bằng vào trong tay thần khí đại phủ lại sinh sinh chặn ba vị hư thần cùng với mười mấy vị thiên môn cảnh cường giả công kích bất quá lúc này người thanh niên này cũng là lung lay sắp đổ nhục thân hầu như băng là hắn Trần Tiêu nhìn thấy giữa sân người thanh niên kia chân mày hơi vừa nhũn. Ngươi biết hắn, tương chắc đứng tại Trần Tiêu bên cạnh, nhìn thấy Trần Tiêu thần sắc, nhịn không được hỏi, hắn là Ta Chúc Lâm một vị thiên tài, bất quá hắn chỉ có triệt địa cảnh tu vi, làm thế nào chạy đến nơi đây? Trần Tiêu trong mắt đầy là nghi hoặc, thông thường triệt địa cảnh võ giả, tại đây đế mộ trong chỉ là con kiến hôi, thậm chí ngay cả hoạt thi đều không chống đỡ nổi. Hơn nữa, Ta trúc Lâm đoàn người cũng không hư thần che chở, chỉ bằng vào thiên môn cảnh võ giả, rất khó đi tới nơi này. Nhưng là Ta Chúc Lâm cái này triệt địa cảnh võ giả, hết lần này tới lần khác liền đi tới nơi này, quả thật là thần khí. Nô Cạnh nhãn tình sáng lên, trong mắt nhịn không được hiện lên một tia tham lam. Hắn cùng với Tử Hy liếc nhau, toàn thân cao thấp khí tức trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất, hiện nhiên là muốn làm kia bọn người bắt ve hoạt động. Hai vị trưởng lão không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Tương chắc một bước tiến lên, trong lúc mơ hồ ngăn ở Tử Hy cùng Nô Cạnh trước người hai người, trong miệng nói: "Kia thần khí, không ai cướp đi được." "Hả?" Tử Hy hơn mở ra. Kia thanh niên có thể phát huy ra thần khí toàn lực, hắn hiện tại không ra tay, chỉ là vì hấp dẫn càng nhiều nhân đi qua, lấy máu tươi đổ bê tông thần khí tương chát đôi mắt trong ánh sáng u u thoáng hiện trong ngáy mắt liền đầm xuyên kia thanh niên hư thực kia thanh niên mặc dù chỉ là triệt địa cảnh tu vi nhưng là dĩ nhiên có thể dẫn động thần khí lực lượng phát huy ra thần khí uy lực thực sự phải biết rằng phát huy ra thần khí uy lực thực sự cho dù là thiên môn cảnh võ giả đều không được chỉ có hư thần mới có thể làm được trần tiêu trên người có lưỡng kiếm thần khí thái cực thiên địa lâu cùng chính dương kiếm nhưng là cho đến bây giờ trần tiêu liền này lưỡng kiếm thần khí một phần vạn lực lượng đều không phát huy ra được thần khí uy năng một khi bị kích phát tới đủ để có lực lượng hủy thiên diệt địa thậm chí có thể hủy diệt một thế giới. Bất quá ta trúc lâm kia thanh niên trong tay thần khí nhưng chỉ là thấp nhất thần khí nhưng uy năng cũng không phải nhân gian có khả năng thừa nhận. Cho dù là thấp nhất thần khí, một khi lực lượng bị kích phát tới đối phó hư thần cũng chỉ muốn nhẹ nhàng nghiền một cái liền có thể đem hư thần nghiền thành cho tàn. Không có khả năng. Ngô cạnh hầu như la hoàng lên, kia một cái nho nhỏ triệt địa cảnh võ giả làm sao có thể phát huy ra thần khí uy năng? Bất quá Ngô cạnh dù gì cũng là thành danh đã lâu cường giả, tuy rằng kinh hãi nhưng chung quy không có gây ra động tĩnh quá lớn tới. Ta không có nhìn lầm. Thần khí lực lượng đã bị hắn hoàn toàn điều động, hiện tại hắn nhìn như không địch lại. Trên thực tế thành thạo, tương chắc trong mắt, từng đạo thất thải quang mang không ngừng biến hóa, hoàn hảo không có mắc lửa. Từ Hi hít sâu một hơi, chẳng lẽ hắn đã bị thần khí nô dịch, trở thành thần khí khối lỗi? Không đúng, không đúng, mặc dù là trở thành thần khí khối lỗi, một cái nho nhỏ triệt địa cảnh võ giả lại có thể nào phát huy ra thần khí vi năng tới? Trong này chắc chắn trò nghèo. Nếu là nói cái này thần khí, bản thân liền là hắn tổ tiên lưu cho hắn đây. Trần tiêu chậm rãi tiến lên, sâu ký nói, hắn tổ tiên. Tiên mục lao tổ có chút kinh ngạc. Cái này đế mộ, là Thiên Vũ Đế đế mộ, mà Thiên Vũ Đế chết vào mộ Tuyết chi thủ. Tà trúc Lâm là mộ Tuyết mở ra tới thế lực. Trần Tiêu con mắt nhìn trong chọc vào người thanh niên kia, hắn đồng thuận, cũng phát huy đến mức tận cùng. Thậm chí huyền âm chi nhãn cũng toàn bộ dung hợp đến Trần Tiêu đôi mắt trong. Giữa sân, Tà trúc Lâm người thanh niên kia cường giả Liêu Tân thành hơi hướng cái hướng kia liếc một cái, khóe miệng hiện lên một kia cười tà, sau đó lại làm bộ thất kinh. Mà võ giả nơi này cũng càng tụ càng nhiều. Đương người thứ 10 hư thần xuất hiện sau, Liễu tân Thành khoẹt miệng, hiện lên một tia vui vẻ. Thần khí dĩ nhiên thật là thần khí. Một vị hư thần trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, thần khí thuộc về ta. Đống nhiên, vị tia hư thần bất chấp xông tới. đã như vậy, các ngươi đều đi tìm chết đi. Đống nhiên, Liễu tân Thành trong tay đại phủ nhẹ nhàng du lên, bộc phát ra từng đạo phủ mang. trong nháy mắt, vùng hư không này liền bị một cỗ khí tức sơ sát bao phủ. Cái gì? Những hư thần đó hoặc tiên môn cảnh cường giả, trong mắt đều phải trường ra ngoài. Thần khí khổng lồ kia bị áp, trong nháy mắt đưa bọn họ áp đảo trên mặt đất, cả người đều nằm trên mặt đất. Nhúc nhích không được mẩy may, trong mắt của bọn họ đầy là hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Kia mười vị hư thần ngón tay đều khó mà nhúc nhích một cái, trong miệng điên cuồng phát ra từng tiếng rít tảo. Kiệt kiệt kiệt kiệt, các ngươi có thể đi chết. Sau một khắc, Liêu tân Thành cây búa lớn trong tay hơi nhón lên. Phúc. Từng tiếng lanh lảnh qua đi, ở chỗ này gần tới hơn trăm võ giả, mười vị hư thần toàn bộ đều giống như từng cái một bánh thịt mở dạng, máu thịt bé bết nằm trên mặt đất. Nguyên thần của bọn họ bị kia thần khí đại phủ lực lượng trực tiếp chấn vỡ. Kha kha kha. Giả làm heo ăn thịt hổ quả nhiên là phát tài một lòng cách. Tuy rằng ta vốn chính là heo. Liêu Tân Thành hắc hắc cười, hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng tìm đòi, cái này võ giả bị chết trên người chữ vật giới chỉ, liền đều bị hắn thu qua đây. Mà những võ giả này trên người máu tươi, nhưng là đều bị trong tay hắn kia thần khí đại phủ toàn bộ thu nạp. Thiếu chủ không cần ẩn tàng rồi, xin hiện thân gặp mặt. Tại Liêu Tân Thành làm xong cái này sau, hắn xoay người lại, hướng Trần Tiêu vị trí, mỉm cười nói: "Thiếu chủ." Lô Cảnh Hư thần thần sắc biến đổi, hắn phát hiện chúng ta. Lúc này, tạo hóa môn mọi người, Sắc mặt cũng bắt đầu khẩn trương. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể phát huy ra thần khí uy năng tới. Trần Tiêu mặt không đổi sắc, ung dung theo ẩn nút địa phương hiện hiện mà ra. Không chỉ là ta, từ giờ trở đi, chư thiên vạn giới trong, rất nhiều người đều có thể kích phát thần khí ý lực. Liêu Tân thành thở dài một hơi, chúng ta bất quá là dựa vào tổ tông che chở mà thôi. Âm thầm mấy vị bằng hữu, tất cả đi ra đi, các ngươi là thiếu chủ bằng hữu, ta sẽ không ra tay với các ngươi." Liêu Tân thành lần thứ hai nói. "Thiếu chủ, ngươi là Tà trúc Lâm thiếu chủ?" Tiên Mục lao tổ đám người nghe vậy cũng không lại trốn, bọn họ nghe được Liêu Tân Thành lời nói chỉ biết nhao nhao đổi sắc mặt. Tà trúc Lâm tại Chư Thiên Vạn Giới Trung cũng không phải là cái gì cao cấp nhất đại thế lực, nhưng là lại một cái tuyệt đối không gì sánh được thế lực thần bí, coi như là Hồng Hoang đại thế giới rất nhiều cường giả, cũng không muốn trêu chọc Tà trúc Lâm. "Thiếu chủ, ta nghĩ ngươi thân phận chân thật là Thanh Long Thành thành chủ, tiêu đi." Sau một khắc, Liêu Tân Thành lần thứ hai nói, "Cái gì? Tà trúc Lâm thiếu chủ cái thân phận này, còn đang tạo hóa môn mọi người trong phạm vi chịu đựng, nhưng là Thanh Long Thành thành chủ?" có thể chính là bọn họ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận phải biết rằng 37.000 năm trước tứ đại thánh vực phát sinh biến đổi lớn sau liền không còn có thanh long thành chủ thần giới từng truyền xuống tới thứ nhất tiên đoán một khi tứ đại thánh thành nhận chủ như vậy chính là tứ đại thánh vực một lần nữa quật khởi vạn giới lúc lại không nghĩ rằng tứ đại thánh vực vừa vạn suy sụp chính là 37.000 năm thanh long thành chủ liền hoành không xuất thế hoàn hảo hoàn hảo chúng ta không có dùng cường nô cạnh cùng tử hy nhìn nhau hoảng sợ đồng thời trong lòng hiện lên một tia may mắn không sai chân tiêu gật đầu Gặp lại Thần Phong Ly sau, thân phận của hắn cũng liền không phải bí mật gì. Tại Chư Thiên vạn giới trong, Trần Tiêu cùng Lâm Tiếu hai cái danh tự này không có gì chỗ bất đồng. Bất quá Thanh Long thành chủ cái thân phận này, có lẽ sẽ khiến vạn giới hợp nhau tấn công, gặp qua thành chủ đại nhân. Nhìn thấy Trần Tiêu gật đầu, Liêu Tân Thành hướng Trần Tiêu không mình hành lễ. Ồ. Trần Tiêu lông mi hơi vẫy một cái. Tổ tiên chính là Thanh Long thành Thanh Long quân đệ tam thống lĩnh, luận thân phận, ta cũng vậy thành chủ đại nhân chính là thủ hạ. lưu Tân Thành ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói. Trần Tiêu gật đầu nhưng là trong lòng như trước nghi hoặc tầng tầng lớp lớp ta biết thành chủ đại nhân nghi vấn liêu tân thành thở dài một hơi đế mộ trong biến cố đầu tiên là bởi vì rừng trúc thiếu chủ đến thứ hai còn lại là bởi vì thần giới phát sinh biến cố thần giới phát sinh biến cố trần tiêu lần thứ hai ngẩn ra thần giới cùng ma giới khai chiến liêu tân thành hiển nhiên biết rất nhiều bí văn xác thực nói là ma giới bắt đầu xâm lấn thần giới hiện tại thần giới cương vực đã luân hãm gần một nửa cái gì lần này không chỉ là trần tiêu ngay cả tiên mục lao tổ đám người cũng đổi sắc mặt Ma giới xâm lấn thần giới. Tử Hi lẩm bẩm nói: Nguyên bản ma giới tính toán là lấy thần châu thế giới làm vấn nghệ, tại thần châu thế giới trong mở ra một cái đi thông thần giới thông đạo. Bất quá cái kế hoạch này tại ngàn năm trước bị Diệp Phạm Tiền bối nát bẫy, nghìn năm sau lần thứ hai chấp hành lúc lại bị thiếu chủ nát bẫy. Lưu Tân Thành chậm rãi nói: Thiên Chi bị Phương. Liêu Tân Thành nói như vậy, Trần Tiêu trong lòng đống nhiên tỉnh lộ, cũng chỉ có Thiên Chi bị Phương như vậy trí tôn thần khí mới có thể tại thần châu thế giới cùng thần giới trong lúc đó mở ra một con đường tới. Giờ khắc này. Trần Tiêu thậm chí cảm thấy, trong tay hắn này Thiên Chi Bị Phương trở nên vô cùng bằng tay. Bất quá, hai lần kế hoạch đều bị nát bấy sau, ma giới cũng không biết chiếm được cái gì, thực lực đại tăng. Lúc này, thần giới trong thần ma chiến trường đã không biết ngã xuống nhiều ít vị thiên thần, thậm chí ngay cả giới vương đều bỏ mình mấy vị. Thần giới chấn động, trực tiếp tác dụng tại đế mộ phía trên, đem đế mộ trong một chút chưa bao giờ mở ra qua thần đế chi mộ trấn đi ra. Nếu không có như vậy, thần châu thế giới cũng sẽ không xảy ra hiện một cái thông hướng nơi này thông đạo. Nghe xong lời nói này, Trần Tiêu khẽ miệng hiện ra nụ cười nhạt nói như thế, thần giới không rảnh tìm ta phiền toái, không phải không rảnh, mà là, liêu tân thành lẩm bẩm nói, thiếu chủ phiền toái của ngươi lớn, thần châu thế giới quy tắc phát sinh cải biến, đã có thể dung nạp hạ vị chân thần tiến nhập thần châu thế giới, mà chư thiên vạn giới địa phương khác cũng có thể dung nạp trung vị chân thần, thậm chí thượng vị chân thần, trần tiêu trên mặt thần sắc đọc lại, ngươi là làm sao biết điều này? tử hy chân mày hơi nhăn lại, ta tả trúc lâm, chính là thần giới đông phương thần hoàng giới trưởng, cho tới nay đều cùng thần giới vẫn duy trì mật thiết liên hệ, vô luận thần giới xảy ra chuyện gì, ta tả trúc lâm đều muốn thứ nhất nhận được tin tức. Liêu Tân Thành cười ngạo nghễ. Chương 355, tựa ta tới. Tạo hóa môn mọi người chờ mặc. Nếu là Tạo hóa môn còn cùng thần giới vẫn duy trì liên hệ, như vậy bọn họ cũng tương tự có thể biết được thần giới nhất cử nhất động. Năm đó Tạo hóa đế quân tại thần giới trung thế lực, tuy rằng không bằng Đồng phương Lâm Hoàng, thành lập được một cái khổng lồ thần chiều, nhưng là cực sự mạnh mẽ. Không biết Tà trúc Lâm cũng biết, ta Tạo hóa môn tổ sư Tạo hóa đế quân bây giờ hạ lạc làm sao. Không tìm lòng nổi, tương trách mở miệng hỏi. Tạo hóa đế quân. Liêu Tân Thành hơi thở dài một hơi. Tạo Hóa Đế Quân Hạ Lạc, ta tả chúc Lâm quả thực biết được 124. Tạo Hóa Đế Quân, đi thiên giới. Thiên giới. Tạo Hóa muôn trong mắt mọi người không kìm lòng nổi hiện lên một kia vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản, bọn họ vẫn cho là Tạo Hóa Đế Quân có lẽ đã ngã xuống, nhưng không nghĩ, dĩ nhiên đi thiên giới. Cựu trọng thiên giới bao trùm tại thần giới phía trên, trên cựu thiên cựu tôn thiên đế mới là này trừ thiên vạn giới trung chân chính bá chủ. Cung thiên giới đối lập chính là địa ngục. Trần Tiêu kia ngự thú không gian trung, con kia tiểu hồng điểu, xích tiêu thiên xích hoàng thiên đế chính là từng tinh một tôn vô thượng tồn tại bất quá cùng địa ngục một vị đại đế tạ ưu đại đế hòa hợp lại một chết một trọng thương càng có truyền thuyết 37, năm trước thần châu kinh biến nguyên nhân chính là thần giới ngũ đế nỗ lực hiêu chiến cựu thiên thiên đế địa vị lọt vào cựu thiên thiên đế chu diệt dẫn đến tứ đại thánh vực ngã xuống tạo hóa đế quân tại thần giới chính là vai phong một cõi đại nhân vật nhưng đã đến thiên liên giới cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi khó trách tạo hóa đế quân tiêu thất trăm vạn năm không cùng hạ giới liên hệ tạo hóa đế quân tại thần giới tạo hóa môn cũng bắt đầu từng bước suy yếu thần đế cương giả có năng lực đả thông thần giới cùng phạm giới thông đạo nhưng không cách nào đả thông thiên giới bích chướng. Hiện tại, Tạo hóa môn người nghe được bản thân Khai Sơn tổ sư đi thiên giới, vui vẻ hơn, cũng có một tia buồn vô cớ. Bất quá, Tạo hóa đế quân cũng không phải là tự nguyện đi trước thiên giới, mà là bị người cầm đi. Liêu Tân thành kế tiếp mấy câu nói, còn lại là nhượng Tạo hóa môn người hoàn toàn đổi sắc mặt. Những bí ẩn này đều đã là trăm vạn năm trước lão ngạnh, cả cái thần giới người đều biết. Liêu Tân thành không biết làm sao thở dài. Trần Tiêu trầm mặc không nói, Tạo hóa đế quân đi thiên giới, có lẽ thực sự giữ nhiều là ít. Lâm Hoàng ra sao? Đương nhiên Trần Tiêu mở miệng hỏi, "Lâm Hoàng?" Liêu Tân Thành chấn động trong lòng, trong lòng suy nghĩ nói, "Lẽ nào cái kia truyền thuyết là thật?" Lâm Hoàng bệ hạ cùng tên tiểu tử trước mắt này, lẫn nhau trong lúc đó sinh ra tình cảm. Đông Phương thần triều rơi vào chiến hỏa, ma giới chủ công chi địa chính là Đông Phương thần triều. Liêu Tân Thành lần thứ hai nói, "Trần Tiêu trái tim, nhịn không được hung hăng nhảy lên hai cái, giờ khắc này, hắn rốt cục cảm thụ được một tia không biết làm sao, vì mình nhỏ yếu, mà cảm thấy không biết làm sao. Như Lâm Hoàng có một tia sai lầm, như vậy năm đó ta nếu vì thần đế, huyết tẩy ma giới ức và giảm. Trần Tiêu trong miệng tự mình lẩm bẩm. Nghe được Trần Tiêu lời nói này, ở đây những người này đều ngây ra như phóng. Trần Lão đệ, ngươi có lần này trí hướng là tốt, chỉ là ngươi như thành thần đế, có lẽ không cái trăm vạn năm là không được. Nô cạnh hung hăng vô một cái Trần Tiêu bờ vai, cười khổ nói. Hắn còn có một câu cũng không nói gì. Thành Tiệu Thần Đế, nói dễ vậy sao? Thần giới to lớn không phải ai có thể tưởng tượng. Thần giới vạn giới chung một giới, có lẽ đều so này Phạm giới chư Thiên vạn giới còn muốn lớn hơn. Nhưng là tại như vậy lớn thế giới chung có thể thành tựu Thần Đế nhưng là lắc đắc không có mấy, trần tiêu một cái nho nhỏ phàm giới sinh linh cũng dám vọng nôn thành tiểu thần đế, nếu là chuyến đi chỉ biết bị người cho rằng chuyện cười. bất quá liêu tân thành nhưng là thật sâu liếc mắt một cái, khỏe miệng hiện lên một tia vui vẻ. từ trước tà trúc lâm cái này thiếu chủ ngoại trừ diệp phạm ở ngoài thành tiểu thấp nhất đều là thần đế, thậm chí có mấy vị đã giết tới thiên giới trở thành thiên giới cự đầu. lúc này đây ta tà trúc lâm sở dĩ sẽ phái người tiến nhập nơi này cũng là bởi vì đông phương thần triệu phát sinh biến cố nguyên nhân. một câu nói này liêu tân thành vẫn chưa nói ra khỏi miệng mà là trực tiếp nguyên thần truyền âm, nói cho Trần Tiêu. Ở trong mắt Liêu Tân Thành, tạo hóa muôn người dù sao cũng là ngoại nhân, Trần Tiêu. Nguyên bản Trần Tiêu cái này thiếu chủ cũng là một ngoại nhân. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Tiêu bên cạnh, theo một gốc cây khổ trúc, như vậy Trần Tiêu người ngoài này thiếu chủ cũng thay đổi thành người một nhà. Nếu là có thể tại đây đế mộ trong tìm được thái cổ trước thần linh lưu lại cường đại thần khí, như vậy liền có thể nhượng thần triều tổn thất, xuống đến thấp nhất, thậm chí có khả năng đánh thắng một trận chiến này. Liêu Tân Thành lần thứ hai truyền âm. Đông Vương thần triều lọt vào ma giới công kích. Thần Giới còn lại thế lực bỏ đá xuống giếng còn đến không kịp, như thế nào sẽ phái binh tương trợ? Thần giới ngũ đại thần triều, từng người vi chiến, thậm chí ngay cả năm chiến hỏa không ngừng, thần giới nếu là không Đông Phương thần triều, như vậy cái khác tứ đại thần triều sẽ thập phần vui vẻ. Tới ma giới chiếm đoạt thần giới. Thần giới phía trên còn có thiên giới, nếu là ma giới thực sự làm thật là quá đáng, như vậy thiên giới cũng sẽ không không để ý tới. Trần Tiêu sắc mặt có chút âm tình bất định, dĩ nhiên, hắn thật dài thở dài một hơi, trong lòng làm ra nào đó cái quyết định. Đối với thần ma lưỡng giới mà nói, bây giờ Trần Tiêu chỉ là con kiến hôi mà thôi hắn như thế nào đi nữa lo lắng cũng là không thể làm gì hơn nữa thần ma đại chiến tuyệt đối sẽ không chỉ đánh mấy trăm năm thậm chí kéo dài hơn nghìn năm hơn vạn năm đều không tính là quá lâu trần tiêu như trước có rất nhiều thời gian đi để cho mình trở nên đủ cường đại đồng thời lúc này trần tiêu trong mắt quang mang lập lòe tựa hồ đang tác giả nào đó loại tính toán ngươi vì sao có thể kích phát thần khí toàn bộ uy năng trần tiêu truyền âm hỏi liêu tân thành trần chờ rất lâu mới sâu kín nói bởi vì này tiện thần khí bạn chính là ta tổ tiên biến thành cái gì Chân tiêu biến sắc. Cái này thần khí là của ta tổ tiên, lấy hắn huyết nhục của chính mình, nguyên thần, thần lực chú tạo mà thành, ta có ta tổ tiên huyết mạch, chỉ cần lấy sức mạnh huyết thống, liền có thể kích phát cái này thần khí vi năng. Ta tổ tiên khi còn đại thế, là một vị hạ vị chân thần, nguyên do cái này thần khí chính là một kiện hạ vị thần khí. Liêu Tân thành thở dài một hơi, tổ tiên vô vọng đột phá trung vị chân thần cảnh, thọ nguyên gần tới, nguyên do đem chính mình luyện chế thành thần khí, ban ơn cho hậu nhân. Hiện tại phàm giới thiên địa phát tắc đã có thể dung nạp thần khí uy lực, nguyên do. Nay phàm giới trong không chỉ là ta, còn thật nhiều người đã có như vậy thần khí. tại thân giới hạ vị thần khí, trung vị thần khí như vậy thần khí cũng chỉ là cấp thấp mặt hàng treo ở trên mặt đất đều không người đi nhặt. nhưng đã đến phàm giới hạ vị thần khí liền đủ để có khai thiên lấp địa không có thể. thiếu chủ kế tiếp tình cảnh của ngươi đã có thể nguy hiểm. liêu tân thành nói yên tâm chính là thần khí mà thôi, còn không làm gì được ta. trần tiêu cười cười lơ đến. thần khí cường thịnh trở lại cũng không phải là của mình lực lượng thật nếu là đánh nhau trần tiêu cũng không nhất định liền sợ những người đó bởi vì liêu tân Thành gia nhập, đoàn người tiến lên tốc độ lần thứ hai nhanh hơn. rất nhanh, mấy người liền tới đến Thiên Vũ Đế mộ chân chính trung tâm. lúc này trong đã đánh thành lung tung, vô số thiên môn cảnh cường giả, hư thần đánh đập tàn nhẫn, tranh đoạt một kiện lại một kiện bảo vật. đó là tổ mạch. đương nhiên, Nô Cảnh nhãn tỉnh sáng lên. tại giữa hư không, một cái hình rồng hư ảnh đi tới đi lui, không ngừng theo một tôn một tôn hư thần trong tay chạy trốn. linh mạch chia làm thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. mà tổ mạch là siêu thoát rồi thượng phẩm linh mạch tồn tại, đã hóa thân tinh linh, một cái độc lập sinh linh. Tổ mạch thứ này, tại thần giới đều là thập phần hiếm thấy. Tổ mạch trong có chân thần phát tắc, một khi hư thần luyện hóa tổ mạch, liền có đột phá trở thành chân thần hy vọng. Lúc này, tại đây Thiên Vũ Đế mộ trong, dĩ nhiên có tổ mạch, hơn nữa, nơi này tổ mạch còn không hết một cái, đầy đủ ba cái. Nơi này hư thần hầu như đều điên. Ba cái tổ mạch, ba cái thành tựu chân thần cơ hội. Coi như là Tử hy cùng nô cảnh hai người, đều đã nhịn không được xông tới. Đừng lúc nhích. Liêu Tân thành ngăn cản còn lại đám người, hư thần trong lúc đó xung đột, các ngươi đi cũng là hữu tử vô sinh. Lâm thiếu chủ ở bên kia. Đương nhiên, Liêu Tân Thành nhãn tỉnh sáng lên, hướng một hướng khác mà đi. Lâm Trúc đám người nên ngang đứng tại chiến trường bên kia, tựa như cười không phải cười nhìn giữa sân không ngừng tranh đoạt, đánh nhau hư thần. Rất hiển nhiên, cục này, căn bản là Lâm Trúc bày ra. Thiếu chủ, Liêu Tân Thành tới đến Lâm Trúc trước mặt, không mình hành lễ. Sự tình làm ra sao? Lâm Trúc nhìn thoáng qua Liêu Tân Thành, mỉm cười nói, đều giải quyết, tổ tiên thần khí, cũng bị ta lấy hư thần máu tươi đổ bê tông, hoàn toàn kích hoạt. Liễu Tân Thành chần chờ một chút, lần thứ hai nói, thiếu chủ cũng tới thiếu chủ lâm trúc hơi ngẩn ra sau đó hướng cái hướng kia nhìn lại đồng thời trần tiêu cũng nhìn lại lâm trúc thấy qua thiếu chủ lâm trúc nhìn trần tiêu hơi thi lễ một cái tu vi của ngươi dĩ nhiên mở ra đạo thứ nhất tiểu thiên môn đương trần tiêu nhìn lâm trúc thời gian trong lòng hơi chấn động tổ tiên di chạch mà thôi lâm trúc cười nhạt tổ tiên lại là cái quái gì vậy tổ tiên trần tiêu nhìn không được cười khổ vì sao ta lại không thể có một cái tốt tổ tông đây hả đột nhiên trần tiêu hơi ngẩn ra một cái tốt tổ tông đột nhiên Trần tiêu trong tay nhiều hơn một bảng ngập nước trường kiếm thu thủy kiếm thu thủy kiếm chính là phụ thân của Trần tiêu lưu cấp Trần tiêu thanh kiếm này trong có 99 đạo phong ấn mà bây giờ Trần tiêu chỉ là mở ra tiền tứ đạo phong ấn thanh kiếm này liền có trung phẩm thánh khí bi lực nếu là lại mở ra vài đạo phong ấn Trần tiêu có một loại hào giác vô luận cái chuôi này Thu thủy kiếm mở ra nhiều ít phong ấn Trần tiêu đều có thể 100% phát huy ra nó toàn bộ lực lượng tại tinh huyết trung lưu lại tinh thần là ấn trông rất sống động người thực lực như vậy ta hiện tại đều không đạt được Trần Tiêu hít sâu một hơi. Phụ thân của Trần Tiêu tuyệt đối là một tôn thần linh. Giang rắc giang rắc. Đột nhiên, Thu Thủy kiếm Trung, chuyển ra từng đạo linh lệnh, lại là liên tục 6 đạo phong ấn vỡ vụn. Thu Thủy kiếm phẩm cấp cũng đạt tới hạ vị thần khí. Hiện tại Trần Tiêu tu vi cũng chỉ có thể liên tục mở ra 6 đạo phong ấn. Hả? Thật là niềm vui ngoài ý muốn, Thu Thủy kiếm trở thành thần khí, ta thủy chi kiếm thể phân thân cũng mạnh mẽ hơn không ít, là trọng yếu hơn là ta tu vi cũng đạt tới thông thiên cảnh. Theo thánh khí đến thần khí, một cái chất bay vọt thậm chí không thua Trần Tiêu lần thứ hai luyện hóa một loại bản nguyên chí bảo. Trọng yếu hơn là Thu Thủy Kiếm có thể không là thông thường thần khí. Hửm, đột phá. Lâm Trúc trên mặt biểu tình đọc lại. Bạn tới, hắn đột phá trở thành Tiểu Thiên môn Cường giả. Tại nhìn thấy Trần Tiêu thời gian nhịn không được trong lòng hiện ra một loại không rõ cảm giác về sự ưu việt. Nhưng là hiện tại Trần Tiêu dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn, không giải thích được trực tiếp đột phá trở thành Thông Thiên Cảnh võ giả. Điều này làm cho Lâm Trúc kia một kia cảm giác về sự ưu việt nháy mắt không cánh mà bay. Thay vào đó, nhưng là một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại lần đầu nhìn thấy Trần Tiêu thời gian, Trần Tiêu chỉ có thông thần cảnh tu vi, mà hắn nhưng là triệt địa cảnh cường giả, so Trần Tiêu cao hơn một cảnh giới lớn. Lần thứ hai lúc gặp mặt, Trần Tiêu biến thành triệt địa cảnh võ giả, mà hắn còn lại là mở ra đạo thứ nhất tiểu thiên môn. Nhưng trong ngay mắt Trần Tiêu tu vi liền đến thông thiên cảnh. Hơn nữa Lâm Trúc tu vi là như thế nào mở ra đệ nhất trọng tiểu thiên môn, chính hắn lòng biết rõ, nếu không phải là có này thần chiến tri địa cùng với đế mộ trung lâm gia tổ tiên di trạch, hắn hiện tại như trước chỉ là triệt địa cảnh võ giả mà thôi. Trần Tiêu không để ý đến Lâm Trúc kinh ngạc chỉ là bất đắc di cười khổ hắn tu vi đến triệt địa cảnh sau còn không tới kịp cô động thiên địa pháp tướng tu vi liền đến thông thiên cảnh lẽ nào hắn là sử thượng đệ nhất cái không có thiên địa pháp tướng thông thiên cảnh võ giả võ giả thiên môn xét đến cùng chính là thiên địa pháp tướng ngưng tụ quy tắc mà thành nếu là không có thiên địa pháp tướng làm sao mở ra tiểu thiên môn cùng với chân chính thiên môn không kìm lòng nổi trần tiêu có chút khổ não gào gừ ngay vào lúc này một cái tiếng gào rung trời truyền đến nhưng là một tôn yêu tộc hư thần thi triển điệu biến thần thông hóa thành bản thể hướng tử hy Nô cạnh hai vị hư thần nhào qua đây. Nguyên lai, like, Tử Hi cùng Nô cạnh hai người tâm ý tương thông, liên thủ buộc phát ra huy lực, muốn vượt qua xa cái khác hư thần. Hơn nữa Tiên Mục Lão Tổ ở một bên phụ trợ, ba người dĩ nhiên thành công phong lớn một cái tổ mạch. Lần này ba người này nháy mắt là được cái đích cho mọi người chỉ trích. Hơn mười vị hư thần liên thủ một kích, vùng hư không này cũng bắt đầu nhẹ nhàng rung dậy. Không được. Tiên Mục Lão Tổ đám người sắc mặt đại biến, Tử Vong Tu la thụ đi ra cho ta. Tiên Mục Lão Tổ hét lớn một tiếng, một gốc cây hắt sắc cây mầm tại đỉnh đầu của hắn phía trên từ từ dâng lên nhưng là tiên mục lao tổ chân chính liều mạng tử sát từ hy mái tóc màu tím chưa dương mi tâm của nàng chỗ dần hiện ra một tia tử sát u quang nô cạnh cũng hiện ra thiên thủ thiên diện thần thông phát tướng nhưng là ba người này toàn bộ đều liều mạng nếu là ba người này chết đây chẳng phải là trước hết thể nỗ lực đều muốn phi không trần tiêu cười hắc hắc cốt linh hỏa linh nơi này hư thần không ít cấp ta đưa bọn họ hết thể cũng làm thiếu chủ trong này có cấm chế một khi ta xuất hiện ở tòa đế mộ hạch tâm trong chỉ sợ cũng sẽ bị nơi này cấm chế mạt sát tư duy cốt linh hỏa linh bất đắc dĩ thanh âm Tại Trần Tiêu trái tim quanh quẩn lên. Mẹ trứng. Trần Tiêu nhịn không được mắng ra tiếng, tự ta tới. Trong lúc nói chuyện, Trần Tiêu cầm kiếm mà lên. Chương 356, thần khí thái ất cung. Một cái thông thiên cảnh võ giả cũng dám đi lên một chết. Những hư thần đó nhìn thấy Trần Tiêu một cái thông thiên cảnh võ giả cầm kiếm mà lên, trên mặt không kìm lòng nổi biểu lộ một tia khinh thường vui vẻ. Chết. Một cái thanh phát hư thần, bấm tay một điểm, một cỗ nguyên mông sức mạnh to lớn liền hướng Trần Tiêu ép tới. Hư thần muốn giết thông thiên cảnh võ giả, một đầu ngón tay là đủ rồi. Đáng chết là ngươi. Trần Tiêu trong tay thu thủy kiếm, đông nhiên buộc phát ra một đạo lam tham thẳm quang hoa. Chạm, Bệnh. một kiếm, nháy mắt đem kia thanh phát hư thần chỉ lực mở ra, tại đối phương còn chưa chờ phản ứng lại lúc kia đến kiếm quang, liền đem thanh phát hư thần đầu lâu, thân thể cùng với nguyên thần chạm thành hai đoạn. Trong nháy mắt, một vị hư thần ngã xuống. Nhưng là sau một khắc, kia hư thần trên người nguyên thần mạnh vỡ, cùng với huyết đủ, toàn bộ đều bị thu thủy kiếm thôn phệ. Máu tươi tế thần khí, lâm trúc biến sắc, trên tay hắn thanh kiếm kia lẽ nào cũng là thần linh nhất bản sau hóa thân thần khí sao? Thần linh Nhất bàn sau hóa thân thần khí, nhất định phải đi qua hư thần huyết đục tẩy lễ khả năng buộc phát ra chân chính thuộc về thần khí uy lực tới. Nguyên do, tại dọc theo đường đi, Tà trúc lâm cả đám toàn bộ tách ra, từng người bày bẫy giờ, hấp dẫn hư thần đến đây, đem chém giết, kích hoạt thần khí lực lượng. Mà bây giờ, Tà trúc lâm đoàn người chung cái cuối cùng, Liêu Tân Thành cũng vị. Lúc này, này ba cái tổ mạch tương tự cũng là lâm trúc bày ra, vì liền đem cái này hư thần một lưới bắt hết, kích hoạt một kiện cường đại thần khí. Cái này thần khí một khi bị kích hoạt, đưa lên thần giới, đối với Đông Phương Thần Triệu có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng không nghĩ, lúc này Trần Tiêu dĩ nhiên thở ngang một chân. Bất quá Lâm Trúc nhưng không hành động thiếu suy nghĩ, như trước thở ơ lạnh nhạt. Hiện tại theo thần giới đưa xuống tới thần khí càng ngày càng nhiều, cái này hư thần chính là đợi ở heo lợn, nếu không mau chóng động thủ, đang suy nghĩ kích hoạt Đại La Thiên Đỉnh đã có thể khó khăn. Tà Trúc Lâm một vị Thiên môn cảnh cường giả, nữ mày. Không đội. Lâm Trúc hơi lắc đầu, Trần Tiêu tại Lâm Hoàng trong lòng đại nhân địa vị, muốn viện siêu Ta Trúc Lâm vô luận như thế nào, không thể để cho Trần Tiêu bị chút nào tổn thương chuyện này, kia môn cảnh cường giả sắc mặt hơi âm u. Hơn nữa, ta xem trần tiêu trong tay món đó thần khí, một khi chân chính kích hoạt, uy lực không kém gì đại la thiên đỉnh. lâm trúc bình tĩnh nói, vậy hay để cho hắn đem món đó thần khí hiện ra. nói chuyện cái này thiên môn cảnh cường giả, trần tiêu cũng chưa gặp qua, hiện nhiên là thông qua những phương pháp khác, về sau mới tiến nhập này thần chiến chi địa. lâm trúc quét mắt nhìn hắn một cái, vẫn chưa nói thêm cái gì. giữa hư không, trần tiêu ngăn ở tiên mục, từ hy nô cạnh ba người trước người, cầm trong tay thu thủy kiếm, lạnh lùng nhìn những hư thần đó. Nếu là ngươi không biết khó mà lui, vạn bối cũng chỉ có thể cố mà làm, đem những cái khác hai cái tổ mạch cũng lấy đi. Cái khác hai cái tổ mạch. Những hư thần đó chợt tỉnh ngộ. Bất quá lúc này, cũng có rất nhiều hư thần như trước thanh tỉnh, không ngừng đuổi theo mặt khác hai cái tổ mạch. Nơi này chỉ sợ là một cái bẫy, không thích hợp ở lâu, chúng ta đi. Trần Tiêu toàn thân thân thể đều bị thu thủy kiếm ba phủ. Lúc này, hắn hỗn độn kiếm thể cũng chuyển hóa thành thủy chi kiếm thể, thái dịch bao ra thân, bởi vì thu thủy kiếm lực lượng, Trần Tiêu thực lực cũng đạt tới một cái sâu không lường được hoàn cảnh nghĩ tới trước Lưu tân Thành chôn giết mười vị hư thần, đem thần khí lực lượng kích hoạt, nô cạnh đám người nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng theo Trần Tiêu mà đi. Nhìn thấy Trần Tiêu đám người ly khai, Tạ Trúc Lâm cái kia Thiên môn cảnh cứng, giả trong mắt lóe lên một kia tình mang, cũng nhìn một cái rút đi. Hoắc Địch, ngươi muốn đi đâu? Lâm Trúc nhướng mày. Lâm Trúc, ngươi là Lâm Thị Nhất Mạch thiếu chủ, mà ta là Hoắc Thị bản thần, ngươi còn không quản được ta? Hoắc Địch khẽ miệng hiện lên một kia âm hiểm cười, thân thể nháy mắt tiêu thất. Thiếu chủ, ngươi vì sao không ngăn cản ở hắn? Lâm Trúc nhướng mày. Hoắc thị nhất tộc vốn là Tà trúc Lâm một cái không an phận nhân tố, dựa vào thiếu chủ tay đưa bọn họ thành trừ hết, cũng là Tà trúc Lâm chuyện may mắn. Lâm Chúc thản như nói, "Tà trúc Lâm chủ nhân, tuy rằng mộ Tuyết nhất tộc, nhưng là hiện nay thần giới Đông Phương thần triều, nhưng là Lâm thị đương quyền, nguyên do Lâm thị nhất tộc tại Tà trúc Lâm địa vị, cũng là cực tôn sùng. Mà Hoắc thị tại Tà trúc Lâm trung, tuy rằng cũng là một cái đại tộc, nhưng cũng không phục theo quản giáo, nhiều lần có đoạt chủ khuyên hướng. Giờ này khắc này, này đến mộ, tựa hồ cũng ở vào một cái bạo phát giai đoạn." Nơi này không chỉ có cỏ tạ trúc lâm đám người bày ra bấy dập, còn có một chút thứ thiệt gặp gỡ, bảo vật. Đó là thần khí. Đỗng Nhiên, tương chắc nhãn tỉnh sáng lên, một kiện chân chính vô chủ thần khí. Thần khí là của ta. Đỗng Nhiên, một vị hư thần bỗng nhiên theo giữa hư không thoáng hiện mà ra, một bà hướng kia thần khí bắt tới. Phúc. Nhưng là ngay lúc vị hư thần tới gần thần khí trăm trượng chi địa, thân thể của hắn bỗng nhiên tạc nổ, hóa thành một đạo xương máu. Có cấm chế. Lô cạnh đám người hít vào một ngụm linh khí, hoàn hảo bản thân không có nhất thời xung động, bất chấp xuống tới. Là một đạo thần cấm. Thần linh lưu lại cấm chế. Lúc này, tương chắc cũng nhìn thấy đạo kia cấm chế hư thực. Kia thần cấm trung tâm là một kiện kim sắc trường cung, thuộc về hạ vị thần khí uy áp, không ngừng theo kia trường cung phía trên phát ra. Hư thần thực lực đã đầy đủ phát huy ra hạ vị thần khí lực lượng. Nếu để cho hư thần được đến hạ vị thần khí, thực lực so Liễu Tân Hành còn mạnh hơn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Bất quá tại đây đế mộ trồng, mỗi một phần cơ duyên đều kèm theo cự đại hung hiểm, làm không cẩn thận sẽ phải bỏ mạng. Đây là thần khí. Ngay vào lúc này, rất nhiều võ giả theo bốn phương tám hướng tới rồi. Nhìn thấy vừa mới vị này hư thần vẫn lạc chẳng cảnh. Nguyên lai là Hồng Hoang thế giới Thanh Đế môn cường giả. tử khi nhìn thấy người tới, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thanh Đế môn chính là năm đó ngũ đế chi nhất Thanh Đế, tại Hồng Hoang thế giới lưu lại đạo thống, bất quá tại Thanh Đế phi thăng thần giới sau, Thanh Đế môn liền cùng Thanh Đế không quan hệ nhiều lắm. Mà sau đó, Thanh Đế nga xuống, Thanh Đế môn lại có trong lúc mơ hồ đại thịnh xu thế. Thanh Đế môn chính là Hồng Hoang thế giới xếp hạng trước 10 cường đại tông môn. Ha ha, hiện tại chư thiên vạn giới bỗng nhiên toát ra một chút cầm trong tay thần khí tiểu tử kia đem chúng ta cái này, hư thần cho rằng heo lợn săn giết. hiện tại một kiện thần khí đặt ở bản tọa trước mặt, quả thực chính là lao thiên không tệ với ta. thanh đế môn vị này, hư thần Âu Triệu Phong cười ha ha. sau đó hắn bắt lại một cái thiên môn cảnh võ giả, trực tiếp ném về kia thần khí. Phúc. không có bất kỳ huyền niệm gì, vị kia thiên môn cảnh cường giả, nháy mắt bị thần cấm tiêu diệt. quả thật là thần cấm. Âu Triệu Phong thân hình cao lớn, mặt xanh lanh vàng, hiển nhiên không phải là nhân tộc cường giả, đốm nhiên hắn thấy tạo hóa môn và người, trong mắt lóe lên một tia vui vẻ. nô cản, từ hy. Hai người các ngươi đi chỗ đó cầm chế trong nhìn một chút. Âu Triệu Phong cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống hai vị hư thần. "Hừ." Ngô Cạnh hư lạnh một tiếng, ngăn ở Tử Hy trước mặt, cùng Âu Triệu Phong giằng co. Âu Triệu Phong chính là hư thần đỉnh phong cường giả, mà Ngô Cạnh, Tử Hy cũng chỉ là hư thần hậu kỳ mà thôi. Hơn nữa một cái hư thần hậu kỳ tiên mục lão tổ, ba người liên thủ cũng không phải là đối thủ của Âu Triệu Phong. Âu Triệu Phong trong tay, thế nhưng tồn tại một kiện thiên phẩm thánh khí. Không nên ép ta thủ, đem các ngươi ném vào đi." Âu Triệu Phong cười hắc nói, "Chính là thần cấm mà thôi." Không làm khó được ta, ta đi cho. Ngay vào lúc này, Trần Tiêu đi ra. Ngươi, Âu Triệu Phong từ trên xuống dưới đánh giá Trần Tiêu, một cái thông thiên cảnh võ giả. Thông thiên cảnh võ giả, có thể bình yên vô sự tiêu sái đến nơi đây, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tiêu tựa như cười không phải cười nói. Trần Tiêu, không nên vọng động. Đúng lúc này, nô cạnh thanh âm tại Trần Tiêu trong đầu quanh của lên, này Âu Triệu Phong chính là một đầu cựu đầu xà hoàng hóa thân, có cựu đại phân thân, tới chỗ này, chỉ là hắn một cái phân thân mà thôi. Ngươi nếu là đưa hắn kích sát, có lẽ hậu hoạn vô cùng ngươi tại thần châu thế giới căn cơ, có lẽ sẽ bị thanh đế môn diệt. Trần Tiêu có Thu thủy kiếm, cùng với cốt linh hỏa linh 2 đại sát khí, trận đánh giết Âu Triệu phòng cũng cũng không có bao nhiêu khó khăn. Bất quá nếu là thật giết hắn, như vậy Trần Tiêu cũng muốn chịu diệt tộc Thái ương. Nếu là đổi thành thời điểm khác, cũng liền mà thôi, cốt linh hỏa linh tại đây chư thiên vạn giới trong, chính là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Nhưng là bây giờ vạn giới, như trước có thể dung nạp thần linh hạ giới. Thậm chí các loại thần linh nhất bàn biến thành thần khí, cũng rối rít rơi xuống phàm trần, tìm kiếm từng người chủ nhân. Nói cách khác, thế giới này đã hoàn toàn rối loạn, ma thanh đế môn cũng cùng thần giới có mật thiết liên hệ. Lúc này, nô cạnh, từ hy cùng với tiên mục lão tổ cũng bắt đầu hợp lực luyện hóa đạo kia tổ mạch, tranh thủ sớm ngày đột phá đến đỉnh phong hư thần cảnh. Chỉ có đến đỉnh phong hư thần cảnh, bọn họ mới có năng lực cùng ngâu triệu phong đối kháng. Cựu đầu xa hoàng, Trần tiêu hơi mở ra, hắn cũng có một cái cựu đầu xa hoàng, bất quá lúc này, đầu kia cựu đầu xa hoàng không biết bị thủy kỳ lân mang đi nơi nào. Yên tâm, ta sẽ không sám bệ. tiêu khép cười một tiếng, xài bước hướng kia thần cấm đi đến. Hư không thần cấm này môn cấm pháp tuy rằng không yếu nhưng đối với ta mà nói cùng giấy không sai biệt lắm trần tiêu như nhàn nhã giả bước tại cấm trê trong hành tẩu từng bước từng bước hướng kia thần khí tới gần sau cùng khoảng chừng qua tiểu nửa canh giờ thời gian trần tiêu đi tới thần khí trường cung liền mặt nhanh mau đưa kia thần khí mang tới cấp ta âu triệu phong trong mắt đây là tham lam không nháy một cái nhìn trần tiêu trước mặt tấm kia một người cao thấp trường cung sau cùng trần tiêu tay giữ tại tấm kia đại cung phía trên o n, -N liền tại trần tiêu tay Chạm đến ở đó, Trương Đại cung phía trên thời gian, bao phủ tại thần khí chúng quanh đạo kia thần cấm, đông nhiên hóa thành một chi kim sắc mũi tên, hướng Trần Tiêu bắn qua đây. Hừ. Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay một đạo lam sắc kiếm quang hiện lên, nháy mắt đem kia chi mũi tên đánh rơi. Lại một kiện thần khí. Người trung quanh nhìn thấy Trần Tiêu trong tay xẹt qua đạo kia lam sắc kiếm quang, con mắt hung hăng sáng ngời. Hai kiện thần khí. Không, tính cả chi kia thần cấm hóa thành mũi tên, tổng cộng 3 cái thần khí, hết thảy đều là của ta. Âu Triệu Phong trong miệng phát ra hét dài một tiếng, hướng Trần Tiêu vụ qua đây. Tiểu tử vì cảm tạ ngươi phá vỡ thần cấm, bản tôn quyết định từng ngụm ăn tươi ngươi, ha ha ha ha ha ha. Âu Triệu Phong trong miệng phát ra kiệt kiệt cười quái dị, thẳng tắp đánh về phía Trần Tiêu. Không được. Thanh Trúc khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái trở nên trắng bệnh. Bất quá Tử Hi, Nô cạnh cùng với Tiên Mục Lão Tổ đám người, nhưng là lặng lẽ bất động. Tục Nữ nói, không tìm đường chết liền sẽ không chết, này Âu Triệu Phong, thế nhưng chân chính tìm đường chết. Tiên Mục tiền bối, thiết ung. Đống nhiên, Trần Tiêu đem trong tay kia một cung, một tiếng hướng Tiên Mục Lão Tổ thả tới, mau đoạt thần khí. Lần này trang diện lần thứ hai đại loạn lên nguyên bản những thứ kia không muốn trêu trò câu triệu phong hư thần nhìn thấy thần khí bỗng nhiên bay tới nháy mắt nhao nhao động thủ cướp đoạn. tiểu tử này là muốn kéo ta xuống nước nga tiên mục lão tổ cười khổ một bà tiếp nhận tấm kia cung Hả? lại có thể cùng lão tổ ta thể chất hoàn toàn phù hợp thái ất thần cung tiên mục lão tổ nhãn tình sáng lên tiên mục lão tổ bản thể chính là một gốc cây bà sa thụ biến thành này thái ất cung bản thể tương tự cũng là bà sa thụ rèn bất quá rèn thái ất cung bà sa thụ nhưng là sinh tại thần giới trời sinh thần thụ so tiên mục lao tổ bản thể mạnh hơn lớn hơn không biết bao nhiêu lần nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng cái gì tiên mục lao tổ tay nắm chặt tại đây dương cung thượng liền có một loại huyết nhục tương liền cảm giác ngươi này lão mục đầu là đang tìm cái chết Âu triệu phong giận tí mặt bỏ rơi trần tiêu lại hướng tiên mục lao tổ nhào đi qua ha ha ha ha Âu triệu phong muốn chết chính là ngươi o, -o -n, n g tiên mục lao tổ cầm trong tay trường cung ý khí phong phát tay hắn nhẹ nhàng kéo dây cung nháy mắt đem dây cung kéo đầy tiêu thần cấm hóa thành mũi tên xuất hiện ở trên dây cung Thuộc về thần khí vì thế, không hề che giấu chút nào thả ra ngoài. Lan, hoặc chết. Tiên mục lão tổ cầm trong tay trường cung, uy phong lẫm liệt. Đáng chết, người dĩ nhiên trong nháy mắt liền luyện hóa thần khí này. Âu Triệu Phong hung tận nhìn thoáng qua tiên mục lão tổ, quay đầu bỏ chạy. Cầm trong tay thần khí tiên mục lão tổ, có thể không là Âu Triệu Phong có thể ngăn cản. Nếu là thật bị tiên mục lão tổ giết hắn này là phân thân, chỉ sợ cũng cái được không bù đắp đủ cái mất. Hơn nữa, tại đây đế mộ trong kỳ ngộ tầng tầng lớp lớp, không chỉ có tồn tại một kiện thần khí. Đáng tiếc, ta chú đạo còn chưa đến nơi đến trốn không phải trực tiếp đưa hắn kể cả bản thể của hắn hết thể chú chết. Trần Tiêu hơi lắc đầu, kiếm hoàn không gian nhất nhậm chủ nhân chính là chú đạo cường giả vô luận đối thủ có bao nhiêu đạo hóa thân, một cái di thiên đại chú liền có thể hết thể chú sát, không lưu hậu hoạn. Nguyên bản Trần Tiêu cũng không có tu luyện chú đạo tính toán, nhưng là trước gặp phải kia vạn chú hư thần, nhưng là cho Trần Tiêu một cái cảnh báo. Chú đạo cường giả muốn kích sát bản thân, một cái đại chú liền có thể xuyên qua phân thân, kích sát bản thể. Trừ phi là đồng dạng tu luyện chú đạo cường giả, bằng không những người khác rất khó ngăn chặn chú sát chi thuật chạy liền chạy đi, không đáng vì một cái ô triệu phòng đi treo chọc thành đế môn. Từ Hi cùng Nô cạnh hai người nhìn tiên mục lao tổ trong tay Thái Ưt Cung, đầy mắt thướt tha. Bất quá bọn hắn nhưng là tinh tưởng, cái cung này cũng chỉ có tại tiên mục lao tổ trong tay mới có thể phóng xuất ra huy lực. Đổi lại là bọn họ có lẽ không tế luyện một đoạn thời gian, rất khó tương kỳ luyện hóa. Chương 357, trăm mộ tuyết thần khí. Tiên mục lao tổ được đến thần khí Thái Ưt Cung, thực lực bạo tăng, có chu diệt hư thần thực lực. Thần khí cũng chỉ có đến hư thần trong tay mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính tới. Tiểu tử này ngược lại có hiếu tâm, không nghĩ tới trong nháy mắt sẽ đưa ta một kiện thần khí. Tiên mục lao tổ nhạc không thể ngậm miệng. Có thần khí, hắn cũng không đi cùng Tử nô cạnh hai người tranh đoạt cái kia tổ mạch, thần khí đối với hư thần tác dụng, so tổ mạch phải lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần hư thần chân chính luyện hóa thần khí trong chân thần pháp tắc, đem chân thần pháp tắc nạp vào thể nội, cùng tự thân hợp mà duy nhất, liền có thể thành tựu chân thần. Bất quá vô luận là mượn tổ mạch, vẫn là mượn thần khí thành tựu thần linh, tiên tiên đều bị tụt lớn xiểm xích, thành tựu hạ vị chân thần, đã là cực hạ nhưng là lấy tiên mục lão tổ ba người tư chất có thể trở thành hư thần đã là cực hạn của bọn họ muốn thành tiểu chân thần nhưng là không có bất cứ cơ hội nào tiên mục lão tổ đã thành tiểu hư thần gần tới trăm vạn năm cho dù là một linh thọ nguyên đã lâu đến lúc này cũng muốn thọ nguyên hao hết sinh sinh chết giả vàng không cũng sẽ không bước lên thiên đại phiêu lưu chạy đến này thần chiến chi địa tìm được một gốc cây tử vong tu la thụ tới kéo dài thọ nguyên thiên vụ đế mộ càng đi chỗ sâu mà đi gặp được thần cấm liền càng nhiều cũng càng cường đại từng vị tại chư thiên vạn giới trong sương vương sương bá hư thần không ngừng ở chỗ này ngã xuống trong khoảng thời gian này Trần Tiêu không ngừng hấp thu Kiếm Hoàn Không Gian Trong về Thần Cấm Ký ức hắn lúc này đối với Thần Cấm Lý Giải có lẽ đã không kém gì Thần Giới bất kỳ một cái nào Cấm Pháp Đại Sư bất quá ở chỗ này như trước có nhiều Thần Cấm Trần Tiêu không dám tới liều trạm. lại qua ba ngày Trần Tiêu lại thu phục hai kiện thần khí phân biệt giao cho Tử hy cùng Nô Cạnh hai người Này hai kiện thần khí chính là một chiếc roi mềm cùng một thanh trường kích đúng lúc cùng hai vị hư thần thuộc tính phù hợp với nhau có này hai kiện thần khí đoàn người thực lực cũng tăng gọn món đó thần khí đồng nhiên Trần Tiêu đám người bỗng nhiên dừng bước lại ở trước mặt của bọn họ là một đạo màu vàng kim nhạt màn sáng màn sáng trong phong ấn một bả trường kiếm thanh trường kiếm này tạo hình phong cách cổ xưa cho dù là cách khoảng cách mấy trăm dặm bọn họ như trước có thể cảm thấy được phía trên này kia sắc bén kiếm hoa đây là mộ tuyết bộ kiếm thiên ảnh Trần Tiêu trái tim nhịn không được bắt đầu run rẩy tại mộ tuyết trong trí nhớ Trần Tiêu không chỉ một lần thấy qua thanh kiếm này thiên ảnh kiếm chính là một bả vô thượng thần kiếm chính là mộ tuyết căn cứ hỗn độn cựu thần diễn công pháp thủ tính. Chú tạo ra một bả thần kiếm, bản thân không phải bất kỳ thuộc tính, rồi lại có thể dung nạp bất kỳ thuộc tính lực lượng. Nói cách khác, thanh kiếm này có thể bị Trần Tiêu bản thể sử dụng. Hiện tại Trần Tiêu có 9 thanh bảo kiếm, Dương Chí Dương kiếm thể phân thân phân hóa sau khi đi ra, 9 thanh bảo kiếm sẽ thuộc về cựu đại kiếm thể phân thân tới sử dụng. Trần Tiêu bản thể còn thiếu một bả bà bảo kiếm, nhưng là này Thiên Ảnh kiếm, chính thích hợp khi đó Trần Tiêu, nhất định phải tới tay. Trần Tiêu nhìn màn sáng trong, này thanh tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm, hít sâu một hơi. Sau đó, Trần Tiêu mặc kệ những người khác Trầm rãi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tính tâm thu nạp kiếm hoàn không gian trong cấm pháp chi thức. Cho tới nay, Trần Tiêu thu nạp luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù pháp chi thức, tuy rằng rất mạnh, nhưng chỉ có thể tại phàm giới xưng hùng, đến thần giới trong cũng căn bản là cật bã. Kiếm hoàn không gian lịch đại chủ nhân lưu lại những kiến thức kia, thực sự quá mức hạo hãn nguyên bác. Bất quá này cấm pháp chi thuật, nhưng là một cái càng cao cấp hơn tồn tại. Bởi vì phàm giới là không tồn tại cấm pháp. Cấm pháp lại bị xưng là thần cấm, chỉ có chân thần mới có thể bày ra cấm chế. Nguyên do, Trần Tiêu học tập cấm pháp, vừa nhập môn chính là đứng tại thần linh độ cao thượng, thông thường cấm pháp, lại có kiếm hoàn cùng thiên chi bị phương này hai kiện chí tôn thần khí phụ trợ, một chút hạ đẳng thần cấm, như tiên mục lao tổ thái ất cùng, cùng với nô cảnh tử hy trong tay hai người kia hai kiện thần khí phụ cận thần cấm, đối với trần tiêu tới nói cũng không có gì khó khăn, nhưng là này thiên ảnh kiếm phụ cận thần cấm, cho dù là trần tiêu cũng không thể không cẩn thận đương đối. trôi này thần kiếm, nô cảnh mấy người cũng chú ý tới thanh thần kiếm kia, thần sắc hơi chấn động. Thanh kiếm kia cùng ta có duyên, nguyên do ta nhất định phải được đến. Trần tiêu bình tĩnh nói. Cùng lúc đó. Trần Tiêu Bác đại kiếm thể phân thân, kể cả bản thể ở bên trong, đồng thời bắt đầu tìm hiểu kiếm hoàn không gian trong thần cấm ký ức. Trần Tiêu Bác đại kiếm thể phân thân, liền có 8 cái nguyên thần, hơn nữa bản thể nguyên thần, cửu đại nguyên thần đồng thời vận chuyển, nội tính cũng so trước để thăng gấp 5 lần không thôi. Vừa lúc đó, nơi này đã xuất hiện không ít võ giả hoặc hư thần, bắt đầu tham dò đạo này thần cấm. Bất quá, đạo này thần cấm, nhìn như cường đại, nhưng cũng chỉ là đem những võ giả kia ngăn trở ở ngoại vi, cũng không có bất kỳ sát cơ. Từng vị hư thần không ngừng xông vào trong đó, lại bị này thần cấm bắn đi ra ngoài. Đám ngu ngốc kia, này thần cấm ngoại vi tuy rằng không có lực sát thương gì, nhưng nếu là thực sự đi vào trong đó, có lẽ liền xương vụn cũng sẽ không còn lại. Trong tối, Âu Triệu Phong nhìn những hư thần đó, khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Những ngày gần đây, hắn tại đây Tiên Vũ Đế trong mộ, cũng nhận được đại lợi ích, thu lấy một kiện hạ vị thần khí, nhuộm thực lực của hắn bạo tăng. Sau đó, vị này cựu đầu xà hoàng hóa thành hư thần cự yêu, không biết tàn sát nhiều ít võ giả thần linh, theo trên người của bọn họ rút đi linh mạch, thậm chí ngay cả tổ mạch cũng nhận được không ít. Lúc này cựu đầu xà hoàng. Thực lực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Gây tởm, Nô Cạnh, Tử Hi còn có cái kia lão mục đầu đều chiếm được thần khí, thực lực so với ta yếu đi một bậc. Ba người liên thủ, ta cũng khó đối phó. Âu Triệu Phong trong mắt lóe lên một tia tinh mang, cái kia tiêu trần tiêu tiểu tử hiện tại cần phải tại phòng đoán như thế nào phá đi chỗ đó đạo thần cấm cũng được, chờ hắn phá cấm trong nấy mắt, ta liền tiến lên giết hắn bọn bảo. Ngay sau đó, Âu Triệu Phong thân thể gắt gao giấu ở giữa hư không, không có nửa điểm khí tức tiết lộ ra ngoài. Âu Triệu Phong chính là đời thứ nhất yêu tộc, một đầu cựu đầu xa hóa thân mà thành xạ loại yêu tố, am hiểu nhất chính là ân dấu. Núp trong bóng tối, dành cho địch nhân một kích trí mạng. Lúc này, Trần Tiêu trên trán đã chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Cựu đại nguyên thần độ cao vận chuyện, đối với Trần Tiêu linh hồn cũng sinh ra không nhỏ phụ tải. Nhưng vừa lúc đó, kiếm hoàn trong chảy ra một đạo màu trắng bạc lực lượng, trong nháy mắt hóa thành cựu đại bản nguyên tri lực, như dòng nước nhỏ dốc rách một loại chảy vào Trần Tiêu linh hồn trong. Đi. Bỗng nhiên, Trần Tiêu mở mắt. Trong mắt hắn đồng thuật bạo phát, trong mắt từng đạo phù văn không ngừng phát hiện, ánh sáng u u theo trong mắt của hắn bộc phát ra. Hừm. Này môn đồng thuật dĩ nhiên tiến hóa, trở thành một loại tựa như thần cấp đại thần thông tồn tại. Trần Tiêu hơi mở ra. Vừa mới tại kiếm hoàn phóng thích cựu đại bản nguyên chi lực đồng thời, cũng không có thiếu bản nguyên chi lực chạy vào trong mắt của hắn Trọng, dùng này đồng thuật tiến hóa. Trần Tiêu đồng thuật mở ra, từng đạo phù văn tại trong mắt lưu chuyển, trong mấy mắt, đem trước mắt đạo này kinh khủng thần cấm đâm xuyên. Thật là khủng khiếp sắc cấm. Biểu hiện ra là có thể đem đi vào sinh linh bắn ra cấm chế ở ngoài, nhưng chân chính có thực lực xông vào thần cấm trung, chỉ sợ sớm đã bị đạo này thần cấm vây thành tạt bã. Đạo này thần cấm đến tột cùng là người nào lưu lại? Chẳng lẽ là Mộ Tuyết tiền bối? Trần Tiêu chân mày hơi vừa nhíu, chậm rãi bước vào thần cấm trong. Mau nhìn, có người tiến vào. Hắn dĩ nhiên không có bị hắn bắn ra đi. Nháy mắt, cái này hư thần con mắt hơi sáng ngời. Chờ hắn phá vỡ đạo này thần cấm, liền trực tiếp giết hắn bảo bảo. Giờ khắc này, mọi người đều an tĩnh lại, lặng lặng nhìn thần cấm trong Trần Tiêu. Là hắn. Trong đám người, Hoắc địch con mắt hơi sáng ngời. Thanh kiếm kia, căn bản là trong điện tịch ghi đi chép, Tả trúc Lâm Khai Sơn ngăn cản Mộ Tuyết bộ kiếm, thần khí tiến hành nếu là ta chiếm được thần khí thiên ảnh liền có thể câu thông tiên địa sức mạnh to lớn thu được không cách nào tưởng tượng lực lượng đến lúc đó liền có thể yên tâm to gan lật đổ mộ tuyết minh nguyệt nhọ cái kia tiểu nương bị tại ta dưới quần hầu hạ hoắc địch trong mắt lóe lên một kia dâm tà hắc hắc rộng lớn một cái tà trúc lâm lại bị một cái tiểu nương bị thống trị là thời gian thay đổi chủ nhân hoắc địch trong tay nhiều hơn nhất phương đại ấn bất quá nơi này hư thần không ít mặc dù không có mấy cái là của ta đối thủ nhưng muốn hành sự cẩn thận bây giờ được thần khí hư thần cũng không phải số ít ta cần được hành sự cẩn thận Hắc địch nắm chặt trong tay đại ấn, khí tức trên người lại trở nên càng phổ thông. Thần cấm trong Trần Tiêu hai tay như hồ điệp trên dưới tung bay, đem nhất đạo lại nhất đạo cấm pháp phá vỡ. Đồng thời, dưới chân của hắn bước chân huyền ảo, đặt chân chi địa, vừa vặn là thần cấm lực lượng chỗ chống chỗ. Này Trần Tiêu thực sự quá không cẩn thận. Nơi này hư thần đông đảo, cho dù hắn phá vỡ thần cấm cũng phải vì người khác làm ra ý nghĩa. Nô cạnh nhịn không được thở dài một hơi. Thần khí có thể không muốn, nhưng tính mạng của hắn nhất định phải cứu. Tử Hi cắn môi một cái, kiên định nói: yên tâm chính là. Điều tử này quỷ vô cùng, dọc theo đường đi sẽ không thấy qua hắn chịu thiệt. Tiên mục lao tổ hát hắc đừng quên, trên người của hắn còn có một cái cấm kỵ tồn tại. Nghĩ đến cốt linh hỏa linh, mọi người mới thoáng thở dài một hơi. Cốt linh hỏa linh vừa ra, đủ để đem những người này toàn bộ tàn sát. Chỉ là, bọn họ cũng không biết, cốt linh hỏa linh bởi vì quy tắc của nơi này hạn chế, căn bản cũng không dám hiệt thân. Nếu là thiếu ra xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta liền đem này vạn giới hủy diệt. Thanh trúc trong miệng tự mình lẩm bẩm, đồng thời, hai mắt của nàng trong từng đạo thật nhỏ thanh sắc lôi đình không ngừng sinh sinh diệt diệt. Nghe được thanh trúc, Tiên mục lão tổ nhịn không được đánh run một cái. Nếu là thanh trúc hoàn toàn lớn lên, trở thành chân chính cổ trúc, tuyệt đối có thực lực này, hủy diệt vạn giới. Trần Tiêu từng bước từng bước đi về phía trước, càng đi về phía trước, hắn tiến lên bước chân liền càng là trầm trọng, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Lúc này, Trần Tiêu sắc mặt tái nhợt như chỉ, mồ hôi đã đem sau lưng đeo quần áo ướt nhẹp. Theo người ngoài, lúc này Trần Tiêu đã đến nỏ mạnh hết đà, như trong gió ánh đến một loại tùy thời đều muốn ngã xuống. Gì? Tốt Tiêu Chí nha đầu, tựa hồ là khó gặp một Linh chi thể đột nhiên cả người thanh niên mặc áo tím liếc nhìn trong đám người thanh trúc không kìm lòng nổi con mắt hơi sáng nô cạnh tử hì, đem các người bên người cái nha đầu kia cấp bản thái tử hiện thượng. đột nhiên thanh niên mặc áo tím kia thanh âm quỳnh quẩn lên huyền hoàng thế giới đại ly thần quốc thái tử phương chính thiên nô cạnh biến sắc huyền hoàng thế giới chính là hiện tại chư thiên vạn giới thứ nhì đại thế giới mà thế giới này cũng cùng những thế giới khác bất động huyền hoàng thế giới sớm đã bị một cái lớn vô cùng thần quốc nhất thống cái này thần quốc chính là đại ly thần quốc đại ly thần quốc thái tử Đồng thời cũng là cả cái Huyền Hoàng Thế giới Thái tử. Phương Chính Tiên cũng không phải là cái gì đại thái tử, nhị thái tử chi loại, hắn chính là đại ly thần quốc thái tử chân chính, dưới một người, trên vạn người. Chỉ chờ đại ly quốc quân đột phá hư thần cảnh, phá không sau khi phi thăng, hắn chính là đại ly hoàng đế. Coi như là Hồng Hoang Thế giới rất nhiều cường giả, cũng không nguyện ý trêu chọc vị này đại ly thái tử. Hồng Hoang Thế giới, tuy rằng chư thiên vạn giới đệ nhất giới, nhưng ngoại trừ xếp hạng tiền tam tông môn ở ngoài, còn lại các đại thế lực cũng so ra kém đại ly thần quốc. Còn đứng ngay đó làm gì? còn không mau đem kia nữ nô cấp bản thái tử hiến đi lên phương chính tiên nhìn thấy tử hy nô cạnh đám người bất động nhịn không được hơi hơi giận dữ người tới đem ba người kia hư thần đánh chết cái kia nữ đẩy tớ cấp bản thái tử bắt phương chính tiên quát lạnh một tiếng phải ngay sau đó liền có ba tôn hư thần hiện thân hướng tử hy đám người giết tới ầm ầm nhưng vừa lúc đó giữa hư không truyền ra một tiếng cự đại tiếng động tựa hồ cả cái thiên vũ đế mộ đều nhẹ nhàng run rẩy một chút thần cấm gần phá ngay vào lúc này không biết người nào hô to một tiếng Mọi người vội vàng nhìn lại, liền thấy đến lúc này Trần Tiêu đã đi tới Thiên Ảnh kiếm trước mặt. Giữa hư không, kiếm một đạo một đạo kim sáng sán thần cấm, như lưu ly li vỡ vụn một loại hóa thành từng mảnh từng mảnh kim sắc mảnh vỡ, không ngừng hướng hư không bốn phía quét tán ra đi. Này bao phủ trong vòng phương viên trăm dặm thần cấm, cũng biến thành lung lay sắp đổ, tùy thời đều muốn phá vỡ. Dĩ nhiên thực sự thành công, còn có một đạo, đạo này vô thượng thần cấm, cũng chỉ còn lại một đạo. Tương chắc trong miệng, tự mình lẩm bẩm. Ha ha, còn giữ lại một đạo thần cấm. Còn giữ lại đạo kia thần cấm, cứ giao cho ta tới phá giải đi. Tiểu tử Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, có thể đi chết. Đống nhiên, một vị hư thần cười ha ha, cầm trong tay một kiện thần khí, hung hăng hướng Trần Tiêu đương đầu bổ xuống. Bất quá đồng thời ở nơi này, ở đây hầu như mọi người đều tụ tập được toàn thân lực lượng mạnh nhất, hoặc hướng vậy còn dư lại thần cấm, hoặc hướng Trần Tiêu bản thể đánh tới. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi ngươi mệnh. Trần Tiên ấn, đi. Hoắc Địch cũng trở nên bạo khởi, trong tay kim sắc đại ấn toát ra từng đạo kim sắc thần quang, theo đông đảo thanh khí, thần khí lộn xộn hướng Trần Tiêu đỉnh đầu đập tới. Mộ Tuyết tiền bối thần khí ngủ say không biết bao nhiêu năm cũng chỉ có lấy máu tươi mới có thể đem tỉnh lại. Trần Tiêu nhìn này bay múa đầy trời thanh khí, thần khí, cùng với kinh khủng đại thần thông, trong miệng lẩm bẩm nói, nếu các ngươi ra tay với ta, như vậy ta cũng liền không khách khí. Thần cấm, lên. OONJ. Sau một khắc, vùng hư không này liền hóa thành một mảnh hoàng kim chi địa. Chương 358, thần đế thi thể. Đạo này cầm cố thiên ảnh kiếm thần cấm, tên là hoàng kim thần cấm. Kia sau cùng một đạo cấm pháp, cũng là cả cái thần cấm lớn nhất sát khí. Trần Tiêu sớm liền liệu đến, phá cấm trong một sát na, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn như thế nào sẽ đem sau cùng một đạo cấm pháp phá vỡ đây? Húng chi muốn phá vỡ sau cùng một đạo cấm pháp, chỉ bằng vào Trần Tiêu lực lượng của chính mình, còn xa xa không đủ. Bất quá hiện nay Trần Tiêu đi đủ để đem này môn cấm pháp uy lực kích phát tới. Chẳng mấy chốc trong lúc đó, cấm pháp uy năng liền bị hoàn toàn kích phát tới. Một đạo đạo kim sắc khí lãng nháy mắt phóng thích mà ra, đem vùng hư không này hóa thành một mảnh hoàng kim chi địa. Nay địa sở hữu võ giả chỉ cảm thấy một cố cường đại cầm cố chi lực đập vào mặt mà đến, tại đây cẩm cố chi lực trong còn ẩn chứa từng đạo kinh khủng lực sát thương không được, kia cấm pháp uy lực bị hắn toàn bộ kích phát tới. ở đây sở hữu võ giả cũng bắt đầu sợ hãi lên. Phúc. sau một khắc, một cái thiên môn cảnh đỉnh phong sắp thành tiểu hư thần cường giả, trực tiếp bị này đến kim sắc màn sáng chấn thành một đám mưa máu. nguyên thần cũng không kịp chạy trốn, liền hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Bành. sau một khắc, lại là một tôn hư thần bị chấn đến giữa không trung, từng đạo kinh khủng xé rách chi lực trực tiếp đem kia hư thần sẽ thành mảnh vỡ, nguyên thần cắn nát. mà những hư thần đó đánh phía trần tiêu những thứ kia công kích cũng đều bị đạo này thần cấm đỡ. Tiêu tan thành mây khói. Đáng chết, ngươi muốn giết nơi này sở hữu người sao? Đại ly thần quốc thái tử phương chính thiên trong miệng phát ra gầm lên một tiếng, ly hỏa thần trượng. Sau một khắc, trong tay của hắn xuất hiện một kiện màu đỏ thám thần trượng, một cự đại màu đỏ thám hỏa phượng hư ảnh tại giữa hư không thoáng hiện. Đem này thần cấm lực lượng phá vỡ. Ngay sau đó, lại có không ít võ giả cầm trong tay thần khí gắt gao ngăn cản thần cấm lực lượng. Một đám phế vật. Trần Tiêu nhìn thấy những người này chỉ có thể đem thần cấm lực lượng ngăn trở, nhưng không cách nào hoàn toàn đem thần cấm phá vỡ, không khỏi nhíu mày. Lại tới. Trần Tiêu hai tay trong lúc đó, lần thứ hai đánh ra từng đạo linh ấn, Tiêu Hoàng Kim Thần cấm lực lượng lần thứ hai bị kích phát tới. Lúc này, vùng hư không này hầu như đều muốn trở thành thể rắn. Sở hữu vao giả đều rất giống hổ phách trung côn trùng một loại không thể động đậy. Trần Tiêu, ngươi tên khốn này dụng tâm hiểm ác, là muốn đem mọi người đều vây giết ở chỗ này sao? Ngay vào lúc này, hoắc địch quát lớn, lẽ nào ngươi sẽ không sợ cho ngươi thanh long vực, cho ngươi kiếm tông, cho ngươi trần gia đưa tới tai họa sao? Nháy hết lớn một tiếng, nháy mắt đem Trần Tiêu Sở hữu gốc gác đều xuất ra. Hơn nữa, hoắc địch này tiếng hết lớn sử dụng tuy rằng thần châu đại địa ngôn ngữ, nhưng là sóng âm trong, nhưng là bám vào một cỗ tinh thần lực, cho dù là không hiểu thần châu thế giới ngôn ngữ võ giả, cũng có thể rõ ràng lý giải kia lời nói chung ý tứ. Thần châu thế giới, Thanh Long vực, Kiếm tông. Trần gia. Nguyên lai like là theo Thanh Long vực cái kia đã trọng thương địa phương đi ra ngoài. Đại Ly thần quốc thái tử trong mắt, hiện lên một tia hàn mang, chuyện lần này sau, ta nhất định muốn đem kia Thanh Long vực sở hữu sinh linh triệt để tàn sát gần tận. Có ý nghĩ này, không chỉ là Đại Ly thần quốc thái tử, còn lại võ giả cũng đều nghiến răng nghiến lợi thần không thể lập tức diệt Trần Tiêu toàn ra Hoàng Kim Thần cấm uy lực càng lúc càng lớn ở đây võ giả chịu áp lực cũng càng ngày càng mạnh lúc này vùng hư không này trong hư thần phía dưới võ giả gần như toàn bộ chết tuyệt chỉ còn lại có một cái hố địch Phương Chính Thiên cùng với hơn 30 vị hư thần tồn tại bất quá Hoàng Kim Thần cấm phạm vi ở ngoài võ giả nhao nhau đổi sát mặt đều ở đây may mắn trước không có tùy tiện xuất thủ vây công Trần Tiêu Thanh Long Vực Trần Tiêu ngươi mang cho ta tới đủ ta sẽ từng điểm từng điểm tìm trở về Âu Triệu Phong vẫn không có động hắn nhìn thần cấm trung tâm Trần Tiêu khe miệng biểu lộ một nụ cười lạnh lùng. Không được, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải chết. Đông nhiên, hoa địch quát lạnh một tiếng, toàn lực dẫn động thần khí uy năng, vang kích thần cấm, không phải chúng ta đều phải chết. Trong lúc nói chuyện, hoa địch trong tay kim ấn đón gió càng lớn, hóa thành một đạo cự đại con rồng dấu, hung hăng đem trước mặt hoàng kim cấm chế nổ nát. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Đại ly thần quốc thái tử phương chính thiên, nhìn thủ hạ từng cái từng cái chết thảm, trên trán gân xanh bạo xuất, trong tay ly hỏa thần trượng đỗng nhiên bốc cháy lên, kinh khủng đại lực, nháy mắt đem này một mảnh hư không đập nát. Còn lại một chút hư thần, cũng đều toàn lực buộc phát ra. Ở chỗ này, có thần khí hư thần, dĩ nhiên không dưới 10 vị. Hơn 10 kiện thần khí, nháy mắt bay lên trời, hung hăng hướng ngay chính giữa Trần tiêu Tiêuynh kích mà đi. Lúc này mới giống như điểm dạng. Trần Tiêu hơi gật đầu. Sau đó, ngón tay của hắn hơi giơ lên, kim sắc màn sáng lần thứ 2 bạo phát đi tới, hung hăng cùng kia hơn 10 kiện thần khí đụng vào nhau. Ầm. Kim sắc màn sáng, nháy mắt nát bấy. Nay hoàng kim thần cấm biến thành hoàng kim chi địa, cũng ở đây trong nháy mắt tiêu tán không tung tích. Trong hư không kia hơn 10 kiện thần khí cũng chỉ còn lại hóa địch kim ấn cùng phương chính thiên ly hỏa thần trưởng hoàn hảo không chút tổn hại còn xuất lại toàn bộ thần cấm chân vỡ này bao phủ tại thiên ảnh kiếm phía trên sau cùng một đạo thần cấm cũng theo đó hóa giải đáng chết kia hôn chướng lợi dụng lực lượng của chúng ta tới hóa giải sau cùng một đạo thần cấm một tôn hư thần bỗng nhiên tỉnh lộ lại tiếng nói của hắn vừa cả người liền như lưu ly vỡ vụn một loại hóa thành mảnh vụn đầy đất liền nguyên thần đều vỡ vụn thành từng mảnh không có thần khí hộ thể như vậy hư thần căn bản là khó mà tại cuối cùng trong đụng chạm sống sót trong ngay mắt ở đây hư thần cũng chỉ còn lại mười người, này mười một người, này mười một người, cũng chính là trước những thần khí kia chủ nhân. bởi vì thần khí vì bọn họ ngăn cản lực lượng cuối cùng mới để cho bọn họ còn sống. thần kiếm, phương chính thiên thân hình khẽ động, trong tay ly hỏa thần trượng lần thứ hai bạo phát, một trượng hướng trần tiêu đập xuống giữa đầu. thần kiếm là của ta. hoa địch cười to, trong tay kim ấn lớn lên theo gió, đồng thời hướng trần tiêu đập tới. thần cấm đã phá, thần khí đang ở trước mắt. động thủ. lúc này trước những thứ kia chưa động thủ hư thần võ giả nho nhau xuất thủ hướng trần tiêu giết tới ốc. Trần Tiêu liễu môi khinh thường ôm đồm tại thiên ảnh kiếm phía trên thật là nặng Trần Tiêu trong lòng một trận hoảng sợ bất quá lúc này một cái hắc y thiếu niên xuất hiện ở bên cạnh hắn trong tay cầm một bả làm tham thẳm trường kiếm hướng hư không nhẹ nhàng vung lên bạch một đạo dòng sông to lớn hoành không xuất hiện đem sở hữu công kích đều ngăn lại Trần Tiêu thủy chi kiếm thể phân thân nạo nghệ dựng tại giữa hư không trên người thái dịch trường bạo bay phất phới phân thân vẫn là giúp đỡ Hoắc Địch nhìn Trần Tiêu thủy chi kiếm thể phân thân biến sắc trong lúc nhất thời có chút chần chở không chừng. Trần Tiêu Thủy Chi kiếm thể phân thân, cùng bản thể của hắn, người ở bên ngoài xem ra, gần như không có bất cứ liên hệ nào tương tự có dùng độc lập nguyên thần, độc lập công pháp, căn bản cũng không phải là một cái phân thân. Ai dám thượng, chính là đối địch với ta. Thủy Chi kiếm thể phân thân theo lời, nhưng là hồng hoàng thế giới ngôn ngữ. Người là người nào? Phương Chính Tiên nhìn Thủy Chi kiếm thể phân thân, lớn tiếng quát hỏi. Bất quá, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một kiếm ngăn lại mọi người công kích, này dưới cái nhìn của bọn họ, thực sự quá mức khủng bố. Tên ta, Thái Dịch Thủy chi kiếm thể phân thân bình tĩnh nói, Trần Tiêu, sớm đã cho hắn bắt đại kiếm thể phân thân mệnh danh, ngũ hành kiếm thể phân thân, lợi dụng từng người công pháp tu luyện vi danh. Kim chi kiếm thể phân thân, tên là Thái Tố. Mộc chi kiếm thể phân thân, tên là Thái Sơ. Thủy chi kiếm thể phân thân, tên là Thái Dịch. Hoa chi kiếm thể phân thân, tên là Thái Thủy. Thổ chi kiếm thể phân thân, tên là Thái Cực. Còn lại tam đại kiếm thể phân thân, còn lại là lấy từng người bản nguyên bảo kiếm vi danh. Phong chi kiếm thể phân thân, tên là Tăng Phong. Lôi chi kiếm thể phân thân, tên là cửu Tiêu. Chí âm kiếm thể phân thân, tên là Huyền Vũ. Nếu là trí dương kiếm thể phân thân phân hóa mà ra, như vậy liền có thể tên là Chấn Ngục. Chính dương kiếm bản danh, chính là Chấn Ngục. Vừa mới, Thái Dịch sở dĩ một kiếm đỡ những thứ kia công kích, ngoại trừ mượn thu thủy kiếm lực lượng ở ngoài, còn đem trên người Thái Dịch trường bảo, cùng với chân thủy giới lực lượng dẫn động, kết hợp với thập tương thiên quốc đại thần thông, thể nội dựng dục thế giới, lấy thế giới lực lượng, mới miễn cưỡng đỡ kinh khủng kia một kích. Bây giờ Thái Dịch, nhìn như vi phong lâm liệt, trên thực tế đã tiếp cận hỏng mất biên giới. Thái Dịch, phương chính thiên trong mắt tràn đầy cảnh giác. Ai dám tới gần một bước, chạm. Sau một khắc, thái dịch trên người lần thứ hai bộc phát ra một tia lực lượng kinh khủng. Người này tuyệt đối không phải Trần Tiêu phân thân, chẳng lẽ là cái gì giúp đỡ? Hoa địch thân hình thoáng lui về phía sau, giấu ở giữa hư không, cũng không vội xuất thủ. Dù sao ở đây đông đảo cường giả, Trần Tiêu mấy người này, coi như là chắp cánh cũng có trốn. Không tìm lòng nổi, Hoa địch ánh mắt theo dõi thanh trúc. Đó chính là khổ trúc huyết mạch. Nếu là ta chiếm được nàng, đưa nàng trên người huyết mạch rút ra, đổ chồng đến ta trên người của mình, ta liền có thể dẫn động tá trúc lâm chỗ sâu. Khổ chúc lao tổ lưu lại hóa thân, trở thành Tài Trúc Lâm chân chính chủ nhân. Hoắc Địch con mắt hơi nheo lại, chỉ chờ Trần Tiêu bắt Thiên ảnh Kiếm. Lần thứ hai gây nên hỗn loạn lúc, liền thừa dịp loạn đem Thanh Trúc cấp đi. Hiện tại, Thanh Trúc bên cạnh có Ngô Cạnh, Tử hy cùng với Tiên Mục Lão Tổ Bà Tôn Hư Thần thủ hộ. Hắn hiện tại xuất thủ, tất nhiên muốn độc lập đối mặt Tam Đại Hư Thần công kích. Nay Tam Đại Hư Thần mỗi một cái đều gần như có đỉnh phong hư thần tu vi, trong tay của bọn họ càng là cầm thần khí. Hoắc Địch tuy rằng cũng có thần khí, nhưng là hắn tu vi, dù sao vẫn là quá yếu. giữa sân. Trần Tiêu tay nắm tại Thiên ảnh Kiếm phía trên, lại vô luận như thế nào, đều không thể lay động thanh thần kiếm này nửa phần. Ha ha, Trần Tiêu, ngươi không có duyên với thần kiếm, vẫn là mau mau tránh ra, không muốn làm kia huồn công. Ở đây những võ giả khác nhìn thấy Trần Tiêu vô pháp cầm lấy thần kiếm, nhịn không được ha ha cười nói. Ai nói thần kiếm không có duyên với ta? Trần Tiêu tóc dài đầy đầu không gió mà bay. Thập Tương Thiên Quốc, gia chỉ thân thể ta, Cựu Đại Bản Nguyên, toàn lực bạo phát, tạo hóa thần huyền, thiên thủ thiên diện. O, -o N, -n giờ khách này. Trần Tiêu trong cơ thể cựu đại kiếm nguyên, điên cuồng trao động, toàn lực vận chuyển. Thập Tương Tiên Quốc Đại Thần Thông cũng toàn bộ bộc phát ra, tại Trần Tiêu thể nội, mở ra một cái lại một cái vô cùng to lớn thế giới. Kinh khủng thế giới chi lực trong nháy mắt bạo phát, mà xuống nhất khắc, Trần Tiêu thân thể, nháy mắt hóa thành Thiên Thủ Thiên Diện Thần Thông pháp tướng. Dâm dạp thủ trưởng cùng khuôn mặt, không ngừng sau lưng Trần Tiêu thoáng hiện, tầng tầng lớp lớp. Thiên Thủ Thiên Diện. Hắn quả nhiên có thể thi triển Thiên Thủ Thiên Diện Thần Thông pháp tướng. nô cạnh cùng tử hy hai vị tạo hóa môn hư thần sắc mặt hoảng sợ, lưu truyền bên ngoài tạo hóa thần huyền chính là không chọn vẹn thần thông hắn vì sao có thể lấy không chọn vẹn tạo hóa thần huyền thi triển ra thiên thủ thiên diện thần thông pháp tướng hắn liền mấy loại khác bản nguyên thuộc tính tạo hóa thần huyền đều có có thể bù đắp kia khuyết điểm cũng không chuyện gì ngạc nhiên tử hi như mày bất quá tạo hóa môn những lao gia hỏa kia hư những lao gia hỏa kia nếu là dám lắm miệng ta không ngại nhượng tạo hóa môn đổi một cái chủ nhân nô cạnh hít một hơi thật sâu gác tội trần tiêu tạo hóa môn sớm muộn sẽ vạn kiếp bất phục dọc theo đường đi trần tiêu cho bọn hắn mang tới chấn động thực sự quá nhiều thậm chí trong tay mình thần khí đều là Trần Tiêu ban tạo. Lúc này, bọn họ thái độ đối với Trần Tiêu sớm liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nguyên Lai tiểu tử này đã bị tạo hóa môn thu làm đệ tử, chính là thông thiên cảnh, liền có thể thi triển ra thiên thủ thiên diện thần thông pháp tướng. Xung quanh võ giả hoảng sợ, không thể để cho hắn sống sót. Một khi hắn lớn lên thành hư thần, nói không chừng liền thi triển ra vạn pháp pháp tướng. Đến lúc đó tạo hóa môn chắc chắn một lần nữa quật khởi vạn giới Ở đây, một đám võ giả trong mắt quang mang lợp lè, nhưng không ai xuất xuất thủ trước. Vừa mới Trần Tiêu dùng kia sau cùng một đạo cấm pháp. Chu Diệt tuyệt đại đa số ra tay với hắn võ giả, thậm chí hư thần đều chết hết hơn 20 vị. Cái này giao huấn thực sự quá mức thảm trọng. Nguyên do bọn họ đang cấp loại, chờ Trần Tiêu một khi lộ ra sơ hở, liền cho hắn một kích chí mạng. Lên. Giữa sân. Trần Tiêu trong miệng phát ra hét lớn một tiếng, tay phải của hắn chậm rãi nhấc tới. Ầm ầm. Đại địa đều ở đây rung động, cả cái Thiên Vũ Đế mộ cũng theo đó rung dậy. Cắm trên mặt đất thần kiếm, bị một tấc một tấc rút ra. Này, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ kia thần kiếm liên tiếp cả cái Thiên Vũ Đế mộ hay sao? Vô số võ giả đều trận tròn mắt. "Mau nhìn, đó là cái gì?" Đột nhiên, có người chỉ vào thiên ảnh kiếm phía dưới. "Thiên ảnh kiếm?" dần dần bị Trần Tiêu rút ra, nhưng là thanh thần kiếm này mũi kiếm phía dưới, nhưng là lại sau một vật bị cùng dẫn theo đi lên. Đây là một quả kim sáng sán đầu lâu. Kim phát uốt khúc, miễn không phía trên, từ mang theo một tia hoảng hốt cùng kinh sợ, biểu tình cũng vĩnh viễn bị cố định tại đây một cái sát na. "Thiên Vũ thần đế lâu lâu." Không chỉ là Thiên Vũ thần đế, đương Trần Tiêu hoàn toàn đem thần kiếm rút lúc, một cái sau lưng người sống 12 đôi cánh chim thi thể, cũng bị mang ra ngoài. Thiên Vũ thân thể thi thể, trong nháy mắt, cự đại uy áp truyền khắp khắp nơi. Cho dù là chết mấy ngàn vạn năm, vị này thần đế trên thi thể như trước tản ra kinh khủng uy áp, hầu như liền trong cùng một lúc, ở đây rất nhiều hư thần, hầu như tại cùng thời khắc đó bị áp nằm trên đất, thần đế thi thể. Lúc này, Trần Tiêu cũng chịu được một đạo một đạo kinh khủng thần uy trùng kích, nếu không phải là có trong tay cái chuôi này thiên ảnh kiếm chân áp thần đế thân thể, có lẽ làm Thiên Vũ đế mộ liền bị cô thi thể này hủy diệt rồi. Thần thi, là thần đế thi thể, chủ nhân, đem thi thể cấp ta cắn nuốt cố thân thể này trong thần cốt, ta liền có thể hoàn thành một phần hai tiến hóa, trở thành nửa bước thiên hỏa. ngự thú không gian trong, cốt linh hỏa linh trong miệng phát ra hương phân tiếng kêu to. chương 359, sinh mệnh thần khí, thôn vệ thần đế thần cốt, Trần tiêu cười lạnh, coi như là này thần đế thi thể bị thiên ảnh kiếm chân áp bị năng, nhưng ngươi liền này là thần đế thi thể chỗ chi địa, cũng không dám tới gần, còn dám nói cắn nuốt thân thể này thi thể. cốt linh hỏa linh không dám ở nơi này đế mộ trung tâm hiện thân, nguyên nhân chủ yếu chính là nơi này tràn đầy thần đế bị áp, cho dù là bị thiên ảnh kiếm trấn áp nhưng đối với cốt linh hỏa linh như vậy không có thân thể hỏa linh tới nói cũng chỉ chí mạng này cốt linh hỏa linh thực lực nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một tôn hạ vị chân thần mà thôi tại thần đế thi thể trước mặt không có bất kỳ cơ hội phản kháng hơn nữa coi như là thần đế thi thể bị thiên ảnh kiếm chấn áp thả ra huy năng như trước không phải ở đây đông đảo võ giả có khả năng chống cự lúc này trần tiêu một tay cầm thiên ảnh kiếm kéo lấy thiên vũ thần đế thi thể từng bước từng bước hướng tiêu cấm chế ở ngoài địa phương mà đi thần đế thi thể bị áp hầu như đem này đế mộ trong hư không đều hóa thành như chỉ tồn tại trở nên vô cùng cứng rắn Trần Tiêu có thiên ảnh kiếm nơi tay, bị thiên ảnh kiếm che chở, hoàn hảo một chút. Nhưng là ở đây những võ giả khác, cho dù là tiên mục lão tổ, tử hy, nô cạnh ba vị hư thần, đều bị này thần đế thi thể thần uy áp nằm trên mặt đất. Hoắc Địch, ta chúc lâm người. Trần Tiêu kéo thần đế thi thể tới đến Hoắc Địch trước mặt, tựa như cười không phải cười nhìn hắn. Vừa mới chính là Hoắc Địch mấy câu nói đưa hắn gốc gắt sấp lên. Bất quá Trần Tiêu cũng cũng không thèm để ý thân phận của hắn, căn bản là không che giấu được, sớm muộn sẽ vạch trần. Ngươi nghĩ thế nào? Hoắc Địch trong mắt lóe lên sợ hãi thật sâu ta là tà trúc lâm người, các ngươi mạch này người, cùng ta tà trúc lâm có hiệp nghị. ngươi là tà trúc lâm thiếu chủ, không thể giết ta. ta có nói ta muốn giết ngươi. trần tiêu trong tay như trước kéo thần đế thi thể, một cước dẫm ở hoắc địch trên mặt, hơi cúi người xuống, có đúng hay không? ta nếu là phóng ngươi trở về, ngươi qua tay liền diện thanh long bực, diệt kiếm tông đây. không, sẽ không. hoắc địch gian nan nói. trần tiêu hơi lắc đầu, thẳng người lên, chậm rãi kéo lấy thiên vũ thần đế thi thể, tiếp tục hướng phía trước đi đến. trên đất hoắc địch, thoáng thở dài một hơi, trong mắt của hắn. Hiện lên một kia không dễ cảm thấy hàn mang ầm ầm, nhưng là lúc này Hoắc Địch đông nhiên đã cảm thấy một tòa đại sơn theo thân thể của hắn phía trên nghiền ép mà qua, tiếp đó liền cái gì cũng không biết xung quanh nằm trên mặt đất võ giả nhau nhau đào hít một hơi thanh khí Thiên Vũ Thần Đế thi thể như một tòa đại sát khí một loại ầm ầm theo Hoắc Địch trên người nghiền ép mà qua, trực tiếp đem thân thể của hắn nghiền thành nhỏ bé nhất bụi bậm, thậm chí ngay cả nguyên thần đều nhãn áp thành một mảnh hư vô Trần Tiêu bắt tay phía kia kim ấn liền rơi xuống trong tay của hắn thượng vị thần khí Trần Tiêu nhìn trong tay phía kia kim ấn. Chân mày hơi ngưng trọng. Cái này thần khí, hiển nhiên là một vị thượng vị thần linh thọ nguyên gần tới thời gian hóa thân mà thành. Đây cũng không phải là một cái rất ít tín hiệu. Tà trúc lâm Hoắc thị nhất mạch, tại thần giới địa vị, có lẽ không thấp. Quên đi, dù sao cũng đã tội, đơn giản liền duy nhất tính đắc tội tới cùng đi. Trần Tiêu khẽ lắc đầu một cái, tiếp tục hướng trước đi đến. Trần Tiêu đi qua chỗ, hầu như sở hữu võ giả đều bị nghiền thành bụi bậm. Đại Ly thần quốc thái tử. Sau cùng, Trần Tiêu đi tới Phương Chính Thiên trước mặt. người dám giết ta? Phương Chính Thiên ngẩng đầu lên tới, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Tiêu. Ngươi nếu là dám giết ta, trên trời dưới đất, không người có thể cứu được ngươi. Thật sao? Trần Tiêu khẽ cười một tiếng, sau một khắc, hắn giương tay một cái, một trường hướng phương chính thiên đầu lâu vô xuống. Ầm. Lúc này, Trần Tiêu tu vi mặc dù chỉ là thông thiên cảnh, lúc này hắn phát huy được thực lực, đã tương đương với mở ra ba bốn đạo tiểu thiên môn cường giả mà tới. Người nào dám giết chấm thái tử? Đống nhiên, một màu đỏ thám đại thủ, trên đó thiêu đốt bỏng bỏng hỏa diễm, đống nhiên theo phương chính thiên tử phủ trung dọ đi ra, hung hăng hướng Trần Tiêu đương được đánh. Đại ly thần quốc hoàng đế phân thân. Trần Tiêu thân thể lù lù bất động, đây cũng là người lá bài tẩy sao? Đây là cái gì? Động nhiên, con tiêu màu đỏ thám đại thủ ở trong hư không hơi hơi đình trệ, ngẫu nhiên ầm ầm ngã xuống đất, cũng nữa không thể động đậy. Nghe nói Đại Ly Thần Quốc Hoàng Đế chính là chư Thiên Vạn Giới thứ ba cường giả. Đáng tiếc, trung Quy cũng chỉ là hư thần, không có thành tựu chân thần. Trên mặt đất, Đại Ly Thần Quốc Hoàng Đế bộ kia phân thân đã hoàn toàn hiện hiện ra là một người mặc cựu trào tử kim long bảo trung niên nam tử. Lúc này, hắn cũng cùng trung quanh võ giả một dạng bị thần đế trên thi thể phát ra huy áp đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy. Tại sao có thể như vậy? Đại ly thần quốc hoàng đế phân thân thần sắc hoảng sợ, hoàn toàn không rõ nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ấm ầm. Thân đế thân thể, tại trên người của hắn nghiền ép mà qua, nháy mắt đem này là hóa thân nghiền thành bụi bặm. Sau một khắc, Trần Tiêu lần thứ hai xuất thủ, một kích đem Phương Chính Tiên thân thể đánh thành mảnh vỡ. Trần Tiêu thật sao? Bản thái tử nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp năm thời gian, ngươi sẽ không may mắn như vậy. Phương Chính Tiên kia thâm trầm thanh âm tại đây giữa hư không quanh quẩn lên. Vậy mà bên ngoài để lại hồn trùng. Đáng tiếc ta chú đạo còn chưa đến nơi đến trốn. Không phải là có thể đưa hắn hồn trùng cũng cùng nhau kích sát. Trần Tiêu hơi thở dài một hơi, đem tiêu ly hỏa thần trượng cầm trong tay. Này ly hỏa thần trượng tương tự là một kiện thượng phẩm thần khí. Này ly hỏa thần trượng, nhưng là một kiện bình thường thượng phẩm thần khí, cũng không phải là lấy thượng vị chân thần luyện chế mà thành. Phương chính tiên có thể dẫn phát cái này thần khí uy năng, sợ là còn có nguyên nhân của hắn. Ngay sau đó, Trần Tiêu không lưu tình chút nào, trước đó, Phạm là ra tay với hắn qua võ giả, hư thần, toàn bộ đều bị Trần Tiêu kéo thần đế thi thể, toàn bộ nghiền thành cặn. Trần Tiêu có thể kích sát thiên môn cảnh cường giả. Nhưng là muốn chu diệt hư thần, hắn hiện tại còn không làm được, nhưng là có thần đế thi thể tồn tại, hư thần cũng phải bị nghiền thành cạn. Đáng tiếc, trước trốn ở trong tối vạn chú hư thần cùng cái kia Âu Triệu Phong thoát được quá nhanh, không đúng vậy cùng nhau giải quyết rồi. Trần Tiêu thở dài một hơi. Ta nói Trần Tiêu lão đệ, ngươi không nên tới. Nô Cạnh nhìn thấy Trần Tiêu kéo thần đế thi thể hướng bên này đi tới, động nhiên hù dọa run rẩy. Trần Tiêu nhịn không được cười khổ. Thành thật mà nói, đến lúc này, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thiên Vũ thần đế thi thể cũng là một cái phiến thậm chí hiện tại Trần Tiêu nếu là một khi buông tay ra trung thiên ảnh kiếm, như vậy cũng sẽ giống như những người khác một dạng, bị thần đế trên thi thể thần uy áp nằm trên mặt đất. Trần Tiêu cũng nếm thử qua, kiếm hoàn cũng vô pháp đem này là thần đế thi thể thu đi, đội thành thái cực thiên địa lô thì càng không được. Hả? Bỗng nhiên trong lúc đó, Trần Tiêu chân mày hơi vừa nhíu. Hắn phát hiện, trong tay này là thần đế thi thể ra bề ngoài, dĩ nhiên mọc lên một tia màu đỏ ngòm dấu vết. Một cỗ hơi yếu linh hồn ba động, tại thiên vũ thần đế trên thi thể quanh quẩn lên. Đáng chết. Sinh mệnh thần khí Trần Tiêu nhịn không được thần sắc hoảng sợ. Một khi này Tiên Vũ thần đế thi thể bị hóa thành hoạt thi, kia có lẽ cả cái thần chiến chi địa đều muốn biến thành một mảnh tu la địa ngục. Thế giới chi thụ cấp tác động. Đột nhiên, Trần Tiêu trong cơ thể thế giới chi thụ hơi run lên, vô số đạo căn tu từ đó mở rộng mà ra, hung hăng cắm vào Tiên Vũ thần đế thi thể trong. Tiên Vũ thần đế thi thể tuy rằng không gì sánh được cứng rắn, nhưng là đối với thế giới chi thụ mà nói, nhưng không coi vào đâu. Sau một khắc, từng có một khổng lồ sinh mệnh tinh hoa, liên tục không ngừng theo Thiên Vũ thần đế trên thi thể, bị rút đi đến thế giới chi thụ thể nội thế giới chi thụ thể tích cũng bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, thật hôn hậu sinh mệnh tinh hoa, Trần Tiêu trong đầu hoảng sợ, ngắn ngủn trong một thời gian ngắn, thế giới chi thụ đã lần thứ hai tăng một thước, đạt đến cao bốn thước hạ. Phải biết rằng, hiện tại thế giới chi thụ đối với sinh mệnh tinh hoa đã đạt tới một cái gần tới bao hòa giai đoạn, hấp thu sinh mệnh tinh hoa mang đến trưởng thành hiệu quả đã sớm không lớn bằng lúc trước, nhưng là dưới tình huống như vậy, thế giới chi thụ như trước tăng vọt một thước, nay đủ để thấy rõ, này Thiên Vũ Thần Đế trong thi thể ẩn chứa khổng lồ cỡ nào sinh mệnh tinh hoa, thậm chí lúc này. Thiên Vũ Thần Đế cỗ thi thể này trên ra, càng ngày càng nhiều hồng sắc văn lộ thoát hiện, linh hồn khí tức cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như vậy không được, Trần Tiêu trong lòng cũng sinh ra một tia sợ hãi. Thậm chí lúc này, Trần Tiêu đều thấy Thiên Vũ Thần Đế kia nguyên bản vô thần ánh mắt, nhẹ nhàng chuyển dần mình. Lại tới, Trần Tiêu hét lớn một tiếng, hắn huấn độn kiếm thể nháy mắt chuyển hóa thành một chi kiếm thể, nguyên bản tỉ mị hắc sắc trừng phát, đều biến thành thanh sắc. Thể nội Thái sơ kiếm nguyên niên cuồng vận chuyển, không ngừng kích thích thế giới chi thụ, nhộn thế giới chi thụ thôn phệ chi lực, không ngừng tăng lớn. Thái sơ thanh đế vạn mục chiêu tông, đương nhiên Trần Tiêu đem Thái sơ thanh đế vạn mục chiêu tông này môn thần cấp đại thần thông cũng thi triển ra, toàn lực ra chỉ tại thế giới chi thụ thượng. Trần Tiêu sau lưng một gốc cây cự đại thanh sắc thụ ảnh trầm rãi hiển hiện mà ra, hắn đang làm gì? Nô cạnh đám người nằm trên mặt đất nhìn Trần Tiêu trung quanh thân thể, từng đạo đại thần thông thần thông phủ văn thoáng hiện đều có chút không giải thích được. Thiếu gia giống như gặp phải khó khăn. Đương nhiên, Thanh Trúc từ dưới đất bò dậy, bước nhanh đi tới Trần Tiêu bên cạnh, Tí Ti thụ tới đây này dậy nặng thần uy ảnh hưởng. Nàng đây là thế nào ba vị hư thần kể cả ba vị thiên môn cảnh cường giả đều nghẹn họng chố mắt nhìn thanh trúc thanh trúc bản thể chính là khổ trúc huyết mạch khổ trúc chính là thiên địa linh căn chi nhất huyết mạch so này thần đế huyết mạch cao quý không biết gấp bao nhiêu lần chính là thần đế bị áp còn đệ không ngã khổ trúc huyết mạch tiên mục lao tổ cái mông hướng thiên nằm trên mặt đất dương dương tự đắc không nên tới trần tiêu chú ý tới thanh trúc đi tới vội vàng quát lên người đưa người sư phụ cùng với tạo hóa môn các vị tiền bối mang đi ra bên ngoài thiên vũ thần đế thi thể sắp hóa thành hỏa thi cái gì Nghe được Trần Tiêu lời nói này, không chỉ là tạo hóa muôn cả đám, những thứ kia vẫn chưa ra tay với Trần Tiêu, hiện tại nằm trên mặt đất người xem náo nhiệt, cũng đều hù dọa rũ rượi. Thiên Vũ thần đế nếu là hóa thành hoạt thi, không chỉ là đế mộ, coi như là thần chiến chi địa, cũng muốn phát sinh kinh thiên biến cố. Hảo. Thanh trúc cũng là biết nặng nhẹ người, bằng không tại vừa mới trong nháy mắt đó, nàng cũng sẽ không ngụy trang thành bị thần đế thi thể uy áp áp nằm trên đất. Ngay sau đó, Thanh trúc liên tiếp xuất thủ, từng đạo thanh sắc lôi đỉnh tại bàn tay nàng trong lúc đó đang lượn, sau đó lại hóa thành lôi đỉnh hình thái, đem này người chung quanh toàn bộ đều đưa ra thiên vũ đế mộ thanh trúc biết tiếp đó trần tiêu có lẽ muốn vận dụng một chút lá bài tẩy mấy thứ này là tuyệt đối không thể cho hấp thụ ánh sáng thật là khủng khiếp vi áp bên kia đến tận cùng là quái vật nào xuất thế lâm trúc đám người cảm thụ được thiên vũ thần đế thần uy sắc mặt cũng là đại biến bất quá hoàn hảo mộ tuyết tổ sư ở tại chỗ này tiên phó trận đồ đã tới tay chúng ta đi sau một khắc lâm trúc chờ người đỉnh đầu dần hiện ra một tòa cánh cửa khổng lồ sau đó mấy người nối đuôi nhau mà vào biến mất ở vùng hư không này thế giới chi thụ toàn lực bạo phát đương những người đó toàn bộ đều sau khi rời khỏi, Trần Tiêu cắn răng một cái, trực tiếp thả kiếm hoàn đối với thế giới chi thụ áp chế. ầm ầm, sau một khắc, một gốc cây xanh tươi đại thụ hư ảnh sau lưng Trần Tiêu thoáng hiện mà ra, Tử Phủ Trung đuổi cây kia thế giới chi thụ cây non, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Tiêu trước mắt, lập tức cắm dễ tại Thiên Vũ Thần Đế trên thi thể, liên cuồng hấp thu trên đó sinh mệnh tinh hoa. Kiếm hoàn, đi ra cho ta. Ngay sau đó, Trần Tiêu lại đem Tử Phủ Trung kiếm hoàn triệu hoán mà ra, hung hăng chấn áp tại Thiên Vũ Thần Đế trên người. Mộ, Tuyết, đột nhiên một cái khàn rộng, khô khốc thanh âm, quanh quẩn tại Trần Tiêu trong đầu. Mộ Tuyết khí tức Thiên Vũ Thần Đế con mắt hung hăng vòng vo một cái, nhìn trong trọc vào trôi nổi tại hắn thân thể trên không kiếm hoàn. đáng chết! Trần Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp lông tơ đều dựng ngược lên. Thiên Vũ Thần Đế chính là Mộ Tuyết tiền bối giết chết. Mộ Tuyết tiền bối không chỉ có đánh chết Thiên Vũ Thần Đế, còn đem cả cái Thiên Vũ tộc tiêu diệt. Mộ Tuyết tiền bối cũng là kiếm hoàng chủ nhân. cảm thụ được kiếm hoàn khí tức, Thiên Vũ Thần Đế trong cơ thể một kia tàn nghiệm, nháy mắt bị tỉnh lại. chết. đương nhiên. Thiên Vũ Thần Đế tay phải đống nhiên vương hướng hắn phía trên đỉnh đầu Trần Tiêu bổ tới. Từ quỷ, ngươi đã chết. Trần Tiêu gầm lên một tiếng, trong tay Thiên ảnh Kiếm đống nhiên vừa lộn liền đem Thiên Vũ Đế thi thể trở mình quả nhiên, nhượng cả người hắn mặt hướng địa nằm trên mặt đất. Kiếm Hoàn mang theo khí tức dày nặng hung hăng đặt ở thi thể của hắn phía trên. Thiên Vũ Thần Đế thi thể cũng bắt đầu chậm rãi dây rủa. Một kiện chí tôn thần khí không đè ép được ngươi, vậy lại tới một kiện. Thiên Chi Bị Phương, đi ra. Ngay sau đó, Trần Tiêu đỉnh đầu lại xuất hiện một cái cự đại ngân sắc con Trần Tiêu một tay cầm Thiên Ánh Kiếm. Tay kia cầm Thiên Chi Bị Phương, hung hăng hướng Thiên Vũ Thần Đế trên người đỡ tới. ầm ầm, Thiên Chi Bị Phương chính là không gian thần khí, trên đó tự thành một cái không gian. Này một con a đập xuống, nháy mắt đem Thiên Vũ Thần Đế thi thể chấn áp xuống. Thế giới chi thụ cũng hoàn toàn cắm dễ tại Thiên Vũ Thần Đế trên thi thể, liên quan hấp thu những thứ kia sinh mệnh tinh hoa. O O N z. Bất quá vừa lúc đó, giữa hư không đột nhiên xuất hiện một hồi O O N z. một cái chén dạng gì đó theo giữa hư không hiện hiện mà ra. Sau một khắc, cả cái đế mộ đều bị tạc nổ lên trời. Sinh mệnh thần khí. Trần Tiêu nhìn cái kia tạo hình kỳ lạ chén, tự lẩm bẩm. Chương 360, khẩu phần lương thực. Cái này ly, toàn thân trên dưới đều là phong cách cổ xưa thanh đồng sắc, trong cái ly, thịnh phóng lửa ly màu đỏ ngòm chất lỏng. Sinh mệnh thần khí. Sinh mệnh nguyên tôn. Sinh mệnh thần khí vừa ra, cả cái đế mộ nháy mắt phân giải, hóa thành từng mảng từng mảng bụi bầm vi hạt. Trong một sát na, Sở Hữu Võ Giả liền tới đến một mảnh trên mặt đất chống trải. Kiếm Hoàng tán phát này dạng rỡ quang huy, trấn áp thiên vũ thần đế thi thể, mà Trần Tiêu một tay nắm thần khí thiên ảnh kiếm một tay nắm không gian thần khí thiên chi bị phương từ từ hướng thiên vũ thần đế trên người đặt tới, mà ở thiên vũ thần đế trên người còn sinh trưởng một cây mầm nhỏ. Sinh mệnh nguyên tôn lúc này đã rơi vào Trần Tiêu đỉnh đầu 6 trượng chi địa, tản ra sâu kín hùng quang. Trong một sát na, cái phương hướng này là được vùng thế giới này hải tâm. Ánh mắt mọi người đều trong cùng một lúc nhìn về phía Trần Tiêu. Viên kia ngân sắc hạt châu là bảo bối gì, phía trên khí tức thật là khủng khiếp. Còn có cây kia tiểu thụ, chớ không phải là trong truyền thuyết thế giới chi thụ. Còn có cái kia con bà giống nhau đồ vật luôn cảm giác món đồ kia có chút quen mắt. đi tới nơi này thần chiến chi điệu trong võ giả cũng có rất nhiều học cứu thiên nhân hạ người. những người này hầu như vừa nhìn thấy trần tiêu trong tay này vài món bà bối liền nhận ra được một tổ. vậy thật chính là một tổ. khó trách, khó trách. tiên mục lao tổ nhìn cắm dễ tại thiên vũ thần đế trên thi thể thế giới chi thụ trong miệng tự mình lẩm bẩm. hắn nhìn sang một bên thanh trúc cũng rốt cục minh bạch tiểu nha đầu này tại sao lại đối với trần tiêu biểu lộ như vậy thần thái. thật nhiều bảo vật, nếu là ta được đến những bảo vật kia trong bất luận một cái nào liền có thể thoát thai hoàn cốt thành tựu chân thần. Ngay sau đó, một vị đỉnh phong hư thần liền nhịn không được, hướng Trần Tiêu cái hướng kia nhào đi qua. Có thứ nhất, liền có thứ hai. Hầu như liền trong cùng một lúc, vô số võ giả, hư thần liền hết thể nhào qua đây. Ầm, ầm. Nhưng là trong mấy mắt, những võ giả kia đang đến gần Trần Tiêu trăm dặm chi địa thời gian, liền hảo tựa như hạ bánh trẹo một loại một cái đón lấy một cái rơi xuống. Thần đế trên thi thể thần uy, có thể không là cái này thông thường hư thần có khả năng thừa nhận. Phá hủy. Trần Tiêu nghẹn họng trố mắt nhìn bốn phía biến cố trước mắt, liền chính hắn đều bất ngờ, hắn không nghĩ tới, bản thân thi triển ra bản nguyên thần khí, trật tự thần khí sau, dĩ nhiên đem sinh mệnh thần khí dẫn đi ra, thậm chí tại sinh mệnh thần khí xuất hiện sau, và toàn bộ đế mộ, dĩ nhiên ầm ầm giải thể. Nếu không phải là tại hắn cách đó không xa, bên kia đứng thẳng một tòa đế mộ thạch địa, có lẽ Trần Tiêu cũng không cách nào tưởng tượng đến, tòa kia không gì sánh được thần bí hùng vĩ, được xưng là thần chiến chi địa tam đại cấm địa chi nhất đế mộ, cứ như vậy hủy. Kia sinh mệnh thần khí trong màu đỏ sẫm chất lỏng, không ngừng vung vãi tại thần đế trên thi thể. Lúc này này là thần đế thi thể, đã hầu như biến thành màu đỏ ngòm chỉ có đầu lâu còn vẫn duy trì nguyên dạng, mà thần đế trên thi thể viên kia thế giới chi thụ cũng bạo tăng đến cao một trường hạ, Trần Tiêu Tu Vi cũng đạt tới thông tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, Tiểu Bối, ngươi cũng dám chấn áp bản đế, đương bản đế sống lại làm lúc, chính là tử kỳ của ngươi. Thiên Vũ thần đế đôi mắt trống rỗng vô thần, trong miệng lời nói cũng âm u khủng bố, hoàn toàn không có người sống sinh khí. Xung quanh những thứ kia bị thần đế thần uy đặt ở trên đất hư thần, nghe được cái thanh âm này, không kìm lòng nổi dùng mình một cái. Lúc này, sinh mệnh thần khí hiện thân khí cùng sinh mệnh chi lực hầu như hóa thành thực chất, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đi, nguyên bản nơi này tồn tại một chút thi ma, đi qua sinh mệnh thần khí tẩy lễ, hết thảy biến thành hòa thi. Đáng chết, làm sao bây giờ? Trần Tiêu cấp hàm gấp rút, một cô tuyệt vọng cảm giác theo trong lòng dâng lên. Hắn không nghĩ tới, bản thân tùy tiện rút ra thiên hành kiếm, dĩ nhiên thọc lớn như vậy cái soạn. Ầm ầm. Nhưng vừa lúc đó, giữa thiên địa, đột nhiên phát ra một trận khoảng cách rung động. Một đạo ngân mông ồng quang hoa, từ trên trời giáng xuống. Đây là một thanh kiếm, thân kiếm khoảng chừng dài 3 thước ngắn, toàn thân màu trắng bạc này thanh kiếm phía trên ngân sắc bao mang, cùng kiếm hoàn phía trên phát ra ngân sắc kiếm khí, quả thực giống nhau như lúc. Thanh kiếm này theo giữa không trung phủ xuống một khắc kia, sinh mệnh thần khí phía trên đột nhiên phát ra một trận run rẩy, trên đó tản mát ra quỷ dị kia sinh mệnh chi lực cũng bị chấn áp xuống. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Tiêu có chút trợn mắt hốt hổm. Sinh mệnh thần khí bị chấn áp xuống, thiên vũ thần đế trên thi thể huyết sắc cũng bắt đầu tiêu thối. Những thứ kia bị đồng hóa vi hoạt thi thi ma cũng một lần nữa hóa thành thi ma. Lúc này Trần Tiêu trong tay Thiên Chi bị phương cùng chấn áp tại Thiên Vũ Thần Đế trên thi thể kiếm hoàn cũng chậm rãi dâng lên cùng kiêng Ngân Sắc Thần Kiếm cùng tồn tại thẳng tắp đem sinh mệnh thần khí chấn áp xuống chuyện này Trần Tiêu nghẹn họng chớ mắt nhìn kiêng Ngân Sắc Thần Kiếm chẳng lẽ thanh kiếm kia cũng là một kiện chí tôn thần khí bất quá vừa lúc đó đạo không gì sánh được khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống sinh mệnh thần khí lại bị dẫn động một cái không có gì lạ thanh âm vang lên sinh mệnh thần khí không gian thần khí bản nguyên thần khí ở chỗ này khó trách trật tự thần khí sẽ bị dẫn qua đây có một thanh âm vang lên đó là Thiên Vũ thần đế thi thể. Động nhiên, trên bầu trời, một tôn đại năng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Tiêu trong tay cỗ thi thể kia. Một cái chết đi thần đế thi thể mà thôi, không đáng để lo." Một người khác nói. Dần dần, vùng thế giới này trong lúc đó, tụ tập một tôn lại một tôn nhân vật mạnh mẽ. Những người này, toàn bộ đều là từng kinh ngã xuống tại bên trong vùng thế giới này cơ giả. Cũng chính là tại thế giới chỗ sâu, tìm kiếm, tranh đoạt một kiện vô thượng chí bảo thần giới, thiên giới đại năng. Mà bọn họ tranh đoạt bảo vật, chính là trôi này ngân sắc trường kiếm. Thiên Huyền cũng chính là lục đại chí tôn thần khí trung lực sát thương mạnh nhất trận tự thần khí chấp trưởng chư thiên trật tự chạm diệt hết thể vi phạm trật tự tồn tại hiện tại trôi này nguyên bản dấu ở thế giới chỗ sâu vô thượng thần khí liền tại treo ở trần tiêu đỉnh đầu nguyên lai là hắn trên bầu trời một tôn quái vật lớn lẳng lặng nổi lơ lửng rõ ràng là kia đã hóa thành thi ma bá hạ lúc này bá hạ mở to một đôi con mắt màu vàng kim nhạn nhìn chòng chọc vào trần tiêu trên người của hắn kia khí tức quỷ dị dĩ nhiên bản nguyên thần khí bản nguyên thần khí a bá hạ trong mắt tinh mang lợp lè cũng không biết suy nghĩ cái gì, đem ra. Đống nhiên, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, liền hướng Trần Tiêu đỉnh đầu trộm tới. ầm ầm, Trần Tiêu liền cảm giác một cỗ bàng bạc uy áp từ trên trời giáng xuống, nơi này hư không hầu như đều phải bị đánh nát. Đây cũng là thần linh sao? Trần Tiêu cảm thấy hô hấp của mình cũng bắt đầu rồn rập. Trước nhất khác, bàn tay lớn kia còn cự ly Trần Tiêu vạn dặm xa, nhưng là trong nháy mắt liền đến trước mắt. Bảnh. Nhưng là cái bàn tay lớn này vừa mới tới gần nơi này phụ cận trăm dặm xa thời gian, rồi đột nhiên bị Thiên Vũ Thần Đế thần uy đập vụn ngu ngốc, chính là một cái chủ thần, cũng dám đi xúc động thần đế thần uy. Bốn phía những thứ kia đại năng, nhìn về phía người kia khỏe miệng hiện lên một tia khinh thường tới. Thư thần phía trên là chân thần. Chân thần lại chia làm hạ, trung, thượng ba cái phẩm cấp, mà chân thần phía trên chính là chủ thần. Chủ thần tại thần giới đã coi như là cường giả nhóm, trấn áp chư thiên, vi bá nhất vương. Nhưng là tại cường giả chân chính trong mắt, chủ thần cũng bất quá là một chuyện tiểu lâm. Ở chỗ này tranh đoạt trật tự thần khí thiên huyền chi kiếm cái này đại năng, phân hóa đi ra ngoài phân thân, thấp nhất là chủ thần, mà mạnh nhất còn lại là chủ thần phía trên thiên thần cũng chính là thủy kỳ lân đã từng cảnh giới thiên thần phía trên chính là giới vương lấy tự thân vi giới sáng lập thế giới pháp tắc có thể nắm giữ một cái hoàn chỉnh thế giới vi thế giới chi vương chỉ cần đạt đến giới vương cảnh liền có thể tự lập pháp tắc thao túng quy tắc thậm chí có thể xoay chuyển sinh tử chỉ cần có một tiêu tàn linh bất diệt liền có thể đem sinh linh phục sinh chỉ cần trần tiêu đạt đến giới vương cảnh liền có thể xoay chuyển sinh tử đem tứ tượng thần thú phục sinh đây cũng là trần tiêu từng kinh hứa hẹn qua bọn họ bất quá Giới vương thân thể xung quanh thời khắc có thế giới pháp tắc theo cùng hạ giới hư không vô pháp dung nạp giới vương cường giả nguyên do cái này đại năng ở tại chỗ này hóa thân cường nhất cũng chỉ là thiên thần cảnh thiên thần đối với cái này giới sinh linh mà nói cũng là không thể với tới tồn tại lúc này quay chung quanh tại trần tiêu chung quanh thiên thần đã có không dưới trăm vị còn xuất lại còn có gần nghìn tôn chủ thần những thần linh này nhìn trần tiêu ánh mắt như nhìn một cái con vải tòa kim sơn khổng lồ con kiến hôi không kìm lòng nổi trần tiêu nắm chặt trong tay thiên hành kiếm đem thiên vũ thần đế thi thể nhấc lên Vậy thật chính là Thiên Vũ Thần Đế thi thể. Kia đế mộ trong táng, dĩ nhiên Thiên Vũ Thần Đế. Từng vị cổ lão thần linh, sắc mặt có chút khó coi. Trong truyền thuyết, Thiên Vũ Thần Đế đã đạt đến thần đế cực hạn, sắp đột phá trở thành chúa tể, nhưng như trước bị vị kia cấm kỵ tồn tại chu diệt. Trong tay hắn thanh kiếm kia, phải là vị kia cấm kỵ tồn tại thần kiếm. Thiên Vũ Thần Đế, cuối cùng là thần đế, cho dù là chết sau hắn uy áp, cũng không phải bọn ta có thể thừa nhận. Bất quá vô luận như thế nào, bọn ta tìm nghìn vạn năm thần khí, liền tại phía dưới. Hơn nữa, nơi này chỉ một cái tụ tập bốn cái chí tôn thần khí không kìm lòng nổi, cái này tới từ thần giới cự đầu, khí tức trên người, trong mơ hồ tương liên, hòa làm một thể, đồng thời hướng trần tiêu đè ép qua đây. nhưng là từ thiên giới bên trên xuống tới những thứ kia đại năng, ví như bá hạ đám người, nhưng là không nhúc nhích tí nào. ghi nhớ linh hồn của hắn khí tức, bốn cái trí tôn thần khí tại hắn tay, nếu là hắn có thể qua cửa này, ngày sau nhất định sẽ phi thăng thần giới, đến lúc đó lại ra tay với hắn cũng không trễ. những này thiên giới đại năng hóa thân, lỗi lạc bất động, chỉ là lặng lặng nhìn. bởi vì bọn họ biết, vào lúc này, bọn họ có thể chi tôn thần khí cơ hội, ít lại càng ít. Chủ yếu là bọn họ tại đây hạ giới phân thân, thực lực quá mức nhỏ yếu. Bất quá một khi đến thần giới, bọn họ liền có thể không chút kiên kỵ xuất thủ. Cho dù là thần giới thần đế chiếm được chí tôn thần khí, bọn họ như trước có thể từ đó cướp đoạn. Nguyên do lúc này bọn họ cũng sẽ không động. Những này thiên giới lao ra hỏa ở chỗ này, chỉ sợ là muốn xem chúng ta đến tột cùng ai là người thắng cuối cùng. Vô luận người nào được đến trí tôn thần khí, đều muốn nên đón tới từ thiên giới đả kích. Những thần linh này cũng đều không phải người ngu, khí thế của bọn họ liên hợp lại sau, tâm ý cũng đặt đến tương thông hoàn cảnh. Thiên giới áp đảo thần giới phía trên. Thiên giới trong cường giả số lượng cũng vượt qua xa thần giới. Nhưng thần giới cùng thiên giới trên lệnh cũng tuyệt đối không phải phạm giới cùng thần giới như vậy cử đại. Thần giới trong có thần linh, thiên giới trong cũng có thần linh. Thiên giới trong người mạnh nhất vượt qua chúa tể cảnh thiên đế, nhưng cũng không phải là thiên giới. Người người đều là thiên đế. Từng kinh, thiên giới không chế thần giới. Nhưng thần giới cũng không chỉ một lần từng sinh ra thiên đế cường giả, nghịch mệnh phá thiên, lật đổ cựu thiên thiên đế khống chế. Bây giờ thần giới cùng thiên giới cũng tuyệt đối không phải khống chế cùng bị khống chế quan hệ. Nguyên do cái này thần giới thần linh hầu như liền trong cùng một lúc liền hướng thiên giới cường giả xuất thủ cái này hôn trướng. những thiên giới đó đại năng sắc mặt đại biến bọn họ bản thể cũng không thấy so những thần linh này bản thể cường đại phân thân cường độ cũng đều là 8 lạng nửa cân tại đây nghìn vạn năm trong thần giới cùng thiên giới sớm liền chia làm hai đại trận doanh cái này thần giới thổ dân cũng dám hướng chúng ta xuất thủ quả thực chính là tội đáng chết vạn lần một tôn thiên giới thần linh giống giận hắn này là hóa thân trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ tan xương nát thịt ngay sau đó thiên giới những kia thần linh hóa thân không ngừng bị đến trăm vị thần giới thần linh nổ nát, hóa thành cho bụi. ngay cả bá hạ bộ kia hóa thân đều không ngoại lệ. hôn trưởng, giết chết chúng ta, người của thiên giới liền sẽ không biết những thần khí kia đến tột cùng rơi vào trong tay của người nào. bất quá thần khí một khi đến thần giới, thế tất sẽ khiến đại chiến. thần giới kia ti tiện các thần linh, các ngươi sẽ chờ bị thiên giới tàn sát đi. ầm ầm, đương thiên giới cái cuối cùng thần linh chết tuyệt lúc, thần giới những kia thần linh mới thở dài một hơi. thần chiến chi địa trung hư thần các võ giả đều ngốc trệ bọn họ hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được trước mắt một màn này. Ta ngươi 600 người, vô luận người nào chiếm được thần khí, đều là mệnh trời, không thể làm trái. Đống nhiên, một cái nhìn như khí vũ hiên ngang trung niên nam tử mở miệng nói, nếu là một khi chinh chiến, dẫn tới thiên giới thảo phạt, tiêu đối thần giới mà nói, thế tất là một hồi hảo kiếp. Có chí tôn thần khí thủ hộ thần giới, thiên giới những người đó cũng chưa chắc dám động thần giới. Lại là một người cười nói. Lúc này, ở trong mắt bọn họ, bốn cái chí tôn thần khí, ngẫu nhiên đã là bọn họ vật trong túi. Nhưng duy nhất có khác biệt là. Đến tuột cùng là người nào, phải nhận được kia bốn cái thần khí. Hoặc này bốn cái chi tôn thần khí sẽ rơi xuống bốn cái bất động trong tay của người. Trước liên thủ, Phá Thiên Vũ Thần Đế thần uy. Ngay sau đó, hơn 600 vị thiên thần, chủ thần liên thủ, trực tiếp đem Thiên Vũ Thần Đế thần uy xe rách. Thiên Vũ Thần Đế suy cho cùng chết nghìn vào năm, mà hắn thần uy có 99% trở lên đều bị thiên hành kiếm trấn áp. Còn sót lại này không đủ 1% uy năng, lại có thể dễ dàng đem một tôn chủ thần trấn áp. Nhưng là hơn 600 vị thiên thần, chủ thần liên thủ, lại trực tiếp đem cái này thần uy xé rách. Ha ha, tiểu tử, không có Thiên Vũ Thần Đế thần uy chân áp, ngươi chỉ có thể chết đi. Ngay sau đó, một tôn chủ thần cười ha ha, một chỉ hướng Trần Tiêu phủ đầu điểm hạ. Thật sao? Trần Tiêu khẽ miệng biểu lộ một tia sâm lạnh dáng tươi cười, ở trong mắt của ta, các ngươi cũng chỉ là cốt linh hỏa linh khẩu phần lương thực. Chương 361, đồ thần của chiến. Làm khẩu phần lương thực, muốn có làm khẩu phần lương thực giác nộ. Nhìn vị này chủ thần một chỉ hướng bản thân điểm hạ, Trần Tiêu trong miệng cười ha ha. Đồng nhiên, hai tay của hắn hơi chấn động, đột nhiên đem Thiên Vũ Thần Đế thi thể vùng lên. Thẳng cấp hướng, kia chủ thần đầu ngón tay đập đi tới. Thiên Vũ thần đế trên thi thể thần uy đến tột cùng có bao nhiêu? Nếu không phải là này 600 vị chủ thần, thiên thần khí tức trên người dung hợp một chỗ, mới nhìn nhìn phá vỡ kinh khủng kia thần uy. Chỉ bằng vào một tôn chủ thần, là tuyệt đối vô pháp lay động thần đế thần uy. Ầm. Giữa hư không, bạo xuất một tiếng vang thật lớn. Vị này chủ thần thân thể, trực tiếp bị thần đế thi thể tạc bay ra không biết bao xa. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ở đây những kia thần linh, đều ngơ ngẩn. Một con rồng đập bay một cái cựu thiên thần long. Đây là khái niệm gì? Hán, làm sao có thể cầm lên Thiên Vũ Thần Đế Thần Thi? Có người tự mình lầm bầm. Thanh kiếm kia, thanh kiếm kia đem Thần Đế Thần Thi phía trên Thần Uy chân áp, đồng thời cũng là cầm giữ Thần Thi phương pháp duy nhất. Đống nhiên, một tôn thiên thần con mắt hơi sáng ngời. tay cầm thiên ảnh kiếm, liền không chịu đến Thiên Vũ Thần Đế Thần Thi phía trên Thần Uy áp áp, thậm chí tại đây chung quanh Thần Đế Thần Thi phía trên Thần Uy đều trở thành Trần Tiêu một cái bảo hộ, nhượng hắn không chịu đến những thần linh này Thần Uy ảnh hưởng. Cấp ta đem ra. Thông suốt, vị này thiên thần trong miệng hét lớn một tiếng, một bả hướng Trần Tiêu trong tay Thiên hành Kiếm chua bồi tới người cũng cho ta cút. Trần Tiêu cười ha ha, lần thứ hai luân khởi thần đế thần thi, liền hướng thiên thần kia tay cổ tay đập tới, giang giáp. Một tiếng làm người ta giang đau thai tê dại thanh âm qua đi, thiên thần kia tay cổ tay, nháy mắt bị đập đoạn. Cái gì? Vị này thiên thần sắc mặt đại biến, ta nói rồi, các ngươi chỉ là ta linh sủng khẩu phần lương thực mà thôi, làm khẩu phần lương thực sẽ phải có khẩu phần lương thực rất độ. Trần Tiêu trong miệng kết dài, một bước tiến lên, trong tay thần đế thi thể thẳng tắp hướng vị này thiên thần đập tới. Vị này thiên thần thần sắc biến, vội vàng muốn lui, nhưng là lúc này. Trần Tiêu đã đến trước mắt hắn. Hạo Hạo đang đãng thần đế chi uy, hầu như hình thành một cái cự đại lĩnh vực, đưa hắn toàn thân thân thể đều bao phủ ở bên trong, lượng hắn không thể động đậy. Bành! Thần đế thi thể thẳng tắp niệm xuống, trực tiếp đem vị này thiên thần đập thành một đống thịt nát. Suy cho cùng, vị này thiên thần chỉ là một tôn hóa thân mà thôi, cũng không phải là bản thể, thể nội cũng chỉ là bám vào một tia tàn hồn, mà cũng không nguyên thần. Lục thân vừa vỡ, tia tàn hồn cũng nháy mắt bị thần đế thần uy nghiền thành cạn, một cái chớp mắt, vị này thiên thần hóa thân liền thân tử đạo tiêu. Sau một khắc, trần tiêu tay một chiêu, tiêu đắp thịt nát liền bị hắn đưa đến kiếm hoàn không gian trong. ha ha, thiên thần thi cốt, thiên thần thi cốt, ha ha đều là của ta. ngự thú không gian trong, cốt linh hỏa linh mặt mày giả dỡ. trước đừng lúc đích. ngay vào lúc này, tiểu hồng điệu lên tiếng, nàng run dậy một đôi tiểu cánh chim, đi tới nơi này đắp thịt nát trước, trong miệng nói, đầu khớp xương cho ngươi, huyết nhục tinh hoa ta để lại. trong lúc nói chuyện, nàng cũng không chờ cốt linh hỏa linh đưa ra dị nghị, tiểu cánh chim hơi vung lên, này là thiên thần trên thi thể huyết nhục tinh hoa đã bị toàn bộ chọc đi ra ngoài. cốt linh hỏa linh vẻ mặt phiền muộn. Tuy nói nó chính là thần linh thi cốt trung sinh ra hỏa linh, nhưng là thiên thần huyết nục tinh hoa, với hắn mà nói cũng là rất có ích lợi. Bất quá Tiểu Hồng Điểu đem những máu thịt kia tinh hoa lấy đi, nó dịch không dám có bất kỳ phản bác nào. Ở chỗ này, ngoại trừ Trần Tiêu ở ngoài, duy nhất có thể kiểm chế được này cốt linh hỏa linh, liền chỉ có Tiểu Hồng Điểu. Suy cho cùng năm đó, thế nhưng Tiểu Hồng Điểu một cái tát đưa nó theo Huyền Thiên Bạch Cốt Hỏa, phách thành cốt linh hỏa. Phung phí của trời, phung phí của trời, nhà này nàng nàng nàng dĩ nhiên cầm thiên thần huyết nục tinh hoa tới nuôi ngựa. Đây quả thực, quả thực không có thiên lý. Sau một khắc, cốt linh hỏa linh trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, nhưng đối mặt tiểu hồng điểu, cho dù là tu vi hoàn toàn không có tiểu hồng điểu, nó như trước không dám có bất kỳ lỗ mãng. Trần Tiêu không thèm để ý kiếm hoàn không gian chung đến tận cùng chuyện gì xảy ra. Hắn lúc này đã thay phiên thiên vũ thần đế thần thi cùng những kia thần linh đánh thành một đoàn. Hoàn hảo thiên vũ thần đế hậu nhân bao quát cả cái thiên vũ nhất tộc đều bị mộ tuyết tiền bối tuyết ăn, bằng không nếu là bị thiên vũ tộc người biết ta cầm thiên vũ thần đế thi thể cho rằng binh khí đánh người, có thể hay không từ vô cùng thế giới chúng xuất hiện, đem ta đánh thành thi thể. Trần Tiêu một bên đánh, trong lòng không kìm lòng nổi bắt đầu ý nghĩa kỳ quái. Bất quá lúc này, Trần Tiêu cũng là có chút lực bất tòng tâm. Dù sao đối phương thế nhưng có hơn 600 vị thần linh, phẩm cấp thấp nhất đều là chủ thần. Nếu không phải là có thần đế thi thể nơi tay, cho dù là đối phương một cái thần uy, liền đem Trần Tiêu ép thành bánh thịt. Nhưng là hiện tại, Trần Tiêu cầm trong tay thần đế thi thể, lại đem một tôn một tôn thường ngày chung không thể với tới chủ thần, thiên thần động thành bánh thịt. Lại đem những thứ kia bánh thịt hết thể thu vào ngự thú không gian trong. Lúc này Trần Tiêu, thất khiếu trong lúc đó cũng là trong lúc mơ hồ vươn máu tươi, lục thân hầu như đều muốn tan vỡ. bây giờ Trần Tiêu có thể nói chiến lược toàn bộ khai hỏa. thập tương thiên quốc, thiên thủ thiên nhãn tạo hóa thần huyền thần thông pháp tướng hiện hiện, lượng hắn trở nên lực lớn vô cùng. cựu thiên tức ngưỡng, thế giới chi thụ thái ất kim tinh, chân thủy giới, địa ngục hỏa, lôi ngục vẫn lạc thần phong huyền âm chi nhãn tàng cái bản nguyên trí bảo, hết thể ra chỉ ở trên người. Trần Tiêu trên đỉnh đầu kiếm hoàn cũng tản ra dạng dỡ quang huy, gắt gao đưa hắn tử phụ thủ hộ. nếu không phải là có kiếm hoàn thủ hộ Cho dù là Trần Tiêu Nhục thân có thể gánh vác được thần linh lực lượng phản chấn, hắn tử phủ Nguyên Thần cũng tuyệt đối cũng bị cái này lực phản chấn chấn tầng vỡ. Bất quá lúc này, Trần Tiêu Nhục thân cũng ở vào hỏng mất biên giới. Trần Tiêu tiểu huynh đệ, ta kế tiếp đem một đoạn công pháp đánh vào ngươi tử phủ trong, ngươi phải thật tốt nhìn kỹ. Đô nhiên, nô cảnh thanh âm truyền vào hắn não hải trong. Còn chưa chờ Trần Tiêu làm ra phản ứng, một đoạn dị thường huyền ảo thần thông pháp quyết, liền tại hắn não hải trong nổ nhạo lên. Hả? tạo hóa thần huyền đệ tứ cảnh, vạn pháp chi cảnh. lai, like, thi triển tạo hóa thần huyền đệ tam cảnh cần một loại đặc thù kỹ xảo, mà một khi môn kỹ xảo này phát động, thì triển tạo hóa thần huyền lúc liền có thể ngẫu nhiên sử dụng võ kỹ thần thông. O O N, -n G giữa không trung kiếm hoàn đống nhiên trở về trần tiêu tử phụ trong trần tiêu thần hồn một lần lại một khắp diễn luyện nguyên vẹn bản tạo hóa thần huyền tạo hóa thần huyền đệ tứ cảnh vạn pháp chi cảnh mở cho ta ầm ầm sau một khắc trần tiêu đỉnh đầu phía sau giảm giảm tầng tầng lớp lớp dần hiện ra nhất đạo lại nhất đạo hư ảnh thập tương tiến quốc cùng nguyên vẹn bản tạo hóa thần huyền dung hợp Trần Tiêu trực tiếp thi triển ra tạo hóa thần huyền mạnh nhất thần thông pháp tướng. Vạn pháp. Hả? Thập Tương Tiên Quốc mở ra tới 10 đạo hư không tiên quốc, uy lực thế nào biến hóa như thế cường. Hoàng Hốt trong lúc đó, Trần Tiêu hơi mở ra. Thập Tương Tiên Quốc nguyên bản, tại Trần Tiêu bản thể, bao quát mỗi một cái kiếm thể phân thân trong, đều mở ra một đạo không gì sánh được cự đại hư không, dùng tới dung nạp lực lượng càng mạnh. Nhưng là giờ khắc này, này Thập Tương Tiên Quốc mở ra tới hư không, hầu như muốn hóa thành hư không thiên quốc, có thể dung nạp sinh linh vạn vật. Đây là Đương Trần Tiêu thấy rõ hắn Tử phủ trong tình huống thật thời gian, lần thứ hai trận tròn mắt, Trật tự thần khí, không gian thần khí, bao quát vừa mới bị Tam Đại Chí Tôn Thần Khí liên thủ chấn áp sinh mệnh thần khí, cũng đều chui vào Trần Tiêu Tử phủ. mà sinh mệnh thần khí cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản ly Trung Tiêu đỏ thẫm như máu chất lỏng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, biến thành màu xanh nhạt, mặt trên tản ra sinh cơ bừng bừng, cùng với trước kia gần như tử khí sinh cơ, tuyệt nhiên bất động. Tứ Đại Chí Tôn Thần Khí phân tứ phương, gắt gao đem Trần Tiêu Tử Phụ thủ hộ. Vô chi con kiến hôi cùng bọn ta tranh chấp lại vẫn dám thất thần. đong nhiên, một tôn chủ thần giận tý mặt, tay hắn giương lên, một mặt cự phiên lớn lên theo gió, từng cố một âm mũ của phong, hung hăng hướng Trần Tiêu quát đi qua. Cút. Vạn pháp chi cảnh, Trần Tiêu lực lượng bạo tăng, gần như đạt đến ngàn lần chiến lực, luôn khởi thần thi tới, cũng càng thuận buồm xuôi gió. giờ khắc này, không đợi kinh khủng kia cuồn phong thổi qua tới, Trần Tiêu xuất động thủ trước, trực tiếp đem vị này chủ thần đánh bạo. tiếp tục như vậy không được, nhìn ngắn ngủi trong nấy mắt, có chừng mười mấy vị thần linh bị trước mắt cái này con kiến hôi đánh bạo, thi thể đều bị thu đi. Tu vi mạnh nhất vị này thiên thần vẻ mặt nghiêm túc, này hơn là thần đế thần uy bao phủ chi địa, thần đế thần uy không giới hạn chế bọn ta thực lực, cũng sẽ thương tổn chúng ta trong cơ thể tàn hồn. Bọn ta nhục thân một khi tổn thương, thể nội tàn hồn trăm triệu không thể chịu đựng thần đế thần uy. Ly khai cái này phương viên trăm dặm chi địa, viễn trình mai chết tiểu tử này. Hảo, vị này thiên thần vừa nói, còn lại thần linh nhao nhao hướng ứng. Ngay sau đó, những thần linh này nhao nhao đứng dậy, hướng về một phương hướng chạy thủ mạng. Muốn chạy, nào có đơn giản như vậy. Trần Tiêu trong miệng phát ra một tiếng bạo quát trực tiếp nâng lên trong tay thần đế thi thể đổi theo. Thần chiến chi địa hư thần, các võ giả đều sợ ngây người. Vô số chủ thần, thiên thần, lại bị một cái thông tiên cảnh con kiến hôi đánh chạy trối chết. Sau ngày hôm nay, Trần Tiêu Tên thế tất sẽ truyền khắp tam giới, hàng tỷ thế giới. Thậm chí coi như là thiên giới, địa ngục cũng đem quan tâm đến Trần Tiêu tồn tại. Hắn dĩ nhiên như vậy sinh mạnh. Vạn chú hư thần hung hăng nuốt từng ngụm nước bọn, mẹ trứng hoàn hảo lúc đó không đầu góc vừa kéo sông lên cùng hắn liều mạng, bằng không coi như là là cái gì thiên đại chú đều không gánh nổi lão tử mạng nhỏ. Kia thần đế thi thể là bà bối, trong tay hắn những vật khác cũng là bà bối. Âu Triệu Phong trong mắt tinh mang lập lòe, hắn có thể cùng chúng thần đối kháng, chính là bởi vì thần đế thi thể, mà thần đế thi thể then chốt, chính là thanh kiếm kia. Hắc hắc hắc, thần đế bị áp, hết bức trăm dặm chi địa, ta cũng không tin ngươi sẽ một mực cầm kia thần đế thi thể. Khi ngươi thả lỏng tay một khắc kia, chính là tử kỳ của ngươi. Âu Triệu Phong bản thể chính là cựu đầu Sa Hoàng, tâm tính cũng vô cùng âm độc, chưa có hoàn toàn nắm chặt, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Tạo hóa môn đoàn người. Tại nô cạn đem tạo hóa thần huyền trung tự áo nghĩa truyền cho Trần Tiêu sau, liền bằng vào một chút thủ đoạn, ly khai thần chiến chi địa. Thanh trúc nguyên bản không muốn đi, nhưng là nàng cũng ý thức được, lúc này nàng vô cùng có khả năng liên lụy Trần Tiêu, nguyên do cũng theo đoàn người ly khai thần chiến chi địa. Mà thần châu thế giới đông đảo võ giả, tại nhìn thấy Trần Tiêu sau, càng là hầu như muốn đem đầu rúc vào trong cổ. Cái kia Lâm Tiếu, không đúng, là Trần Tiêu, dĩ nhiên độc lập kháng chúng thần, hắn đến tột cùng là quái vật nào? Vĩnh Hằng Thần Quốc, Bất Hủ Thần Quốc, Nhật Nguyệt Thần quốc một đám cường giả, đồng thời nuốt từng ngụm nước bọt. Vô luận hắn là quái vật nào, đều không liên quan gì đến chúng ta, này địa đã tiến nhập hỗn loạn, thần linh hệ thân, bọn ta vẫn là rời đi nơi này gấp rút. Đi. Ngay sau đó, Tam đại thần quốc cùng với thần châu thế giới thế lực khác võ giả, cũng đều rối rít ly khai, chỉ để lại mấy cái thằng xui xẻo, còn đang sương sở. Thần châu thế giới võ giả, tuy rằng có vào phương pháp, nhưng là cách đi ra ngoài, lại vừa vận số ít một cái thế lực có, hiện tại những người này chưa từng rời đi, như vậy cả đời cũng vô pháp ly khai thần chiến chi địa. Trần Tiêu nhìn thấy chúng thần hướng trên bầu trời bỏ chạy, trong miệng hắn khé cười một tiếng. Để đó đỉnh đầu của hắn phía trên một cái nho nhỏ compa thoáng hiện ngẫu nhiên tiêu compa nhẹ nhàng nhất họa, trần tiêu thân hình liền tiêu thất. khi hắn xuất hiện lần nữa lúc quả thực đi tới chúng thần trung tâm phong lai vô sơn tại trần tiêu hiện thân trong một sát na thân thể của hắn đống nhiên xoay tròn lấy thiên vũ thần đế thân thể làm kiếm nháy mắt thi triển ra từng kình kiếm tông chấn môn tuyệt học chí nhất phong lai vô sơn một trận cự đại thần uy rõ soái nhiên lên phanh phanh phanh ầm trong một sát na liền có mấy chục thần linh bị thần đế thi thể đập chúng rơi xuống đất đứt gân xương không thể động đậy nay rất xuống đất thần linh thoát ly chúng thần ngưng tụ ra thần uy nháy mắt lại bị thần đế thần uy áp chế ở địa không thể động đậy tuy rằng bọn họ cũng không giống như những hư thần đó võ giả khoa trương như vậy trực tiếp nằm trên mặt đất nhưng là bước đi liên tục khó khăn động yếu ốm xen không đến giới vương cảnh có thế giới chi lực hộ thể là tuyệt đối không thể chịu đựng thần đế thần uy tại sao có thể như vậy còn lại thần linh nao nhau đàng hàn nguyên bản bọn họ coi là trần tiêu chỉ là bằng vào thần đế thi thể mới có thể cùng bọn chúng đối kháng lúc này Trần Tiêu dĩ nhiên đống nhiên trở nên xuất quỷ nhập thần, thập phần đột nhiên liền ra bọn hắn bây giờ trung tâm. Cho dù là thần linh, vào giờ khắc này đều có chút không biết làm sao. Thuấn Di cũng không phải là cái gì cường đại thần thông, cho dù là một cái hạ vị chân thần, cũng có thể tùy ý thi triển. Nhưng là thi triển nháy mắt trong quá trình di động, gặp phải không gian ba động, để cho thần linh sớm cảnh giác đến. Cho dù là Cựu Thiên thiên Đế, tại Thuấn Di thời gian, cũng sẽ sản sinh không gian ba động. Bất quá Trần Tiêu vừa mới di động, nhưng là giống như quỷ mị, xuất quỷ nhập thần, nhượng những thần linh này chút nào không phòng bị. Đáng tiếc Thiên Chi bị Phương Hư không di động, mỗi 12 canh giờ chỉ có thể trách thi chuyển 3 lần. 3 lần vừa qua, Thiên Chi bị Phương sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, lại không nửa phần uy năng. Trần Tiêu hơi thở dài một hơi, nhưng là hắn xuất thủ cũng tuyệt đối không chậm. Thừa dịp những kia thần linh phân thần lúc, tay nâng thì rơi, một cái cũng một cái đưa bọn họ nện trên mặt đất đi. Ngự thú không gian trong cốt linh hỏa linh mặt mày dạng dỡ nhìn trước mắt một tôn lại một tôn thần linh thi thể. Tuy rằng những thần linh này thi thể đều đã cốt nhục thành bùn, huyết tinh hoa lại bị tiểu hồng điểu bóc lột đi, nhưng là còn dư lại thần linh cốt cách. Càn bã. Đối với hắn mà nói, cũng là thập phần hữu dụng. Tiểu tử này cũng thật có thể làm, lẽ nào hắn không biết, đem này thứ sáu giới mảnh vỡ trung thần linh tàn sát sạch sẽ, thần giới, người của thiên giới sẽ điên rồi chứ? Tiểu Hồng Điệu trong miệng bĩu môi thì thầm lẩm bẩm. Chương 362, trí Tôn Thần Khí. Lúc này, Trần Tiêu tại phát cuồng. Vạn Pháp chi cảnh hạ, Trần Tiêu chiến lược lần thứ hai bạo tăng, hầu như đạt đến một cái trước này chưa có cực hạn. Những thần linh này, cũng rốt cục đặng hàn, nguyên bản ngưng tụ tụ chung một chỗ khí thế, cũng từng bước tán loạn. Chẳng mấy chốc trong lúc đó, một tôn lại một tôn thần linh bị thần đế thần uy áp bách trên mặt đất khó mà nhúc nhích giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh mọi người đều kinh ngạc nhìn trần tiêu cầm trong tay một bộ thi thể không ngừng hướng những thứ kia run run đứng trên mặt đất thần linh đập lên người đi tiểu tử ta đã nhớ kỹ ngươi linh hồn hơi thở hiện tại thiên địa quy tắc cải biến không bao lâu nữa ta bản thể liền hạ giới Phúc. còn chưa chờ vị này thần linh thoại ôm rơi xuống trần tiêu trực tiếp một thi thể đem thân thể của hắn đập bạo vị tiểu hữu này không bằng như vậy ta ngươi làm giao dịch làm sao ta là nam phương thần triều bảnh Trần Tiêu mà không biểu tình, liên tục xuất thủ, đem một tôn lại một tôn thần linh cách sát. Những thần linh này tại thần giới không khỏi là có lai lịch lớn hạng người, nhưng là bọn họ hóa thân ở chỗ này cũng chỉ là Trần Tiêu linh sủng khẩu phần lương thực. Trần Tiêu không phải là không có nghĩ tới đếm thử thu phục một hai tôn thần linh cho mình sử dụng, đáng tiếc nơi này thần linh chung quy chỉ là một chút hóa thân mà thôi. Đem những thần linh này hóa thân giữ ở bên người cũng không là một chuyện tốt. Chính như những kia thần linh trong miệng nói, thiên địa quy tắc sắp cải biến, đến lúc đó thần linh cũng có thể tự do hạ giới, mà không cần lại hạn chế thực lực của chính mình mang theo thần linh hóa thân bên người, tia căn bản là hành động tìm chết. đến lúc cuối cùng một tôn thiên thần bị Trần Tiêu đập chết sau, mảnh này thần chiến chi địa trung cũng liền không còn có thần linh. thứ này nên xử lý như thế nào? Trần Tiêu nhìn trong tay Thiên Vũ Thần Đế thi thể, khỏe miệng nhịn không được sản sinh một tia cười khổ. này là thần đế thi thể, thật đúng là một cái phiền phức. thu lại thu không được, ném. Trần Tiêu chỉ cần đem tay của mình theo Thiên ảnh Kiếm phía trên giật ra, như vậy này thần đế trên thi thể thần uy liền đủ để cho Trần Tiêu không thể động đậy. lần này Trần Tiêu thật đúng là không thể làm gì. Thậm chí hiện tại, không người có thể tới gần Trần Tiêu Phương Viên trăm dặm, cho dù là chủ thần cùng tiên thần, cũng phải bị thần uy áp không thể động đậy. Thanh cũng thần thi, bại cũng thần thi a. Trần Tiêu nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Ngu nốc, không gian thần khí đã nhận ngươi làm chủ, ngươi có thể sử dụng không gian thần khí lực lượng, sáng lập ra một cái hoàn toàn mới không gian, đem này thần thi phóng tại bên trong không gian kia. Ngay vào lúc này, tiểu hồng điểu thanh âm vang lên. "Hả? Không gian thần khí nhận ta làm chủ?" Trần Tiêu hơi mở ra. "Nếu là không gian thần khí không tiếp thu ngươi làm chủ, Nó lại tại sao lại tiến vào ngươi tự phụ trong?" Tiểu Hồng Điệu lẩm bẩm nói, "Tuy rằng ta không biết chuyện gì xảy ra, bản nguyên thần khí sẽ biến thành cái dáng vẻ kia, nhưng ngươi trên người món đó bản nguyên thần khí, lại chân chính biến thành thần khí chi vương." Thần khí chi vương? Trần Tiêu lần thứ hai ngẩng ra. "Nếu là ta đoán không sai, ta hiện tại tại mảnh không gian này, chính là bản nguyên thần khí mở ra không gian đi. Bản nguyên thần khí, chỉ là bản nguyên thần khí, lại có không gian thần khí lực lượng, có thể mở không gian, thậm chí tự thành một thế giới. Không chỉ có như vậy, ngươi bản nguyên thần khí trong, còn có trật tự thần khí sinh mệnh thần khí lực lượng. Ngoại trừ đối lập thần khí cùng thời gian thần khí ở ngoài, này bản nguyên thần khí trong, thế nhưng hội tụ tứ đại chí tôn thần khí lực lượng, chính là hoàn toàn xứng đáng thần khí chi vương. Tiểu Hồng Điệu từng là cựu Thiên thiên Đế, kiến thức bất phàm, tuy rằng nàng thường ngày chung cũng không mở miệng, nhưng đem hết thảy đều rõ ràng trong lòng. Trật tự thần khí, sinh mệnh thần khí, Trần Tiêu tâm thần nhận ra, kiếm hoàn không gian có thác tấn người khác võ kỹ thần thông cho mình sử dụng, thậm chí Trần Tiêu cũng có thể tại kiếm hoàn không gian trong, một lần lại một khắp diễn luyện các loại thần thông, võ kỹ, thậm chí luyện đan, trận pháp, Luận khí các loại, đây cũng là một loại trật tự, cũng là trật tự thần khí lĩnh vực tới sinh mệnh thần khí uy năng. Trần Tiêu bát đại kiếm thể phân thân, hết thể đều có độc lập nguyên thần, nếu không phải là tư duy cùng Trần Tiêu dùng chung một cái tư duy, như vậy quả thực chính là một cái độc lập sinh mệnh. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trần Tiêu trong miệng tự mình lẩm bẩm. Đại trước kia ngày, lúc thiên địa sơ khai, trước có chính là lục đại chí tôn thần khí. Nay lục đại chí tôn thần khí chính là thiên địa sinh ra chí bảo, bởi vì thời đại kia còn không có thần linh, nguyên do lục đại thần khí từng bước diễn hóa hầu như trở thành chân chính sinh mệnh vì giữa thiên địa chúa thể tiểu hồng điều trầm giai nói vạch trần một chút ít có người biết vĩnh viễn bí mật về sau giữa thiên địa âm dương điều hòa vạn vật nảy sinh một nhóm lại một mảnh tiên thiên thần linh sinh ra lục đại chí tôn thần khí cũng thân hóa quy tắc trở thành vạn vật chúa thể bản nguyên thời gian không gian trật tự đối lập sinh mệnh cũng là nguyên thủy nhất lục đại quy tắc hiện ở bên trong thiên địa vô số quy tắc đều là từ nơi này lục đại quy tắc trung diễn hóa suy ra mà ra giữa thiên địa lục giới cùng tồn tại này lục giới được sưng lục đại chư thiên, trong đó lại có hàng tỷ thế giới, cũng liền đại biểu lục đại trí tôn thần khí chấp trưởng lục đại quy tắc, cùng về sau diễn hóa ra hàng tỷ quy tắc. tiểu hồng điệu thanh âm thanh thúy, nhưng trong giọng nói nhưng là tràn đầy một cỗ cổ lão tang thương khí tức. lục giới, không phải năm giới sao? trần tiêu thất thanh mở miệng, ngươi chỗ ở phía thế giới này chính là thứ sáu giới mảnh vỡ. tiểu hồng điệu bất đắc dĩ nói, nghe ta nói hết lời. trần tiêu lúng ta lúng túng không nói, bất quá tại trong lòng của hắn, hay là đối với cái này cổ lão bí mật tràn ngập tò mò. về sau giữa thiên địa cường giả hơn nhiều, lục đại chí tôn thần khí mặc dù là quy tắc chúa thể, chúa thể thiên địa, nhưng cũng không phải là tử vận, có tư tâm của mình, tự nhiên không muốn nhìn thấy những sinh linh này ngày sau dần dần cường đại, uy hiếp địa vị của mình. thế là lục đại chí tôn thần khí liền bắt đầu đối với một chút sinh linh mạnh mẽ tiến hành thanh lý. một trận chiến này, long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, sau cùng lục đại chí tôn thần khí thắng, bất quá cũng là thắng thảm. thứ sáu giới bị triệt để đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, rác tại còn lại năm giới trong, đệ nhất chí tôn thần khí Nga xuống càng về sau, còn sót lại xuống dốc tiên thiên sinh linh lần thứ hai lơ lên, một lần lại một lần trinh phạt, còn lại ngũ đại chí tôn thần khí, sau cùng ngũ đại thần khí cũng toàn bộ ngã xuống, giữa thiên địa cũng mất đi chỗ tể, trở thành bây giờ thế giới, thần khí cùng vô số tiên thiên sinh linh, tiên thiên thần linh thời đại, lại bị IT thần thoại thời đại gờ tờ. thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, cùng với long tộc long thần, giao tộc thập Dược hôn hải giao, nhân tộc nhân tổ, ma tộc ma tổ, chính là thời đại kia may mắn còn sống sót số không nhiều tiên thiên sinh linh. Trần Tiêu nghe Tiểu Hồng điểu thật lâu không nói. Đương nhiên, lục đại chí tôn thần khí chết, cũng chỉ là bị đánh tán trong đó linh mà thôi, thần khí bản thể, nhưng là không người nào có thể phá. Tiểu Hồng Điểu chậm rãi nói, ngươi bây giờ trong tay này tứ đại chí tôn thần khí, có thể nói là chí tôn thần khí thi thể, cũng có thể nói là chân chính trên ý nghĩa thần khí. Thì ra là thế. Trần Tiêu chậm rãi gật đầu, trong lòng một chút nghi hoặc cũng rộng mở trong sáng. Tiền bối kia ngươi có biết hay không, này kiếm hoàn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao này bản nguyên thần khí, đột nhiên bị người luyện hóa thành cái dạng này? Không kìm lòng nổi, Trần Tiêu trái tim vẫn là phanh phanh chừng này năm đó ta còn không phải xích tiêu thiên thiên đế thời gian từng ở cựu thiên thiên giới phía trên xuất hiện qua một tôn kinh thiên đại năng truyền thuyết hắn tại phong thánh trên tấm nghĩa đá để lại kiếm thần hai chữ hắn trưởng thành chi đường cùng ngươi có kinh người tương tự tiểu hồng điều hơi có hàm ý nói đáng tiếc về sau hắn trưởng thành quá mức kinh người bị cựu thiên thiên đế liên thủ gạt bỏ bất quá trận chiến ấy thiên đế cũng bỏ mình mấy vị sau đó ta mới có cơ hội trở thành xích tiêu thiên thiên đế kia hẳn là kiếm hoàn đời thứ hai chủ nhân Trần Tiêu kết hợp kiếm hoàn không gian trong lưu lại ký ức, thoáng vừa phân tích, liền rõ ràng trong lòng. Kiếm hoàn đời thứ nhất chủ nhân, cũng chính là sáng lập kiếm hoàn, đem tứ đại trí tôn thần khí lực lượng, toàn bộ đều dung hợp đến kiếm hoàn trong vị kia tồn tại. Bất quá vị kia tồn tại, cũng chỉ chỉ để lại hỗn độn cựu thần diễn phương pháp tu luyện, liền không còn có những thứ khác. Kiếm hoàn đời thứ hai chủ nhân, cũng là một vị hạng người kinh tài tuyệt diễm, quật khởi phàm giới, một đường giết tới cựu Thiên, lại không nghĩ rằng, sau cùng chết tại Cửu Thiên Thiên Đế vây công phía dưới. Kiếm hoàn đời thứ ba chủ nhân, chính là Mộ Tuyết Mộ Tuyết kích sát Thiên Vũ Thần Đế thời gian, hán tu vi tương tự cũng là thần đế. Được rồi, đế mộ bên trong, Cốt Linh Hỏa Linh từng nói, này bản nguyên thần khí chính tại phục sinh. Bỗng nhiên, Trần Tiêu đột nhiên nghĩ tới một việc, vội vàng hỏi, "Phục sinh? Đương nhiên tại sống lại." Tiểu Hồng Điểu lẩm bẩm nói, "Được tiện nghi còn ra vẻ, nếu là ngươi đem công pháp của ngươi tu luyện tới cực hạn, thu hoạch không phải là bản nguyên thần khí lực lượng sao? Trường Không Thiên Địa quy tắc bản nguyên, ngao du bản nguyên trong, ngươi không phải là một cái còn sống bản nguyên thần khí." Sau khi nói xong, Tiểu Hồng Điểu liền không để ý Trần Tiêu tiếp tục mân mê những kia thần linh huyết đục tinh hoa đem đánh vào bạch mã thể nội. lúc này bạch mã khí tức trên người càng ngày càng nặng dĩ nhiên không biết lúc nào đã thành hư thần. trần tiêu nhịn không được hít mũi một cái nguyên vốn cho là mình tốc độ tu luyện liền đủ người tiên lại không nghĩ rằng so này con bạch mã tôi nói quả thực chính là như quy bỏ. ngay sau đó trần tiêu thử câu thông một cái quy tắc thần khí, nháy mắt sáng lập một cái hư vô không gian đem thần đế thi thể phóng vào trong đó. sau đó trần tiêu bên cạnh kia vô cùng kinh khủng thần uy chậm rãi tiêu tán đi. trần tiêu thật dài thở dài một hơi. lúc này Hắn mới phát hiện, trên người của hắn Thái Dịch Trường Bảo đã hầu như biến thành nước. Trần Tiêu đứng ở giữa không trung, thoáng hướng bốn phía liếc vài lần. Tại đây Phương Viên nhìn dằm bên trong võ giả, hư thần đều không kìm lòng nổi dùng mình một cái. Là thời gian hồi thần châu thế giới. Sau một khắc, Trần Tiêu khỏe miệng hiện ra một cái mỉm cười. Đỉnh đầu của hắn Thiên Chi bị Phương nhẹ nhàng nhất hoạ, Trần Tiêu cả người liền tiêu thất. Trần Tiêu đi rồi, võ giả nơi này mới thoáng thở dài một hơi. Mau đi trở về, đem chuyện nào thông chi thần giới, nhượng thần giới để giải quyết. Hạo Hán vô ngẩn ngân sắc thế giới trong. Một cái nam tử tóc trắng lăng không mà đứng, ngân sắc trường bảo hầu như cùng trùng quanh hư không hòa làm một thể. Kia hai đại chí tôn thần khí, rốt cục ly khai thứ 6 giới hạch tâm mạnh mỡ. Đương nhiên, nam tử tóc trắng kia nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lao hữu, có thể bắt đầu chưa?" Tại nam tử tóc trắng kia bên cạnh, một cái hắc bảo, tóc đen nam nhân mặt mỉm cười hỏi. Nếu là Lama Thiên Đô không chết, hắn nhìn thấy nam tử tóc đen này, đã sẽ kinh hại phát hiện, hắn liền là tổ phụ của chính mình, Ma hoàng Lama Dạ Tuần. Thế gian này, không cần nhiều như vậy thế giới. Thiên giới, nhân giới, địa ngục liền đầy đủ. Nam tử tóc trắng khẽ cười một tiếng, sau đó tay hắn nhẹ nhàng một điểm, nam giới trong vô số thật nhỏ thế giới mảnh vỡ bắt đầu chậm rãi hòa tan giải, hóa thành một giọt một giọt thanh tuyển dung nhập phạm giới trong. Mà ở thần châu thế giới một bên kia thứ sáu giới hạch tâm mảnh vỡ cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan thời gian. Không ai chú ý tới thần giới, ma giới hai đại thế giới cũng bắt đầu từng bước hướng phạm giới áp sát mà đi. Mà thần giới cùng ma giới bị mở ra cái kia chỗ hỏng cũng đem hai cái thế giới gắt gao liền ở cùng nhau. Một cỗ hơi thở quen thuộc truyền vào trần tiêu cảm rất trong. Thần châu thế giới lại trở lại rồi. Không kìm lòng nổi, Trần Tiêu giang hai cánh tay ra, hít một hơi thật sâu. Hiện tại hạ giới quy tắc phát sinh cải biến, có thần khí võ giả không ít, thậm chí thần linh cũng sẽ hạ giới, ta nhất định phải tăng cường thực lực mới được. Sau một khắc, Trần Tiêu thân hình khẽ động, thẳng tắp hướng Nhật Nguyệt thần quốc quốc gia mà đi. Ghê tởm, lúc này đây bởi vì kia Trần Tiêu quan hệ, ta thần quốc tại thần chiến chi địa trung tổn thất nặng nề, thần phong gia tộc càng là toàn quân bị diệt. Nhật Nguyệt thần quốc tiến nhập thần chiến chi địa võ giả, có chừng gần ngàn người, nhưng sống sót trở về, cũng chỉ có hoàng tộc cố thị, cùng với Bắc Vũ gia tộc kia linh tinh mấy cái. Còn lại, toàn bộ đều bỏ mạng ở Thần Chiến Chi Địa trong. đương nhiên, đây hết thảy cũng đều tính tại Trần Tiêu trên đầu. Vậy hạ, kia Trần Tiêu thực lực cường đại, có thể độ thần. Bắc Vũ gia tộc theo Thần Chiến Chi Địa trung trở về cường giả nhìn Nhật Nguyệt Thần Quốc quốc quân sát mặt, biết hắn muốn xuất thủ đối phó Trần Tiêu, cùng với Thanh Long Vực không kìm lòng nổi mở miệng khuyên đến. Đồ thần, kia Thần Chiến Chi Địa trung còn có chân thần. Nhật Nguyệt Thần Quốc hoàng đế cô ảnh chảy rêu một tiếng, nơi đó những cái được gọi là thần linh, bất quá là thần giới thần linh ở lại nơi đó nhất kia thần hồn hóa thân mà thôi, chỉ cần cầm trong tay trí bảo. Ai cũng có thể đưa bọn họ diệt sát. Huống hồ, hiện tại ta nhật Nguyệt thần quốc đã có thần giới trợ giúp, cũng là thời gian nhất thống thần châu. Ngươi tới, tập hợp đại quân, săn bằng thanh long vực. Lĩnh chỉ. Sau một khắc, cả cái nhật Nguyệt thần quốc trong liền dâng lên một cỗ khổng lồ chiến ý. Các ngươi kia đều không cần đi. Đột nhiên, tại này trên hư không, một tia nhàn nhạt hư ảnh thoáng hiện mà ra. Trần Tiêu. Bắc Vũ gia tộc cùng với hoàng tộc những thứ kia theo thần chiến chi địa chung đi ra ngoài võ giả, vừa thấy được Trần Tiêu, sắc mặt trở nên đại biến. Ngươi chính là cái kia Trần Tiêu. Ngay vào lúc này, một cỗ giày nặng thần uy, theo Nhật Nguyệt Thần Quốc trong hoàng thành tái hiện. Sau một khắc, một cái Hắc Y thiếu niên xuất hiện ở Trần Tiêu trước mắt. Thu tộc thiếu chủ Thu Mộ thiếu gia có lời, "Nếu là có thể đem cái đầu của ngươi mang về thần giới, như vậy lợi dụng một kiện tiên thần khí làm tù lao." Hắc Y thiếu niên, cười hắc hắc nói, "Chương 363, Bản Nguyên Kiếm Thần." Thu Mộ. Trần Tiêu nghe trước mắt cái này thần linh thiếu niên, chân mày hơi nhăn lại. "Không sai. Kia Hắc Y thần linh thiếu niên cười ha ha, "Thu tộc chính là thần giới chí tôn tộc quần, bàng quan không bị ngũ đại thần triều còn hạt." Ngươi này ti tiện con kiến hôi, cũng dám đắc tội thu tộc thiếu chủ người thừa kế, quả thực chính là chản sống. Trong lúc nói chuyện, thiếu niên mặc áo đen này thủ trưởng tìm tòi, liền hướng Trần Tiêu đầu ngắt đi qua. Thu mộ thiếu gia muốn là cái đầu của ngươi, nguyên do trên người ngươi còn lại bộ phận, cũng không có tồn tại đi xuống ý nghĩa. Giờ khắc này, Trần Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ hạo hán vô tận thần lực xông tới mặt, đem thân thể của hắn gắt gao cầm cố lại. Trần Tiêu tu vi, bất quá là thông thiên cảnh, đối mặt một tôn chân chính thần linh, căn bản là như con kiến hôi nhỏ bé. Thiếu niên mặc áo đen này chỉ là hạ vị chân thần nhưng tuyệt đối không phải bây giờ Trần Tiêu có khả năng chống lại giờ khắc này Trần Tiêu cũng rốt cuộc biết trước tại Thần Chiến Chi Địa Trung những thứ kia bị Thần Uy Giảm cầm Thần Linh đến tột cùng là loại nào cảm thụ Cốt Linh Hòa Linh cấp ta diệt nhìn con này từ từ đến gần đại thủ Trần Tiêu tâm niệm vừa động hạ vị chân thần huyết đục sung túc hắn cốt cách so với những thứ kia gần như hóa thành thi ma thiên thần chủ thần cốt cách đối với ta dùng chỗ càng lớn ngự thú không gian trong Cốt Linh hỏa Linh cười ha ha hô sau một khắc một câu ngọn lửa màu trắng bệnh nháy mắt xuất hiện đem Trần Tiêu thân thể bao vây ở trong Nguyên bản kinh khủng kia thần uy, trong nháy mắt liền tiêu tán không tung tích. Hào hào hào vụ vụ. Ngay sau đó, chung quanh đây hư không đều bị cốt linh hỏa nhà nhóm. Cốt linh hỏa tại ngự thú không gian trong, cắn nuốt hơn 600 thần linh thi cốt, nó mặc dù không có lần thứ 2 tiến hóa, nhưng uy lực cũng đã đạt đến một cái tự hạng. Nguyên bản, cốt linh hỏa linh thực lực liền tương đương với một tôn hạ vị chân thần, đi qua kia vô số thần linh thi cốt rèn, đã vô hạn tiếp cận trung vị chân thần. Thiếu niên mặc áo đen này, nhưng không qua chỉ là hạ vị chân thần sơ kỳ, ở đâu là cốt linh hỏa linh đối thủ? Mỹ vị khẩu phần lương thực ta tới. thập phần đột ngột, cốt linh hỏa linh hình thể liền đi tới thiếu niên mặc áo đen này trước người. vật gì vậy? hắc y thiếu niên biến sắc, thân thể lui nhanh. cốt gia gia ta không phải đồ vật, cốt gia gia ta là hỏa linh. chết. cốt linh hỏa linh bấm tay một điểm, một đạo bạch sắc hỏa quang liền đem hắc y thiếu niên kia thân thể vây quanh. có hỏa linh thiên địa gì hỏa? hắc y thiếu niên trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng đều to. ha ha, chết đi. sau một khắc, cốt linh hỏa linh thanh âm đã tại hắc y thiếu niên trong thân thể truyền ra. suy suy. sau đó vị này chân chính thần linh, nguyên bản có thể tại chư thiên vạn giới tác vai tác phúc vô thượng tồn tại, liền hoàn toàn ngã xuống, thần hồn đều bị luyện hóa. Kha kha kha, hiện tại thôn vệ thần linh cốt cách, tuy rằng không thể để cho ta thực lực tiến bộ, lại có thể tăng cường ta nội tình, làm ta nội tình đủ cường đại lúc, liền có thể thôn vệ vị này thần đế thi cốt, nhất cử quay về huyền thiên bạch cốt hỏa. Cốt linh hỏa linh hắc hắc cười không ngừng, hóa thành một đóa nho nhỏ hỏa diễm, trở lại trần tiêu lòng bàn tay. Nhật nguyện thần quốc trong võ giả, toàn bộ đều lơi dại. Nhật nguyện thần quốc quốc quân cố ảnh lưu, càng là toàn thân run rẩy. hắn lớn nhất lá bại tẩy chính là vị này chân thần cùng với bị chân thần cưỡng ép đè thẳng trở thành hư thần một đám triều thần nhưng là giờ khắc này vị này chân thần lại bị tại chỗ kích sát hài quốc không còn cấp hai người các ngươi lựa chọn trần tiêu khoẹt miệng hơi vẩy một cái đệ nhất nhật nguyệt thần quốc quốc diệt nhật nguyệt thần quốc huyết mạch hoàng thất toàn bộ không lưu thứ hai đem các ngươi nhật nguyệt thần quốc chân quốc chi khí giao ra đây cho các ngươi ba hơi thở thời gian suy nghĩ nói xong trần tiêu liền nhắm mắt lại ta nhật nguyệt thần quốc chân quốc chi khí chính là nhật nguyệt song linh nhật linh tại trong trong tay có thể cho ngươi nhưng là nguyệt linh lại bị nguyệt thần cung cầm giữ các nàng nếu không cấp cố ảnh lưu đưa tay một đạo sáng lạng kim sắc quang hòa ở trong tay của hắn chậm rãi dâng lên rất hiển nhiên tại bản thân cánh mạng trước mặt cái này đại biểu nhật nguyệt thần quốc thiên phẩm thánh khí căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt huống chi trong tay của hắn đã nhiều hơn một cái thần khí thánh khí sớm liền trở nên có cũng được không có cũng được nguyên do thập phần dứt khoát cố ảnh lưu liền đem kia nhật linh giao ra thuận tiện cũng hỏa thủy đông dẫn đem trần tiêu dẫn hướng nguyệt thần cung nguyệt thần cung chính là nhật nguyệt thần quốc trong mặt khác một thế lực lớn cùng nhật nguyệt thần quốc hoàng thất tương xứng nếu không phải là nhật nguyệt thần quốc một mực không chiếm được thống nhất hoàng thất hết thề quyết định thật dài bị nguyệt thần cung phụ định có lẽ nhật nguyệt thần quốc sớm liền trở thành thần châu đại địa đệ nhất đại thần quốc trần tiêu công tử nô tỳ phụng nhà ta cung chủ chi mệnh đem này vật tặng cho công tử kỳ vọng có thể cùng công tử kết làm một cái thiện duyên vừa lúc đó một người mặc đơn giản thị nữ an mặc thiếu nữ tay nâng một cái ngân sắc vòng sáng tới đến trước mặt của trần tiêu nguyệt thần cung chủ phần tình nghĩa này trần tiêu nhớ kỹ trần tiêu cười ha ha một tiếng lúc này đem nhật linh cùng nguyệt linh cầm trong tay Quả nhiên là hai kiện bản nguyên trí bảo. Trần Tiêu trong mắt hắc quang hơi lóe lên, liền đem hai món đáo vật này hư thực đâm xuyên. Này nhật nguyệt song linh, dĩ nhiên hai kiện hoàn toàn không kém gì cửu thiên tức nhẫn cùng địa ngục hỏa bản nguyên trí bảo. Hoặc nói, này nhật nguyệt song linh, căn bản là lấy nhất vòng mặt trời cùng một luân trang sáng ngưng tụ luyện ra được vô thượng trí bảo. Ngay sau đó, Trần Tiêu cũng không khách khí, đưa qua nhật nguyệt song linh sau, ngáy mắt tiêu thất. Đáng chết! Tại Trần Tiêu sau khi đi, Cố Ánh Lưu nhịn không được chửi đầm lên. Bệ hạ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhật Nguyệt Thần Quốc Tể tướng có chút sợ hãi bất an hỏi Trần Tiêu người kia thực lực lại có thể chu diệt thần linh, bọn ta Thần Quốc ở trong mắt hắn cũng bất quá là một chuyện tiểu lâm. Cố ảnh Lưu cắn răng nghiến lợi nói, Trần Tiêu bất tử, bọn ta liền không thể đối địch với hắn. Hắn nếu là chết, ta sẽ phải nhượng cùng hắn có liên quan người, hết thể chết tuyệt. Trần Tiêu thân hình thoát một cái, lại tới bất hủ Thần quốc. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Thần quốc Hoàng thành? Sau một khắc, bất hủ Thần quốc Hoàng thành trong lập tức liền có tận trăm vị cường giả bay lên trời, đem Trần Tiêu hoàn toàn vây quanh ở. Tất cả dừng tay. Vị này chính là cô Bằng Hữu. Đúng lúc này, Hạ Cắt Thanh Âm truyền ra, đem những hộ vệ kia quát lui đi xuống. "Lâm, Trần huynh đệ, ngươi có thể lừa gạt cô thật là khổ. Bất quá cũng coi như đưa ngươi chồng, xin vào cùng một tự." Hạ Cắt mang trên mặt ôn hòa vui vẻ, nhìn Trần Tiêu, lại cũng không có bởi vì lúc đầu Trần Tiêu đối với bọn họ giấu giếm thân phận mà động nộ. "Không cần, mau chóng trị bệnh tốt Hạ Khê công chúa bệnh trọng yếu nhất." Trần Tiêu khẽ cười một tiếng. "Hảo." Nghe được Trần Tiêu nói như vậy, Hạ Cắt cũng không miễn cưỡng, lập tức đem Trần Tiêu dẫn vào trong hoàng cung vị này chính là trần tiêu tiểu hữu đi quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên hoàng cung trong bất hủ thần quốc hoàng đế đã sớm chờ lâu ngày hắn nhìn thấy trần tiêu đến đây nhịn không được trên mặt biểu lộ một tia thần sắc mong đợi trần tiêu tiểu hữu thật có thể hóa giải nữ nhi của ta thể chết tự nhiên có thể trần tiêu hơi gật đầu chỉ là mong rằng quốc quân chớ quên thái tử điện hạ cho ta hứa hẹn đương nhiên sẽ không quên bất hủ thần quốc hoàng đế vội vàng gật đầu ngay sau đó trần tiêu liền theo bất hủ thần quốc quốc quân phụ tử tới đến hạ khê công chúa tẩm cung người đã đến rồi hạ khê nhìn thấy trần tiêu Trên mặt Bỗng Nhiên hiện lên một tia đỏ ửng. Ừm. Trần Tiêu mỉm cười gật đầu, sau đó chỉ điểm một chút hướng Hạ Khê công chúa Mi Tâm. O O N, -n Sau một khắc, một đạo huyền hắc quang hoa theo Hạ Khê công chúa Mi Tâm xuất hiện, bị Trần Tiêu hút vào trong thân thể. Ngay sau đó, liền lại là một đạo hạo hạo đang thuần dương chi khí, theo Trần Tiêu đầu ngón tay, chạy vào Hạ Khê công chúa thể nội. O O N J. nhiên, Hạ Khê công chúa trên người bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, trực tiếp đem Trần Tiêu cùng với bên người mọi người đánh bay ra ngoài. Đây là thần uy. Trần Tiêu trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, xem ra ta còn là xem thường cô gái nhỏ này lai lịch. Cửu Âm Huyền Thể bị hóa giải sau, nàng dĩ nhiên trực tiếp thành thần. Trần Tiêu nhìn đám chìm trong thần quang trung hạ khê, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Cửu Tiên Huyền Nữ, nguyên lai là nàng. Lúc này, nữ thú không gian trung tiểu hồng điểu, nhìn kia hạ khê, trong miệng tự lẩm bẩm, hiện tại thiên địa lại biến, lục giới sẽ phải biến thành tâm giới. Ngày trước trí tôn nhân vật, xem ra đều muốn nhất nhất hồi phục. Chỉ tiếc, Trần Tiêu tiểu tử này còn chưa trưởng thành lên, nếu là có thời gian thần khí. Tiểu Hồng Điểu hơi thở dài một hơi. Ta đạo vì sao này, bất hủ thần quốc dịch đạo vô song, nguyên lai này bất hủ thần quốc, căn bản là Cửu Thiên Huyền Nữ hậu duệ. Đa tạ. Qua không biết bao lâu, kia Hạo Hạo đãng đãng thần uy, mới chậm rãi thu liễm mà đi. Lúc này, Hạ Khê cả người khí chất, cũng phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Trần Tiêu hơi gật đầu, cũng không đáp lời. Người tới, mang Trần Tiêu tiểu Hữu đi trước thần quốc bảo khố. Đương nhiên, bất hủ thần quốc quốc quân cười ha ha, Trần Tiêu tiểu Hữu chỉ tiểu nữ thể chất, đừng vội nói là trong quốc khố ba cái bảo vật, cho dù là đem quốc khố đều tặng cho ngươi, cũng không phải là không thể được. Quốc quân trong mắt Tại hạ Y theo hứa hẹn, chỉ cần ba cái bảo vật. Trần Tiêu mang trên mặt vui vẻ. Đây là Bất Hủ Thần Quốc quốc khố. Vậy mà một cái độc lập không gian trong này Bất Hủ Thần Quốc, so đại hoang thần quốc nội tình, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Trần Tiêu đứng tại Bất Hủ Thần Quốc quốc khố trong, dường như đứng tại một cái độc lập thế giới trong. Này Bất Hủ Thần Quốc quốc khố cũng là kia thứ 6 giới mạnh vỡ. Đông nhiên, tiểu hồng điệu thanh âm tại Trần Tiêu trong đầu vang lên. Trần Tiêu đương nhiên. Bất quá, này thứ 6 giới mạnh vỡ, không bao lâu nữa, liền hoàn toàn tiêu thất, cùng phạm giới hỏa làm một thể. Tiểu Hồng Điệu lần thứ hai nói, đến lúc đó, phàm giới hư không liền cường đại đến rung nạm hết thảy, cho đến lúc này, cho dù là thần đế cũng có thể hạ giới. Trần Tiêu chân mày hơi nhăn lại. Không, tiểu Hồng Điệu lắc đầu, thần đế dùng không được hạ giới, đến lúc đó, thần giới cùng ma giới đều sẽ dung nhập vào phàm giới trong, thần giới thần ma đại chiến. Bất quá là một cái nho nhỏ mở màn mà thôi. Trần Tiêu có một loại muốn né tránh xung động. Quên đi, bất kể, đi một bước, chính là từng bước. Trần Tiêu lắc đầu, từng bước từng bước tại đây bảo hộ trong hành động. Đồng thời, Trần Tiêu khí tức trên người, cũng ở đây từng bước trở nên mạnh mẽ. Nhật Linh, Nguyệt Linh hai đại bản nguyên trí bảo đã bị Trần Tiêu toàn bộ luyện hóa. Hơn nữa theo Hạ Khê công chúa trên người có được những trí âm chi khí đó, Trần Tiêu tu vi lại đột phá tiếp. Tiểu Thiên Môn. Trần Tiêu hơi lắc đầu, nguyên lai, Tiểu Thiên Môn cũng bất quá là thiên môn bất ổn, mà sinh ra một chút hư ảnh. Thần giới trong thông thiên cảnh võ giả, nhưng là căn bản cũng không cần mở ra cái gì tiểu thiên môn. Ta cũng không cần. Trần Tiêu khẽ cười một tiếng. Võ giả bình thường, tại mở ra thiên môn trước, nhất định phải thông qua tiểu thiên môn tới củng cố thiên môn, giống như kia lama thiên đô, không có mở ra tiểu thiên môn, trực tiếp đạt đến thiên môn cảnh, cũng đưa đến cảnh giới bất ổn, hậu hoạn vô cùng. nhưng là trần tiêu lại cùng lama thiên đô có bản chất bất động. lúc này, trần tiêu cửu đại kiếm thể phân thân, toàn bộ phân hóa mà ra, nháy mắt đem trần tiêu cơ sở trở nên không gì sánh được. tù dựa vào, căn bản cứu ngươi không cần mở ra tiểu thiên môn. ầm ầm, trần tiêu tử phủ trong, một trận tử khí trao động, liên tục mười ngọn muôn hộ liền xuất hiện ở trần tiêu tử phủ bên trong, cửu đại nguyên thần, kể cả bản thể, tổng cộng thập đại nguyên thần mà thập đại nguyên thần cũng đồng thời hóa thành thập đại thiên môn trong ngay mắt từng đạo thần giới thần linh khí tức bị thiên môn tiếp dẫn mà đến không ngừng dung nhập trần tiêu thể nội Nguyên lai like, này thiên môn chính là đi thông thần giới đại môn có thể đem thần giới thần khí dẫn đạo thể nội khó trách thiên môn cảnh võ giả lại bị trở thành bản thần trần tiêu tinh tế cảm ứng thiên môn cảnh chậm rãi thở ra một hơi hỗn độn cựu thần diễn cũng rốt cục đại thành cựu đại kiếm thể phân thân đồng thời hóa thành cựu đại bản nguyên kiếm thần theo trần tiêu thân thể trong bay ra ngao du bản nguyên thế giới cựu đại bản nguyên kiếm thần cũng rốt cục hóa thành từng cái một độc lập cá thể, có không giống nhau bản lĩnh cùng thực lực. bây giờ cựu đại bản nguyên kiếm thần vẫn còn không tính là là chân chính thần. nếu là ta tu vi đạt đến hư thần cảnh, như vậy ta cựu đại bản nguyên kiếm thần liền có thể làm được chân chính độ thần. Trần tiêu khẽ cười một tiếng. Ẩm. đông nhiên đối diện một tòa thanh đồng sắc đại trung, đông nhiên hướng trần tiêu đánh tới, trực tiếp đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. vật gì vậy? trần tiêu hơi cả kinh, vội vàng an định tâm thần. đường đương đương. sau một khắc, cái này bảo khí trong liền quanh quẩn lên từng đạo cự đại tiếng trung vang, cho dù là Trần Tiêu, đều không thể chịu đựng kinh khủng này tiếng trung vang. Chẳng lẽ bất hủ thần quốc người lật lọng muốn mượn thần khí đem ta trấn áp? Trần Tiêu trong lòng hơi trầm xuống, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Bất hủ thần quốc, chuyện này tiểu ra ta nhớ kỹ. Ngay sau đó, Trần Tiêu đỉnh đầu, liền xuất hiện một thanh khổng lồ con ta, con ta hướng trong hư không hơi nhất hoạ, sẽ phải đem Trần Tiêu đưa đi. Hiện nay, Trần Tiêu trở về Thần Châu Đại Địa, đã qua 12 canh giờ, có thể lần thứ hai sử dụng Thiên Chi Bị Phương, nhưng là không ngờ. Thiên tri bị phương vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, tòa kêu đại trung lần thứ hai đánh tới, thẳng tắp đem món đó không gian trí tôn thần khí đụng bay ra ngoài. Chương 364, Chu Quang chi thành. Cái gì? Lần này, không chỉ là Trần Tiêu, ngay cả ngự thú không gian trong tiểu hồng điểu giật nảy mình. Tòa kia trung, dĩ nhiên đem trí tôn thần khí đụng bay ra ngoài. Vậy rốt cuộc là vật gì? Tại Bất Hủ thần quốc bảo khố trong, dĩ nhiên tồn tại như vậy một kiện nhân vật khủng bố. Này trung, chớ không phải là trong truyền thuyết đối lập thần khí, động tinh chi trùng? Thập phần đột nhiên, tiểu hồng điểu âm thanh kêu lên. Tiểu tử ngươi vận khí cũng quá tốt lắm, đi tới nơi này lại bị một kiện trí tôn thần khí đập đối lập thần khí, Trần Tiêu lại càng hoảng sợ, thân hình lui nhanh, hiểm chi lại hiểm tránh khỏi kia đối lập thần khí công kích. Làm sao có thể? Đại trước kia trước lục giới đối ứng lục đại trí tôn thần khí, mà thứ sáu giới bị hoàn toàn phá hủy, như vậy kia thứ sáu giới đối ứng với nhau đối lập thần khí cũng có thể tan xương nát thịt mới đúng. Nguyên do trước lúc này, liên tiểu hồng điệu đều không phát ra, trước mắt cái này rồng chính là động tĩnh chi trùng. Nhanh, nếm thử câu thông ngươi tử phụ trong bốn cái chi tôn thần khí tới đối kháng này động tĩnh chi chung trần tiêu nghe vậy vội vàng an định tâm thần bắt đầu câu thông tử phủ trong ba cái thần khí cùng kia bị đánh bay đi ra thiên chi bị phương o, -o n z. sau một khắc kiếm hoàn thiên huyền kiếm sinh mệnh nguyên tôn cùng với thiên chi bị phương bốn cái chi tôn thần khí đồng thời hiện ra hình thể trong lúc mơ hồ hợp thành một cái lưới lớn đem toàn kia thanh đồng sắc cổ trung bao phủ ở bên trong tòa kia cổ trung liệu mạng giấy rua đồng thời trên đó phóng xuất ra từng tiếng cự đại sóng âm chấn trần tiêu váng đầu hoa mắt dần dần Kiếm Hoàn phía trên ngân sắc quang mang càng ngày càng mạnh, trong lúc mơ hồ trở thành tứ đại trí tôn thần khí đứng đầu, mà tòa kia cổ trung tại Kiếm Hoàn dưới Quan Huy cũng dần dần thần phục Sau một khắc, năm cái trí tôn thần khí đồng thời hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập Trần Tiêu Tử Phụ. Chuyện này Trần Tiêu có chút há hốc mồm, xem ra này cổ trung quả thực chính là động tĩnh chi trung. Tiểu Hồng điệu thở dài một hơi, cũng không biết là vị ấy kinh thiên đại năng, dĩ nhiên đem đã vỡ vụn thần khí một lần nữa luyện chế hảo. Tiểu Hồng giọng nói chuyện trong, trong lúc mơ hồ có ý riêng, chẳng lẽ? thật là vị tia cổ lão kiếm thần, kiếm hoàn đời thứ nhất chủ nhân, trần tiêu cũng có chút không xác định, đệ nhất đảm nhận chủ nhân sao? vị tia đại năng, tiểu hồng điệu cũng bắt đầu cẩn thận tìm tòi trong đầu ký ức, muốn tìm được một vị cùng hắn ăn khớp với nhau người, đáng tiếc cũng là thất bại trong căn tức. chẳng lẽ hắn cũng là tại đại trước kia thời đại trung may mắn còn sống sót tiên thiên sinh linh? tiểu hồng điểu hơi lắc đầu, lần thứ hai nói, bất quá ngươi phải cẩn thận, này kiếm hoàn trước vài vị chủ nhân đều là không giải thích được thất tung nói không chừng. trần tiêu hơi gật đầu, tiểu hồng điểu ở tại kiếm hoàn không gian trong, lấy kiến thức. Trần Tiêu mặc dù không có cùng nàng nói cái gì, nhưng là nàng cũng bằng vào kiến thức của mình, suy đoán ra rất nhiều chuyện tới. Lấy đi động tính chi chung sau, Trần Tiêu đôi mắt trong lúc đó bắn ra từng đạo ưu quang, tại đây bảo khố trong chung quanh tìm đòi. "Hả?" Đột nhiên, Trần Tiêu con mắt hơi sáng ngời, hắn vung tay, một ngọn lửa giống nhau đồ vật, liền rơi xuống trong tay của hắn. "Đây là Thái thủy chi diễm." "Xích đế thần khí." Trần Tiêu nhãn tỉnh sáng lên. Tại đế mộ trong, Trần Tiêu cũng không có tìm được ngũ đế thần khí, nhưng không nghĩ, tại đây bất hủ thần quốc quốc khố trong, không chỉ có tìm được rồi động tính chi chung lại vẫn tìm được rồi xích đế thần khí thái thủy coi như cho đến bây giờ trần tiêu cũng chỉ còn lại thanh đế thần khí không có tìm được o, -o -n, n g nhưng là liền tại trần tiêu vừa mới vận chuyển thái thủy kế nguyên muốn đem này thái thủy chi diễm luyện hóa thời gian này đó cũng không phải là thiên địa dị hỏa so với sở hữu thiên địa dị hỏa đều muốn cổ lão hỏa diễm đông nhiên nở rộ ra sau một khắc đã cùng trần tiêu hòa làm một thể cái khác ba cái ngũ đế thần khí cũng hết thảy theo trần tiêu trong thân thể bay lên mà ra thái dịch trường bảo thái tố chi nhận thái cực thiên địa lô cùng với này thái thủy chi diễm sau một khắc, này bốn cái thần khí bỗng nhiên chấn động, ngoại hình hết thể hóa thành hư vô, thái dịch trường bào hóa thành một đạo hắc sắc thủy nguyên, thái tố chi nhận còn lại là biến thành bạch sắc tinh kim, thái cực thiên địa lô còn lại là biến thành một cái vàng xanh song sắc thái cực đồ, thái thủy chi diễm thì hóa thành danh hồng sắc hỏa diễm. bất quá liền tại trần tiêu còn không kịp phản ứng thời gian, nguyên bản cắm dễ tại trần tiêu tử phủ trung thế giới chi thụ cũng chậm rãi nổi lên. lúc này thế giới chi thụ, bởi vì không ngừng hấp thu sinh mệnh nguyên tôn chúng sinh mệnh chi dịch, hình thể đã biến thành cao ba trường hạng, đã là một gốc cây chân chính cổ thụ. thái tố Nguyên lai thế giới chi thụ chính là Thái Tổ. Thời khắc này, Trần Tiêu cũng không biết, trong lòng của mình đến tột cùng là có ý nghĩ gì. Xích Đế thần thông, Niết bàn cũng chạy vào hắn ngày trong thức hải. Niết bàn, nguyên thần bất tử, nhục thân vĩnh sinh, cho dù là bị người hoàn toàn kích sát, cũng sẽ trong cùng một lúc niết bàn trọng sinh. Ta hiểu. Đương nhiên, Tiểu Hồng Điểu thanh âm phát run, Ngũ Đế không hổ là nhân trung chi kiệt, dĩ nhiên hạ lớn như vậy nhất bản đại quân cờ. So với việc kia chữa trị lục đại chí tôn thần khí, muốn đem thần khí phục sinh đại năng tới nói, này Ngũ Đế so hắn, không may may yếu. Thái sơ, Thái tố, Thái cực, Thái gì, Thái thủy. Ta nói những tên này vì sao đều như vậy quân hay Nguyên lai là kia Nam tôn đại năng. Nam tôn đại năng. Trần Tiêu hơi ngẩng ra. Lục đại trí tôn thần khí chết sau, thiên địa ngũ giới lại bị 5 tôn vô thượng đại năng chấp trưởng. Thiên giới vạn cổ trường thanh đại đế, thần giới vô thượng huyền kim đại đế, nhân giới trí tôn hậu thổ đại đế, ma giới trí thượng thanh lưu đại đế, địa ngục vô tận phần không đại đế. Tiểu Hồng Diệu thanh hơi run rẩy, tại ta còn không ra đời thời gian, này năm tôn vô thượng tồn tại, liền liên tiếp tiêu thất. năm tôn đại đế tiêu thất cũng hoàn toàn trung kết hai ti thần thoại thời đại gõ tờ. bất quá vị cuối cùng biến mất vạn cổ trường thanh đại đế nhưng là tại trước mắt bao người bị người kết sát thế giới chi thụ cũng hoàn toàn khô héo. ngươi không phải là muốn nói cho ta biết? trần tiêu trái tim hung hăng vừa kéo mở miệng nói không có khả năng không phải trong truyền thuyết thanh đế chính là vạn cổ trường thanh đại đế đệ tử sao? thậm chí vạn cổ trường thanh đại đế vị thanh đế đã từng tự mình thi triển ra bản thể nhượng hắn sáng tạo thần thông. những lời này đều là thanh đế cùng với cái khác tứ đế người truyền đi ai nào biết là thật hay giả? Tiểu Hồng Diệu cũng hiểu được chuyện đã xảy ra hôm nay, thực sự thật bất khả tư nghị. Không chỉ có chi tôn thần khí bị người nỗ lực phục sinh, hơn nữa IT, thần thoại thời đại Gorter, thời kỳ cuối khống chế thiên địa năm tôn đại đế, lại bị người hết thể kích sát, luyện chế thành thần khí. Ngũ đế năm cái thần khí, chính là lấy năm vị đại đế luyện chế mà thành. Thanh đế thần khí Thái Tố, trên thực tế chính là lấy vạn cổ trường thanh đại đế bản thể thế giới chi tụ luyện chế mà thành. Ngũ đế vừa cường đại như vậy, lại tại sao lại bị người giết chết? Trần Tiêu nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Ngũ đế đối thiên giới uy hiếp quá lớn. Lúc trước cũng là ta cùng với cái khác tám vị thiên đế liên thủ, mới đưa năm người kia kích sát. Tiểu Hồng Điệu thản nhiên nói, đánh chết Ngũ Đế sau, tự ta cũng thụ thường không nhẹ, liền kiếm điệu trị thương, nhưng không ngờ gặp kia địa ngục tà ưu đại đế, cùng hắn đại chiến một hồi, luôn lạc tới hiện tại bộ dạng này tình cảnh. Ngũ Đế? Không phải 37, năm trước vẫn là sao? Ngươi? Trần Tiêu Đầu có chút không xoay chuyển được tới. 37, năm trước? Tiểu Hồng Điệu cũng có chút há hốc mồm, không phải 5 triệu năm trước, ta cùng với còn lại tám thiên đế liên thủ, cải hoán thiên địa quy tắc? phá dụng ngũ đế phi thăng thần giới, bày mai phục, nhất cử đem năm người kia chu diệt. Tại sao lại biến thành 37.0000 năm trước? Chẳng lẽ nói, khi đó, ngũ đế căn bản cũng không có chết. Cũng đúng, như ngũ đế như vậy hạ người kinh tài tuyệt diễm, có thể đem khống chế IT, thần thoại thời đại Götter, nam tôn đại đế giết chết, nghĩ đến cũng không phải chúng ta chín thiên đế có khả năng làm sao. Tiểu Hồng điệu tự mình lẩm bẩm, bắt đầu vỗ đầu của mình. Trần Tiêu hơi lắc đầu, cũng không đáp lời. Lúc này, ngũ đế thần khí tập hợp, hết thảy hóa thành hạ vị thần khí, phản hồi tới kia lực lượng khổng lồ cũng đem Trần Tiêu tu vi tăng lên tới thiên môn cảnh đỉnh phong. Chí tôn thần khí tại trên người ta phục sinh, ti, thần thoại thời đại gờ tờ, năm tôn đại đế lại tề tụ tại trên người ta. Xem ra, ta cần phải thành nào đó chút cao thủ tuyệt thế đánh cờ quân cờ. Trần Tiêu trong mắt tinh mang lập lòe. Nhưng là Trần Tiêu cũng có ý nghĩ của chính mình. Làm một xuyên việt giả, theo một cái thế giới khác mà đến, trải qua sinh tử, hắn tự nhiên không cam lòng bị vận mệnh thao túng, cũng sẽ không cam lòng trở thành người khác quân cờ. Vừa lấy ta làm quân cờ, như vậy ta sẽ phải nhìn một chút, các ngươi đến tụt cùng có bao nhiêu bản sự. Trần Tiêu giữ tận cười một tiếng, sau đó Trần Tiêu lại tiện tay cầm một kiện cao cấp tài liệu luyện khí, xoay người đi ra bất hủ thần quốc bảo khố. Cùng bất hủ thần quốc quốc quân đám người nói lời từ biệt sau, Trần Tiêu liền về tới kiếm tông. Lúc này tính địch Trần cùng kính hoa từ hai người đã xuất quan. Các nàng hai người tái hiện lúc đã là chân chính thần linh, hạ vị thần linh. Hơn nữa hai người này tuy rằng hạ vị thần linh, nhưng thực lực quả thực từng kinh xuất hiện ở nhật nguyệt thần quốc hắc y thiếu niên kia gấp trăm lần không thôi. Cho dù là cốt linh hỏa linh, tại đây hai người trước mắt cũng chạy tới một trận tim đập nhanh. Tiểu Trần Tiêu, ngươi trở lại rồi. Kính Hoa Tử nhìn thấy Trần Tiêu trở về, hai mắt nháy mắt con thành một nha. Ngươi nếu là ở muộn trở về một hồi, liền thấy không đến chúng ta. Kính Địch Trần trên mặt cũng khó toát ra mỉm cười. Đúng đúng đúng, ta hiện tại ta hai người đã là chân thần tu vi, không bao lâu nữa sẽ phải phi thăng thần giới. Kính Hoa Tử cười hì hì nói, bất quá trong giọng nói nhưng là hiện lộ ra một tia không nữa. Sư phụ, kỳ thực các ngươi dùng không được phi thăng. Trần Tiêu cười khổ một tiếng, nói, Hà. Kính Địch Trần hơi mẩn ra, thiên địa quy tắc cải biến. Bây giờ thần châu thế giới đã có thể dung nạp hạ vị chân thần tồn tại, có lẽ không bao lâu nữa thần giới, ma giới cùng với phạm giới sẽ hóa thành một thế giới. Cái gì? Kính địch trần cùng kính hoa từ hai người quá sợ hãi. Chuyện này có lẽ vẫn là thượng giới những thứ kia các đại lao bày kế, chúng ta cái này còn kiến hôi cũng không tư cách can dự. Kính địch trần hơi lắc đầu. Được rồi, ta cùng với hoa từ hai người đều là thiên địa chi linh, lại nuốt thái thượng tẩy tâm đan, có thể trở thành hạ vị chân thần cũng không hiếm lạ. Thế nhưng ngươi vì sao tiến bộ nhanh như vậy, dĩ nhiên không trải qua tiểu thiên môn liền trực tiếp đạt tới Thiên môn cảnh đỉnh phong. Kính địch chân khó có được duy nhất tính nói nhiều như vậy lời nói. Trần Tiêu cười khổ, hắn thật đúng là không biết nên thế nào giải thích. Được rồi, Trần Tiêu, có lẽ ngươi không bao lâu nữa sẽ đến sau cùng một kiện thời gian thần khí. Động nhiên, tiểu hồng điệu thanh âm tại Trần Tiêu trong đầu vang lên, ngươi có thể đi một cái, ngươi bây giờ muốn đi nhất địa phương, nói không chừng thời gian thần khí, liền ở chỗ đó. Trần Tiêu vướt vướt cái chán. Hai vị sư tôn, hạ giới quy tắc đại biến, thần linh hạ giới, mà đệ tử ta cũng chọc không ít phiền phức, hai vị sư tôn tọa trấn kiếm tông. Trần Tiêu cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi yên tâm chính là, chỉ cần không phải chủ thần tới, ta và địch trần đều có nắm chặt tiết được. Kính Hoa Tử khép tuổi một tiếng. Trần Tiêu hăng hái gật đầu, sư phụ, đệ tử muốn bê quan một đoạn thời gian, tranh thủ sớm ngày thành thần. Được, ngươi đi đi. Kính địch trần hơi gật đầu. Trần Tiêu hít sâu một hơi, thân hình thoát một cái, mang theo cửu đại bản nguyên kiếm thần, liền hướng thanh long thành mà đi. Hiện tại, Trần Tiêu rất muốn làm, chính là mượn Thái Vũ Thông Thiên tháp lực lượng, mau chóng đột phá trở thành hư thần chỉ có trở thành hư thần, Trần Tiêu mới có năng lực vận dụng trong cơ thể ngũ đế thần khí, cùng với năm cái chi tôn thần khí, nên tiếp sau này thần giới cùng ma giới đại xung đột. Chờ đã, thập phân đột nhiên, Trần Tiêu tại Thái Vũ Thông Thiên Tháp trước đường lại, người sẽ không nói, này Thái Vũ Thông Thiên Tháp chính là thời gian thần khí chứ. Trần Tiêu dựng tại giữa không trung, nhìn cái này Thông Thiên Bảo Tháp có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu là Trần Tiêu thực sự trở thành ngũ đế cùng kiếm hoàn không gian đệ nhất đảm nhận chủ nhân đánh cờ con cờ, như vậy hiện tại thiên địa đại biến lúc, cái này thần khí thật đúng là sẽ nhất nhất bị Trần Tiêu tìm được. Thái Vũ Thông Thiên Tháp. Tiểu Hồng Điều hơi lắc đầu, "Không, tên thời gian thần khí cũng không phải là Thái Vũ Thông Thiên Tháp, mà là Chu Quang Chi Thành. Thiên Điệu tứ phương vi vũ, từ cổ trí kim vi trụ. Thái Vũ Thông Thiên Tháp sở dĩ có thời gian năng lực, chính là bản thân nó liền tọa lạc tại trụ Quang Chi Thành thượng." Tiểu Hồng Điều nghiêm túc, "Thì ra là thế." Trần Tiêu gật đầu, nhìn về phía trong Thanh Long Thành mặt khác một chỗ bí cảnh, Chu Quang Chi Thành. Thời gian thần khí, quả thật là xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt đây. Trần Tiêu nhịn không được tự lẩm bẩm, "Ngươi lại sai rồi." này cái gọi chủ quang chi thành tương tự cũng không phải thời gian thần khí, tiểu hồng điệu lần thứ hai nói, ế, trần tiêu nháy một cái con mắt, ngươi không là phải nói cho ta biết thời gian thần khí chủ quang chi thành chính là thanh long thành đem, tiểu hồng điệu đầu đen con mắt hơi nhăn lại, nhưng cũng không nói chuyện, hiện nhiên là đang suy tư cái gì, cũng không hoàn toàn đúng. ngay vào lúc này một tia nhàn nhạt thanh sắc bóng dáng xuất hiện ở trần tiêu trước mắt, chính là này thanh long vượt thiên địa quy tắc thanh long, thanh long thành là chủ quang chi thành, nhưng chủ quang chi thành cũng không phải thanh long thành, thanh long nhìn trần tiêu. Sâu kín nói, chân chính trụ quang chi thành chia ra làm bốn. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh thành hợp mà duy nhất mới thật sự là trụ quan chi thành. Chương 365, Thiên đế Chi tử. Cái gì? Trần Tiêu hơi mở ra, tứ đại thánh thành, trên thực tế chính là thời gian thần khí trụ quang chi thành chia ra làm bốn hóa thành. Không sai. Thanh Long gật đầu, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh thành trong đều tồn tại một tòa Thái Vũ thông thiên tháp cùng một tòa trụ quan chi thành. Kỳ thực, từng có không ít người hoài nghi tứ đại thánh thành trong trụ quan chi thành cùng kia thời gian thần khí trụ quang chi thành có quan hệ lớn lao, đáng tiếc ngũ đế chính là hạng người kinh tài tuyệt diễm, đem nguyên bản có không gian chi lực thái vũ thông thiên tháp hóa thành thời gian chi bảo, lượng trụ quang chi thành hóa thành không gian chi bảo. Nguyên do người nọ từ đầu đến cuối đều không có tìm được chân chính trụ quang chi thành. người nọ, trần tiêu nhũ mảy, dĩ nhiên chính là đưa ngươi năm cái chi tôn thần khí vị kia. thanh long hơi lắc đầu, vâng, diệp phang tiền bối. trần tiêu trong lòng hơi động, đưa hắn chi tôn thần khí, đương nhiên sẽ không là kiếm hoàn đời thứ nhất chủ nhân bởi vì kiếm hoàn bản thân chính là Diệp Phạm đưa cho hắn. Thanh Long im lặng không lên tiếng, không có trả lời. Ngũ Đế đang mưu đồ cái gì? Vị Tiết Chi tôn kiếm thần lại mưu đồ cái gì? Trần Tiêu lần thứ hai hỏi tới. Ngươi bây giờ biết, đối ngươi không có gì hay chỗ. Nói chuyện là tiểu hồng điểu, nàng thong thả thở dài một hơi, cũng không biết là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Đáng tiếc hiện tại Tam giới sẽ phải sinh ra, mà ngươi còn quá mức yếu đuối. Trần Tiêu hơi xoa xoa mi tâm. Dù sao, hiện tại ta cũng không thể không đi tới một bước kìa. Hiện tại thần giới thần linh đều đã xoa tay trở đem ta phân tay đây. Trần Tiêu cười khổ, Thần chiến chi địa, Trần Tiêu chu diệt vô số thần linh hóa thân, mà những thần linh này cũng đều không phải hạng dễ nhằn, hóa thân chính là chủ thần, thiên thần, như vậy bọn họ bản thể ít nhất là giới vương, giới chủ cấp cường giả. Trần Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, chỗ sâu mảnh thế giới này hư không cũng biến thành càng ngày càng kiên cố, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể cường đại đủ để dung nạp giới vương tồn tại tình trạng. Được rồi tiền bối, ở đó thần chiến, thứ sáu giới mảnh vỡ chung, một vị tiền bối. Động nhiên, Trần Tiêu nghĩ tới bá hạ, là bá hạ sao? Thanh Long hơi mẩn ra, tại ta cùng với Long Thần sau khi ngã xuống, Long tộc liền hoàn toàn trở thành người khác quân cờ. Duy nhất một dám phản kháng Long tộc, lại bị trấn áp năm trăm năm. Trần Tiêu biết, Thanh Long theo lời, chính là kia Long nữ. Ngay sau đó, Trần Tiêu trầm mặc không nói, kỳ thực, ngươi nếu không nghĩ bị người bài bố, còn có một điều đường có thể đi. Đồng nhiên, Thanh Long trên mặt biểu lộ một tia quỷ dị mỉm cười, sau một khắc, Trần Tiêu chỉ cảm thấy vô số thiên địa quy tắc hướng bản thân xuất hiện mà đến, Tiêu cường đại mà kinh khủng quy tắc, trực tiếp đem Trần Tiêu bao vây ở trong. Giờ khắc này, Ngự thú không gian cùng Trần Tiêu liên hệ, toàn bộ chặt đứt. Không chỉ là ngự thú không gian, thậm chí Trần Tiêu cùng trên người của hắn ngũ đế thần khí, năm cái trí tôn thần khí, cùng với nhu thân nguyên thần liên hệ, cũng toàn bộ đều bị chặt đứt. Chỉ còn lại có một sạch sẽ, đầu đôi linh hồn cùng thanh long tàn linh mặt đối mặt. Hả? Trần Tiêu biết thanh long không có ác ý, kia Sĩ Hoàng Thiên Đế cũng không phải kẻ tốt lành gì. Thanh Long mỉm cười nói, nàng đúng là chỉ chim. Trần Tiêu nói thầm trong lòng, bất quá là không phải người tốt cũng không biết, con đường kia là cái gì? Trần Tiêu mở miệng hỏi trở thành tiên tiên sinh linh." Thanh Long sâu kín nói, "Tiên tiên sinh linh, tiên tiên thần linh, chân tiêu ngẩn người. Tiên tiên thần linh." Thanh Long cũng là ngẩn ra, lập tức cười nói, "Thuyết pháp này, là con kia chim cùng ngươi nói đi." Trần Tiêu gật đầu. "Tiên tiên sinh linh chính là tiên tiên sinh linh, nơi nào phân cái gì thần linh cùng người phàm? Có thể nói, hiện tại thần giới, ma giới, thiên linh giới, địa ngục trong thiên đế, đại đế, suốt đời tâm nguyện cũng đều là đột phá hậu tiên, trở thành tinh thuần tiên tiên sinh linh." Thanh Long vừa cười vừa nói, "Từ xưa đến nay, từ hậu thiên thành công đột phá đến tiên thiên sinh linh cũng liền như vậy mấy vị bao quát ngũ đế bao gồm IT, thần thoại thời đại gờ thời kỳ cuối năm vị đại đế cũng bao quát chính đang thử độ phục sinh trí tôn thần khí vị kia tồn tại Trần tiêu cẩn thận nghe nhưng không chen vào nói mà ở IT, thần thoại thời đại gờ trước những lao quái vật kia bao quát ta long thần cùng với cái khác ba vị tứ tượng thần thú còn lại là trong thiên địa tự nhiên sinh thành sinh linh cũng là bản nguyên nhất tiên thiên sinh linh thanh long tiếp tục nói kỳ thực bây giờ thiên địa sinh linh người hai vị kia sư tôn cũng thuộc về tiên tiên sinh linh, chỉ là bởi vì quy tắc cải biến, hạn chế các nàng sinh trưởng, cho nên hắn tuy rằng tiên tiên sinh linh, nhưng không vi tiên tiên chí thánh. Trần Tiêu có chút hồ đồ, tiên tiên sinh linh, tiên tiên chí thánh, tiên tiên sinh linh là một loại sinh mệnh hình thái, ý là tiên tiên sinh ra sinh linh, hậu thiên sinh linh, tương tự cũng có thể thông qua tu luyện, đem tự thân hậu thiên nhân tố về tới, còn lại bản nguyên nhất tiên tiên tồn tại. Mà tiên tiên chí thánh, còn lại là có tương ứng thực lực tiên tiên sinh linh, tiên tiên chí thánh chỉ có thể là tiên tiên sinh linh, nhưng tiên tiên sinh linh lại không nhất định là tiên tiên chí thánh. Nghe được Thanh Long giải thích như vậy, Trần Tiêu mới chậm rãi hiểu được. Chẳng lẽ, ta cũng có thể trở thành tiên tiên sinh linh, thậm chí tiên thiên chí thánh sao? Trần Tiêu nhịn không được hỏi, "Bản tới không thể?" Thanh Long suy nghĩ một chút, "Bất quá, trên người ngươi có hai môn đại thần thông, nhưng là có thể giúp ngươi làm được." Hai môn đại thần thông? Trần Tiêu nhíu mày. Thanh Long chỉ là nhìn Trần Tiêu, nhưng cũng không nói chuyện. Môn thứ nhất, chẳng lẽ là luân hồi? Đột nhiên, Trần Tiêu trong đầu linh quang lóe lên, mở miệng hỏi, "Không sai, chính là luân hồi." Thanh Long trên mặt biểu lộ vẻ mỉm cười. Luân hồi vốn phải là thứ bảy kiện trí tôn thần khí, cũng là chân chính trí tôn thần khí chi vương. Đáng tiếc luân hồi còn chưa hóa hình lúc, liền bị cái khắc lục đại trí tôn thần khí đánh nát. Kế vạn sĩ thiên nộ cũng là vận khí tốt, trong lúc vô ý tiến nhập luân hồi hủy diệt chi địa, dính nhuộm đến luân hồi khí tức mới sáng lập ra môn đại thần thông này. Thứ hai môn đại thần thông là cái gì? Trần Tiêu không khỏi mở miệng hỏi. Trần Tiêu trên người những thứ kia cường đại thần thông hầu như đều là chuyển tự người khác. Trần Tiêu bản thân sáng lập ra những thần thông đó, tuy rằng tiềm lực cực đại, vẫn còn không chân chính lớn lên. Thứ hai môn đại thần thông chính là hoàng đế thần thông, thiên địa đại ma bản." Thanh Long chậm rãi nói, "Ngươi lần trước lấy một loại đặc thù bí thuật, hiến tế chính ngươi hóa thân, đem thiên địa đại ma bản lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Hiện tại, ngươi cũng có thể sử dụng phương pháp giống nhau, đem thiên địa đại ma bản lực lượng thôi động, đem lục đại trí tôn thần khí cùng ngũ đế thần khí đồng thời phá hủy, tiếp đó vận dụng luân hồi chi lực, đưa bọn họ toàn bộ đều ra chỉ tại trên người của ngươi. Cơ thể ta có thể thừa nhận ở sao?" Trần Tiêu có chút hoài nghi nhìn Thanh Long, chẳng lẽ Thanh Long tiền bối ngươi cũng đem ta cho rằng một con cờ đi? Thanh Long nghe được Trần Tiêu nói như vậy, nhất thời trầm mặt xuống. Trần Tiêu trong đầu có một loại không nói ra được tư vị tới. Ai? Vậy coi là vậy đi. Sau cùng, Thanh Long bất đắc dĩ gật đầu. Suy cho cùng, chúng ta bốn người đã biến thành như vậy. Hy vọng phục sinh cũng hết thể tại trên người của ngươi. Nếu là ngươi làm từng bước, từng bước một thành thần, đặt đến giới vương cảnh thời gian, sẽ đem chúng ta bốn người phục sinh. Nhưng là khi đó, chúng ta lại cần chuyển thế trọng sinh, từng bước từng bước bắt đầu lại từ đầu. Nhưng ngươi nếu là trực tiếp vận dụng luân hồi lực lượng, thành tựu tiên thiên thánh như vậy cho đến lúc này cũng có thể nhất cử đem chúng ta khôi phục trở thành tiên tiên sinh linh thanh long sâu kín than thở tới trên người của ngươi ngoại trừ có ngũ đế thần khí năm cái trí tôn thần khí ở ngoài còn có mấy cái bản nguyên chí bảo lấy bản nguyên chí bảo lực lượng ra trì nhục thân đủ để cho cơ thể ngươi cường đại đến dung nạp những thứ kia lực lượng kinh khủng tình trạng trần tiêu trầm mặc không nói lúc này chu tước huyền vũ bạch hổ tam đại thánh thành đã tới đến trần tiêu bên cạnh sau cùng trần tiêu rãi thở ra một hơi mở miệng nói được rồi thanh long trên mặt biểu lộ một tia vui vẻ còn lại tam linh trên mặt cũng đều biểu lộ một tia biểu lộ như chút được gánh nặng ầm ầm phong trần vô số tuế nguyệt tứ đại thánh thành vào lúc này bay lên trời chậm rãi tụ hợp lại cùng nhau hóa thành một tòa tạo hình phong cách cổ xưa thành trì mà vào giờ khắc này trần tiêu linh hồn cũng rốt cục trở lại nục thể của mình phía trên trần tiêu trong lòng nhưng là cực không biết làm sao hắn có một loại cảm giác nếu bản thân không theo chiếu thanh long theo lời đi làm có lẽ linh hồn của hắn tư duy sẽ trong nháy mắt hồi phiên diệt đây là trụ quang chi thành sao lựu thú không gian trung tiểu hồng điểu nhìn trong bầu trời tòa kia đại thành lẩm bẩm nói trong truyền thuyết trụ quang chi thành chính là lục đại chí tôn thần khí trung thần bí nhất một kiện cái này thần khí có thể qua lại tại quá khứ tương lai cùng với bất kỳ một cái nào thời khác nhưng là vô cùng thời không trong trụ quang chi thành cũng đều là độc nhất vô nhị chỉ có này một tòa trụ quang chi thành đại trước kia thời đại vô số tiên thiên sinh linh cũng không biết bỏ ra bao nhiêu đại giới mới đưa tòa thần thành này hủy diệt tại thời không trong chờ đã chờ chút chân tiêu ngươi muốn làm gì mau dừng lại Ngươi không muốn sống sao? Đột nhiên, ngự thú không gian trong tiểu hồng điểu trong miệng phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kim Mộ thủy hỏa thổ phong lôi đồng dương, cửu đại bản nguyên kiếm thần, đi ra cho ta. Đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận, lên. Trần Tiêu không để ý đến tiểu hồng điểu, mà là vô thanh vô tức sử dụng thiên chi bị phương, đem ngự thú không gian chung hết thể sinh linh, cùng với thái cực thiên điệu tháp trong còn đang hôn mê tạ cắt vĩ cùng Lục Tẩm Dương hai người vô thanh vô tức rời đi đi ra ngoài. Lúc này, Trần Tiêu đã xuất hiện ở tinh không vô tận trong. Đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận đang gầm thét. Còn lại tứ đại bản nguyên kiếm thần, cũng ở đây vây quanh này tòa kiếm trận mà đi. Mà lúc này, một tòa không gì sánh được tự đại hắc bạch sắc ma bản, chậm rãi nổi lên, tựa hồ muốn đem đây hết thảy đều hủy diệt. Ầm ầm. Sau một khắc, đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận băng diệt, cửu đại bản nguyên kiếm thần, cũng toàn bộ đều hóa thành hư vô. Thậm chí ngay cả Trần Tiêu Thiên môn, cũng bắt đầu chấn động, ở vào tan vỡ biên giới. Đáng chết, thiên toán và toán, tính sót kia bốn cái lao ra hỏa. Hư không vô tận trong, một cái nam tử áo đen, nhiên mở mắt ra kinh hãi, trong mắt của hắn, hiện lên một tia kinh sợ. Cùng lúc đó, Cựu Thiên Thiên giới phía trên, một tòa không gì sánh được Cự Đại Thần cung trong, một cái diện mục cùng Trần Tiêu có bảy phần tương tự nam nhân, khỏe miệng lại hữu ý vô ý biểu lộ một tia cười lạnh. Một đám lao bất tử ra hỏa, cũng xứng cầm con trai của bản đế Đường Quân cờ. Hừ hừ, ngày hôm qua chương tiết truyền lên rồi, cũng điểm ban bố, hệ thống cũng nhắc nhở trên top đi. Kết quả vừa mới điểm mở nhìn một chút, vẫn ở chờ phân phó bố trí trong lịch, phiền muộn. Chương 366, Đại Âm ưu. Thiên địa đại ma bàn môn đại thần thông này, gần như hóa thành thực chất hình thành một tòa phương viên đạt đến trăm trượng hắc bạch sắc đại ma bàn, ở bên trong thiên địa chậm rãi chuyển động giờ khắc này trần tiêu thậm chí cảm thấy này phương thiên địa vũ trụ đều bị này đại ma bản kéo theo bắt đầu không ngừng xoay tròn kiếm hoàn chu quang chi thành thiên chi bị phương thiên huyền kiếm động tĩnh chi trùng sinh mệnh nguyên tôn lục đại chí tôn thần khí chậm rãi ngưng hiện ngũ đế thần khí cũng theo đó xuất hiện địa ngục hỏa thái ất kim tinh chân thủy giới cựu thiên tước ngưỡng vẫn lạc thần phong lôi ngục nguyệt linh nhật linh bát đại bản nguyên bảo còn lại là đem trần tiêu thân thể thủ hộ Nghiền ép sau đó, trần tiêu bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo quát, thiên địa đại ma bàn hơi chấn động, đem lục đại trí tôn thần khí cùng ngũ đế thần khí hết thảy nuốt vào trong đó, bắt đầu nghiền ép lên, từng kinh tung hành thiên địa 11 tòa thần khí, vào giờ khắc này, dĩ nhiên toàn bộ bị thiên địa đại ma bàn nuốt vào trong đó, từng đạo kinh khủng nguyên khí, tại đây thiên địa đại ma bàn bên trong lưu chuyển, nhưng vô luận như thế nào, cũng vô pháp tán giật đến cái này đại ma bàn ở ngoài. thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ tứ linh, thần sắc chỉ thấy đờ đẫn bất động, dường như đây hết thảy đều cùng bọn chúng không có bất cứ quan hệ gì mở dạng thiên kia, đó là trong truyền thuyết diệt thế thần khí, thế nào chạy đến nơi đây. Ngay vào lúc này, một cái tiếng rít chói hai tiếng vang lên, một đạo sóng nước mang theo một cái cựu thải quang hoa liền tới nơi này phụ cận. Thủy kỳ lân miệng trong, đêm này chư thiên vạn giới cuối cùng một đầu hoàng kim mãnh mã tượng nuốt vào trong bụng, một bên đánh lạc, một bên kinh hai nói, diệt thế thần khí sao? Tại thủy kỳ lân bên cạnh, một cái cựu thải cựu đầu thần long, đứng tại giữa hư không, 18 con mắt to, nhìn trong chọc vào giữa hư không tòa kia đại ma bản, trong miệng ồm ồm nói, đã sớm cảm thấy hoàng đế lao tiểu tử kia gây nên lại không nghĩ rằng, hắn dĩ nhiên chiếm được diệt thế thần khí mạnh vỡ. Thủy Kỳ lân liếc một cái bên người đầu này Cựu Đầu Long Hoàng, không kìm lòng nổi dùng mình một cái. Đầu này Cựu Đầu Long Hoàng, lai lịch lớn đến đáng sợ, cho dù là Long tộc Long Thần, cũng chỉ có thể coi là hắn hậu bối. Chỉ là, tại đại trước kia thời đại, đầu này Long Hoàng, liền trọng thương, hầu như hồn phi phách tán, chỉ còn lại có một điểm bất diệt chân linh tại đây chư thiên vạn giới không ngừng luân hồi chuyển thế. Theo Cựu Đầu Long Hoàng, hóa thành Cựu Đầu Sa Hoàng. Có thể nói, này tất cả trong thiên địa Cựu Đầu Long Hoàng, Cựu Đầu Sa Hoàng toàn bộ đều là người này lão quái vật hậu rưỡi. nay đầu cựu đầu long hoàng chuyển thế chi thân, trước đó cũng một mực gần nấp thủy kỳ lân chi địa phía dưới thủy kỳ lân cung bên cạnh, cấp lấy thủy kỳ lân chi địa chung tiết lộ ra thần thú khí tức. trên thực tế, đầu này cựu đầu xa hoàng nguyên bản cũng không phải thần châu phía trên thế giới sinh linh, mà là bị thủy kỳ lân cung trong thần thú khí tức dẫn dắt đi qua. nguyên bản nay cựu đầu long hoàng trung bất diệt chân linh đã gần như tan loạn, khi đó hắn cùng với cái khác cựu đầu xa hoàng đã không hề khác gì nhau, có lẽ chết lại một lần sẽ phải hồn phi phách tán, có thể hết lần này tới lần khác. Lúc này, Trần Tiêu đưa hắn thu phục. Trần Tiêu trên người có Bản Nguyên trí Bảo, cùng với Ngũ Đế Thần Khí, đồng thời công pháp tu luyện cũng đều là đứng đầu nhất công pháp. Cựu Đầu Sa Hoàng tiến nhập ngự thú không gian sau, lại được đến Tiểu Hồng Điểu chiếu cố, dĩ nhiên không biết chuyện gì xảy ra, liền đem trong cơ thể nó cựu Đầu Long Hoàng huyết mạch kích hoạt rồi. Kia gần như tán loạn bất diệt chân linh trùng, liên quan đến Cửu Đầu Long Hoàng ký ức, cũng bắt đầu từng bước thức tỉnh. Nguyên do, tại Trần Tiêu tiến nhập thần chiến chi địa trước, Thủy Kỳ Lân cùng Cửu Đầu Long Hoàng hai cái, liền tổ đội ly khai thần châu thế giới tìm kiếm cựu đầu long hoàng từng kinh lưu lại dưới lớp xác. Ở nơi nào, không chỉ có cựu đầu long hoàng tìm về bản thân, liền Thủy Kỳ Lân cũng lấy được vô cùng, phá vỡ trấn thú linh không xiển, không chỉ có thương thế trên người khôi phục, ngay cả cảnh giới cũng đột phá đến giới vương cảnh. Nguyên bản, giới vương cường giả thì không cách nào tại phàm giới tồn tại, bất quá cựu đầu long hoàng thân là đại trước kia thời đại lão quái vật, tự nhiên có vô số bí pháp bí thuật. Nguyên do hai cái này, cũng vừa lúc đó chạy về. Thủy Kỳ Lân chính là đỉnh cấp thần thú, chính là tiên thiên sinh linh hậu duệ, có truyền thừa ký ức tự nhiên nhận được trước mắt cái này đại ma bản là cái gì, cựu đầu long hoàng càng không cần phải nói, bản thân liền là trải qua kia hết thể lão gia hỏa, thiên địa đại ma bản, đại trước kia thời đại, một tòa hung danh rõ ràng hung khí, diệt thế thần khí, không biết có bao nhiêu cái thế giới, hủy diệt tại thiên địa đại ma bản phía dưới, mà mỗi hủy diệt một thế giới, cái này đại ma bản lực lượng cũng sẽ tăng một phần. bất quá, cái này hung khí hung danh quá thịnh, sau cùng bị lục đại chí tôn thần khí, cùng với tiên tiên sinh linh hợp lực hủy diệt, mà ở đánh một trận, cũng để cho lục đại chí tôn thần khí thấy được những tiên tiên sinh linh đó kia thực lực khủng bố mới đưa đến này chuyện về sau hắn đây là muốn làm gì Thủy kỳ lân cảnh giác nhìn thiên địa đại ma bàn trung trần tiêu chẳng lẽ hắn triệu hồi ra cái này diệt thế thần khí là muốn đem này phạm giới hủy diệt không ngay vào lúc này tứ linh đi tới Thủy kỳ lân cùng cựu đầu long hoàng bên cạnh cười nói là so diệt thế càng vi vi đại sự tình Hả? cựu đầu long hoàng nhìn thanh long đám người những mày dĩ nhiên bốn người các ngươi tiểu tử kia long hoàng tiền bối đã lâu không gặp thanh long cười ha ha trong mắt đầy là đáp ý các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì kiều đầu long hoàng 18 con mắt to, toàn bộ đều nhìn về thanh long. một lát nữa, ngươi tự nhiên liền biết rồi. sau đó, tứ linh hình thể nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa thời gian, đã chia làm thiên địa tứ phương, đem trần tiêu cùng với tòa kia thiên địa đại ma bản bao vây ở trong, vô cùng vô tận tinh lực xuất hiện, đem vùng hư không đó hoàn toàn phong tỏa. trần tiêu phản phất giống như không biết, vẫn ở không ngừng thúc giục kia thiên địa đại ma bản luân hồi. đông nhiên, trần tiêu con mắt hơi sáng ngời, hắn tìm tỏi tay đại thần thông luân hồi liền đánh đi ra. trong nháy mắt, tựa hồ có một lại một cái thế giới không ngừng sinh sinh diệt diện tại luân hồi đại thần thông thi triển trong một sát na này bốn phía kia vô cùng vô tận tinh lực liền bị đạo này đại thần thông hút vào trong đó dần dần này luân hồi đại thần thông cũng hóa thành thực chất dường như một tòa thần khí một dạng thì ra là thế thì ra là thế trần tiêu trong mắt lóe lên một tia tinh mang trong thiên địa này vô cùng quy tắc từng kinh tạo thành một kiện lại một kiện thần khí chúa tể quy tắc Mà cái gọi thần thông trên thực tế chính là điều động những thần khí này lực lượng vô luận là thiên địa đại ma bàn vẫn là luân hồi uy lực nếu là đạt đến một cái cực hạn đều muốn tỉnh lại từng kinh hủy diệt thần khí. Bất quá bây giờ Trần Tiêu cũng không đi quản nhiều như vậy, kia quần Quân lực lượng đã thông qua luân hồi, bắt đầu ra chỉ đến Trần Tiêu trên người. Trần Tiêu chỉ cảm thấy, huyết nhục của chính mình bắt đầu phát sinh một chút sửa đổi rất nhỏ. Đến lúc rồi. Đột nhiên, thanh long thanh âm tại Trần Tiêu bên tai vang lên. "Trần Tiêu, đa tạ ngươi vi tam giới chúng sinh tạo phúc." Thanh long cười ha ha, thiên địa đại ma bản chi lực, hủy diệt phàm giới, nhuộm thần giới cùng ma giới nhanh chóng dung hợp một chỗ, hình thành một cái thế giới hoàn toàn mới. Mà trong quá trình này, Bọn ta lại có thể mượn 11 kiện thần khí hủy diệt, phản bản hoàn nguyên lực lượng trọng sinh, nhất cử lưỡng tiện. Cái gì? Nghe được thanh long, cựu đầu long hoàng cùng thủy kỳ lân la hoàng lên. Các ngươi thực sự muốn mượn này diệt thế thần khí, tới hủy diệt phẩm giới. Ngươi có biết hay không như vậy muốn có nhiều ít sinh linh nã xuống? Hơn nữa ma giới cùng thần giới một khi hoàn toàn dung hợp, thần ma hôn chiến thế tất sẽ ảnh hưởng đến cả cái thần giới cùng ma giới. Ngươi có biết hay không như vậy muốn làm bao nhiêu nghiệt? Thủy kỳ lân trong miệng hét lớn. Mau ngăn cản bọn họ. Cựu đầu long hoàng sắc mặt cũng là khó coi, hắn đó có thể thấy được. Tứ Linh đang tiếp dẫn Chu Thiên tinh lực, đang không ngừng tăng mạnh luân hồi cùng thiên địa đại ma bản lý lực. Đến lúc đó, có lẽ này phàm giới trong, trừ bọn họ ra bốn cái ở ngoài, còn lại hết thể sinh linh đều phải chết. Gào gừ. Sau một khắc, cựu đầu Long Hoàng cùng Thủy Kỳ lân hai cái, triệt để đem thực lực phong khai, trung quanh đây hư không đều xuất hiện từng đạo vết nước. Long Hoàng ngươi thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên có thể ngăn cản chúng ta, đáng tiếc hiện tại ngươi, còn xa xa không được. Huyền Vũ thở dài một hơi, huống hồ, bọn ta động tác này, cũng là vì bỏ mạng ở lịch sử trong tiên tiên sinh linh. Tam giới thành hình, Huyết tủy sinh linh, đem cái này hậu thiên sinh linh trong cơ thể tiên thiên sinh linh huyết mạch ngưng tụ, là được mượn luân hồi chi lực, phục sinh từng kinh vẫn lạc tiên thiên sinh linh. Thế giới này còn là muốn từ tiên thiên sinh linh làm chủ. Cựu đầu long hoàng cùng Thủy Kỳ Lân hai cái không ngừng ngoanh kích kia không đoạn chuyển động thiên địa đại ma bàn, nhưng vô luận như thế nào đều không thể đem phá hủy. Quy tắc, nguyên lai các ngươi đều đã hóa thân làm quy tắc. Cựu đầu long hoàng tự mình lẩm bẩm, ta nói bốn người các ngươi ra hỏa, làm sao sẽ dễ dàng ngã xuống, nguyên lai là bởi vì này dạng. Các ngươi, các ngươi là muốn khôi phục cái trước kỷ nguyên thế giới? lúc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh trên cựu thiên thiên đế trầm mặc không biết thế giới ngũ đế bất động địa ngục trong đại đế không nói Thư không vô tận nam tử áo đen nhắm mắt dưỡng thần cùng với kia chính tại động thủ dung hợp thần mà phàm tam giới hắc bạch nam nhân cũng không có cái gì tỏ vẻ bất quá lúc này cái này vĩnh viễn đại năng trên mặt đều dần hiện ra một tia thật sâu không biết làm sao bị ngươi xem thấu thanh long mặt không biểu tình lúc này này tứ linh cũng đã tới đến trần tiêu bên cạnh muốn đem hắn triệt để hủy diệt tiên thiên sinh linh vượt nhưng đã hủy diệt vậy đại biểu cho mục nát cùng đi qua bị lịch sử đào thải. Đống nhiên, Trần Tiêu ngẩng đầu lên, trầm rãi mở miệng. Ha ha. Thanh Long nhìn Trần Tiêu hơi lắc đầu, ngươi không hiểu. Ta là không hiểu. Trần Tiêu gật đầu. Hy sinh ngươi một người, tạo phúc tam giới, sau này chúng sinh sẽ nhớ kỹ ngươi. Chu Tước thong thả thở dài một hơi. Thật sao? Trần Tiêu cười lạnh nói, ta kiếp trước quê hương có câu nói, trên đời không có cơm trưa miễn phí. Nguyên do từ đầu đến cuối, ta sẽ không có đả tin tưởng bất luận kẻ nào. Ngươi tin không tin, còn có quan hệ gì hả? Vô luận thế nào, ngươi cũng không sửa đổi được đại cục. Huyền Vũ cười lạnh, sau đó, Tứ Linh trực tiếp trốn vào Trần Tiêu trong thân thể, muốn đem Trần Tiêu cho rằng một cái ký chủ, thông qua hắn để hoàn thành trọng sinh. Ai? Trần Tiêu hơi thở dài một hơi, sau đó, trong tay của hắn thập phần đột ngột nhiều hơn một bộ thi thể. Thiên Vũ thần đế thi thể. Chương 367, đánh tan. Ừm. Thiên Vũ thần đế thi thể xuất hiện trong một sát na, trung quanh hư không, nháy mắt trở nên sền sệt lên. Đã không vào Trần Tiêu trong cơ thể Tứ Linh, hơi chấn động, còn chưa trở gặm nhắm Trần Tiêu tư duy, liền bị này cỗ kinh khủng thần ý áp ngừng lại. Nguyên lai ngươi vẫn luôn không có đã tin tưởng ta. Thanh Long con mắt hiện lên một tia hàn mang, bất quá loại trình độ này Thần Đế Thần Uy còn không làm gì được chúng ta. Sau một khắc, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ linh trên người liền tản mát ra dạng dỡ quan huy, nháy mắt đem bốn người bọn họ tản linh thủ hộ. Thật sao? Trần Tiêu mặt không biểu tình, một tay cầm Thiên hành Kiếm, một tay phủ Thiên Vũ Thần Đế Đầu Lâu. Sau đó hai cánh tay của hắn hơi hơi dùng sức, trực tiếp đem thanh thần kiếm này theo Thiên Vũ Thần Đế Đầu Lâu trong rút ra. Sau đó, kia phảng thực chất Thần Uy. Phô thiên cái điệu theo thần đế trên thi thể khuếch tán mà ra. ầm ầm, thiên địa đại ma bản cùng luân hồi trong lúc đó, trong nháy mắt liền nhộn nhạo ra từng đợt uy thế kinh khủng. Kia không đoạn oanh kích hai kiện thần khí cựu đầu long hoàng cùng thủy kỳ lân, nhất thời ngẩn ngơ. Đây là thần đế thần uy. Thủy kỳ lân sắc mặt hơi biến. Bất quá lúc này hắn là giới vương, thân thể ở ngoài có thế giới pháp tắc thủ hộ, cũng không e ngại thần đế thần uy. Cựu đầu long hoàng cũng hơi nhíu mày, thoáng lui. Xem ra chủ nhân đã sớm chuẩn bị. Thần đế thần uy đối với đường lục thân bảo hộ linh hồn, thế nhưng có thương tổn chí mạng cựu đầu long hoàng khỏe miệng biểu lộ mỉm cười hắn đã sớm bị trần tiêu thu vi linh sủng cho dù là hắn đã tìm về bản thân nhưng như trước không cách nào phá giải ngự thú thiên quyết cầm cố nay tứ linh linh hồn nếu là hoàn chỉnh cũng không sợ thần đế thần uy đáng tiếc linh hồn của bọn họ đều đã tan phá hoặc nói chỉ còn lại có một điểm tư duy mảnh vỡ mà thôi Thủy kỳ lân tỉnh tỉnh mê mê nhìn kia luân hồi cùng thiên địa đại ma bàn, nuốt nước miếng một cái trốn được cựu đầu long hoàng phía sau đáng chết tại sao có thể như vậy thanh long đám người tàn linh tại trần tiêu thể nội nháy mắt bị áp chế xuống Tứ Linh mặc dù đang Trần Tiêu Thể Nội, nhưng là Trần Tiêu Nhục Thân, nhưng cũng không là cơ thể bọn họ, cũng không thể che chở linh hồn của bọn họ. Lúc này, Tứ Linh tụ tại Trần Tiêu Thể Nội, hầu như hòa làm một thể, gắt gao chống cự lại này Thần Đế Thần Uy, hoàn hảo là một tôn đã chết đi nghìn vạn năm Thần Đế, bằng không thực sự liền nguy hiểm. Thanh Long Thanh Em lúc mạnh lúc yếu, cực bất ổn, bất quá Trần Tiêu, ngươi cũng không muốn sống sao? Cơ thể ngươi có thể thừa nhận không được Thần Đế uy áp, thừa nhận không được có thể làm sao? Trần Tiêu ra phía trên đã hiện lên từng đạo kinh khủng dã nước. Lúc này Thần Đế Thần Uy cùng với trước tuyệt nhiên bất động, không chỉ có cường đại rồi gấp trăm lần, còn có lực sát thương to lớn, hầu như nhượng Trần Tiêu thân thể tan vỡ. Nếu không phải là Trần Tiêu phía sau có tám đại bản nguyên trí bảo thủ hộ, chỉ sợ bây giờ Trần Tiêu đã sớm hôi phiến diệt, trở thành tiên tiên sinh linh quá trình, không phải là đem hậu thiên nhục thân hủy diệt, đúc lại tiên tiên thân thể sao. Trần Tiêu hữu khí vô lực cười nói, ngươi còn muốn thành tựu tiên tiên sinh linh. Thanh Long hơn mặn ra, sau đó cười nói, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Long nữ, đi ra cho ta. Ngay vào lúc này, Thanh Long trong miệng bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, sau đó một cái cự đại bóng tím từ trên trời giáng xuống, nhưng là một cái tử sắc thần long, chính là từng kinh bị trấn áp tại kinh cầu cốc phía dưới long nữ. bất quá lúc này, nay tử sắc thần long, ánh mắt vô hồn, hoàn toàn không có linh tính, nhưng là bị người luyện chế thành khối lỗi. nay thần long vừa mới hiện thân lúc, liền phá vỡ thần đế thần uy, một bả hướng trần tiêu trên người vô tới, kia cự đại long chảo gần như trong nháy mắt liền đem trần tiêu nhục thân xé rách, liền ngươi cũng bị độc thủ sao? trần tiêu thanh âm tràn đầy một tia bi thương, ở bên trong thiên địa quanh quẩn. Tử sát thần long không đáp lời, đang lúc trở tay lại hướng cái hướng kia giết tới. Mà lúc này, Thứ Linh cũng đã tránh né đến long nữ nhục thân trong. Long nữ linh hồn đã sớm bị luyện hóa, nhục thân tự nhiên bị Thứ Linh dễ dàng đoạt xá. Lúc này, Trần Tiêu Nhục thân đều đã rơi xuống thiên địa đại ma bản, bị hoàn toàn nghiền thành cặn, sau đó cuốn vào luân hồi trong. Giữa hư không, một điểm óng ánh lam sắc sâu kín trôi nổi ở trên hư không. Thu thủy kiếm. Phụ thân của Trần Tiêu lưu cấp Trần Tiêu trôi này thần kiếm. Lúc này, mượn thiên địa đại ma bản cùng luân hồi chi lực, này thanh Thu thủy kiếm đem chúng phong ấn. Hoàn toàn vỡ vụn, phản bản hoàn nguyên, thành tựu một bá vô thượng thần kiếm. Thanh kiếm này phẩm chất thậm chí càng siêu việt thiên ảnh kiếm, phẩm chất bước thẳng thiên huyền kiếm. Sau một khắc, một đạo hóng ánh lam sắc kiếm hoa hiện lên, long nữ kia thân thể cao lớn liền bị chém thành hai khúc. Tứ linh tàn linh lần thứ hai bạo lộ ra. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì kiếm? Thanh long chờ tứ linh hoảng sợ. ầm ầm. Lúc này, thiên vũ thần đế nhục thân động một quyền hướng thanh long tàn linh phía trên đánh tới. Bành. Chỉ một quyền, thanh long tàn linh liền triệt để hôi phiến diệt, tiêu tán mà đi đi, còn lại tam linh thấy thế, căn bản cũng không dám tới gần thiên vũ thần đế thi thể, nháy mắt dẫn động ngôi sao chi lực tiêu thất, kha kha kha, không nghĩ tới một ngày kia, ta cũng có thể trở thành thần đế cấp cường giả. năm đó ở địa ngục, ta cũng bất quá một cái trí tôn mà thôi. thiên vũ thần đế trong miệng phát ra từng tiếng cười quá dị, chính là cốt linh hỏa linh thanh âm. Nguyên lai vừa mới trần tiêu đem ngự thú không gian chung một đám sinh linh đưa đi thời gian, trực tiếp đem cốt linh hỏa linh đưa đến thiên vũ thần đế thể nội. thiên vũ thần đế bị mộ tuyết một kiếm sọ xuyên qua đầu lâu, diệt rất thần hồn. Nhưng thần đế nhục thân phía trên khổng lồ kia sinh cơ nhưng không mất đi. Tại Trần Tiêu đem Thiên Ảnh kiếm rút ra trong sát na, thần đế nhục thân liền sống lại. Mà cốt linh hỏa linh cũng nhân cơ hội đoạt xá thần đế nhục thân. Thần đế nhục thân thần uy tuy mạnh, nhưng như cốt linh hỏa linh như vậy tiên thiên hỏa linh, một khi tiến vào thân thể của hắn trong, vẫn có thể đem đoạt xá. Đa tạ chủ nhân ban thưởng ta nhục thân. Cốt linh hỏa linh cười ha ha. Cùng trở thành huyền thiên bạch cốt hỏa so sánh với, cốt linh hỏa linh càng muốn trở thành thần đế. Suy cho cùng cốt linh hỏa linh chính là ngũ hành chi linh, cả đội vi hỏa linh Vĩnh Viễn cũng vô pháp ngưng tụ thực thể. Trần Tiêu không có phản ứng hắn, trong thu thủy kiếm có phụ thân hắn tinh huyết, Trần Tiêu linh hồn cũng liền bám vào ở đó dọa tinh huyết bên trong. Lúc này, Trần Tiêu mới hiểu được, cha của mình đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Thiên đế. Trần Tiêu cha mẹ, toàn bộ đều là thiên đế. Tại năm đó vây công Ngũ Đế sau, không chỉ là tiểu hồng điệu bị người đánh lén, chín thiên đế chung người còn lại cũng đều bị người đánh lén. Trong đó, Trần Tiêu cha mẹ ngã xuống, bất diệt chân linh rơi vào phàm trần, cùng kia cự đầu long hoàng mở dạng, không ngừng chuyển thế. Nhưng là về sau, Trần Tiêu cha mẹ nhưng là bất ngờ tìm được rồi Thu Thủy kiếm, cái chuôi này Trần Tiêu phụ thân vi thiên đế thời điểm bội kiếm. Sau đó, Trần Lạc Anh đánh lén, đem Trần Tiêu cha mẹ nhục thân giết chết, mà hai người bọn họ cũng mượn cơ hội theo trong Thu Thủy kiếm tìm về bản thân luốt xác, một lần nữa trở lại thiên giới, trở thành Cựu Thiên thiên Đế. Chương 368, Tiên Thiên Chí Thánh. Bất quá thiên giới Cựu Thiên Thế cục, muốn so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, Cựu Thiên thiên Đế còn sót lại xuống dốc hầu như không có mấy người, nguyên do hai vợ chồng này liền bắt đầu lập mưu nhất thống Cựu Thiên. Khi đó, hạ giới thậm chí so Cửu Thiên an toàn vô số lần. Hơn nữa khi đó Trần Tiêu cũng chỉ là một người bình thường, cho dù là đến trên Cửu Thiên cũng chỉ là thấp nhất con kiến hôi, chẳng bằng nhượng Trần Tiêu tại phàm giới tiến hành một phen ma luyện. Nay chút, Trần Tiêu cũng ở đây vừa mới một sát na kia, theo Trần Lạc Vân lưu lại kia một giọt tinh huyết chung biết được. Bất quá lúc này Trần Tiêu, lục thân đã hoàn toàn hủy diệt, linh hồn toàn bộ dung nhập vào Trần Lạc Vân giọt kia tinh huyết bên trong. Ầm ầm. Lúc này, cả cái tinh không đều đang run rẩy. Chư Thiên vạn giới sinh linh, toàn bộ đều hướng cái phương hướng này nhìn qua. Đó là thần châu thế giới Thần Châu thế giới đến tận cùng chuyện gì xảy ra? Phạm giới chư thiên vạn giới hư thần, thậm chí hạ giới thần linh nhau nhau biến hóa thần sắc. Tốt lắm giống như là Trần Tiêu khí tức. Đương nhiên, chính tại Tạo Hóa môn trung làm khách tiên mục lão tổ, tiêu lên sợ hãi. Trần Tiêu. Tạo Hóa môn còn lại tất cả mọi người có chút khó có thể tin. Thần Châu thế giới cùng Tạo Hóa môn, cách nhau vô số thế giới, chỉ cần là kia hầu như chân không tinh không, liền không phải võ giả có khả năng vượt ngang. Muốn hành độ hư không, theo một thế giới đạt đến một cái thế giới khác, nhất định phải có hư thần tu vi nhưng là giờ khắc này Trần Tiêu khí tức dĩ nhiên chuyển đến nơi này. Bất quá tiên mục lão tổ nhưng không nói tiếp, bởi vì hắn cảm nhận được không phải Trần Tiêu khí tức mà là thế giới chi thụ khí tức. Bất quá bây giờ tạo hóa môn chiếm được còn lại bản nguyên thuộc tính tạo hóa thần huyền thực lực đại tiến. Suy cho cùng tạo hóa môn chung còn có một đám không phải kim thuộc tính bản nguyên hư thần khi lấy được còn lại thuộc tính tạo hóa thần huyền sau hầu như thoáng suy diễn một phen liền có thể như thường thi triển. Suy cho cùng tạo hóa thần huyền chính là tạo hóa môn tuyệt kỹ. Đi, đi xem. Ngay sau đó tạo hóa môn hư thần, kể cả tiên mục lão tổ, thanh trúc đám người, liền hướng cái hướng kia mà đi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thần Châu thế giới, một cái không biết giữa hư không, một cái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, đống nhiên mở mắt. Thần Châu thế giới ở ngoài, tựa hồ có người ở tiến hành cái gì đại động tác. Một người mặc hắc y trường phát nam tử, tới đến người thiếu nữ này trước mặt, nhẹ nhàng nói, "Về vị kia có khổ trúc Trần Tiêu." Ừm. Người thiếu nữ này chính là Tà trúc Lâm chân chính trường cung giả, Mộ Tuyết nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm, Mộ Tuyết Mính Nguyệt. Mà cái kia trường phát nam tử còn lại là mộ tuyết míng nguyệt đạo lữ hoa thần tinh không nhìn tới xem sao hoa thần tinh chậm rãi nói không cần mộ tuyết míng nguyệt hơi lắc đầu hiện tại cũng nên chúng ta độc thủ Ừm. hoa thần tinh chậm rãi gật đầu thần giới phàm giới ma giới muốn hòa thành một thế giới khinh linh đạo là then chốt từ đó về sau thế gian lại không khinh linh đạo vô số hư thần hướng cái phương hướng này trào tụ mà tới thậm chí một chút thần giới thần linh cũng chạy tới khi bọn hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt sau nhất thời lại càng hoảng sợ đó là vật gì Lực lượng thật kinh khủng. Một vị hạ vị thần linh hung hăng nuốt từng ngụm nước bọn. Chuyện này, nay tụi hồ là tiên thiên chi lực, nếu là ta chờ có thể hút vào dù cho một tia, có thể dựa vào cái này đột phá, thậm chí có thể trực tiếp trở thành chủ thần. Một cái hạ vị thần nhãn trung tinh mang lập lòe. Chứ không nên cử động, ở trong đó tụi hồ đang dụ dục một cái sinh linh. Một người khác vội vàng đem hắn ngăn lại, chờ sinh linh kia dụ dục thành công, bọn ta lại đem hắn bắt xá. Hừ, dục ra sinh linh chỉ có một, chúng ta nhiều người như vậy, làm sao chia? Cái tia hạ vị thần cười lạnh, sau đó trở tay một trường đem người nọ đánh bay ra đi. Ngay sau đó liền hướng luân hồi cùng thiên địa đại ma bàn vào tới. Chết. Đúng lúc này giữa thiên địa đột nhiên truyền ra một đạo nhỏ bé gần sóng, trực tiếp đem kia hạ vị thần gạt bỏ. Dám tiến lên một bước. Chết. Thủy ký lân thanh âm nháy mắt truyền ra tới. Giới vương, trung quanh đây thần linh sắp nứt cả tim gan, hoàn hảo không có tùy tiện xông lên. Giới vương tại thần giới đều là nhất phương cửu đầu, trưởng không một giới phát tắc, có thể không là cái này còn kiến hôi hạ vị thần linh có thể ngưỡng mộ. Nguyên lai like cái này sinh linh sớm đã bị giới vương coi trọng. Bất quá bây giờ phàm giới đã cường đại đến đủ để dung nạp giới vương hoàn cảnh sao? Thủy Kỳ lân không có để ý những con ruồi này giống nhau hư thần cùng hạ vị thần, ánh mắt nhìn chòng chọc vào luân hồi trong trần tiêu. Lúc này thiên địa đại ma bàn đã đem ngũ đế thần khí, lục đại chí tôn thần khí toàn bộ mại nhỏ, kia hạo hán mà lực lượng kinh khủng, bắt đầu đúc lại trần tiêu thân thể. Không tốt, linh hồn của hán quá yếu, cho dù là có tám đại bản nguyên trí bảo thủ hộ, cũng khó có thể chịu đựng ở này hạo hán vô tận lực lượng. Thủy kỳ lân nhịn không được hít vào một hơi. Cốt linh hỏa linh ở một bên cũng có chút bận tâm nữ thú thiên quyết thực sự quá mức bá đạo. Một khi trần tiêu chết, như vậy hắn cũng muốn theo trần tiêu tử vong mà chết. Con trai ta linh hồn quá yếu, vậy tăng mạnh là được. Đống nhiên, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, tại giữa hư không hơi một chảo xanh, hồng, trắng, đen bốn đạo linh quang liền bị hắn nắm trong tay. Thiên đế, cốt linh hỏa linh thất thanh kêu to. Cái tay này chính là trần tiêu phụ thân trần lạc vân tay, mà kia bốn đám linh quang bất ngờ chính là vừa mới đào tẩu tam linh, cùng với kia bản ứng với chết đi thanh long. Sau đó, cái tay kia hơi nhấn một cái liền đem này tứ linh đặt tại trần tiêu linh hồn trong kia tinh thuần linh hồn chi lực cuộn cuộn mà đến toàn bộ trào vào trần tiêu linh hồn trong nếu là đổi thành thời điểm khác vô luận là tứ linh linh hồn chi lực vẫn là này trong luân hồi tiên thiên chi lực bất kỳ một cái nào đều đủ để đem trần tiêu linh hồn chống bạo hoặc trên bệ nhưng là hiện tại hai loại lực lượng đồng thời mà đến vừa vặn ở vào một cái điểm thăng bằng tại trần tiêu linh hồn không ngừng hấp thu tứ linh linh hồn chi lực thời gian cũng ở đây không ngừng hút vào tiên thiên chi lực đắp nặn hình thể lúc này trần tiêu thân thể chính là có từ cổ chí kim nhân vật mạnh mẽ nhất đắp nặn mà thành vô luận là lục đại chí tôn thần khí vẫn là ngũ đế thần khí đều là từng kinh vùng thế giới này người thống trị có thể nói mạnh nhất tồn tại đều không quá mà luân hồi cùng thiên địa đại ma bản cũng là tiềm lực cực lớn tồn tại tuy rằng đã chết nhưng là hiện tại tạo thành hình thể cũng đủ để có lực lượng hủy thiên diệt địa lúc này những tồn tại này hết thể ra chỉ đến trần tiêu trên người thời gian từng điểm từng điểm đi qua trần tiêu hình thể một lần nữa hiện ra lúc này trần tiêu cùng hắn trước cũng không có phát sinh thay đổi quá lớn một thân nguyện bạch sắc trường sam, diện mục tuấn lãng, dáng người to dài, phía sau hắn có một bã như là sóng nước trường kiếm. bất quá bây giờ trần tiêu cũng cùng trước tuyệt nhiên bất động. lực lượng bây giờ trần tiêu hầu như tại mỗi một cái phun ra nuốt vào trong lúc đó liền có thể hủy diệt một cái như thần châu thế giới như vậy thế giới. luân hồi diệt thế thần khí. đồng nhiên trần tiêu vừa quát liền đem kia quay vòng không nghỉ luân hồi, cùng thiên địa đại ma bàn cầm trong tay. phái sau một khắc trần tiêu hơi dùng sức này lượng kiếm nguyên bản đã ngưng hiện thành hình chí tôn thần khí liền bị hắn hoàn toàn hủy diệt. Thu Thủy, Phái. Ngay sau đó, Trần Tiêu lại đem Thu Thủy kiếm đem ra, không lưu tình chút nào, trực tiếp miền nát. Chính Dương, bái. Huyền U, Phái. Tàng Phong, Phái. Cửu Tiêu, Phái. Phái Tinh, Phái. Thái Tinh, Phái. Chu Tước, Phái. Ngự Thần, Phái. Giờ khắc này, Trần Tiêu chín thanh bảo kiếm hết thảy vỡ vụn, hóa thành từng điểm từng điểm phong mang. Sau cùng, cùng thiên địa đại ma bàn, luân hồi hòa làm một thể. Trần Tiêu hai tay trong lúc đó không ngừng đánh ra nhất đạo lại nhất đạo linh ấn, không ngừng rèn những mảnh vỡ này. Khoảng chừng sau một lúc lâu sau, một bả lẽ ra dạng rỡ quang huy trường kiếm, liền xuất hiện ở trần tiêu trong tay. Thanh kiếm này, dài 4 xích, rộng 3 tấc, kiếm hoa như tuyết. Trên thực tế, vô luận là luân hồi, thiên địa đại ma bản, vẫn là chín thanh kiếm, đều là đi qua trần tiêu tay, mới ngưng tụ ra, nói cách khác, những thứ này đều là trần tiêu thân thủ đúc tạo nên. Mấy thứ này cùng trần tiêu bản thân, đều có cùng một nhịp thở liên hệ. Trần tiêu lấy cái này làm tài liệu đốc kiếm, cũng là lựa chọn tốt nhất. Trần Tiêu vẫn chưa đem Thiên Ảnh Kiếm dung nhập trong đó, cũng là bởi vì Thiên Ảnh Kiếm cũng không phải Trần Tiêu. Thanh kiếm này, Liền Vi Thiên Tả. Trần Tiêu suy nghĩ một hồi, vì kiếm này mệnh danh Thiên ở tại trái có một không hai Thiên Thiên Chí Bảo, hắn dĩ nhiên chế tạo ra một kiện Thiên Thiên Chí Bảo. Ngay vào lúc này, Thủy Kỳ lân kêu lên sợ hãi, làm sao có thể, mấy hơi thở trong lúc đó liền chế tạo ra một kiện Thiên Thiên Chí Bảo. Chủ nhân đã là Thiên Thiên Chí Thánh, mà trong cơ thể hắn lại dung hợp thời gian thần khí, tuy rằng vừa mới chỉ qua trong một sát na, nhưng trên thực tế nơi đó thời gian lưu tốc đã không biết qua bao lâu. Cựu đầu Long Hoàng ồm ồm nói, theo Trần Tiêu nhục thân sụp đổ, đến gây dựng lại nhục thân, cũng qua bất quá ngắn ngủi nửa tháng. Nhưng tình huống thật là, tại thời gian thần khí dưới tác dụng, thời gian lưu tốc phát sinh trăm nghìn vạn lần biến hóa, có lẽ Trần Tiêu đã ở nơi nào, dựng dục trăm triệu năm. Thời gian thần khí tuy rằng bị Thiên Địa Đại Ma bản hủy, nhưng là tại luân hồi dưới tác dụng, thời gian thần khí lực lượng lại vẫn tồn tại như cũ. Chuyện này, chẳng phải là nói, nếu là ta tại Trần Tiêu bên cạnh ngây ngốc, là có thể tu luyện tới Thiên Đế Cảnh mà thọ nguyên cũng sẽ không phát sinh biến hóa rồi. Thủy Kỳ lân nghĩ tới loại khả năng này. Có thể. Trần Tiêu khẽ cười một tiếng. Sau đó, Trần Tiêu tay một chiêu, tiểu hồng điểu, tiên, bá hạ cùng với tỉnh lại Tạ Cắt Vĩ, Lục Tầm Dương đám người liền tới đến bên người của hắn. Không nghĩ tới. Các ngươi dĩ nhiên hai vị kia chuyển thế chi thần. Giờ khắc này, Trần Tiêu thấy được Tạ Cắt Vĩ cùng Lục Tầm Dương cũng là hơn mà ra. "Là a, chúng ta cũng không nghĩ tới." Tạ Cắt Vĩ nhịn không được cười khổ. "Tạ Cắt Vĩ, chính là thần giới một vị chúa lấy một bả trấn kiếm, chấn áp địa ngục cửa vào nghìn vạn năm tồn tại. Ma Lục Tầm Dương còn lại là chính Dương Kiếm Chủ nhân. Nay tu vi của hai người đều đã đạt tới chúa tể cực hạn, siêu việt thần đế tồn tại, vô hạn tiếp cận thiên đế cảnh. Năm đó Lục Tầm Dương cùng Tạ Cát Vĩ, một người giết tiên, một người giết địa, chính là thần giới trung đáng sợ nhất hai quái vật. Khi đó vẫn là IT, thần thoại thời đại gờ tờ, những năm cuối Nam Tôn Đại Đế ngã xuống không lâu sau, vẫn chưa có thiên đế kế vị. Tạ Cát Vĩ lẻ loi một mình giết nhập địa ngục, tại sau khi ngã xuống, lấy bản thân thần kiếm đem địa ngục lối vào áp. Ngăn cản địa ngục quần ma xâm lấn. Ma Lục Tâm Dương càng là tuyệt vời, kia Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn cái, chính là chết ở trong tay của hắn. Lục Tâm Dương sau cùng giết Thanh Long, một kiếm đoạn huyết hầu, liền tạo thành kinh cầu cốc. Mà kia thập vạn đại sơn, chính là Thanh Long sau khi ngã xuống lưu lại thi thể. Bất quá kích sát tứ linh sau, Lục Tâm Dương mình cũng lực kiệt mà chết, lấy Chính Dương kiếm chấn áp Thanh Long thi thể, để cho vô pháp phục sinh. Không sai, Chính Dương kiếm tồn tại, cũng không phải là trấn áp kinh cầu cốc trung long nữ, mà là trấn áp Thanh Long. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ linh tại đại trước kia thời đại liền giả chết lánh đời làm màn này sau độc thủ bày ra một lần lại một lần thiên địa kinh biến bất quá sau cùng lại chết tại lục tầm dương trong tay hóa thành thiên địa tàn linh nếu không phải là ngũ đế đưa bọn họ cứu lấy quy tắc bảo hộ bọn họ tàn linh không tiêu tan có lẽ này giữa thiên địa sớm cũng chưa có tứ linh cũng không có cái gọi thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại thánh thành tới ngũ đế cùng tứ linh trong lúc đó hiệp nghị chính là tứ linh đem IT thi thần thoại thời đại G tờ nam tôn đại đế thi thể giao cho bọn hắn giúp bọn họ cô động thần thông không sai Chân chính kích sát năm tôn đại đế, cũng không phải là Ngũ Đế, mà là Tứ Linh. Cũng chính là một lần kia, Nhược Lục Tầm Dương cùng Tạ Cắt vi tìm được Tứ Linh tung tích, nhất cử đưa bọn họ tiêu diệt. Nếu là lúc trước Trần Tiêu đem Chính Dương kiếm rút ra, nhượng Thanh Long khôi phục một chút lực lượng, Thanh Long bọn họ cũng sẽ không mượn cơ hội mà lên, cắm vào Ngũ Đế cùng đời thứ nhất kiếm hoàn chủ nhân trong lúc đó an bài, nỗ lực khôi phục trên một thời đại. Trần Tiêu nghe được bọn họ tự thuật, than thở không ngớt. Vô luận Tứ Linh ưu khuyết điểm là không phải đến cùng làm sao, bọn họ cũng chung quy trở thành bụi bặm của lịch sử. Hiện tại, Tam Giới muốn ra đời Tạ Cắt vi thở dài một hơi, nên tới, tóm lại muốn tới. Đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, thứ sáu giới sẽ phá diệt, hiện tại thần ma lương giới cũng muốn cùng phàm giới dung hợp. Trần Tiêu mở miệng hỏi, còn có, vị Tiêu Kiếm Thần cùng Ngũ Đế trong lúc đó an bài, lại là vì cái gì? Tạ Cắt vi cùng Lục tầm Dương lắc đầu, sư tôn ta an bài, hai chúng ta cũng không biết. Long thần cùng Ma tổ kia hai vị này, có lẽ biết một chút. Long thần, Ma tổ. Trần Tiêu ngẩn ngơ. Long thần bản tới đã nga xuống, nhưng là vận khí của hắn tốt, chuyển thế vi thiên tình long vương từ từ bắt đầu tìm về bản thân. Mà ta cũng vậy được sự giúp đỡ của Long Thần, từ từ tìm về bản thân. Đột nhiên, một cái than thở không lớn thanh âm vang lên. Lama Dạ Tuần thân thể chậm rãi hiện lộ ra. Ngươi. Trần Tiêu nhìn thoáng qua Lama Dạ Tuần, tại diệp phàm trong trí nhớ, hắn thấy qua đầu này Lama. ma. Nhưng là đời trước Tiên Ma Hoàng, xâm lấn Thần Châu thế giới chủ miêu chí nhất. Lại không nghĩ rằng, hắn dĩ nhiên ma tổ chuyển thế chi thân. Ma tổ. Cùng Long Thần giống nhau, chính là tiên thiên sinh linh, sáng lập Thiên Ma nhất tộc, dần dần diễn hóa ra vô số ma tộc. Chương 369, cái gọi là số mệnh. Rốt cuộc là vì sao? Trần Tiêu nhìn xuất hiện ở trước mắt Ma Tổ, mở miệng hỏi. Hiện tại ngươi cũng là tiên tiên sinh linh, không đúng. Ngươi đã là tiên tiên chí thánh, lẽ nào ngươi còn không có cảm giác được sao? Ma Tổ nhịn không được cười khổ, lục giới, ngũ giới, đến tam giới, thậm chí có lẽ tại rất lâu sau này, vùng thế giới này cũng chỉ sẽ còn lại một thế giới, thậm chí đến cuối cùng, vùng vũ trụ này hoàn toàn hóa thành một mảnh hư không. Sau đó sẽ độ sản sinh ra một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước Huyền vũ bốn cái, chính là cái trước kỷ nguyên thông qua nào đó loại phương pháp sống sót lao quái vật. Ở nơi này kỷ nguyên chung, bọn họ làm hết thảy, cũng bất quá là vì lấy cái này kỷ nguyên sinh linh máu tươi tới phục sinh cái trước kỷ nguyên hết thảy mà thôi. Cái vũ trụ này sẽ hủy diệt. Trần Tiêu thuận theo trầm tư. Không sai, vũ trụ sẽ hủy diệt. Ma tổ gật đầu, vũ trụ tồn tại là có một cơ bản cái khung chống đỡ. Này cái khung cũng không phải đã nhất định bất động, theo vũ trụ không ngừng mở rộng, cùng với vũ trụ bên trong sinh linh không ngừng phun ra nuốt vào, cái kia cái khung sẽ càng ngày càng yếu, sau cùng tan vỡ. Vũ trụ ở ngoài hỗn độn chạy ngược vào trong vũ trụ, đem kỷ nguyên phá hủy. Nguyên bản chúng ta cũng không biết đây hết thảy, nhưng là thanh long bọn họ làm gây nên, lại làm cho chúng ta phát hiện trong vũ trụ thế giới càng ít, đối với vũ trụ cái khung hư hao cũng càng ít đi. Thần ma phàm tam giới sát nhập có thể kéo dài vũ trụ thọ mệnh. Trần tiêu con mắt hơi sáng ngời, bắt được mấu chốt trong đó chỗ. Đúng. Ma tổ gật đầu. Bất quá đây cũng chỉ là trên lý thuyết lời giải thích vũ trụ tồn tại trọng yếu nhất vẫn là kia vũ trụ cái khung, cũng chính là chống đỡ vũ trụ tồn tại. Chúng ta phương này vũ trụ, lúc đầu cái khung chính là Lục Đại Chí Tôn Thần Khí. Lục Đại Chí Tôn Thần Khí sau khi ngã xuống, Ngũ Phương Đại Đế qua khởi, gánh chịu chống đỡ vũ trụ trách nhiệm. Lục Đại Chí Tôn Thần Khí, Ngũ Phương Đại Đế. Như vậy hiện tại đâu? Trần Tiêu nhíu mày. Vô luận là Lục Đại Chí Tôn Thần Khí, vẫn là Ngũ Phương Đại Đế, đều đã ngã xuống. Hiện tại cái vũ trụ này vẫn tồn tại, như vậy thì chứng minh như trước có mấy vị vô thượng đại năng tại nâng vùng thế giới này. Là Ngũ Đế, cùng với 16 vị từng kinh chấp trưởng bản nguyên thần khí đại năng. Ma Tổ mở miệng nói. Nghe được lời nói, Trần Tiêu trầm mặc. Kiếm Hoàng không gian lịch đại chủ nhân, ngoại trừ mấy vị dị thường quái đản, dẫn đến vẫn lạc ở ngoài, đến cuối cùng đều không giải thích được thất tung. Nguyên lai, like, bọn họ là đi gánh chịu chống đỡ phương này vũ trụ trọng trách, thậm chí ngay cả ngũ đế cũng không ngã xuống, mà là thoát thân đi cái kia không biết chi địa. Bất quá bây giờ nghĩ đến, bao quát diệp phàm ở bên trong, những thứ kia trên đường vẫn là Kiếm Hoàng chủ nhân cũng không chân chính bỏ mình. Nguyên bản, ngũ đế cùng Kiếm Thần là muốn mượn tay ngươi, phục sinh lục đại trí tôn thần khí, cùng ngũ phương đại đế nhuận bọn họ tới chống đỡ cái vũ trụ này. Chi tiết bị tứ linh phá hủy. Ma tổ thở dài nói: "Tứ Linh vì sao phải phá hư lục đại chí tôn thần khí, cùng Ngũ Phương Đại Đế trọng sinh?" Trần Tiêu như mày, vừa mới Tứ Linh bản thân không phải đã nói rồi sao? Ma tổ thở dài một hơi, mượn diệt thế thần khí hủy diệt Ngũ Phương Đại Đế cùng lục đại chí tôn thần khí lực lượng, nhất cử hủy diệt phàm giới. Mà cùng lúc đó, bọn họ cũng có thể dựa vào này cô tiên thiên chi lực một lần nữa trở lại đỉnh phong trạng thái, không chỉ là bọn họ, bọn họ thời đại kia lao quái vật cũng sẽ ở phàm giới hàng tỷ vạn chúng sinh máu tươi trong phục sinh. "Ý của ngươi là nói?" Nghe được Ma tổ lời nói này, Trần Tiêu trái tim hung hăng run rẩy một cái, không sai. Ma Tộc hít sâu một hơi, cái trước kỷ nguyên sinh linh đã hóa thành một loại đặc thù tồn tại, vượt ngoại tâm ma. Hiện tại cái này vượt ngoại tâm ma chính đang không ngừng từng bước xâm chiếm phương này vũ trụ. Bản nguyên thần khí lịch đại chủ nhân cùng ngũ đế, thậm chí lịch đại cựu thiên thiên đế đều ở đây không ngừng ngăn chặn vượt ngoại tâm ma xâm lớn. Tâm ma huyết thệ. Trần Tiêu cười khổ một tiếng, không sai, tâm ma huyết đồ chơi này chính là tứ linh lấy ra tiếp dẫn tâm ma. Ma Tộc cũng là không biết làm sao cười. Cũng được, hiện tại nên ta. Trần Tiêu gật đầu, hắn hiểu được. Nguyên bản hắn là ngũ đế cùng kiếm thần liên thủ bồi dưỡng được tới, nỗ lực phục sinh trí tôn thần khí cùng ngũ phương đại đế người. Nhưng là lại không nghĩ rằng, đây hết thảy đều bị tứ linh phá hư. Ngũ phương đại đế cùng lục đại trí tôn thần khí đều cùng Trần Tiêu hòa làm một thể, cho dù là Trần Tiêu chết cũng sẽ không lại xuất hiện ở trên đời này. Đúng, hiện tại tới phiên ngươi, ma tổ thập phần nghiêm túc gật đầu. Cũng may mà phụ thân của ngươi sớm có tính toán, đem một kiện tiên thiên thần khí lưu tại cánh ngươi. Không phải lúc này đây, thế giới này đã có thể thực sự cũng bị lật đổ. Ừ. Trần Tiêu gật đầu, ngũ đế mượn thanh long đám người kiến thức, nỗ lực hoàn thiện thế giới này, đem ngũ giới biến thành tam giới. Tuy rằng một mực đề phòng tứ linh, nhưng đối với vực ngoại tâm ma xâm lớn, nhưng là bất ngờ. Khi bọn hắn tại mọi mệ tướng phối những vực ngoại tâm ma đó, không dành phân thân lúc, tứ linh cũng bắt đầu kế hoạch của bọn họ. Cũng may là Trần Lạc Vân bằng vào một bả thu thủy kiếm, đem đây hết thể đều phá hư. Bị trọng thương tứ linh cũng chung quy không có tránh được Trần Lạc Vân lòng bàn tay, sau cùng toàn bộ thành toàn Trần Tiêu. Trần Tiêu bấm tay một điểm, một điểm linh quán không vào tiểu hồng điệu trong thân thể. Sau một khắc. Tiểu Hồng năm trên thân hình, bốc cháy lên một đóa hư vô hỏa diễm, nàng toàn thân thân thể cũng bắt đầu phát sinh cự đại lột xác. Khoảng chừng qua thời gian mấy hơi thở, nhưng là đối với Tiểu Hồng điểu tới nói, nhưng là đầy đủ qua mấy ngàn vạn năm, một cái xinh đẹp khả nhân hồng y thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sinh Hoàng Thiên Đế, Cốt Linh hỏa linh nhìn Sinh Hoàng Thiên Đế, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọn, trong mắt lộ ra một kia hoàng hốt. Không nghĩ tới, sinh thời ta còn có thể một lần nữa trở về. Sinh Hoàng Thiên Đế khép cười một tiếng, nàng ngó tay, một đóa hỏa diễm liền hiện lên ở lòng bàn tay của nàng. Thiên địa dị hỏa đứng hàng thứ nhất, hỗn độn chi hỏa. Trần Tiêu lại ngó tay, bá hạ, tiên, bạch mã cũng rối rít đột phá, thành thần. Bất quá những sinh linh này, tuy rằng có cường đại huyết mạch, nhưng bản nguyên linh hồn nhưng là dị thường nhỏ yếu, Trần Tiêu không cách nào để cho bọn họ một bước lên trời. Không nghĩ tới tứ linh chó ngáp phải rồi dĩ nhiên sáng tạo ra ngươi như thế một cái quái vật. Ngươi hiện tại cần phải so kia mười một tôn đại năng càng cường. Nhìn Trần Tiêu một chỉ, liền đem xích Hoàng Thiên Đế khôi phục lại đỉnh phong, tạ cát vi cùng lục tầm dương hai người trong mắt đầy là kinh thán. Có lẽ đi. Trần Tiêu gật đầu. Hắn cảm thấy, mình bây giờ cùng với trước cũng không hề có sự khác biệt, thực lực của hắn đến cùng đến thế nào một cái hoàn cảnh, hết thảy cũng còn cần nghiệm chứng. Bất quá, Trần Tiêu có thể khẳng định, lục đại chí tôn thần khí, cùng với Ngũ Phương Đại Đế thần thông, hắn đều có thể hạ bút thành văn. Chuyện này, chính là cái gọi số mệnh sao? Trần Tiêu khỏe miệng, vung lên nụ cười nhạt. Chương 370, đại kết cục. Ngũ giới ở ngoài. Nơi này, chính là chống đỡ vũ trụ địa phương. Trần Tiêu nhắm mắt cảm ứng, từng đạo quy tắc gần như hóa thành thực chất, tại bên người của hắn chạy qua. Những quy tắc này cũng không phải là Trần Tiêu lấy thần thông lôi kéo mà đến quy tắc, chính là tiên thiên trong, chúa tể vạn vật sinh diệt vô thượng tồn tại. Nói cách khác, chính là thiên đạo. Thiên đạo vô hình, lại chân chính tồn tại. Mà sau cái gọi là lục đại chí tôn thần khí, cùng với vô số tiên thiên thần khí, cũng đều là từ quy tắc chuyển hóa mà thành. Nói cách khác chính là quy tắc biến thành thực thể. Không sai, chính là chỗ này. Ma tổ gật đầu. Vũ trụ tồn tại, quy tắc mới là căn bản. Thiên đạo, còn lại là quy tắc chi mẫu, có thể diễn sinh ra quy tắc. Bất quá, cái vũ trụ này thiên đạo đã tại hình thành ban đầu đã bị tứ linh hủy xấu, vô pháp tự chủ diễn sinh quy tắc cần phải có người đến cầm giữ thôi động mới có thể nay những người này cũng liền thay thế thiên đạo chức trách trở thành vũ trụ cái cung nhưng là hiện tại bởi vì tứ linh quan hệ cái trước kỷ nguyên sinh linh biến thành tâm ma không ngừng đánh thẳng vào phương này vũ trụ thiên địa một khi bị cái này tâm ma vọt vào, vào như vậy vùng vũ trụ này sẽ phải luân vi thượng một cái kỷ nguyên nguyên do cái này đang chống đỡ vũ trụ đại năng còn muốn gánh vác ngăn chặn vượt ngoại tâm ma trọng trách mà ở nơi này trần tiêu cũng nhìn thấy cái này đại năng ngũ đế kiếm hoàn cái khác 16 vị chủ nhân cùng với phụ mẫu của chính mình. Bất quá lúc này, người nơi này lại không tâm tư phản ứng Trần Tiêu. Tứ Linh sau khi ngã xuống, không gian ở ngoài tâm ma cũng bắt đầu trở nên càng thêm điên cuồng. Đây là vũ trụ phần cuối. Trần Tiêu hít sâu một hơi, mọi nơi ngắm nhìn. Vùng thế giới này vũ trụ, tựa hồ đã đạt đến một cái cực hạn. Một đạo trong suốt thiên địa thai mảng đem vô cùng vô tận hỗn độn che ở bên ngoài. Một đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm ngân, hoành quán tại đây cự đại thai mảng phía trên, vô số tâm ma, chính phụ thuộc vào trong đó không ngừng từng bước xâm chiếm này thai màng với thương thỉnh thoảng có một hai con tâm ma xuyên qua thai màng đi tới nơi này một bên liền bị nơi này cường giả kích sát người rốt cuộc đã tới bỗng nhiên một cái thanh âm giản mua tại trần tiêu bên thai vang lên trần tiêu quay đầu lại chính nhìn thấy một người mặc hắc sát trường bào lão giả hữu khí vô lực nói tạo hóa thần đế trần tiêu thử dò xét hỏi tạo hóa thần đế gật đầu bình nhưng liền tại tạo hóa thần đế chính muốn lúc nói chuyện thân thể của hắn bỗng nhiên tạc nổ nước ra một đầu tâm ma nhảy ra ngoài tạo hóa thần đế ngã xuống cũng không phải là như người khác nghĩ vậy, bỏ mạng ở thiên giới, mà là bỏ mạng ở nơi này, đáng chết. dĩ nhiên lọt một cái lớn. đong nhiên, một cái giọng nữ truyền tới, tiếp đó một đạo tử khí hiện lên, trực tiếp đem đầu kia tâm ma đánh tan. nhưng là trong máy mắt, đầu kia tâm ma liền lần thứ hai ngưng tụ mà ra, hướng Trần Tiêu nhào qua đây. tâm ma. Trần Tiêu đưa tay tìm tòi, liền đem kia tâm ma nắm trong tay. đây là một con bạch sắc, dường như xương khói tồn tại, căn bản cũng không có bất kỳ hình thể. sắp thực nói, chỉ là một đoạn tư duy mảnh ngắn. bất quá Trần Tiêu trên người có bản nguyên trật tự, sinh mệnh, thời gian, không gian, đối lập lục đại trí tôn quy tắc, dễ dàng liền đem thứ này nắm trong tay. Nguyên lai là chuyện như thế. Đông nhiên, Trần Tiêu nghĩ tới Đế Mộ Trồng bị vẫn là sinh mệnh thần khí, làm ra những thứ kia hoạt thì xen vào sinh cùng tử trong lúc đó. Nay vượt ngoại tâm ma, còn lại là triệt để tử vật, trên đó tràn đầy kinh khủng tử vong chi lực. Một đoạn mang theo tử vong chi lực tư duy mảnh ngắn, Trần Tiêu nhíu nhíu mày, trong tay quang mang lóe lên, trực tiếp đem đầu này tâm ma gạt bỏ. Thật mạnh. Đưa qua tới nữ tử cẩn thận nhìn thoáng qua Trần Tiêu, lông mày lên. Dị như ngươi. Hạ Khê công chúa không nghĩ tới đảo mắt liền gặp mà rồi. Trần Tiêu khẽ cười một tiếng. Ẩm, ẩm, ẩm. Nhưng là liền tại hai người còn chưa kịp nói nữa lúc, vùng hư không này bỗng nhiên run dậy. Một thanh kiếm không ngừng hướng vũ trụ này thai màng phía trên chẳng xuống. Trần Tiêu định thần nhìn lại. Đó là cả người cao tới vạn trượng cổ quái tâm ma, cầm trong tay một bả cự kiếm, không ngừng hướng cái kia chỗ hồng phía trên chẳng xuống. Không được, tại tiếp tục như vậy, có lẽ không bao lâu nữa, quái vật kia liền đem đạo này chỗ hồng hoàn toàn bổ ra. Nói chuyện Một cái nam tử áo đen. Nam tử này chính là kiếm hoàn không gian đời thứ nhất chủ nhân, sáng lập hôn độn cựu thần diễn vị kia đại năng. Đó là cái gì kiếm? Trần Tiêu tới đến kiếm thần bên cạnh, mở miệng hỏi. Cái trước kỷ nguyên sáng thế chi kiếm? Kiếm thần thật sâu liếc mắt một cái Trần Tiêu, trước kỷ nguyên sáng thế chi thần, liền cầm trong tay thanh kiếm kia, khai thiên lịch địa, sáng tạo ra cái kia kỷ nguyên. Cái này tâm ma cũng đều là ở đó sáng thế chi kiếm dưới sự che chở, mới lấy tổn sống đến bây giờ. Không chỉ có như vậy, nơi này thiên đạo tại sinh ra ban đầu, cũng liền bị thanh kiếm kia đánh hỏng. Vô pháp tự chủ chủ trì vũ trụ sáng thế chi kiếm Trần Tiêu chỉ cảm thấy trên lưng mình thần kiếm thiên tạo phát ra một trận chiến ý cao vút, tựa hồ muốn cùng này thanh sáng thế chi kiếm so sánh cao thấp, tựa hồ chính là khai thiên phủ. Trần Tiêu tự mình lẩm bẩm. Tại Trần Tiêu xuyên qua trước thế giới, liền có bản cổ cầm trong tay cự phủ khai thiên đích địa nói đến. Xem ra kia thuyết pháp cũng không phải chỉ là chỉ cần thần thoại. Sau đó Trần Tiêu lại nghĩ đến ở đó vô tận trong hỗn độn cũng tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có hiện tại thế giới này. Ẩm, chính tại Trần Tiêu suy nghĩ lúc cái kia cự đại tâm ma cầm trong tay sáng thế chi kiếm lần thứ hai bổ vào vũ trụ thai màng phía trên từng đạo hỗn độn chi khí cùng tâm ma liền từ kia chỗ hổng phía trên nghiêng về xuống thời không cầm cố trần tiêu ngón tay một điểm liền đem cái kia chỗ hổng cầm cố lại chủ trì thiên đạo vận chuyển ra đi gặp gỡ hắn ngay sau đó trần tiêu không đợi những người này nói chuyện thân thể liền nháy mắt tiêu thất đương trần tiêu lần thứ hai xuất hiện thời gian đã đến vũ trụ thai màng ở ngoài cảm thụ được trần tiêu trên người người sống khí tức đó đó chút tâm ma như phát cuồng một loại hướng trần tiêu trên người nhạo qua đây cái này kỳ nguyên sáng thế thần Ngươi không phải đã bị ta thân thủ đánh chết sao? Cái kia cầm trong tay sáng thế thần kiếm Cự Đại Tâm Ma, trong miệng phát ra một tiếng trầm đục. Không, Trần Tiêu lắc đầu, ta không phải người khai sáng, ta là thủ hộ giả. Ha ha ha ha ha ha! Cái kia Cự Đại Tâm Ma cười ha ha, thủ hộ giả, coi như là không có ta, vài tỷ năm sau, ngươi cũng sẽ phát hiện, ngươi bảo vệ, bất quá là một cái tuyệt vọng khởi đầu mà thôi. Cái thanh âm này cổ lão mà thê lương, tại hỗn độn trong không ngừng quanh quẩn. Một thế giới, luôn luôn một thế giới số mệnh. Trần Tiêu gật đầu, có sống, liền có chết không, có gì có thể tuyên cổ trường tồn. các ngươi cái này người chết cũng không phải xuất hiện ở nơi này. ta cuối cùng nên vì con cháu của ta tranh ra một đời. kia cự đại tâm ma hơi lắc đầu. ngươi là cái trước kỷ nguyên người khai sáng. trần tiêu thân thể như dấu ở vô tận giữa hư không một loại mặc cho những tâm ma này cố gắng như thế nào đều không cách nào đụng tới trần tiêu thân thể. không, ta đã là kẻ hủy diệt. kia cự đại tâm ma khép cười một tiếng. nếu ta không đem cái tiêu kỷ nguyên hủy diệt, ta cùng với ta tộc nhân đem hoàn toàn biến mất ở hỗn độn trong, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì thì ra là thế. Nghe được Tiêu Tâm Ma nói như vậy, Trần Tiêu cũng hiểu được. Có lẽ cái trước kỷ nguyên cũng không phải là tự nhiên hủy diện, mà là bị trước mắt cái này Cự Đại Tâm Ma không biết dùng phương pháp gì cấp diệt rớt. Bằng không, Thanh Long Tứ Linh sẽ không may mắn còn sống sót. Cái trước kỷ nguyên sự tình cũng sẽ không bị kỷ nguyên này sinh linh biết được. Đây hết thề hết thảy chính là cái trước kỷ nguyên cổ lão sinh linh nhu đồ. Bất quá, bọn họ chung quy xem thường kỷ nguyên này sinh linh tiềm lực, cho dù là thế giới này cường giả trí tôn đều ở đây cầm giữ thiên đạo, không dành sử dụng toàn lực. Thanh Long đám người ở cái này kỷ nguyên chung cũng một lần lại một lần thất bại, chung quy không có đem tâm ma hoàn toàn dẫn vào vũ trụ, chiếm lĩnh thế giới này, nhượng cái trước kỷ nguyên sinh linh trọng sinh. Suy cho cùng, cái trước kỷ nguyên vẫn chưa hoàn toàn hủy diệt, kỷ nguyên này thành lập ở cái trước kỷ nguyên phế tích chung. Luận Tiêm lực, luận khí vận muốn vượt xa qua cái trước kỷ nguyên, này cũng là bọn hắn duy nhất tính sót địa phương. Hiện tại có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng vượt qua ranh giới một bước. Trần Tiêu trong tay thiên tả kiếm nhẹ nhàng chấn động, liền đem chung quanh đây tâm ma đánh bay ra ngoài. Chết, kia cự đại tâm ma nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay sáng thế thần kiếm liền hướng Trần Tiêu chạm xuống. Cùng lúc đó, trung quanh hỗn độn chi khí gió nổi mây phun, tại sáng thế thần kiếm dưới tác dụng, tạo thành một cái lại một cái tiên tiên chí bảo, thậm chí bản nguyên trí bảo. Nhưng là tại đây chút trí bảo hình thành trong sát na, liền lại bị thanh thần kiếm này phá hủy. Ta sẽ không chết. Trần Tiêu thân thể đồng bệnh rồi biến mất. Hắn lúc này, thật giống như tọa lạc tại một thời không cát trong. Bản nguyên, sinh mệnh, đối lập, trật tự thời gian, không gian lực lượng, toàn bộ đều ra chỉ tại trên người của hắn. Mà Trần Tiêu bản thể phía trên cũng cho thấy từng đạo ngũ phương thần đế thần thông mặc cho này cự đại kẻ hủy diệt cố gắng như thế nào đều không cách nào đụng tới trần tiêu gác áo đáng tiếc ta nghĩ đến ngươi có thực lực đánh với ta một trận trần tiêu trong tay kiếm nhẹ nhàng chấn động một kiếm bổ vào sáng thế thần kiếm phía trên cong một tiếng thanh quang vang lên giòn rã hiện lên trôi này cự đại sáng thế thần kiếm liền bị thiên tả kiếm cắt đứt thiên tả chi kiếm thiên ở tại trái có một không hai nếu là ngươi thời điểm tự thịnh cầm trong tay thanh kiếm này cố gắng có thể đánh với ta một trận đáng tiếc hiện tại ngươi cuối cùng là một cái tử vận ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Trần Tiêu láo trắng như tuyết, trường phát như mực, cầm trong tay trường kiếm, cứ như vậy lặng lặng dựng tại kẻ hủy diệt trước người. Lúc này, Trần Tiêu trên người tập hợp cái này kỷ nguyên cường đại nhất 11 tôn cường giả, lại có diệt thế thần khí cùng luân hồi lực lượng, này cái trước kỷ nguyên người khai sáng, sau cùng lại thân thủ hủy diệt thế giới của mình cường giả, vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái này kỷ nguyên sinh linh quá cường đại, coi như là lục đại chí tôn thần khí cùng ngũ phương đế tôn bất kỳ một cái nào cũng có thể sánh vai cùng hắn cường giả. Húng chi. Trần Tiêu bản thân chính là này mười một vị tồn tại kết hợp thể, chết, kia cự đại sinh linh cầm trong tay đoạn kiếm, không ngừng cơ, muốn phục sinh các ngươi cái này người chết là không thể nào. Kỳ thực, đương cho các ngươi tiếp tục sống sót đi xuống cũng không phải là không thể được. Trần Tiêu chân mày hơi vừa nhũ, khai thiên. Đống nhiên, Trần Tiêu hét lớn một tiếng, trong tay thiên tả kiếm nhẹ nhàng nhất họa, trung quanh hỗn độn liền bị mở ra tới. Hiến tế. Đống nhiên, Trần Tiêu bắt lại kia cái trước kỷ nguyên sáng thế thần, trực tiếp đưa hắn hiến tế. ầm ầm, một điểm quy tắc thoáng hiện. Hỗn độn liền bị mở ra tới, từng bước tạo thành một thế giới. Hắn đang làm gì? Vũ trụ thai màng bên kia, Kiếm Thần cùng với Ngũ Đế đám người trợn mắt ốc mồm nhìn bên này Trần Tiêu. Hắn? Hắn tại mở thế giới? Chuyện này, những người này đầu có chút chưa tỉnh hồn lại, hoàn toàn không rõ Trần Tiêu đến tụt cùng đang làm gì. Ở trong hỗn độn mở thế giới, lục đại chí tôn thần khí, cùng Ngũ Vương đại đế đều có thể làm được. Thậm chí Kiếm Thần, Ngũ Đế cho tới bây giờ, cũng có khai thiên lịch địa thực lực. Bất quá bọn hắn không phải hỗn độn trung sinh ra sinh linh, cũng chính là cái gọi sáng thế thần, khai thiên sau chắc chắn phải chết. Trần Lạc Vân Phu Phụ có chút khẩn trương nhìn bên kia Trần Tiêu, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. ầm ầm. Trần Tiêu trực tiếp đem kẻ hủy diệt hiến tế, mở ra thời gian, nháy mắt huyết tán ra tới. kia vô cùng vô tận tâm ma, liền tiến nhập thế giới này. dần dần, một điểm hắc sắc u quang sản sinh. Trần Tiêu ngón tay hơi một điểm, cái này u quang, liền hóa thành một cái hình người. Ta, ta dĩ nhiên không chết. Kẻ hủy diệt lây dại, còn có, ta dĩ nhiên có linh hồn, ta đã là sinh linh. sinh mệnh thần khí tại ta chi thủ, phục sinh người nào với ta mà nói dễ dàng. Trần Tiêu hơi gật đầu, hiện tại ta lấy trật tự thần khí chi lực, gia trì tại trên người của ngươi, cho ngươi có trật tự chi lực, duy trì phương này vũ trụ thiên đạo. Ầm ầm. Sau một khắc, kẻ hủy diệt này thân hình chấn động, vô số quy tắc theo trên người của hắn xuất hiện mà ra. Lục đại chí tôn thần khí, mỗi một kiện đều đại biểu một cái chí tôn quy tắc. Nay lục đại chí tôn thần khí tuy rằng không phải sáng thế thần, nhưng mỗi một cái có thể chúa tể một thế giới, tả hữu một thế giới. Lúc này, hai cái thế giới, một lớn một nhỏ dính vào nhau, giống như một cái hồ lô giống nhau mà kia bị sáng thế thần kiếm bổ ra chỗ hồng, còn lại là đem hai cái thế giới dính vào nhau. Luân hồi. Trần Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bỗng nhiên hình thành một cái cự đại luân hồi. Sau một khắc, luân hồi liền được đặt ở cái kia chỗ hồng phía trên, đem hai cái thế giới liên kết thiết hầu bọc lại. Ầm ầm. Sau một khắc, luân hồi chuyển động. Từng có một lực lượng vô danh, thay thế nguyên bản thiên đạo, trở thành hai cái thế giới chủ thể. Hai cái thế giới thiên đạo lại vẫn tồn tại như cũ. Thế giới của người sống, thế giới của người chết. Hai cái thế giới lực lượng không ngừng theo luân hồi chi địa trung giao lưu, lẫn nhau lớn mạnh, lẫn nhau trưởng thành. Mà hai cái thiên đạo cũng bởi vì luân hồi quan hệ, lẫn nhau bổ sung. Thế giới của người sống thiên đạo cũng bị luân hồi chữa trị. Vô luận vũ trụ mở rộng đến loại nào hoàn cảnh, hai cái thiên đạo cũng sẽ bởi vì luân hồi quan hệ mà không ngừng lớn mạnh, thế giới thai mảng, cũng sẽ bởi vì chúng sinh lực lượng mà không ngừng cường đại. Cô âm bất sinh, độc dương bất trưởng. Hiện tại Trần Tiêu lấy luân hồi làm môi giới, nhờ hai cái thế giới lẫn nhau bổ sung, lẫn nhau trưởng thành, cũng sẽ không bao giờ có thế giới đổ nát chuyện như vậy. Chí Tại luân hồi hủy diệt trước, liền sẽ không hủy diệt. Thế giới này sinh linh chết đi sau, linh hồn cũng sẽ bị dẫn vào luân hồi, tiến nhập cái thế giới kia, cái thế giới kia người chết, tại nhất định dưới tình huống, cũng sẽ thông qua luân hồi tiến nhập thế giới này, xóa đi ký ức, đầu thai chuyển thế. Chuyện này, tại sao có thể như vậy? Kiếm thần đám người trợn mắt hô mồm. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền mở ra một thế giới. Là thời gian thần khí lực lượng. Trần Tiêu xuất hiện trên thế giới này, khẽ cười một tiếng, kỳ thực ở bên kia, ta dùng dòng giá 8 bước năm, mới hoàn thành đây hết thảy. 8 bước năm nơi này một đám cường giả không ngừng cảm thán năm đó lục đại chí tôn thần khí tuyệt đối không có lực lượng như vậy nhưng là hiện tại lực lượng của bọn họ tụ tập tại trần tiêu một người trên người dĩ nhiên sẽ trở nên kinh khủng như vậy trần tiêu tuy rằng ngươi tính là đệ tử của ta nhưng là kiếm thần nhìn trần tiêu trong mắt lóe lên một tia chiến ý có dám đánh với ta một trận ta không thời gian trần tiêu hơi lắc đầu ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không nhìn về phía thần giới cùng ma giới chỗ giao giới kia bôi phong hoa tuyệt đại thân ảnh phía trên ta còn muốn vội vàng đi cưới vợ sau một khắc. Trần Tiêu thân hình, liền xuất hiện ở cái kia nhượng hắn mong nhớ ngày đêm người trước mặt. Máu cùng thiết chiến trường phía trên, huyết nục vang tung tué. Lâm âm dung ngơ ngác nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Trần Tiêu. Giờ khắc này, trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ hết thảy, đều dừng lại. gà cho ta được không? Trần Tiêu nhìn lâm âm dung con mắt, nhẹ nhàng nói.